q một chương ba mươi tám hội minh mục mã bình chương ba mươi tám hội minh mục mã bình đưa đi hà kiếm trung cùng ngụy minh thụy đoạn vân lưng ba người trở lại tiêu cục trong đại sành cũng không khỏi sâu sắc như mày tổng tiêu đầu s i ê u tầm tiên âm tông tông chủ cùng chuyện nhân này cũng đã tiêu hao chúng ta hơn nửa nhân thủ tiêu cục chuyện làm ăn giảm mạnh mấy ngày nay vẫn đã vào được thì không ra được bây giờ này thiên võ tông lại để cho chúng ta s i ê u tầm cái gì quỷ âm phái dư nghiệt lâu thiên quang thẳng t h ắ n chúng ta trực tiếp đóng lại tiêu cục cửa lớn không cần làm ăn luôn đi đoạn vân giao tức giận nói đoạn thừa cũng nói này ma giáo cùng thiên võ tông ngược lại đều là hứa hẹn sự t ì n h hoàn thành sẽ dành cho chúng ta chỗ tốt có thể k h á c một tầng ý tứ không phải là nói sự tình không làm được khoảng thời gian này tiêu cục tổn thất cũng chỉ có thể tự chúng ta gánh chịu đoạn vân lưng c h ó i chặt lông mày nói bây giờ toàn bộ ly giang thượng du hai bờ sông đều là mưa gió nổi lên e sợ muốn lên đại phân tranh dưới tình huống này giống chúng ta tiêu cục môn phái nhỏ như vậy có thể hay không bảo tồn đều không nhất định các ngươi cũng đừng nghĩ tiền chuyện nghe đoạn vân ứng nói như vậy đoạn vân giao cùng đoạn thừa mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng cũng không khỏi lộ ra vẻ ưu sầu cái kia bây giờ chúng ta nên làm gì đoạn thừa hỏi đ o ạ n vân lương ở trong đại s ả n h xoay chuyển hai vòng chặt dưng bức hơi híp mắt lại nói nếu chỉ dựa vào chúng ta tiêu cục nhân thủ không cách nào ứng đối cũng chỉ có thể đem tam giang huyện cái k h á c võ lâm thế lực cũng kéo vào được đ o ạ n vân giao nghe xong khinh thường nói liền những k i a cái phá võ quán có thể giúp đỡ được gì đ o ạ n vân lương nói chúng ta không cần bọn họ thật sự giúp đỡ được gì chỉ cần để bọn họ thế tam giang võ lâm hướng về thiên võ tông cùng ma giáo biểu thị ra đầy đủ thuận theo thái độ là được đ o ạ n thừa nhưng là nói tổng tiêu đầu ma giáo cùng thiên võ tông ở ta vân quốc địa giới như vậy h n g hồ do người nếu không chúng ta phái người hướng về vân đài tông bẩm báo việc này vân đài tông là càng thống linh toàn bộ vân quốc võ lâm lại như ma giáo chi với tây la quốc bí tông chi với tuyết quốc thiên võ tông chi với bắc triều đương nhiên thiên võ tông cũng không phải bắc triều hộ quốc tông giáo bởi vì bắc triều cùng nam triều đều là cường quốc hoàn g q u y ề n được môn phái ảnh hưởng không lớn mà lại cảnh nội không ngừng một cái đỉnh cấp môn phái đ o ạ n v â n lưng nhìn về phía đoàn thừa nói chuyện này không cần chúng ta đi làm huống hồ vân đài t ô n g từ trước đến giờ không muốn dễ dàng chen chân võ lâm phân tranh biết rồi chuyện nơi đây cũng không nhất định sẽ quản coi như là quản sợ là cũng không cách nào chống lại thiên võ tông cùng ma giáo đoàn thừa còn muốn nói cái gì nữa lại bị đoạn v â n lưng ngừng lại nói chuyện này tạm thời trước tiên không thảo luận ngươi đi khiến người ta mang tưởng nhạn phong gọi trở về đi vâng thổng tiêu đầu tưởng nhạn phong trở lại tiêu cục nghe đoạn v â n lưng nói xong thiên võ tông để siêu tầm lâu thiên quán sự không khỏi nhớ tới ngày đó ở thái cực võ quán sự t ì n h đến tiếp theo trong đầu liền hiện lên trương vân tô cái kia có chút khả nghi đệ tử trương vân tô người đệ tử kia thực sự là quá mức khuôn mặt đẹp c h ú t quả thực lại như là cái nữ tử có thể như quả là cái nữ tử tại sao muốn làm nam tử trang phục đây coi như tưởng nhạn phong như thế một lúc lại nghe đoạn văn lưng nói tưởng tiêu đầu lần này tổ chức tam giang huyện võ lâm nhân sĩ hiệp đồng lục x o á t lâu tiên quang việc liền giao cho ngươi cùng vân、Lương、giao đoạn thừa đi làm còn lục x o á t thiên âm tông tông chủ việc ngươi liền giao cho phương tiêu đầu bọn họ đi tâm tư bị cắt đứt tưởng nhạn phong không thể làm gì khác hơn là đem nghi hoặc tạm thời ép ở trong lòng chắp tay nói vâng tổng tiêu đầu lại quá một ngày buổi sáng thái cực võ quán các đệ tử đang luyện kiếm trương vân tô kiểm tra xong lý công thiết sa trưởng tiến độ hãy cùng thường ngày cùng lý mạc sầu ở sân luyện võ một bên tán gấu một chút t i ê n còn có năm ngày ngươi liền phải đi về có chuyện gì cũng có thể nói cho ta chỉ cần ta có thể làm được có thể làm ta đều sẽ giúp ngươi trương vân tố nói ta muốn ở chỗ này ở lâu thêm một quãng thời gian ngươi có thể làm được sao lý mạc sầu nhìn trương vân tố hỏi trương vân tố không khỏi c ư ờ i khổ không làm được kỳ thực hắn liền không nên cùng lý mạc sầu đưa nhanh muốn chuyện đi trở về chỉ là muốn còn có mấy ngày liền muốn cùng lý mạc sầu tách ra nhất thời không nhịn được liền miệng tiện nói ra hiện tại ngược lại tốt làm đến người ta càng không vui hơn sắp rồi vậy sau này chúng ta còn có thể lại gặp lại sao lý mạc sầu trầm mặc một lúc sau lại hỏi hẳn là còn có thể đi trương vân tố nói kỳ thực hắn cũng không biết còn có thể hay không gặp lại được lý mạc sầu nhưng hắn có loại dự cảm hệ thống bên trong triệu hoán võ hiệp công năng chắc chắn sẽ không vẫn đơn giản như vậy hiện tại là tùy cơ triệu hoán sau đó nói không chắc liền vẫn có thể tiến hành mang tính lựa chọn triệu hoán đây như vậy hắn là có thể mang lý mạc sầu lại triệu hoán lại đây đương nhiên nói lời này càng nhiều vẫn là cho lý mạc sầu một cái hy vọng sống được có hy vọng người mới có thể hài lòng nói xong trương vân tâu nghiêng đầu nhìn về phía lý mạc sầu khuôn mặt xinh đẹp quả nhiên phát hiện không giống trước như vậy lại leo mang tới một chút ánh mặt trời mùi vị nhưng cái đề tài này vẫn là không thích hợp nói chuyện nhiều vì lẽ đó trương vân tô chuẩn bị để lý mạc sầu cùng chính mình đồng thời về hậu viện trong lồng chim lớn lợi công lúc này phụ trách thủ vệ đệ tử chạy tới nói quan chủ tam giang tiêu cục tưởng tiêu đầu cầu kiến tam giang tiêu cục tưởng tiêu đầu trương vân tô không khỏi mí mắt giật lên lẽ nào là đến hỏi dò trung ly thân phận phục hồi tinh thần lại trương vân tô lúc này để lý mạc sầu mang trung ly đến hậu viện đi mà chính mình nhưng là đến chỗ cửa lớn thấy tưởng nhãn phong tưởng tiêu đầu không biết đến ta thái cực võ quán có chuyện gì ạ trương vân tô cười hỏi tưởng nhãn phong nói không biết trương quán chủ có thể còn nhớ lần trước võ quán ra ngoài hiện dâm tặc lâu thiên quang người kia là quý âm phái dương nhiệt chúng ta tam giang tiêu cục được thiên võ tông nhờ vả triệu tập tam giang võ lâm đồng đạo s i ê u tầm lâu thiên quang ta đến chính là nói cho trương quán chủ một tiếng ngày mai giờ tị chín giờ sáng trước mang đệ tử đến mục mã bình cộng thương việc này nghe được tưởng nhạn phong trương vân tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở bề ngoài nhưng là nụ cười bất biến nói được thái cực võ quán nhất định đến đúng giờ tưởng nhạn phong g ặ c g ụ nói ta còn muốn thông báo cái khác võ quán liền không quáy dày trương quán chủ cáo tử không tiễn Để trước tam giang tiêu cục lùng bắt tây vực yêu nữ liền vận dụng tiêu cục phần lớn người tây bây giờ được thiên võ tông nhờ và siêu tầm lâu thiên quang nhưng cũng không nói dừng lại s i ê u tầm tây vực yêu nữ v i ệ c mà là lựa chọn kéo cái khác tam giang võ lâm nhân sĩ hạ thủy nếu như là tam giang tiêu cục chính mình muốn tìm cái kia tây vực yêu nữ hiện tại khẳng định sẽ tạm dừng chuyên tâm đi làm thiên võ tông ủy tháp việc dù sao đỉnh cấp môn p h á i áp lực không phải nói nói tam giang tiêu cục không có làm như thế rất khả năng bởi vì s i ê u tầm tây vực yêu nữ cũng đúng bị người nhờ vả hơn nữa người kia cho tam giang tiêu cục áp lực không thể so thiên võ tông tiểu nghĩ tới đây trương vân tô nhớ lại ngày ấy ở trong trà lâu nghe được một tin đồn người bí ẩn xông vào tam giang tiêu cục không người có thể ngăn đã thương hơn nửa ti người bí ẩn đi rồi tam giang tiêu cục liền bắt đầu lùng bắt tây vực yêu nữ này một nghe đồn không thể nghi ngờ mạnh mẽ mà ủng hộ hắn suy đoán vì lẽ đó trương vân t u cảm thấy vẫn là có thể dựa vào hỗ trợ s i ê u tầm lâu thiên quan sự t ì n h hỏi thăm tây vực yêu nữ có quan hệ tin tức sáng ngày hôm sau đợi các đệ tử đi tới v õ q u á n sau trương vân t u liền để trương doãn nhi cùng t r u n g ly lưu thủ v õ q u á n chính mình mang theo lý m ạ c sầu cùng với mười hai tên đệ tử chạy tới mục mã bình tam giang huyện lạc li giang làm giới vùng này nhiều là hiểm sơn đất nước mà tam giang huyện thành vị trí càng là địa thế đặc biệt ba mặt đều vờn quanh núi lớn Hiểm đương nhiên cũng không phải nói ra tam giang huyện thành đường cũng chỉ có này một cái cái khác ba mặt mặc dù là núi lớn hiểm phong nhưng cũng có bao nhiêu điều đường nhỏ có thể đi đến ngoại giới nói thí dụ như lúc trước lâu thiên quang chính là lướt qua phong hòa sơn mới chạy trốn tới li giang giang bên cuối xuân đầu hệ thảo điện cây cỏ tươi tốt chăm hoa nguôn lở phong quang vừa vặn trương vân tô mang theo các đệ tử ra khỏi thành sau một đường nhàn nhã thưởng mỹ cảnh đi tới mục mã bình tam giang tiêu cục thiết lập tụ tập địa điểm cũng chỉ là dùng gần nửa canh giờ trương vân tô ra ngoài toán được rồi thời gian vì lẽ đó đến sau khoảng cách giờ tị chín giờ sáng cũng không thời gian bao lâu thô thô một q u é t mắt trương vân tô phát hiện dĩ nhiên đến rồi sáu bảy trăm n g ư ờ i không khỏi lần nữa làm thế giới này nồng nặc vũ phong mã than thở trong đó tổ chức lần này hội minh tam giang tiêu cục chỉ đến rồi mười người sau đó nhân số nhiều nhất chính là cuồng đao vóc oán nhân số hơn trăm lại tiếp sau đó chính là chu gia vóc oán cũng có sáu mươi bảy mươi người còn lại nhiều là từng cái từng cái hai mươi ba mươi người đoàn thể nhỏ căn cứ tiền nhậm ký ức phân tích hẳn là đến từ tam giang huyện phía dưới thôn c h ấ n hoặc là đại trong thôn xóm tiểu võ quán cùng với có võ công truyền thừa gia tộc trong đó như thái cực võ quán giống như chỉ có mười mấy người cũng có mấy cái mà như vậy chia làm đoàn thể nhỏ lý luận cũng là mười hai mươi cái ngược lại không là khuyết đại như vậy thái cực võ quán mọi người vẫn là ăn mặc bộ kia màu trắng làm chủ thường phục tuy rằng nhân sỗi có thể vừa đến đã dẫn tới mọi người chú ý sau đó chính là các loại tiếng bàn luận đây là nhà ai võ quán làm sao đến đều là chút tuổi trẻ tiểu bối chớ nói lung tung bọn họ là thái cực võ quán người thái cực võ quán chính là nghe đồn thị trấn bên trong mở quán cùng tháng liền lục nhã tới cửa đa quán chu ra võ quán sau đó lại đi cùng đao võ quán đa quán thành công thái cực võ quán chính là bọn họ q một chương ba mươi chín cho lý mạc sầu sắp chia tay lễ vật chương ba mươi chín cho lý mạc sầu sắp chia tay lễ vật chương quan chủ nhìn thấy thái cực võ quán mọi người phụ trách chủ trì hội minh tưởng nhạn phong lập tức dẫn người lại đây chào hỏi trong trốn võ lâm lấy võ vi tôn thái cực võ quán liền bại chu ra võ quán cống đao võ quán hai người này tam giang huyện số một số hai võ quán đã mơ hồ thành tam giang võ quán bên trong số một huống hồ trương vân tô bên người còn có cái thực lực cực cường lý mặc sầu tưởng nhạn phong tự nhiên không dám thất lễ thường tiêu đầu trương vân tô mỉm cười đáp lại hạ tưởng nhạn phong cũng không nhiều hàn huyên quét mắt trong sân mọi người liền chắp tay cất cao giọng nói lúc này ta tam giang võ lâm các nhà cơ bản đến đâu đủ không bằng xin mời các vị quán chủ tộc trưởng vào chỗ chứ nghe tưởng nhạn phong nói như vậy trương vân tô mới xem thấy bên kia thả hai mươi cái ghế nói cách khác lần này hội minh tam giang võ lâm thế lực có hai mươi nhà nhẹ nhàng nợ nụ cười trương vân tô hướng về cách mình gần nhất một cái ghế đi đến trương vân tô không nghĩ nhiều như thế chỉ là muốn gần đây t ỏ a mà thôi hơn nữa dưới cái nhìn của hắn đây là tay phải cuối cùng một cái ghế sẽ không có người sẽ với hắn tranh nhưng ở những người khác xem ra liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy tay trái tay phải cũng đúng xem đ ứ n g phương hướng nào được rồi ấn trước chủ trì hội minh tam giang tiêu cục mấy người đứng địa phương trương vân tô hiện tại chỗ ngồi đúng là tay phải chỗ cối nhưng tưởng nhạn phong vừa nhìn trương vân tô sau khi ngồi xuống liền lập tức liếp mắt ra hiệu để tam giang tiêu cục người đều đến tới gần trương vân tô con này đứng lần này trương vân tô châu ngồi lập tức thành tay trái người thứ nhất trong đám người khám nghĩa mạc cùng chu hành sắc mặt lập tức đều khó nhìn dậy sau đó khám nghĩa mạc trưởng trương vân tô một chút lại cảnh giác mà liếc nhìn lý mạc sầu yên lặng ngồi vào trương vân tô đối diện chu hành không muốn cùng trương vân tô tọa đồng thời an vị đến khám nghĩa mạc bên cạnh thấy hai người sau khi ngồi xuống còn trọi gà mắt giống nhìn mình trương vân tô không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười thực sự là kẻ nhà ta mà đối với mặt sau cái khác tam giang võ lâm nhân sĩ mà nói tình cảnh này đại biểu ý nghĩa liền không tầm thường t r ư ớ tuy nghe nói thái cực võ quán liền bại chu ra võ quán cùng cuồng đao không ít người đối với thái cực võ quán thực lực vẫn có hoài nghi hiện tại thấy trương vân t ô ngồi tay trái vị trí đầu não khám n g h ĩ a m ặ c cùng chu hành nhưng cũng không dám h a răng mọi người kinh ngạc sau khi đối với thái cực võ quán này điểm hoài nghi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái khác quan chủ tộc trưởng dưới trướng lúc cũng không nhịn được thật sâu nhìn trương vân tô một chút còn trẻ như vậy thì có như vậy võ lâm địa vị cũng thật là hậu sinh khả h bị a phía dưới rất nhiều năm nhẹ võ giả cũng đều đưa mắt tập trung ở trương vân tô trên người ước ao sùng bái hầu như ở trong lòng đem trương vân tô tăng lên trên đến thần tượng vị trí dễ ở g ừ n nguyên truyền kỳ càng có cái k i a tập võ thiếu nữ mặt may ẩn tỉnh liếc mắt nhìn trương vân tô liền tu đỏ mặt t ư ờ n g nhạn phong mở miệng rốt cục đem mọi người sự chú ý từ trương vân tô trên người rời đi chỉ nghe hắn cất cao giọng nói chư vị tam giang võ lâm đồng đạo ngày trước quỷ âm phái dư nghiệt lâu thiên quang đi ngang qua ta tam giang cảnh nội càng muốn làm thải bộ việc thực sự là võ lâm gieo vạn hôm nay ta tam giang tiêu cục được thiên võ tông nhờ vả ở cảnh nội siêu tầm này tặc tam tích mong rằng chư vị hết sức giúp đỡ một phen câu khách sáo sau khi chính là cụ thể phân phối siêu tầm nhiệm vụ trương vân tô sau khi nghe biểu thị đối với tưởng nhạn phong phân phối rất hài、lòng. phía dưới mỗi cái thôn c h ấ n thôn xóm siêu tầm nhiệm vụ đều giao cho những nơi võ quán gia tộc mà tam giang huyện thành siêu tầm nhiệm vụ nhưng là do trong thành ba nhà võ q u á n cộng đồng phụ trách thái cực võ quán phụ trách tây nhai cùng tây nam nội thành chu gia võ quán phụ trách đông nhai cùng đông nam nội thành cùng đào võ quán phụ trách nam bắc hai con đường cùng cửa thành cho tới nói tây bắc nội thành đông bắc nội thành ở lại đại thể là có uy tín danh dự người do tam giang tiêu cục phụ trách loại bỏ nay thì tương đương với ba nhà võ quán từng người quản tốt một mảnh mắt đất không đến nỗi bởi vì s i ê u tầm nhiệm vụ mà chỉ h o á n võ quán đệ tử tập võ mà trương vân tô cũng có cơ hội ở mỗi ngày hướng về tam giang tiêu cục báo cáo s i ê u tầm tin tức lúc tham thính tây vực yêu nữ tin tức tương quan mặt khác trương vân tô thông qua tam giang tiêu cục bố trí cũng nhìn ra tam giang tiêu cục đệ tâm làm dáng vẻ cho thiên võ tông xem cuối cùng trương vân tô còn biết lâu thiên quang là ở sau khi bị thương nhảy vào ly giang biến mất tiên thiên cao thủ ở tình huống như vậy có thể không có thể sống sót trương vân tô không rõ ràng nhưng hắn rõ ràng loại này cao áp lực xuất h ạ cho dù l cũng không ngay lập tức sẽ tìm đến hắn nói cách khác thiên võ tông lục soát chính sách biến tướng bảo vệ hắn vì lẽ đó mục mã bình hội minh sau khi trở lại trương vân tô tâm tình cũng khá để tỏ lòng ra hướng về tam giang tiêu cục học tập hài lòng thái độ xế chiều hôm đó trương vân tô liền hướng võ quán đệ tử sắp xếp lục soát nhiệm vụ mỗi ngày phái ra bốn người phân sáng chiều hai tổ ở tây nha i giao lộ hỏi giò qua đường nhân vật khả nghi lại phái hai người ở mỗi trời xế chiều đến tây nam nội thành các điều trong ngõ hẻm nhập hộ hỏi g ò tìm hiểu lâu tiên quan tin tức mười hai tên đệ tử vừa vặn phân hai nhóm theo ngày cắt lượn trương vân tô cùng trương doãn nhi chỉ cần đem các đệ tử tin tức nhận được tập hợp ở mỗi ngày mặt trời xuống núi lúc hướng về tam giang tiêu cục báo cáo là được hầu như không ảnh hưởng luyện công còn đệ tử thời gian hao phí miễn trừ bộ phận học phí là có thể ngược lại hiện tại thái cực võ quán không kém này điểm tiền rất nhanh liền lại qua ba ngày tối hôm đó lồng chim lớn bên trong đồi trương vân tô luyện một chút võ công lý mạc sầu liền đi ra nhẹ nhàng nhảy một cái phi lên nóc phòng thế này trương vân tô cũng không luyện nữa theo từ trong lồng chim lớn đi ra tương tự nhảy một cái lên nóc nhà đây chính là hắn này một tháng khổ luyện thiên la địa vong thê cùng bộ tức công thành quả không cần hướng về trước đây như vậy dựa vào cây thang hoặc là ở trên cây khô m ư ự a lực có thể trực tiếp nhảy lên đi tư thái tuy rằng kém xa lý mạc sầu phiêu giật nhưng cũng toán tiến bộ không ít đương nhiên điều này cũng có nội lực của hắn tu vi tăng lên rất nhiều d u y ê n c ớ lần này trương vân tô không có chạy đến cùng lý mạc sầu đối lập phi g i ắ t đi mà là đi tới lý mạc sầu bên chân ngồi xuống s ư ớ n g thủ ca cho ta nghe đi ta dùng thủ viên cho ngươi đẹ nhạc những tia thượng vàng hạ cám quái lạ trình diễn nhạc bên trong trương vân tô thủ viên thổi đến mức tốt nhất nhưng, nhưng vẫn không ở lý mạc sầu trước mặt biểu diễn quá lý mạc sầu túi đầu nhìn trương vân tô nói ta nghĩ sướng cái kia thủ nhạn khâu từ mạc ngư nhi trương vân tô hai tay phùng thành hình bầu dục đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổ khí chấm thấp mà hùng hồn no đủ âm thanh thăm thẳm vang lên như khắp như tố y ê u mị hêm thai thậm chí vượt qua t h ậ t h u y ề n hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thể nguyện sống chết nam bắc hai đàng rồi ly biệt mưa rầm rãi nắng hai ngả con san nghe lý mạc sầu tiếng ca trương doãn nhi ngồi ở tô bà bà bên cạnh hai tay nâng mặt chống lại trên bàn đá trừng trừng nhìn nóc nhà nói tô bà bà mặc sầu tỉ tỉ có phải là thích vân tô ca ca nha tô bà, bà c cái kia vân tô ca ca có phải là cũng yêu thích mạc sầu tỷ tỷ trương doãn nhi lại hỏi tô bà bà vẫn là hiền lành cười nói này bà bà liền không biết trương doãn nhi đôi mi thanh tú hơi nhịu nói vân tô ca ca nói mặc sầu tỷ tỷ quê hương ở rất xa chỗ rất xa lần này vừa đi có lẽ liền cũng sẽ không bao giờ đến chúng ta nơi này nếu như mạc sầu tỷ tỷ thật sự yêu thích vân tô ca ca cái kia nàng cũng quá đáng thương nói xong trương doãn nhi còn cảm khái thở dài tô bà bà nghe xong lời này không khỏi yêu thương sờ trương doãn nhi tóc huyên thanh thảm trong xương phòng trung ly lại tựa ở cánh cửa đàn khẩu khánh n t không hề có một tiếng động cùng sướng đồng thời cũng mang trương doãn nhi cùng tô bà bà đối thoại đều nghe tiến vào trong hai một khúc thôi trương vân tô cùng lý mạc sầu đều là thời gian thật dài trầm mặc cuối cùng vẫn là trương vân tô mở miệng trước nói m ạ c sầu ta nói rồi những câu nói kia ngươi đều phải nhớ kỹ âu dưỡng phong lục triển nguyên hai người kia ngươi nhất định không nên treo trọc còn có không có đạt đến tiên thiên chức cũng không muốn đi bên trong thung lũng kia tìm kiếm phổ tư khúc xạ người thật râu dài lý mạc sầu bỗng nhiên đánh gậy trương vân tô sau đó làm dáng muốn n h ả xuống nóc phòng trương vân tô thấy thế theo bản năng liền đưa tay kéo lý mạc sầu tay、trắng. l ý mạc sầu thân thể run lên bất động phía d ư ớ i trương doãn nhi thấy cảnh này không khỏi trận to hai mắt lẩm bẩm nói vân tô ca ca hắn trương vân tô có chút lúng túng bông u ra lý mạc sầu tay nói còn có chuyện cố gắng có thể trợ giúp ngươi ngày xưa ta từng nói vương trùng dương phá hết các ngươi phái của mộ võ công mà hắn sử dụng chính là năm đó được cựu âm chân kinh trên võ công năm đó vương trùng dương mặt n g o à i không cùng ngươi tổ sư bà bà tính toán nàng phá hết toàn chân võ công sự lén lút nhưng ở các ngươi cổ mộ một chỗ ám đạo quan tài đá bên trong lưu lại di khắc dùng cựu âm chân kinh trên võ công phản phá hết phái của mộ võ công người sau khi trở về có thể tìm một cơ hội đem cái kia gì khắc chép lại tu luyện mặt trên võ công nếu như vậy hành tẩu giang hồ lúc mặc dù là gặp gỡ âu dương phong như vậy đỉnh cấp cao thủ cũng không đến nỗi chật vật thoát thân ngay sau đó trương vân tô đem trùng dương di khắc bên trong bản thiếu cựu âm chân kinh bí mật đều nói cho lý mạc sầu trương vân tô chiếm được cái hệ thống này có vẻ như cũng không có xuyên qua thế giới võ hiệp năng lực vì lẽ đó thế giới võ hiệp bên trong những kia võ công tuyệt thế trước mắt hắn cũng không cách nào dành hiện tại nói cho lý mạc sầu cựu âm chân kinh bản thiếu bí mật một cái là muốn tăng cường lý mạc sầu thực lực hai cái chính là một loại đánh bạc thức đầu tư giả như ngày nào đó hắn còn có thể đem lý mạc sầu triệu hắn tới được mà nói mà kiểu âm chân kinh trên võ công lại còn đối với hắn hữu dụng hắn là có thể từ lý mạc sầu nơi đem những ngày võ công học được tương đương với kiếm nhiều kiếm lớn đợi trương vân tô đem tất cả mà nói đều sau khi nói xong lại quá một hồi lâu lý mạc sầu mới nói ta trở về phòng ngủ nói xong liền nhẹ nhàng bay vọt đến trong viện trở về nhà bên trong đi tới trương vân tô thở dài cũng từ nóc nhà nhảy xuống lý mạc sầu phải đi cầu chư vị thu gom để cử lấy tiến đưa q một chương bốn mươi đọc cô k i u kiếm chương bốn mươi đọc cô k i u kiếm cảm giác có ánh mặt trời ấm áp chiếu đến trên mặt trương vân tô mở mắt ra một vệ hết sạch từ trong đó trợt lóe lên có lẽ chỉ là vì lý mạc sầu phải đi cảm t h á i sau khi tâm tình có biến hóa một đêm này trương vân tô đem thái cực tình đột phá đến hậu thiên lục trọng sau khi rời giường đến trong hậu viện rửa mặt lúc trương vân tô nghĩ thầm đợi lát nữa đem tin tức này nói cho lý mạc sầu cũng có thể để cho nàng thoáng cao hứng hạ rửa mặt xong sau trương vân tô chuẩn bị đến phía trước luyện võ tràng luyện kiếm lúc này trương doãn nhi đi ra tỏ rõ vẻ vẻ vui thích nói vân tô ca ca nói cho ngươi một tin tức tốt tối hôm qua ta đột phá đến trương vân tô nghe xong cao hứng sau khi biểu thị rất bất đắc dĩ đi qua cầm lấy trương doãn nhi b ả và nói doãn nhi à ngươi tại sao không chậm một ngày đột phá đây để sư huynh nội lực tu vi cấp độ cùng ngươi đều bằng nhau một ngày cũng hay lắm nói xong l à m bộ ai đoán thở dài lúc này mới đi phía trước luyện võ tràng luyện võ tràng trên trung ly đã ở nơi đó luyện kiếm luyện được chính là trương vân tô dạy gai phách liêu ba thức cơ bản kiếm pháp nhìn đã ra dáng nhớ tới trước trung ly thái cực kình tiến vào tầng thứ hai hậu kỳ cũng coi chút này hơn nữa phổ tư khúc xà đảm cơ bản luyện hóa sau còn có còn sót lại dự lực trung ly nội lực cũng nên có tiến bộ mới đúng lúc này liền hỏi trung ly n g ư ơ i cơ sở nội công tu luyện được thế nào rồi trung ly dừng lại làm cái thủ thế biểu thị có thể tiến vào tầng thứ ba trương vân tô xem h i ể u sau nói vậy được đêm nay có thời gian ta chuyển cho ngươi tầng thứ ba hành công con đường nói lời này lúc trương vân tô nghĩ tâm có lẽ nên để trung ly học tập một ít cơ bản võ học tri thức như vậy mới có thể bảo đảm có thể chính mình xem h i ể u nội công bí tịch không phải vậy sau đó nội lực mỗi đi tới một tầng đều muốn hắn dẫn dắt vậy thì có vẻ rất phiền thức cầm một thanh thiết kiếm đem bắt vai kiếm pháp luyện qua một lần sau trương vân tô liền bắt đầu luyện tập một loại khác kiếm pháp tứ tượng kiếm pháp trước đây trương vân tô tuy rằng đem bộ kiếm pháp k i a luyện được rất quen nhưng dù sao bởi vì nội lực dừng với hậu thiên tăng trọng không cách nào đem nội lực dung vào trong đó hiện tại hắn đạt đến hậu thiên lục trọng luyện lên này tứ tượng kiếm pháp đến liền sảng khoái tràn trề uy lực cũng là lớn tăng chờ tu vi cùng trương doãn nhi như thế đến hậu thiên thất trọng là có thể bắt đầu học tập thái cực kinh bên trong một loại sau cùng hậu thiên kiếm pháp lưỡng nghi kiếm pháp Đến lúc đó, hắn cùng Trương Doán Nhi thực lực sẽ cùng lúc lực thực sẽ tu luyện ra nội lực ở chất trên sẽ cao hơn phổ thông nội công biểu hiện chính là càng tính k h i ế t hơn càng có tính d i a i càng có lực công kích hoặc là hồi phục d ậ y càng nhanh hơn các loại cho tới võ công chiêu thức mặc dù nhiều ỷ lại nội lực nhưng nếu là nội lực thấp người sử dụng cao minh chiêu thức cũng có thể chiến thắng nội lực cao nhưng chiêu thức r á c rời người đây chính là vượt cấp khiêu chiến nói thí dụ như muốn lần kia trương doãn nhi cùng c u ầ n đao võ quán cống lôi t h võ lúc biểu hiện đương nhiên nội lực tu vi cách biệt quá nhiều liền không tốt vượt cấp khiêu chiến nói thí dụ như hậu thiên võ giả ở trong tình huống bình thường liền rất khó giết chết tiền thiên võ giả cho nên nói tốt võ học truyền thừa đối với võ giả mà nói phi thường trọng yếu danh m ô n đại phái đệ tử c h i với phổ thông võ lâm nhân sĩ ưu thế cũng chủ phải ở chỗ này luyện xong kiếm trở lại hậu viện chưa thấy lý mặc sầu trương vân tô liền sản sinh nào đó loại dự cảm liền nói ngay do nhi n đến xem ngươi mặc sầu tỉ tỉ d ậ y không có trương do nhi n đi gõ lý mặc sầu cửa phòng lại phát hiện phòng cửa không có khóa sau khi tiến vào liền hô vân tô ca ca mặc sầu tỉ tỉ thật giống đã đi rồi trương vân t ô nghe tiếng đi tới lý mạc sầu ngủ gian phòng phát hiện chăn xếp được trình tề bên trong gian phòng những vật k h á c cũng đều là như vậy nhưng mấy ngày qua trương vân t ô mỗi khi đi dạo phố làm lý mạc sầu mua một ít đồ chơi nhỏ nhưng cũng không thấy xem tình hình này trương vân t ô liền biết lý mạc sầu như hắn linh cảm như vậy sớm rời đi thái cực v õ quán doãn nhi n g ư ờ i đi ra ngoài trước đi ta ở đây chờ một lúc trương vân t ô nói ồ theo tiếng sau lo lắng nhìn trương vân t ô một chút trương doãn nhi lui ra gian phòng trương vân t â ngồi yên ở lý mạc sầu bên giường hắn thật không có lo lắng lý mạc sầu an nguy lý mạc sầu võ công không cần nói tới đúng hạn đến tính toán Đợi được buổi sáng k hôm o ả n trên g giờ thời dưới i đ t h nay điêu i h là thế Chỉ giới. l ngày mùng ngày một tháng năm xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng tháng này cơ hội rút thưởng trương vân tôi lựa chọn có lập tức trương vân tô cẩn thận đem ý nghĩ thăm dò vào vận mệnh đĩa tròn trung ương đ á quý màu đen ý nghĩ thuận lợi thu hồi sau trương vân tô liền thấy cái kia vận mệnh đĩa tròn từ từ chuyển động cuối cùng dừng lại ở bí tịch v õ c ô n g một h ạ g trên còn chưa đợi trương vân tô cao hứng đ á quý màu đen bên trong liền bắn ra một k i a sang trắng cấp tốc bệnh thành một quyển đóng b u ộ c trí sách dường như lưu tinh bình thường n h ắ m phía hắn đợi trương vân tô cảm giác được toàn thế giới đều bị bạch quang tràn ngập lúc trước mắt quan cảnh biến đổi ý n g h ĩ liền từ hệ thống bên trong lui đi ra đ ó lấy trương vân tô liền đem lý mạc sầu rời đi ph mới vừa lần kia nhận t h ư ợ n g hắn dĩ nhiên đánh vào kim dung võ hiệp bên trong nội danh nhất kiếm pháp chi độc cô kiểu kiếm quy mội su vô vọng vô vọng su đồng nhân đồng nhân su đại hữu giáp chuyển bính bính chuyển canh canh chuyển quý tý sửu chi giao thìn tị chi giao ngọ mùi chi giao phong lôi thị nhất biến sơn trạch thị nhất biến thủy h ỏ a thị nhất biến càn k h ô n tương kích chấn bái tương kích ly tồn tương kích ba tăng mà thành năm năm tăng mà thành chín trương vân tô ý nghĩ hơi động độc cô k i u kiếm tổng q ế t điểm chính cùng với c h í n thức kiếm pháp tâm pháp yêu quyết tất cả đều rõ ràng cực kỳ hiện lên ở trong đầu dường như chính mình từng chữ từng câu học thuộc lòng từng chiêu từng thức học tập mà đến đến dạng cao hứng kích động sau khi trương vân tô rất nhanh sẽ cảm thấy không đúng lấy hệ thống lúc trước n i ệ a tính không nên hiện tại liền đem độc cô cựu kiếm như thế châu bỏ kiếm pháp để hắn đánh vào chứ chẳng lẽ nói cái k i a vận mệnh đĩa tròn đúng là tùy cơ lấy ra hay hoặc là nói này độc cô cựu kiếm cũng không giống hắn nghĩ tới lợi hại như vậy ý niệm này đồng thời trong đầu liền tự động hiện lên độc cô cựu kiếm tin tức tương quan trương vân tô vẫn đúng là phát hiện một vài vấn đề nói như thế nào đây độc cô cựu kiếm cái môn này kiếm pháp uy lực là tùy theo từng người nhưng khắc kiếm pháp đại thể bởi vì nội lực của người cao thấp mà uy lực có khác biệt có thể độc cô cựu kiếm uy lực nhưng đoạt nhiều bởi vì người ngộ tính cao thấp mà có khác biệt nội lực là một cái định số mà người ngộ tính nhưng là ở một cái khu bên trong đung đưa không ngừng trạng thái tốt thời điểm cao chút trạng thái không tốt thời điểm sẽ thấp chút trương vân tô nhớ tới tiếu ngạo giang h ồ nguyên bên trong lệnh hồ sung tập đến độc cô cựu kiếm sau cơ bản đều là ở sống còn thời khắc mấu chốt mới phát huy ra mạnh mẽ uy lực khi đó hắn chúng độc lại mất nội lực có thể nói là trạng thái tương đối không tốt vì lẽ đó muốn thời khắc nguy cấp mới sẽ bị bức bách ra tốt trạng thái như vậy phân tích lần này nhận thưởng hệ thống đưa ra độc cô cựu kiếm ý tứ thì có chút rõ ràng đại khái là cho rằng độc cô cựu kiếm ở trong tay hắn hiện nay phát huy không được bao lớn uy lực vì lẽ đó giá trị liền thấp chút nghĩ tới những thứ này trương vân tô vẫn là rất cao hứng đây chính là độc cô cựu kiếm a không có tác dụng đi ra uy lực thế nào luôn có thể để hắn tìm tới điểm nhân vật chính cảm giác hơn nữa trương vân tô cũng không nhận ra chính mình như hệ thống phán định như vậy nộ tính làm người hai đời nộ tính của hắn coi như không phải cứ tốt ít nhất cũng đúng khá tốt ta cuối cùng là một người đã từng m ì n h tinh tác ra hắn linh quang thoáng hiện tần suất nhưng là rất cao đối địch lúc linh quang l ó i lên nộ tính bạo phát nói không chắc liền có thể rất to bậy ra độc cô cựu kiếm v i lực vân tô ca ca còn không ra a n điểm tâm sao trương vân tô suy nghĩ lúc trương doãn nhi ở ngoài cửa hô h ừ m này liền đi ra trương vân tô từ trong phòng sau khi ra ngoài trương doãn nhi len lén đánh giá trương vân tô v à i mắt phát hiện trương vân tô hoàn toàn không có chiếc loại tia phiền mượn cảm không nói khoe miệm thậm chí còn mang theo tia tiêu ý không khỏi nghị thần trong lòng xem ra vân tô ca ca đối với mạc sầu t ỷ t ỷ cảm tình cũng không sâu đây vào lúc này đã có thể hết lòng trương doãn nhi cũng n ở một nụ cười ăn xong điểm tâm sau đến phía trước đánh mở võ quán cửa lớn để chờ đợi ở bên ngoài các đệ tử đi vào trương vân tô trước tiên dặn dò hai người đi tây n g a i khẩu chấp hành s i ê u tầm nhiệm vụ liền để trương doãn nhi dạy còn lại đệ tử lời kiếm theo lệ kiểm tra lý công thiết x a trưởng tiến độ sau trương vân tô gật gật đầu nói không sai ngươi này thiết x a trưởng sơ học kỳ đã qua đón lấy chính là tiến vào tiểu thành kỳ xem ra một tháng qua ngươi không có lời biếng lý công nghe vậy hưng phần nói đều là sư phụ có phương pháp giáo dục trương vân tô lắc lắc đầu nói luyện ngoại công chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình chăm chỉ nỗ lực có thể chịu được cực khổ bằng không sư phụ như thế nào đi nữa dạy cũng không thành khí như vậy ngươi theo ta đến thư phòng đến ta truyền cho ngươi thiết s a trưởng tiểu thành kỳ luyện pháp cùng bí dược phương pháp phối chế lý công đầu tiên là lộ ra vẻ vui thích tiếp theo thoáng do dự nhân tiện nói sư phụ đệ tử có chuyện muốn nói nói lý công nói thiết s a trưởng sơ học kỳ còn không cái gì tiểu thành kỳ nhưng có thể khai chuyên liệt thạch uy lực không cạn vì lẽ đó đệ tử cảm thấy sư phụ không muốn chuyển ra ngoài bí dược phương pháp phối chế tốt hơn có thể do sư phụ phối tốt dược sau đó đệ tử cần nếu tới nắm như vậy là có thể bảo mật câu thu gom câu đề cử câu cơ lắc câu các loại chống đỡ q một chương bốn mươi mốt thiên duy chi môn truyền thuyết chương bốn mươi mốt thiên duy chi môn truyền thuyết nghe được lời nói này trương vân tô không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía lý công đồ đệ này vẫn đúng là biết suy nghĩ thay sư phụ à. bất quá đối với lý công nói tới sự trương vân tô nhưng sớm có suy tính lúc này cười một tiếng nói bí d ư ợ c phương pháp phối chế cố nhiên quý giá nhưng thời gian của ta quý giá hơn như ngươi nói như vậy làm sau đó nếu như luyện thiết sa trưởng đệ tử tăng nhanh ta chẳng phải là cả ngày vội vàng phối dược đi tới lý công nghe xong không khỏi xức sở lập tức liền lúng túng não ngẩng đầu lên có vẻ như hắn cho sư phụ ra cái ý đồ xấu h a vỗ vô, vô lý công vai trương vân tô nói tiếp lý công ngươi lần nữa gia nhập võ quán một tháng này biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt vẫn tính thỏa mãn vì lẽ đó ta quyết định đem này thiết xa trưởng tiểu thành kỳ luyện pháp cùng bí dược phương pháp phối chế đều truyền lại ngươi ngày sau ngươi tu luyện thành công là có thể truyền thụ cái khác thích hợp học tập môn võ công này đệ tử lý công vừa nghe kích động đến mặt đ ề u đó sư phụ đây là muốn đề bạt hắn khi võ quán giáo đầu a đệ tử tất nhiên nỗ lực luyện công không phụ sư phụ kỳ vọng cao không chút do dự lý công liền ngã quỵ ở mặt đất l ê bái dậy trương vân tô thấy này nợ nụ cười cũng không nói nhiều đem lý công n â n g dậy đến liền cùng đi thư phòng đem thiết sa trưởng tiểu thành kỳ luyện pháp cùng bí dựa ư phương pháp phối chế truyền thụ cho lý công sau trương vân tô nhưng không có lập tức đến trong lồng chim lớn luyện công mà là đem đ ộ c cô cựu kiếm bí tịch viết đi ra chuẩn bị truyền thụ cho trương d o a n nhi trương d o a n nhi tư chất tuyệt hảo ở kiếm pháp trên ngộ tính cũng đúng tương đối khá sớm chút tập đến đọc cô cựu kiếm sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên một đoạn g i i như vậy thái cực võ quán cao cấp sức chiến đấu thì sẽ không so lý mạc sầu ở thời điểm kém bao nhiêu đ ộ c cô cựu kiếm tuy rằng cao thâm nhưng nặng bao nhiêu ở học tập cùng sử dụng lúc lĩnh ngộ có thể thu dọn thành văn tự điểm chính kiếm quyết chiêu thức cũng chẳng có bao nhiêu vì lẽ đó trương vân tô một buổi sáng liền cơ bản quyết định chờ đến ăn cơm trưa trước trương vân tô liền đem trương doãn nhi gọi vào thư phòng đến đem viết xong đ ộ c cô cựu kiếm bí tịch đưa tới đ ộ c cô cựu kiếm trương doãn nhi tiếp nhận bí tịch sau nghi hoặc mà phiên xem ra lập tức liền kinh ngạc nói bí tịch này là vân tô ca ca viết từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ trương doãn nhi nhưng là nhận ra trương vân trương vân tô ho khan thành nói đây là mấy năm trước một vị tiền bối truyền thụ kiếm pháp cho ta bây giờ ta tập luyện thành công liền thu dọn đi ra để ngươi cũng học một thoáng tiền bối trương doãn nhi nhăn lại liễu mi nghĩ thầm ta làm sao không biết vân tô ca ca nhận thức cái gì tiền bối đây là như vậy vị tiền bối kia tính tình quái lạ truyền thụ ta võ công lúc từng nói nếu không là võ công tập luyện thành công liền không được sử dụng võ công cùng tiết lộ sự tồn tại của hắn trương vân tô lại bắt đầu giao động la l ị sư mội trương doãn nhi nghe xong ánh mắt sáng lên nói vân tô ca ca thiết xa trưởng cũng đúng vị tiền bối kia dạy chứ、ừ. trương vân tô cười gật đầu trong lòng nhưng là cảm thấy như vậy học một biết mười suy đoán thực sự là quá có yêu biết đ ộ c cô kiểu kiếm là một vị lợi hại tiền bối truyền thụ v õ công trương doãn nhi hứng thú lập tức d à y đ ặ p gấp mười lần lần xem bí tịch hận không thể hiện tại liền bắt đầu luyện tập cuối cùng vẫn là nghe đi ra bên ngoài tô bà bà gọi ăn cơm chưa lúc này mới không thể không trước tiên bông u ra đã ăn cơm chưa không bao lâu t ô câm v ư ở n g nhạc lao bản lại đến b á i phòng như thường ngày tán gẫu xong đàn ghi ta kỹ xảo cùng âm luật tri thức lại truyền thụ mấy cái linh văn sau khi nhạc lao bản b ỗ n nhiên cảm khái nói trương quán chủ ở âm nhạc một nhưng đáng tiếc không thể tu luyện cùng âm nhạc tương quan võ công bằng không chắc chắn lúc trong võ lâm này rực rỡ hào quang a âm nhạc tương quan võ công trương vân t u vừa nghe liền hiếu kỳ d ậ y sau đó trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là sư hương công lúc này nhạc lão bà nói nội lực có thể trên cơ thể người trong kinh mạch thông hành công hiệu đạt tới huyết nhục mà phát ra âm thanh t à n g hầu cũng đúng thân thể một phần phát ra tiếng tự nhiên có thể dùng đến nội lực tỉ như rất nhiều người nội công tiểu thành cũng có thể dùng nội lực để cao thanh âm lại như hậu thiên lục trọng sau chân khí có thể bám vào đến binh khí bên trên Thiên thiên võ g thể thể vô vô thao thao lúc này trương vân tô đã hoàn toàn nghe đến người già cùng người nơi này so với kiếp trước trương vân tô tiếp thu quá khoa học giáo dục càng hiểu âm thanh thân thể binh khí thậm chí nội lực chân khí bản chất vì lẽ đó ngay h ạ c o ả trong trương vân tô tâm tư chìm đắm ở nhạc lao bản truyền thụ trong lời nói lúc nhạc lao bản nhưng là thật sâu nhìn về phía vẫn ở trương vân tô đứng bên cạnh trung ly mà trung ly đồng dạng trận to hai mắt dùng một loại vẻ khó mà tin nổi nhìn nhạc lao bản ánh mắt như thế giao lưu vẫn kéo dài đến trương vân tô phục hồi tinh thần lại mới lấy nhạc lao bản mỉm cười gật đầu làm kết thúc trương quang chủ hôm nay trò chuyện với nhau thật vui vô sự lao hủ này liền trở lại nhạc lão bản đứng lên nói ồ trương vân tô cũng mau mau đứng lên nói ta đưa nhạc lão nhạc lão bản gật cù trước tiên đi ra võ quán đại sành trương vân tô nhưng là theo ở phía sau đưa đi nhạc lão bản sau trương vân tô trở lại hậu viện thư phòng chuyện thứ nhất chính là đem hôm nay từ nhạc lao bản nơi đó học tập đến mấy cái linh văn thu dọn được đối ứng đem nhặt được tâm tiêu k i thư trên nội dung phiên dịch một phần nhỏ cứ như vậy kim thư trên linh văn phiên dịch tiến độ tự nhiên tương đối chậm cho đến bây giờ trương vân tô cũng đoán không ra mặt trên chủ yếu viết cái gì bất quá hắn đúng là chú ý tới một cái then chốt tử vậy thì là thiên duy chi môn ở thế giới này cùng thiên duy chi môn có quan hệ thần thoại truyền thuyết lại như trương vân tô kiếp trước khai thiên tích địa cùng tạo người bình thường phổ biến mà lại ly kỳ truyền thuyết ở so với thượng cổ càng thêm cựu viễn thời kỳ viễn cổ Toàn bộ thế giới đột như một hốn như đúng, căn bản không phân thiên dương. bộ giới địa âm, âm lò sau đó thiên duy chi môn biến mất thời kỳ thượng cổ cũng thuận theo kết thúc lại trải qua hai ba ngàn năm chính là hiện tại lúc trước từ t r ư ớ c nhậm chức trong ký ức hiểu rõ đến những n à y thần thoại truyền thuyết trương vân tô suýt nữa sản sinh một loại h ảo giác cái tiết chính là mình xuyên qua không phải cao vũ thế giới mà là huyền huyễn tiên hiệp thế giới bất quá rất nhanh loại này h ảo giác liền để trương vân tô lý trí thanh trừ cái gọi là truyền thuyết chính là đồn đại hắn ba ba ra ra một chuyện trải qua khẩu khẩu tương truyền hoàn toàn biến dạng sau chính là đồn đại như vậy truyền thuyết có mấy phần có thể tin đ ộ liền có thể tưởng tượng được trương vân tô tính toán những tia thần thoại truyền thuyết cũng chỉ là dân thường cung cấp thấp võ giả đối với đỉnh cấp võ giả thế giới phán đoán mà thôi hồi tường hạ xuyên việt tới đầu một ngày gặp được hư cảnh cao thủ doan thái chân lại có thể lặng không trôi nổi có thể không hãy cùng thần tiên trong truyền thuyết gần như s a o phục hồi tinh thần lại đem phiên dịch kim thư trên nội dung sử dụng trang giấy thiêu hủy trương vân tô lại không khỏi nhớ tới nhạc lao bản giảng rất nhiều âm nhạc cùng võ công tương quan tri thức sau đó càng nghĩ càng là lạ lúc đó hắn chìm đắm ở nhạc lao bản giảng nội dung ở trong không cảm thấy cái gì hiện tại nhưng trợt phát hiện nhạc lao bản quả thực chính là ở với hắn giảng âm nhạc võ công cơ sở hơn nữa vẫn là hết sức t ấ u triệt loại k một cái nhạc khí phường ông chủ vì sao lại biết hiểu được những này tạm lại không nói. Coi như nhạc lão bản là một vị người mang âm nhạc võ công ẩn sĩ cao nhân vì sao lại biết truyền thụ cho hắn đây chẳng lẽ thật giống nhạc lão bản mới bắt đầu nói như vậy coi trọng hắn âm nhạc thiên phú trương vân tô thật chặt c a o mày không nghĩ ra ngay trong trương vân tô phỏng đoán nhạc lão bản dụng ý lúc nhạc lão bản cũng đã trở lại tổ cầm phường lên lầu tiến vào nhạc khí nhà xưởng bên trong d ư ợ u âm như t r ư ớ c ở biểu diễn thương hải nhất thanh tiếu h chỉ là cùng trước đó vài ngày so với nàng biểu diễn thương hải nhất thanh tiếu không chỉ có càng thêm trôi chảy đồng thời cũng có thêm hơi khác nhau ý nhị so với chức càng thêm huyền rượu em hai bất quá nhóm nhạc Diệp âm ở dây đàn trên bay múa thon dài mười ngón liền trong nháy mắt dừng lại bên trong đồng thời chỉ xoay quanh với nhà xưởng bên trong tiếng đàn cũng hầu như là trong nháy mắt liền biến mất rồi sư thúc hướng về tuyết nhi lan truyền tin tức cùng truyền thụ võ học việc còn thuận lợi sao Diệp âm hỏi nhạc lão bản ngồi xuống nói tự nhiên thuận lợi ta nghĩ tuyết nhi hẳn là đã đoán được ta là thiên âm tông người có từng ở cái kia trương vân tô trước mặt lộ ra sơ sót Diệp âm lại hỏi nhạc lão bản cười nói trương vân tô tiểu tử kia nghe xong ta giảng thiên âm tông võ công cơ sở lý luận sau đó là chấn kinh đến hồn vĩa lên mây hồn ở trên mây đi tới. nơi nào sẽ chú ý tới ta cùng tuyết nhi này điểm mờ ám diệu âm nghe xong nhưng là thở dài nói n h ư không phải vì tuyết nhi an toàn cùng thiên âm tông võ học truyền thừa ta sao để cái kia t r ư ờ n g vấn tô chiếm đi lớn như vậy tiện nghi cầu thu gom cầu đề cử cầu cờ lắc cầu các loại chống đỡ q u một chương bốn mươi hai tam giang võ quán ai vô địch chương bốn mươi hai tam giang võ quán ai vô địch trong nháy mắt quá khứ hơn nửa tháng đã đến giờ năm tháng hạ tuần nay hơn nửa tháng Bất kể là đối v ớ ngay nay sáng t đ sớm luyện võ tràng trên trương vân tô mới vừa kiểm tra song lý công tiết sa trưởng tu luyện tiến độ liền thu được một cái hệ thống nhiệm vụ tin tức khoảng cách tháng này kết thúc còn có một mươi ngày hiện nay phát tháng này sát hạch nhiệm vụ thu đồ đệ xin mời ký chủ ở tháng này kết thúc trước để võ quán chi ít mới tăng hai mươi tên đệ tử mà lại nhất định phải toàn bộ đạt đến ký chủ lần thứ nhất tiến hành võ quán thu đồ đệ lúc tiêu chuẩn như nhiệm vụ thất bại thu vi của ngài sẽ bị lột bỏ một tầng xem qua hệ thống nguyện sát hoạch nhiệm vụ nội dung trương vân tô suy nghĩ nửa ngày xế chiều hôm đó liền bắt đầu chuẩn bị công tác trong thư phòng trương vân tô thả xuống bút lông đem tràn ngập tự một tấm tờ giấy giao cho trương d o a n nhi nói d o a n nhi ngươi đi tìm một vị thợ chép sách đem phần này tuyên truyền quảng cáo sao chép năm mươi phần tuyên truyền quảng cáo trương d o a n nhi nghi hoạt thành liền xem ra cái kia tờ giấy trên viết nội dung. sau khi xem xong con mắt lập tức trận thật lớn nói vân tô ca ca ngươi này viết đến cũng không tránh khỏi quá trắng ra cùng trương d o a n nhi cắn môi nói không được trương vân tô nhưng là cười nói cùng quá không khiêm tốn đúng không ở đâu là không khiêm tốn a quả thực chính là tự đại trương d o a n nhi đầu tiên là nhỏ giọng thầm thì cú tiếp theo liền hỏi vân tô ca ca cái này đến cùng là dùng làm gì nha trương vân tô nói vật này như thế viết tác dụng ta một chốc cùng ngươi cũng giải thích không rõ ràng nhóm ngày mai ngươi liền rõ ràng ồ trương d o a n nhi đáp một tiếng thần lông mày đi ra ngoài sáng ngày hôm sau trong h á tay ta vợt này trong thành bốn cái ngai mỗi cái đầu hẻm đều muốn dán lên một phần thị trấn ở ngoài mỗi cái thôn trấn cùng đại thôn xóm cũng phải có một phần lý công ngươi mang hai cái biết cưới ngựa đệ tử đi thuê hai con ngựa phụ trách đi mỗi cái thôn trấn cùng đại thôn xóm dán đại liễu nhị liễu ngươi liền mang theo còn lại đệ tử phụ trách trong thành mỗi cái đầu hẻm Đều rõ chưa? nhị nữ bừng tỉnh gật gật đầu chờ lý công nhị nữ nhị nữ mấy người phân được rồi năm mươi phần tuyên truyền quảng cáo phải đi lúc trương vân tô nhớ tới cái gì liền cứ gọi lại mấy người nói đúng rồi nếu như các người gián vật này lúc đó có cái nào võ quán đệ tử dám xé rơi nó hoặc là tìm phiền phước các ngươi liền nói như vậy bác ngay cống lội mang theo mấy cái đệ tử ra ngoài đang chuẩn bị chấp hành lục soát lâu tiên qua nhiệm vụ Lại cạnh nghe bên m ộ chỉ chỉ trò trò, thiếu c đệ nữ i đại vừa i n n h h dứt lời liền nghe một ông lão thị thẩm tam giang võ quán ai vô địch thị trấn tây nhai tìm thái cực tháng trước ta thái cực võ quán liền bại chu ra võ quán cùng quồng đao võ quán lại đang mục mã bình hội minh bên trong bị tam giang tiêu c ụ c sắp xếp với tay trái vị trí đầu hoàn toàn chứng minh ta danh vọng thực lực của thái cực quán hôm nay ta thái cực võ quán muốn rộng rãi thu đệ tử phàm mười ba đến mười sáu tuổi có trí thiếu niên bất luận nam nữ đều có thể với ngày hai mươi lăm tháng năm trước đây đến ta võ quán báo danh báo danh phỏng vấn sát hạch đều không thu lấy bất kỳ phí dụng sau khi nhập quán học phí cũng chỉ mỗi tháng một lượng mà lại có thể thông qua vì võ quán làm việc ràng co thái cực võ quán một năm công trở thành võ giả thật dễ dàng ngươi còn do dự cái gì cơ hội không nên bỏ lỡ một đi là không trở lại mau nhanh báo danh đi ông lão không được thanh âm không biết điều đọc đến đây bên trong liền dừng lại nhưng là đã đem mặt trên nội dung nhậm xong tiếp theo liền không khỏi bịu ngôi lắc đầu nói tục quả thực là tục ngữ linh tinh á cuồng q thực sự là q u ồ n g đến không giới hạn nếu như là văn n môn văn có thể những kia không từng đọc sách người cần thời gian phản ứng nhưng loại này lời rõ ràng nhưng là cực tốt hiểu đợi lao đầu một n i ệ m xong mọi người liền rõ ràng ý tư trong đó nhất thời từng cái từng cái kinh ngạc bắt đầu nghị luận đây là nói thái cực võ quán muốn mời thu đệ từ chứ trước nghe không ít người nói thái cực võ quán so quần đao võ quán mạnh bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là thật sự nha tham giang võ quán ai vô địch thị trấn tây nhai tìm thái cực không trách thái cực võ quán mở quán một tháng liền lực ép chu ra võ quán cùng q u ầ n đao võ quán khẩu hiệu này liền so với người ta cao một đoạn dài nha cống lỗi trước tiên cũng đúng nằm ở trong kinh ngạc hơn nữa so những người khác kinh ngạc nhiều lắm hắn cũng nghĩ không ra chỉ có điều là may mắn tỷ võ thắng được thái cực võ quán làm sao liền dám nói mình ở tam giang võ quán bên trong vô địch đây bọn họ cuồng đao võ quán trước đây như vậy như cũng không có nói như vậy a đợi phục hồi tinh thần lại cống lỗi liền nổi giận đẩy ra đoàn người đi tới bên trong nhìn thấy một cô thiếu nữ chính đang tràn ng c ố nhưng g giấy góc nguồn lôi liền lời cái kia nắm xuống đến. n đem một ra, lấy kéo tờ ị cũng không nghĩ tới lời Nhưng bị cống lôi đẩy một cái nhị nữ liền phục hồi tinh thần lại nhìn thấy cống lôi muốn xé chính mình mới vừa dán tuyên truyền quảng cáo lập tức nhớ tới trước khi đi trương vấn t ô dạn lúc n ã y quát lên ngươi dám thái cực võ quán tổng cộng liền chừng mười cái đệ tử vì lẽ đó cống l ô đối với nhị nữ là có ấn tượng nghe tiếng tay một trận dừng lại liền quay đầu xông lên nhị nữ cười lạnh nói ngươi xem ta có dám hay không nói xong liền phải tiếp tục xé nhịn hữu tức g i ậ n đến h ừ một tiếng lớn tiếng nói quán chủ chúng ta nói rồi ai dám xé cái này chính là theo chúng ta thái cực võ quán không qua được nếu như cái khác võ quán đệ t ử xé chúng ta thái cực võ quán sẽ tới cửa đ á quán đ á quán hai chữ này lập tức đem cống l ô i ổn định có thể nói bây giờ đ á quán này hai chữ đã trở thành quần đao võ quán cùng chu ra võ quán đệ thử từ ử h u y ệ t vừa nghe người n h ắ c lên l i ề n yên chu ra võ quán là đi thái cực võ quán đệ t u y n vừa nghe n g ư ờ c lên l i n yên chu ra võ quán nhưng là để người ta tới cửa đến rồi cái ba cục ba thang đa quán thành công đều làm ấ t mặt ném đến mỗ mỗ nhà tuy rằng vẫn tin chắc lần kia đá quán tỷ võ thái cực võ quán là may mắn thắng lợi có thể ba trận chiến ba bại ký ức là ở quá sâu sắc cũng quá thống khổ vì lẽ đó cống lỗi không dám đánh c ự c vạn nhất bởi vì chuyện này thái cực võ quán thật sự tới cửa đá quán đồng thời lần nữa đá quán thành công hắn chẳng phải là muốn bị khám n g h i a mạc tức g i ậ n đến chém chết không cam lòng thu tay về nắm chặt thành n ắ m đấm cống lỗi tàn nhẫn mà trừng mắt nhịn hữu cắn răng nghiến lợi nói ngươi chờ kỳ thực vừa mới bắt đầu nhịn hữu cắn răng nghiến lợi nói ngươi chờ kỳ thực vừa mới bắt có thể thấy mình ấn trương vân tô bàn giao sau khi nói xong cống l ộ i dĩ nhiên thật sự không dám xé nhị nữ lập tức liền không sợ quan chủ nói đúng những người này dĩ nhiên thật sợ thái cực võ quán đá q u á n đây trong lòng như thế nghĩ nhị nữ không chút nào yếu thế xông lên cống l ộ i h ử l ạ h nói nhân ra còn phải tiếp tục dán mới không công phu chờ n g ư ờ i đấy vậy xem người không phận sự nghe được nhị nữ lời này đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo liền cũng không nhịn được ha ha cởi dậy nha đầu này dĩ nhiên không nghe ra đến cống l ộ i chỉ là thả cú lời hung ác tốt xuống này cho rằng là thật sự làm cho nàng chờ đây thực sự là quá thú vị cống lỗi nhưng l à bị này phi thường quy trả lời làm đỏ cả mặt muốn lại thả một câu lời hung ác nhưng sợ lại bị nhịn hữu kỳ hoa trả lời n h ẹ c trụ chỉ có thể rên một tiếng chen tách đoàn người cũng như chạy trốn chạy hướng về cuồng đao võ quán thái cực võ quán bắt nạt như vậy người hắn muốn hướng về sư phụ báo cáo người vây xem sau khi cười xong nhớ tới vừa n ã y chuyện đã xảy ra lại không nhịn được bắt đầu nghị l u ậ n này cống lỗi làm cuồng đao võ quán đại đệ tử lại bị thái cực võ quán một tiểu n h a đầu uy hiếp đến không dám xé này bố cáo còn bị làm cho mất mặt thật không biết hắn ngày xưa uy danh làm sao đến cống lỗi có cái gì phía trên này thái cực võ quán khẩu khí tuy rằng hơi lớn nhưng nói tới nhưng cũng đều là sự thực hà vừa vặn nhà ta tiểu tử kia gần nhất vẫn nháo muốn tập võ thẳng thắn ta liền để hắn đến thái cực võ quán đi học nghệ nhà ta hai tiểu tử cũng nên tập võ trở lại ta liền chuẩn bị dẫn hắn đi thái cực võ quán báo danh lại nói cùng đào võ quán ngay trong nhị lưu dán tờ thứ nhất tuyên truyền quảng cáo đối diện vì lẽ đó cống lôi rất nhanh sẽ trở lại võ quán c ũ n g hướng về khám n g h i ệ mạc m bẩm báo thái cực võ quán ở cửa ra dán bố cáo muốn rộng rãi thu lệ t h ự sự nghe cống lôi nói khám nghĩa mạc tức dẫn đến l đồng thời một cái tắt vỗ tới cống lôi trên đầu a a nói ngươi cái đồ vô dụng tiểu nha đầu kia uy hiếp ngươi một câu ngươi liền không xé ra sao cống lôi rất oan nước nói sư phụ ta là sợ bọn họ trở lại đà quán khám nghiệm mặc lại một cái tắt vỗ tới cống lôi trên đầu a a nói đá liền đá vừa vặn lần trước l a o tử t h u a không phục đây câu thu gom câu đề cử câu cớ lắc c a sách mới không mấy ngày câu các loại ra sức chống đỡ q u y một chương bốn mươi ba thật nhiều người chương bốn mươi ba thật nhiều người giờ khác này tương tự bị thái cực võ quán xưa nay chưa từng có chiêu sinh tuyên truyền quảng cáo tức dẫn đến không nhẹ còn có chu hành chu gia võ quán ở đông nhai vị trí không sai cho nên trực tiếp bị đại nữ cầm một tấm tuyên truyền quảng cáo kể sát tới cửa ra được rồi t r ư ớ c chu gia võ quán bị thái cực võ quán đà kích quá tàn nhẫn không chỉ có tháng trước chưa lấy được đệ tử tháng này cũng không thu được thậm chí tháng sau đều không thu được có thể coi là như vậy cũng không thể nhìn những khác võ quán chạy đến gia tộc t r i ề u thu đệ tử à, chuyện này quả thật chính là làm mất mặt mà bất quá đang nghe đệ tử bẩm báo việc này sau chu h à n h cũng không dám như khám nghĩa m ạ c như vậy kích động mà là âm trầm gương mặt một hồi lâu mới nói chu k h a n ngươi phái đệ tử đến trong thành các nơi nhìn một cái xem thái cực võ quán là châm đối với chúng ta chu ra võ quán vẫn là các nơi đều dán cái k i a l ồ vật vâng sư phụ chu khoan chấp tay cẩn thận lui ra bất quá thời gian một c h é n t r à chu khoan liền vội vã chạy về đến rồi sư phụ căn cứ các đệ tử tra xét thái cực võ quán ở trong thành các nơi đều dán có vật kia thậm chí liền ngay cả c u ồ n g đao võ quán đối diện đều dán nói lời này lúc chu khoan biểu hiện khá là hưng phấn nguyên lai、like, không ngừng chúng ta chu ra võ quán nhận thái cực võ quán bắt nạt ta chu h à n h nghe được cũng hưng phấn đứng lên đến hỏi tới cái tia khám nghĩa mặc là xử lý như thế nào chu có nói nghe nói mới bắt đầu là cống lỗi nhìn thấy cũng không dám xé sợ thái cực võ quán trở lên môn đa quán có thể trở về một chuyến sau liền mang theo các đệ tử đi ra đem toàn bộ bắt nhai vật kia đều cho x é xong chu hành nghe xong không khỏi nhẹ tê một tiếng khám n g h i a mặc m tên kia liền không sợ lại bị trương vân tô mang theo lý mạc sầu tìm tới môn sao bất quá tự a hầu nghe nhìn c h ầ m c h ầ m thái cực võ quán đệ tử nói cái kia lý mạc sầu có hơn nửa tháng không ra mặt đây lẽ nào là rời đi tam giang huyện nghĩ tới đây chu hành càng thêm n g phấn liền nói ngay lại đi tìm hiểu nhìn trương vân tô tiểu tử kia đối với chuyện này có gì phản ứng vâng sư phụ thái cực võ quán q u á n chủ ta đem n g ư ờ i bàn giao mà nói với bọn hắn nói nhiều lần nhưng bọn họ không chỉ có không nghe đem chúng ta quảng cáo xe xong còn nói liền coi như chúng ta không lên môn bọn họ sư phụ cũng muốn đi qua đa quán nhị nữu tỏ rõ vẻ hoa nước đối với trương vân tô nói xong lần thứ nhất gián tiểu quảng cáo trải qua nghe nhị nữu nói xong trương vân tô sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt vớt cảm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đúng là trương doãn nhi lộ ra vẻ lo âu nói vân âu ca ca mặc sâu tỉ tỉ không ở nếu như quồng đao võ quán thật đến đa quán chúng ta nhưng là không dễ xử lý trương vân tô phục hồi tinh thần lại nói cái gì không dễ xử lý không phải còn có n g ư ơ i cùng ta sao n g ư ơ i hiện ở hậu thiên thất trọng ta hậu thiên lục trọng chẳng lẽ còn sợ khám nhiễm mạc khám nhiễm mạc hậu thiên thập nhất trọng trương doãn nhi nhỏ giọng n â n g một câu nghe nói như thế trương vân tô đưa tay khoát lên trương doãn nhi trên bả vai làm làm ra một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ nói doãn nhi sư muội ngươi muốn đối với chúng ta thái cực võ quán võ công có lòng tin a ngươi nói xem nhị nữ nhị nữ liếp nhìn trương vân tô lại liếp nhìn trương doãn nhi tỏ rõ vẻ làm khó dễ không nói lời nào trương vân tô cũng không nói thêm nữa trương ự c tiếp để Trung Ly đi mang trong t đi để mang Ly h phòng Thanh Bình Thấy t ra. Kiếm đem r ư vân tô u c ầ lời nói lời biếng gần giống như hắn không phải muốn đi đa quán mà là đi giao hấn u một cái không nghe lời tiểu hài từ dạng chỉ có trương vân tô chính mình rõ ràng giờ khác này trong lòng hắn là cỡ nào kích động độc cô cựu kiếm a là nên ngươi kinh d i ệ m thế nhân thời điểm rồi quay đầu lại nhìn thấy trương d o a n nhi trung ly nhị nữ đều ngơ ngác mà nhìn mình trương vân tô nói d o a n nhi ngươi mang theo trung ly tỏa trấn võ quán nhị nữ đi theo ta ồ nhị nữ đáp một tiếng bận điệu theo sát ở trương vân tô mặt sau trương d o a n nhi cùng trung ly nhưng ngơ ngác mà đứng tại chỗ mãi đến tận trương vân tô thân ảnh biến mất trương vân tô vừa ra thái cực võ quán vị trí ngõ nhỏ đi tới tây nay hầu như liền gây nên xung quanh chú ý của mọi người không chú ý không được à bây giờ nhưng là toàn bộ tam giang huyện thành đều đang bàn luận thái cực võ quán đây trương vân tô thân là quán chủ tự nhiên bị nhận chú ý trương vân tô không để ý chút nào tác động những người kia ánh mắt thẳng xuyên hành ở trên đường phố ở tây nhai giao lộ còn cùng thái cực võ quán ở đây chấp hành nhiệm vụ hai cái đệ tử hỏi thăm một chút sau đó mới chuyển hướng b ắ t ngai đi những kia nhìn thấy trương vân tô đi tới bắc ngai người lập tức không nhịn được bắt đầu nghị luận thái cực võ quán quán chủ trương vân tô đi tới bắc ngai nha nghe nói thái cực võ quán kể sát ở bắc ngai vật kia đều bị quần đao võ quán sẽ ra nay trương vân tô sẽ không phải là đi tìm hẳn là không phải chứ thái cực võ quán lợi hại nhất nhưng là lý mạc sầu vừa nãy cũng không thấy lý mạc sầu đây nghe nói cái kia lý mạc sầu khinh công kỳ cao nói không chắc sớm may qua cùng đao võ quán thái cực võ quán kể sát ở bắt nhai các nơi vật kia có thể sẽ xong khám nghĩa mạc hỏi x ẽ xong sư phụ cống lôi trả lời khám nghĩa mạc vừa nghe liền đến k í n h lại hỏi cái kia mấy cái thái cực võ quán đệ tử phản ứng gì cống lôi cười nói uy hiếp hai câu thấy vô dụng lại bị chúng ta một hù dọa liền chạy chứ ha ha ha khám n g h ĩ mạc theo cười dậy nói ta liền nói trương vân tô tiểu tử k i a là phô trương thanh thế m à quả thế thầy trò hai người ngay nắng g c i một cái đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào đại s ả n h đến nói sư phụ không tốt trương vân tô lại tới đá quán rồi nghe nói như thế khám nghĩa m ạ c cùng cống lỗi đều là xưng sở nghĩ thầm này trương vân tô vẫn đúng là dám đến đá quán nha phục hồi tinh thần lại khám nghĩa m ạ c lập tức c a o mày q u á t lên hoang mang hoảng loạn giống t i ể u gì nói hắn mang theo bao nhiêu người đến thật nhiều người đệ tử kia cái c h á đưa ra mồ hôi nói thật nhiều người k h á nghĩa mặc vừa nghe liền bị hồ đồ rồi Thái cực võ quán tổng cộng bất tài quán mười mấy người cực cộng võ mấy sao, đệ ề nhiều u đến được đ cũng không tính rồi tử kia xoa xoa mồ hôi chán lại nói không phải thật nhiều người là hai người đến cùng là mấy người khám nghĩa mạc nổi giận đệ tử kia sợ đến run lên vội hỏi hai người liền hai người là trương vân tô cùng lý mạc sầu sao khám nghĩa mạc lại hỏi đệ tử kia nói không phải lý mạc sầu là cái kia nhịn n ế u nhịn n ế u khám nghĩa mạc nghĩ thầm nhịn n ế u là thần thánh phương nào cống lôi mau mau nói chen vào giải thích sư phụ nhịn nữ chính là cái kia ở bắc ngai g á n đồ vật thái cực võ quán đệ tử bình thường Khám người h i ễ ta không x nhịn ở trong lòng than thở thực sự là thật nhiều người a cái khác cùng đao võ quán đệ tử vòng qua khám n g h i ễ mạc m đi ra đứng ở võ quán cửa lớn hai bên sau nhìn thấy trước mặt hầu như nước chạy không lọt đám người cũng đúng đồng dạng cảm thán thật nhiều người a phục hồi tinh thần lại khám nghĩa mặc ánh mắt lập tức rơi vào cửa v õ quán bị vây quan đoàn người độc lập đi ra trương vân tô cùng nhị nữ trên người lớn tiếng quát trương vân tô ngươi thật là to gan mang cái kia cái gì phá đổ vật dán chúng ta cửa v õ quán ta còn chưa có đi tìm ngươi tính số đây ngươi lại còn dám đưa tới cửa trương vân tô mang theo nụ cười n h ạ t nhạt tay trái cầm lấy chưa ra khỏi võ thanh bình kiếm tùy ý hướng về phía sau chỉ tay nói khám quán chủ đều nhìn thấy ta bất quá là nghĩ đến vó quán các ngươi luận bản trao đổi không nghĩ tới sẽ theo tới nhiều người như vậy. ta thái cực võ quán cũng không có các người cùng đao võ quán rộng như vậy khoát cửa lớn à, các v ư ơ n g thân nếu như đi vây xem nhưng là đứng không xuống bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tới cửa trương vân tô thốt ra lời này xong người phía sau quần liền xuất hiện không che giấu nổi tiếng cười cùng tiếng bàn luận mà khám nghĩa mạc nhưng là bị tức đến sắc mặt đ ỏ lên miệt thị à, đây là trần trụi miệt thị biết ở trên đầu môi không chiếm được lợi lộc gì khám nghĩa mạc không muốn phí lời tùng tùng tùng đi tới khoảng cách trương vân tô mười bộ địa phương xa sập một tiếng rút ra bảo đao quát lên không phải là đã có sao ta cùng đao võ quán tiếp tới cùng khám n g h i ệ mạc m nói xong cái khác c u ầ n đao võ quán cũng đều tương đương phối hợp rút ra bảo đao mấy chục nói ung t ù n ánh đao vẫn đúng là rất có vài phần dọa người khi thế không chỉ có là đám người vây xem một tĩnh liền ngay cả trương vân tô bên cạnh nhịn hữu đều sợ đến rụt cổ một cái trương vân tô nhưng vẫn là nhẹ như mây gió cười nói khám quán chủ cũng thật là ngay thẳng đến đáng yêu à, không sai ta chính là đến đ á quán ai để cho các ngươi xé ra ta thái cực võ quán quảng cáo đây khám n g h i ệ mạc m không hiểu trương vân tô nói quảng cáo là có ý gì chỉ muốn thừa dịp lý mạc sầu không h i ệ t thân nhanh lên một chút giải quyết đi trương vân tô tuất cứu v như vậy các ngươi cuồng đao võ quán ai đi tới cầu thu gom cầu đề cử cầu cờ lắc cầu các loại chống đỡ q một chương bốn mươi bốn phá đao thức chương bốn mươi bốn phá đao thức khám nghĩa mạc vừa nghe trương vân tô thật lựa chọn lôi đài tỷ võ hình thức lúc này thì là quá khứ đem trương vân tô chém nga xuống để cho quỷ xuống đất xin tha ai từng nghĩ cống lỗi nhưng trước tiên hắn một bước nhảy ra ngoài trương vân tô giải quyết ngươi căn bản không cần sư phụ ta cùng võ quán giáo đầu ra tay ta là được cống lôi tả kéo cương đao nói trương vân tô nhìn cống lôi c ư ờ i cận liền thoại đều chẳng thèm nói cống lôi cảm giác bị miệt thị nhất thời liền thắng được một cỗ tức giận nhưng hắn tốt xấu nhớ tới lần trước ba trận chiến ba bại đao đớn thê thảm trải qua vì lẽ đó c ắ n rằng chỉ dùng một nửa khí lực múa đao hướng về trương vân tô c h é m tới lưu đủ đường lùi xem cống lôi múa đao tấn công tới trương vân tô trong đầu lập tức hiện lên độc cô cựu kiếm bên trong phá đao thức rất nhiều nội dung đến phá đao thức có thể ph chẳng mã đao các loại đao pháp mà cuồng đao võ quán mọi người sử dụng chính là điện hình đơn đao lấy kiếm phá đao chú ý dĩ khinh ngự trọng lấy nhanh chế chậm trên thực tế đ ộ c cô cựu kiếm h à n g nghĩa chính là đoán trước ý đồ kẻ địch lấy nhanh chế chậm đ ộ c cô cựu kiếm tổng quyết thức giảng chính là thân thể động tác hóa giải cùng phân tích thông qua đối thủ hiện nay tư thế phân tích hắn có khả năng làm động tác có cái nào cũng quan sát ra đối thủ vị trí nào cái kia bắp thịt có động tác dấu hiệu tiến tới suy tính ra đối thủ bất kế tiếp chỉ khả năng là chiêu thức gì do đó đoán trước ý đồ kẻ địch sớm đối thủ một bước sử dụng phá giải kiếm chiêu ở không ít người xem ra độc cô cựu kiếm tài năng như thần cũng là bởi vì đang đánh nhau bên trong địch người thật giống như đem kẽ hở nhược điểm đưa đến sử dụng độc cô cựu kiếm người kiếm hạ như thế sau đó bị bại khó mà tin nổi giờ khác này thấy cống lỗi múa đao tấn công tới trương vân tô đầu tiên là phản phất ngốc đứng tại chỗ chờ cống lỗi bỗng nhiên múa đao chém xuống lúc trong tay hắn chưa ra khỏi vỏ thanh bình kiếm mới lấy một cái khó mà tin nổi góc độ ngăn trở cống lỗi đao đồng thời đem mặt trên lực đạo rời đi hơn nữa sau đó vỏ kiếm rắn vào thân ao t r ư ợ đi đến cùng trực kích cống lỗi trên tay việt lao cung là một người hậu cống lôi trong tay t cương kích huyệt lao đao liền rứt xuống mà trương vân tô vào kiếm nhưng lại tiếp tục tiến lên mang theo trương vân tô cả người vọt tới trước lược đạo va chạm ở cống lỗi một bên xương sườn trên nội lực đống nhiên mà phát、Phúc. cống lôi phun ra một ngụm máu tươi cả người hướng về sau bay ngược mà ra những này nói rất dài dòng Kỳ、thực ở người vây x e một xem ra r đơn giản, chiêu ố n g l múa đao bổ về kiếm kiếm p h trương vân tô dĩ nhiên một chiêu liền đem cống lôi đánh cho thổ huyết bay ngược nghe nói lần trước trương vân tô đánh bại cuồng đao võ quán lôi giáo đầu cũng chỉ dùng một chiêu thực sự là quá lợi hại rồi này cống lôi thân là cuồng đao võ quán đại đệ tử làm sao như thế nhờ ca liền đao đều cầm không vững còn luyện đao đây trước ta nghe này trương vân tô nói muốn cùng cuồng đao võ quán đánh lôi đại chiến ta còn tưởng rằng hắn thua chắc rồi dù sao cuồng đao võ quán ngoại trừ khám nghiễm mặc ở ngoài mấy cái giáo đầu cũng coi như lợi hại trương vân tô chính là có thể thắng được một hồi khẳng định cũng sẽ bởi vì khí lực không ăn thua mà thua trận mặt sau hai chàng có thể hiện tại hắn rõ ràng một chiêu đánh bại cống lôi xem ra là thật sự có đem ta lại đá một lần cuồng đao võ quán đây người vây xem nghị luận sôi nổi cuồng đao võng về c bọn họ làm sao đều không nghĩ tới cống lỗi một cái hậu tiên thất trọng võ giả lại bị đánh cho thổ hết u y m à bay chờ đến những đệ tử khác đem cống lỗi n â g dậy đến khám n g h i a mạc m liền nhữ mày nói cống lỗi ngươi vừa nay cái kia một đao là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i thường xem cho vui trong nghề t r o n g cửa nói không giống với những kia không hiểu gì võ công người đi đường vừa nay khám n g h i a mạc m thấy rõ cống lỗi cái kia một đao dường như đem kẽ hở đưa đến trương vân tô trước mặt như thế thực sự l à quái cống lỗi khặt một thoáng khí thuận chút mới nói đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra bất quá đệ tử biết trương vân tô hắn tuyệt không là hậu thiên t hậu thiên lục trọng khám n g h i ễ m m ạ c một lần nữa nhìn về phía trương vân tô thấy trương vân tô đánh bại cống lôi sau vẫn cứ nhản nhã đứng ở nơi đó không khỏi thật sâu n h ư mày lại không trước xem thường tâm ý lúc này giáo đầu lôi hổ nói quan chủ để ta lại qua gặp tiểu tử kia thấy trương vân tô một chiêu đánh bại cống lôi khám n g h i ễ m m ạ c vốn là không muốn dễ dàng lên sân khấu thấy lôi hổ xin mời chiến lập tức gật đầu cũng dặn dò lôi giáo đầu ghi nhớ kỹ không thể lại bị hắn làm tức giận rõ ràng lôi hổ gật cụ nhấc theo cựu hoàn đại đao đi tới trương vân tô trước mặt đối với khám nghĩa mạc tôi nói để lôi hổ lại đi thăm dò hạ trương vân tôn là hiện nay lựa chọn tốt nhất đ á quán lúc lôi đài chiến không thể so ba cục hai tháng nếu đối phương dám lựa chọn lôi đài chiến vậy đã nói rõ đối với thực lực của chính mình có lòng tin vì lẽ đó lôi đài chiến bên trong bình thường đ á quán một phương cần liền bại đối phương ba người mới coi như đ á quán thành công mà khám nghĩa mạc làm cùng đao võ quán mạnh nhất sức chiến đấu ở tình huống không sáng láng lúc tự nhiên không thể tùy tiện ra tay bên này trương vân tôn nhưng lại bắt đầu ngôn ngữ đụa d ỡ lôi hổ lôi giáo đầu có khỏe hay không a trương vân tôn cười nói lôi hổ nhẹ dên một tiếng năm chặt cựu hoàn đại đao căn bản không nói lời nào trương vân tô giả vờ kinh ngạc nói nhé lôi giáo đầu lúc nào biến đ ấ c nha đ i ế c đại gia ngươi nhịn bất quá hai câu lôi hổ liền tựa hồ lại bị làm tức giận nhấp theo cựu hoàn đại đao hướng về trương vân tô phóng đi chỉ là lần này hắn không có lấy ngập đầu tư thế lực phách mà là đổi thành hoành chém đồng thời quay về một vòng hắn sợ trương vân tô lại tránh thoát hắn đao sau đó đem kiếm giá đến trên cổ hắn à khám nhiễm g mạc vừa bắt đầu thấy lôi hổ lại bị làm tức giận trong lòng không khỏi thờ mắng nhưng thấy lôi hổ cái t i ê hoành chém biến trở về toàn chém một đòn trong nháy mắt liền hiểu được. trước lôi hổ là làm bộ bị làm tức giận ráng vẻ muốn dẫn trương vân tô bị lừa lôi hổ như vậy cơ chí để khám n g h i a mạc m rất có vài phần niềm vui bất ngờ nhưng còn không chờ hắn lộ ra đủ cười liền ngơ ngác trận to hai mắt chỉ thấy trương vân tô tay trái nâng kiếm vừa vặn ngăn trở lôi hổ hành chém một đao đồng thời thật giống một mảnh hồng m a u dạng theo lôi hổ quay về chém n h u lôi hổ xoay chuyển một vòng mà ngay trong lôi hổ cuối cùng đao dừng lại lúc trương vân tô rút ra thanh bình kiếm đơn giản một cái tà phách nhất thời lôi hổ liền không dám đậu lôi đầu, đa tạ、a. trương vân tô thu kiếm vào vỏ cười nói nhìn thấy tình cảnh này vậy xem người đi đường bên trong không ít người đều có chút không hiểu ra sao vừa nãy trương vân tô cái kia một kiếm quá nhanh vì lẽ đó không ít người đều không làm rõ chuyện gì xảy ra khi lôi hổ từ sơ cứng bên trong động hơi đ ộ n g lúc những người này mới xem như là xem hiểu chỉ thấy lôi hổ nơi b ả vai quần áo toàn bộ nứt ra nửa cái cánh tay đều lộ ra đây là trương vân tô thủ hạ lưu tình à, bởi vì vừa n ã y cái kia một kiếm là có thể tức mất hắn cánh tay thậm chí giết hắn thấy lôi hổ hồn bay p h á c h lạc đi xuống trương vân tô liền nhìn về phía khám nghĩa mạc nói khám quán chủ cuối cùng này một hồi ngươi dù sao cũng nên ra trận chứ trương vân tô đừng tưởng rằng học môn kiếm pháp cổ quái liền có thể không coi ai ra gì ngày hôm nay ta liền muốn để n g ư ơ i biết ngông cùng tự đại kết cục biết cùng trương vân tô trận chiến này không cách nào tránh khỏi khám nghĩa mạc liền rút ra bảo đao đi lên phía trước trương vân tô không nói gì mới vừa mới đối chiến cống lôi cùng lôi hổ là ở là không có áp lực dù sao hai người này tu vi chỉ là cao hơn hắn một lượng trùng m à thôi hiện đang đối mặt hậu thiên thập nhất trọng khám nghĩa mạc hắn mới trở nên hưng phấn cảm thấy vẫn là có thể sử dụng độc cô kiếm hàm chiến một hồi k h á nghĩa mạc cũng không nói thêm nữa ta nâng bảo đao bậy ra c ù n phong đao pháp thức mở đầu một tầng mỏng manh chân khí màu trắng bạc xuất hiện ở cái t i a bảo đao trên lập tức khám n g h i a mạc m liền dùng ra lần trước đối phó lý mạc sầu cái t i a một chiều vung lên bảo đao cả người hóa thành một đạo màu bạc gió xoáy bao phủ hướng về trương vân tô rất hiển nhiên khám n g h i a mạc m cũng sợ trương vân tô quái lạ kiếm chiêu muốn lấy mạnh mẽ chân khí tu vi trực tiếp nghiền ép trương vân tô trương vân tô hơi hơi mị hạ mắt thanh bình kiếm sặc nhiên ra khỏi vỏ n ả y lên một cái nhắm ngay k h á nghĩa mạc vị trí gió xoáy phong mắt lắc đâm m ạ xuống độc cô k i u kiếm phá khí thức độc cô liên tục sử dụng độc cô cựu kiếm bên trong hai chiêu trương vân tô liền dường như một cái không xấu kim thép đâm vào trong gió lốc không có lần trước lý mạc sầu cùng khám nghĩa mạc tranh đấu lúc như vậy hoa lệ chân khí so đấu cũng không có lý mạc sầu như vậy phiêu giật kiếm chiêu nhưng cũng so lý mạc sầu lần kia càng nhanh chóng hơn kết thúc chiến đấu trương vân tô rơi xuống đất khám nghĩa mạc dùng bảo đao c u ố n lên gió xoáy bỗng nhiên tiêu tan tiếp theo mọi người liền nghe đến loảng x o ả n g một tiếng nhưng là khám nghĩa mạc bảo đao cùng chiếc cống lôi trong tay giống như cương đao rơi xuống ở trên mặt đất không chỉ có như vậy khám nghĩa mạc đứng tại chỗ càng là khe gi nhóm nhìn thấy từng giọt một máu tươi từ khám n g h i ễ mạc m tay phải nhỏ xuống mới bừng tỉnh rõ ràng khám n g h i ễ mạc m rõ ràng là đang hái sợ bởi vì vừa nãy trương vân tô cái k i a m ộ t kiếm suýt chút nữa tức mất tay phải của hắn tình cảnh như thế không khỏi để người vây xem đều yên tĩnh lại từng cái từng cái lại nhìn về phía trương vân tô lúc ánh mắt liền trở nên tương đương phức tạp trương vân tô như là không chú ý tới những này ánh mắt giống cũng không giống lúc trước như vậy cười mà là nghiêm túc nói khám quán chủ ta biết ngươi là sợ chúng ta thái cực võ quán đoạt các ngươi cuồng đạo võ quán đệ tử nhưng thông qua ngày hôm nay trận chiến này nói vậy ngươi nên rõ ràng lời khác ta không muốn nhiều lời cuối cùng lại dặn khám quán chủ một câu sẽ rơi đồ vật xin mời và hôm nay bên trong giúp chúng ta dán trở lại những k i ế c nhưng là bỏ ra chúng ta thái cực võ quán không ít tiền nói xong trương vân tô sử dụng kiếm vỏ vỗ xuống còn đang ngẩn người nhịn hữu nói về võ quán q u y một chương bốn mươi lăm thiếu niên quán chủ hy danh chương bốn mươi lăm thiếu niên quán chủ hy danh đợi trương vân tô mang theo nhịn hữu dường như mở ra vô hình cái lồng khí bình thường tách ra đoàn người rời đi mọi người ở mới phục hồi tinh thần lại lại đi xem xem vẫn cứ đứng chết chân tại chỗ khám nhế mạc không khỏi nghị luận sôi nổi thực sự là quá khó mà tin nổi trương vân tô dĩ nhiên mấy hơi thở trong lúc đó liền đánh bại khám nhiễm g mạc đúng đấy khám nhiễm g mạc không chỉ tu vì đạt được đến hậu thiên thập nhất trọng một tay c u ồ n g phong đao pháp ở li giang phủ cũng hơi có danh tiếng chính là đoạn văn lưng chặn đánh bại hắn p h ỏ n g trừng đều cần một trăm chiêu trở lên không nghĩ tới trương vân tô nếu mấy chiêu liền thắng nói như vậy trương vân tô chẳng phải là so đoạn văn lưng còn lợi hại hơn ai nói không phải đây trước nghe người khác nói trương vân tô t r ư ở n g pháp lợi hại bây giờ nhìn lại kiếm pháp của hắn lợi hại hơn nha mãi đến tận chúng đệ tử vây lên đến khám n g h i ệ mạc m này mới phục hồi tinh thần lại nghe các đệ tử t h a m hỏi cùng với người chung quanh tiếng bàn luận khám n g h i ệ mạc m nhưng nhớ tới trương vân tô lúc gần đi nói cái k i a lời nói sẽ không trở thành chân chính đối thủ cạnh tranh là có ý gì trương vân tô đây là xem thường bọn họ c ù n g đao võ c ò n sao nhưng ngẫm lại trương vân tô ngày hôm nay thẳng thắn dứt khoát thắng liên tiếp ba cục khám n g h i ệ mạc m không phải không thừa nhận c u n g đao võ quán thật sự không xứng làm đối thủ của người ta đây trẻ tuổi như vậy liền có võ công như thế có thể này trương vân tô là muốn nói võ quán quán chủ cũng không phải hắn giang hồ điểm của chứ vừa nghĩ tới đó k h á nghĩa mạc liền đối với một vị giáo đầu nói Phái đệ tử đi tìm cái thợ chép thợ sách, cái đi đệ đ tử tìm vâng à h sư phụ chu ra võ quán chu hành chính đang võ quán trong đại sành qua lại xoay quanh một bộ nôn nóng dáng vẻ bỗng nhiên chu khoan bước nhanh đến sắc mặt quái lạ nói sư phụ bắt ngai sự có kết quả thế nào cái k i a lý mạc sầu có thể xuất hiện sao chu huỳnh bận b i ệ u truy hỏi nguyên lai、like、trước có đệ tử trở về b ầ m bạc nói trương vân tô chỉ mang theo một cái phổ thông nữ đệ tử liền đi bắt ngay tuy rằng cùng trương vân tô chỉ giao thủ một lần nhưng chu huỳnh nhưng cảm thấy trương vân tô không phải một cái kẻ lỗ mãng liền nhận định lý mạc sầu khẳng định nhận nút trong bóng tối sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất đi ra lần nữa đả kích cùng đao võ quán danh tiếng ở chu huỳnh tha thiết d ư ớ i ánh mắt chu k h a n lại nói sư phụ lý mạc sầu chưa từng xuất hiện lý mạc sầu không xuất hiện chu h u n h kinh ngạc nói cái tia trương vân tô cùng cùng đao võ quán không đánh tới đến chu k h a n sắc mặt c nói đánh tới đến, đến rồi hơn nữa trương vân tô liền bại c ô n g lỗi lôi hổ cùng khám n g h i ễ m m ạ c cái gì chu hành nghe xong tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói làm sao có khả năng trương vân tô tiểu tử kia võ công ta kiến thức quá làm sao có khả năng đánh thắng được khám n g h i ễ m m ạ c chu còn nói nếu không là tận mắt nhìn thấy đệ tử cũng không thể tin được hơn nữa trương vân tô đánh bại khám n g h i ễ m m ạ c chỉ dùng thời gian mấy hơi thở ra tay không vượt quá năm chiêu cái gì câu này chu hành liền không phải ngạc nhiên nghi ngờ mà là hoàn toàn trấn kinh rồi làm tam giang huyện hiếm có cao thủ một trong chu hành cùng khám nghĩa m ạ n giao thủ không chỉ một lần không có ai so với hắn rõ ràng hơn ở mấy hơi thở trong lúc đó đánh bại khám n g h i a mạc m ý vị như thế nào vậy cũng là vượt xa đoạn văn lương thực lực nha t a m giang tiêu cục đoạn văn lương chính đang tiêu cục hậu viện luyện công chỉ thấy hắn bay vút m à y lên hai tay thành t r ả o hình chân khí phun ra n u ố t vào phảng phất một con chân chính diều hâu ở bắt giữ con mồi uy thế là người đ ỗ n g nhiên đoạn thừa đi vào nói tổng tiêu đầu đoạn văn lương ngừng lại thu rồi công sau nói làm sao chẳng lẽ là cái tia lâu thiên quang c n g có tin tức quá thời gian dài như vậy đoạn vân đ ư n g đối với thiên âm tông tông chủ cùng với truyền nhân tin tức đã không ôm hy vọng vì lẽ đó thấy đoạn thừa tỏ rõ vẻ vẻ kinh dị đi tới lợi dụng làm là có lâu thiên quang tin tức không phải lâu thiên quang tin tức đoạn thừa nói là cái k i a trương vân tô lại đi đá cùng đao võ quán đồng thời liền bại cống lỗi lôi hổ khám n g h i ễ m m ạ c ba người đoạn vân đ ư n g nghe xong không khỏi kỳ quái nói cùng đao võ quán như thế nào t r e o chọc cái k i a trương vân tô để hắn mang theo lý m ạ c sầu đi gây sự đoạn thừa nói tổng tiêu đầu việc này cùng cái tia lý m ạ n sầu không quan hệ Lúc này, đoạn thừa liền đem thái cực võ quán sáng sớm toàn thành gián chiêu thu đệ tử bố cáo cống đao võ quán làm sao sẽ ra bắt ngay bố cáo trương vân tô thì lại làm sao tìm tới cửa liền bại cống đao võ quán ba người sự tình cho nói rồi đoạn vân đương sau khi nghe xong không khỏi c h ó i chặt trụ lông mày sau một hồi lâu mới nói mấy hơi thở trong lúc đó liền đánh bại khám nghĩa mạng nói như vậy cái kia trương vân tô võ công đã không k é m ta đoạn thừa nói cái kia trương vân tô có người nói tháng trước vẫn là hậu thiên tứ trọng cho dù tu vi tiến bộ bây giờ cũng sẽ không quá cao cơ quan sát trận chiến này tiêu sứ nói trương vân tô có thể ba trận chiến thắng liên tiếp dựa cả vào một tay kiếm pháp kiếm pháp cao minh nghe xong đoạn thừa đoạn văn ưng một bên xoay quanh một bên tự lẩm bẩm thái cực võ quán lúc trước thái cực phái liền lấy kiếm pháp nghe tên chẳng lẽ này thái cực võ quán thật cùng lúc trước thái cực phái có quan hệ gì liên như vậy trương vân tô lại đã cùng đao võ quán sự ở trong vòng một ngày chuyển khắp cả huyện thành thêm vào thái cực võ quán chung quanh dán tuyên truyền quảng cáo làm cho trong mấy ngày kế tiếp bên trong tam giang huyện phạm là có đàm luận võ lâm sự tình địa phương đều nhất định sẽ nhắc tới tam giang võ quán cùng với trương vân tô đại danh mộc thanh là sinh sống ở phong hoa sơn dưới chân làng nhỏ bên trong hộ sàn bắn trong nhà dựa vào hắn cùng phụ thân lên núi đi săn cùng bờ sông bắt cá mà sống vì có càng tốt hơn lối thoát phụ thân mộc sơn từ nhỏ đã giáo dục mộc thanh muốn trở thành một tên chân chính võ giả mà mộc thanh cũng vẫn yêu thích nghe những kia liên quan với võ giả cố sự tương tự hy vọng sau khi lớn lên trở thành một tên chân chính võ giả mộc thanh tháng trước quá mười bốn tuổi sinh nhật mắt thấy không nữa học võ liền chậm mộc sơn liền quyết định lấy ra chút tích chữ để mộc thanh đi học võ nguyên bản mộc sơn là chuẩn bị đưa mộc thanh đi c u ồ n g đao võ quán bởi vì ở phong hoa sơn ra đời sống nhiều năm như vậy cách mấy ngày liền vào thành một chuyến mộc sơn nghe được đều là c u ồ n g đao võ quán uy danh tuổi trẻ chút thời điểm hắn càng là đem c u ồ n g đao võ quán quán chủ khám n g h i a mặc m coi làm t h ậ t tượng ai biết mấy ngày nay dĩ nhiên chiều gió biến đổi một cái mới nô ra thái cực võ quán danh tiếng ngăn chặn thái cực võ quán trên phố cũng tất cả đều là chút liên quan với cái kia thái cực võ quán thiếu niên quán chủ nghe đồn có người nói thiếu niên kia quán chủ một trưởng liền đem chu ra võ quán vô lại thiếu ra đánh bay còn có người nói thiếu niên kia q u á n chủ mang chu ra võ q u á n q u á n chủ đánh cho quỳ xuống đất xin tha lại có người nói thiếu niên kia q u á n chủ một kiếm liền hạn chế cuồng đao võ quán lợi hại nhất giáo đầu quả thực lợi hại đến mức cùng cái kia bình thư bên trong thiếu niên anh hùng như thế có thể chính là bởi vì người khác mang thiếu niên kia quán chủ nói tới quá lợi hại m ộ t sơn phản lại cảm thấy vô căn cứ càng muốn đem nhi tử đưa và o ở tam giang huyện có mấy chục năm huy giành cuồng đao võ quán nhưng mà đối với chuyện này một thanh n h ư n g có ý kiến bất đồng cha ta nghĩ đi thái cực võ quán vào thành chức mục sơn tỏ rõ vẻ kiên nghị nói tại sao mục sơn hỏi mấy ngày trước ta đưa con kia hồng hồ đi một tang trại lúc lại đụng tới tăng liếu nàng theo ta nói tháng trước tam giang võ lâm hội minh mục mã bình sự tỉnh nói hội minh lúc những người khác đều không dám cùng cái kia thái cực võ quán quán chủ tranh vị trí các thôn các trại thiếu niên đều mang thiếu niên kia quán chủ cho rằng thần tượng đây một thanh tỏ rõ vẻ hưng phấn cùng nóng trông nói một sơn nhưng là những mày nói thiếu niên người coi như võ công cao khẳng định cũng dạy không đồ đ ệ tốt ngươi hay là đi c u ầ n đao võ quán đi nói xong liền chuẩn bị vào thành một thanh không dám cùng phụ thân nhiều tranh luận không thể làm gì khác hơn là không vui theo ở phía sau tiến vào thành sau khi hai ngay ư ờ xong thật nhiều hai cha con mới nghe rõ ràng nguyên lai ngày hôm trước thái cực võ quán cùng quần đao võ quán lại so một lần ngũ kết quả quần Trương đao võ quán lần nữa ba trận chiến đều đại c h ở đưa một thanh tiến vào võ quán trước m ộ c sơn muốn trước tiên ở tây thị mang đánh tới cá bán đi bán cá m ộ c sơn đang muốn đi bắt nhai tìm cùng đao võ quán lại bị một thanh kéo cha nghe nói thái cực võ quán ngay trong tây ngai không bằng chúng ta đi xem một chút đi nhìn nhi t ử khẩn cầu vẻ mặt suy nghĩ thêm sáng sớm hôm nay nghe được các loại nghị luận m ộ c sơn ý nghĩ rốt cục dao động gật đầu nói được chúng ta liền đi xem xem hướng về người hỏi rõ thái cực võ quán vị trí hai cha con liền đi tiến vào thái cực võ quán vị trí ngó nhỏ đi vào không đi bao nhiêu bộ hai cha con liền đều n â y người trong lúc đó ở mặt trước thái cực võ quán ngoài cửa lớn sắp xếp thật dài đội vẫn kéo dài tới hai người cách đó không xa t h ô nhìn sơ qua sợ không phải có gần trăm người phục hồi tinh thần lại m ộ c sơn liền tiến lên hướng về một cái quần áo phúc hậu trung niên hỏi xin hỏi viên ngoại những người này đều là làm gì phúc hậu trung niên nhìn m ộ c sơn cùng một t h a n h một chút nhân tiện nói ở võ quán bên ngoài tự nhiên là muốn bái sư học nghệ nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đúng mang hải tử đến báo danh a là nghe nói nhiều người như vậy đều là đến thái cực võ quán báo danh m ộ c sơn thực tại chấn kinh rồi phúc hậu trung niên nhưng là nói tiếp muốn ghi danh liền thành thật xếp hàng đi bất quá ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn m u ố nghe trở thành thái cực, võ quán đệ tử quán n cực c võ đệ ũ p ả hải i ngươi nội vẫn là kịp lúc đi thôi. Quy một chương 46, thiếu niên nhập ký. Chương 46, thiếu niên cần hạch, lúc chương Chương thông nhà muốn không tình vẫn nhập quán nhập quán n sát tử h g qua Quy là kịp ký. ký. được phúc hậu trung niên m ộ c sơn vẫn đúng là liền lộ ra do dự vẻ bởi vì v õ phong thịnh hành chỉ cần ra cảnh hơi hơi tốt một chút đều sẽ sớm cho còn đang tìm một cái võ học giáo viên đánh cơ sở hay hoặc là trong nhà t r ư ở n g b ố i vốn là sẽ chút t h u t h i ệ n võ công có thể giúp hải tử đánh cơ sở mà như mục sơn nhà như vậy mấy đời đều là hộ sàn bán ngư dân mục thanh là không có bất kỳ võ học cơ sở nếu là báo danh sau không thể thông qua sát hạch cái kia không phải là lãng phí thời gian sao trong lòng như thế nghĩ m ộ t sơn liền muốn tiếp tục mang theo m ộ t thanh đi bắt nhai tìm cuồng đao võ quán ai biết m ộ t thanh nhưng chạy đi đứng ở cái kia phúc hậu trung niên mặt sau quay đầu xông lên m ộ t sơn cười nói cha ta nghe người ta nói chỉ có chính thức trở thành thái cực võ quán đệ tử mới sẽ thu học phí vì lẽ đó liền do ta ở đây xếp hàng báo danh cha về nhà làm việc đi thôi m ộ t sơn nghe xong s ữ n g sở lập tức liền hiểu được nhi tử là sợ chính mình không muốn nhường hắn đến thái cực võ quán báo danh cho nên mới như thế tranh thủ thở dài m ộ c sơn nói được vậy ngươi báo danh song sau chính mình về nhà biết rồi cha liếc nhìn xếp hạng thật dài đội vĩ m ộ c thành m ộ c sơn xoay người hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài trong lòng nghĩ nhi tử từ, từ nhỏ đã như vậy hiểu chuyện ăn quá nhiều khổ liền để hắn hổ đ ồ một hồi đi chờ hắn bị thái cực võ quán soạt hạ xuống cũng chỉ có thể đi cùng đao võ quán học võ lại nói m ộ c sơn đi rồi m ộ c thanh vẫn thành thật đứng xếp hàng trong lúc nhìn thấy thân mặc đồ trắng thái cực bảo phục phụ trách duy trì đội ngũ trật tự thái cực võ quán đệ tử còn nhỏ tiểu kích động một phen thầm nghĩ nếu như trở thành thái cực võ quán đệ tử chính mình cũng có thể mặc vào loại này quần áo chứ Trước đ ợ i được gần buổi t r ư a lúc mới đến phiên m ộ t thanh tiến vào thái cực võ quán báo danh mà lúc này hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy tự tin trần đấy một đường xếp hàng lại đây hắn nhìn thấy không ít với hắn không xê xích bao nhiêu thiếu niên đều là túi đầu đủ rũ đi ra liền biết báo danh sát hạch không phải bình thường khó tiến vào thái cực võ quán m ộ t thanh lập tức bị luyện võ c h ẳ n g trên các loại kỳ quái trận chiến hấp dẫn sự chú ý mãi đến tận một cái võ quán đệ tử gọi hắn hắn mới phục hồi tinh thần lại người tên là gì nhà nghỉ ngơi ở đâu ta gọi mục thanh ở tại phong hoa sơn bắc một thanh có nề nếp đáp cái kia v õ quán đệ tử gật gật đầu nhân tiện nói trước tiên n h ắ c lên này hai cái khóa đá thử một chút xem một thanh nhìn một chút cái kia hai cái khóa đá cùng hắn ở tại hắn đại làng nhìn thấy khóa đá gần như hẳn là đều là nặng trăm cân trong lòng có phụ một thanh liền một tay nắm lấy một cái khóa đá dùng sức nâng lên m ã i đến tận đưa bất động mới dầm một tiếng thả xuống sau khi một thanh chú ý tới một cái cực kỳ đẹp trai v õ quán đệ tử nhìn hắn ở một quyển sách sách trên viết cái gì tiếp theo hắn lại bị mang tới một mảnh v á tốt mấy đạo bạch tuyến trên đất bằng chiêu kia hô hắn đệ tử nói mũi chân cùng điệ hai chân đồng thời về phía trước n h ả y nhảy đến càng xa càng tốt chưa từng nghe nói sát hạch o phương thức để một thanh không tự chủ được sốt sáng lên đến nhưng vẫn là dựa theo đệ tử kia nói tới tiến hành nhảy lên mà nay nhảy một cái dĩ nhiên rơi xuống xa nhất một cái bạch tuyến trên không chỉ có để phụ trách sát hạch o hai cái thái cực võ quán đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc liền ngay cả chính hắn đều thật bất ngờ nguyên lai、like、ta có thể nhảy xa như vậy a một thanh có chút cao hứng ý. cuối cùng đệ tử kia phục hồi tinh thần lại lại mang theo một thanh đi tới một khối tấm ván gỗ trước đem một cái thiết kiếm đưa tới chỉ vào tấm ván gỗ trên vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn giấy trắng nói Ta biết ế đ một tới 10, từ số thứ nhất bắt đầu người sử dụng kiếm đâm cái kia trên tờ giấy trắng vòng tròn, 10 cái đếm bên trong trúng tròn tốt. tròn tới trúng tròn cũng không tính Nhớ người kiếm cái kia giấy cái nhiều ngoài số sử không dụng vòng bên vòng càng càng vòng bên cùng vòng cũng bị đầu đâm đếm đâm đâm đâm đã đâm ký, m vào lạ.、Một、thanh tiếp nhận thiết kiếm cẩn thận quan sát tấm ván gỗ trên tờ giấy kia chỉ thấy mặt trên nước chừng có hai mươi ba mươi cái trứng gà to nhỏ vòng tròn giấy trắng mỗi cái địa phương đều có phân bố rất bất quy tắc một thanh còn muốn nhiều hơn nữa xem vài lần liền nghe người đệ tử kia nói chuẩn bị kỹ càng ta muốn bắt đầu đếm xem một hai ba nghe được đệ tử kia đến một m ộ c thanh lập tức nâng kiếm hướng về một vòng tròn đâm ra nhưng đáng tiếc không bên trong tâm trạng hơi hơi nôn nóng nhưng m ộ c thanh vẫn cứ ngừng thở tiếp tục đâm tới đợi được đệ tử kia đếm xong mười c á i đếm hắn xem chính mình chỉ đ â m chúng năm cái vòng tròn không khỏi có chút túi đầu đủ rũ đệ tử kia từ trong tay hắn lấy đi thiết kiếm nói nhớ kỹ hai mươi năm tháng năm cũng tức là ngày kia trở lại võ quán xem chính mình có hay không thông qua sát hạch hiện tại ngươi có thể trở về nhà trần mặc gật gật đầu một thanh có liếp nhịn vị kia ở sách trên viết cái gì đẹp trai võ quán đệ tử lúc này mới khóa lại lông mày đi ra ngoài nhìn thấy một thanh đi ra ngoài lý công liền tới đến trung ly ngồi xuống trước b à n nói tên tiểu từ này nhảy đến thật xa hãn tổng điểm bao nhiêu biết trung ly không biết nói chuyện nói xong lý công liền chính mình đến gần nhìn về phía trên b à n ghi chép báo danh sát hạch tin tức sách sau đó lộ ra một chút vẻ kinh ngạc Hai tháng thái nhỏ nghe danh hoạch đích. thực danh thái học nghệ chỉ có điều hơn 400 người, chỉ là bởi vì rất nhiều thiếu sau, ngõi tiếp tới người điều người, bởi niên ngày đến quán ngóng lần này đến quán trưởng là sát quả kết 25 trí trực trước trật rất báo báo cực cực có vò vị vò vì bị b Kỳ nhưng không có bất kỳ người nào dám lướt qua một bước chỉ là từng người cùng quen biết người nghị luận lần này thái cực võ quán báo danh c h u y ệ n về khảo hạch thật không nghĩ tới thái cực võ quán báo danh cần sát hạch hơn nữa nghe nói mặt sau còn có cái nhập quán sát hạch thực sự là quá nghiêm ngặt như cùng đao võ quán thật tốt à chỉ cần cánh tay có lực đóng học phí liền có thể vào quán có người đ oán giận nói cùng đao võ quán tốt mang con trai của ngươi đi chỗ đó à, chạy tới nơi này làm gì có người phản bác kỳ thực ta lại cảm thấy thái cực võ quán như vậy không sai nghiêm ngặt nói rõ đệ tử chiêu thiếu m ạ tinh như vậy nếu là hải tử có thể ở thái cực võ quán học võ tất nhiên có thể được càng tốt hơn giáo dục tiến bộ cũng sẽ khá có người phân tích nói không quan tâm thái cực võ quán làm sao chiêu đệ tử nói chung con trai của ta liền muốn tiến vào tam giang tốt nhất võ quán thái cực võ quán trước cửa n á o n h i ệ t đến cùng chợ bán thức ăn dạng chực gợi được trương doãn nhi cầm quyển sách sách mang theo lý công các đệ tử đi ra lúc này mới trở nên yên tĩnh nhìn trước mắt tôi oong o m đầu người trương doãn nhi k ỳ thực có chút căng thẳng nhưng nghĩ tới chính mình hiện tại đại biểu chính là thái cực võ quán liền âm thầm vận chuyển thái cực tình chấn định lại cất giọng nói phía giới công bố thông qua ta thái cực võ quán năm tháng báo danh, hoạch người danh sách hạ đông bắc nội thành phàn thiếu hiển tây bắc nội thành nguyên tĩnh phong h o a sơn bắc lộc săn bắn làng trải mộc thanh mộc thanh bởi vì không chen vào được vì lẽ đó chỉ có thể ở phía ngoài đoàn người vây dựng thẳng lỗ thai nghe cũng may trương doãn nhi âm thanh rất lớn hắn toàn bộ đều nghe được rõ ràng bắt đầu vẫn không nghe tên của chính mình mộc thanh tâm liền không khỏi chìm xuống coi chính mình không thể thông qua sát hạch ai từng nghĩ dĩ nhiên ở cuối cùng nghe được tên của chính mình này kinh hỷ để hắn cao hứng suýt nữa gọi ra ngay trong mộc thanh nỗ lực ngột ngạt tâm tình kích động lúc lại nghe trương doãn nhi nói không thông qua báo danh sát hạch không cần một chí có thể tiến vào cái khác võ quán ho cũng có thể chờ đợi ta thái cực võ quán tháng bảy đệ tử triều thu sát hạch thông qua báo danh sát hạch năm mươi vị mời đi ra theo ta tiến vào võ quán tham gia nhập quán sát hạch trương doãn nhi nói xong trong đám người vang lên từng trận thở dài thanh cùng quán giận thanh rất hiển nhiên thái cực võ quán lần này báo danh sát hạch chỉ thông qua năm mươi người xa còn lâu mới có thể để tam giang huyện có trí học võ các thiếu niên thỏa mãn nhưng những người này cũng vẹn vẹn là thở dài cùng quán giận rơi xuống cuối cùng vẫn là ở thái cực võ quán đệ tử nhìn ký dồn dập đi ra ngõ nhỏ chỉ để lại thông qua sát hạch năm mươi vị thiếu niên cùng bộ phận thiếu niên chường gối ngay trong một thanh nhìn những tia rời đi người s ư n g sờ xuất thần lúc lý công đi xuống lớn tiếng nói đều chớ ngu đứng xếp thành hàng tiến vào võ quán mang còn g i a t r ư ở n g đều chờ ở bên ngoài một thanh phục hồi tinh thần lại bận bị quá khứ xếp hàng tiến vào thái cực võ quán tiến vào võ quán sau một thanh liền không khỏi ngẩn ngơ chỉ thấy toàn bộ sân đều cắm đầy cây gậy trúc thật giống như một cái to lớn t ú t đ ề u mặt trên treo lơ lửng rất nhiều to bằng nắm tay bao tải mà phía dưới nhưng là nắm một vòng lại một vòng lộn xộn dây thừng nhìn cũng làm người ta quán mắt ngay trong một thanh mấy người nhìn cảnh tượng này đờ ra lúc lý công đứng ra lớn tiếng nói chư vị Này trận chiến là chuyên vì chọn lựa đệ tử thiết chí dài mười t r ư ợ n g khoan ba mươi t r ư ợ n g các ngươi sẽ bị chia làm năm tổ phân biệt tiến vào bên trong ở một phần ba nén hương bên trong đi ra ngã sắp xuống số lần càng ít trên người chiêm b ù n địa phương càng ít thứ tự sẽ càng cao được hiện tại tất cả mọi người xoay người bị niệm đến tên đứng ra lý công nói xong nhìn về phía trương d o a n nhi hết cách rồi lý công biết chữ không hoàn toàn mà trung ly lại không biết nói chuyện niệm tên loại này việc cũng chỉ có thể do trương d o a n nhi đến, đến rồi cho tới trương vân tô giờ khác này đang ngồi ở vo quán đại điện đường trên nóc nhà quan sát đám thiếu niên này đây đối với thái cực võ quán đệ tử chiêu thu sát hạch cùng với quản lý chế độ trương vân tô sớm đã có cải tiến ý nghĩ lần này chính là muốn mượn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cơ hội đồng thời quyết định vì tương lai thái cực võ quán phát triển đánh cái kế tiếp cơ sở vững chắc chờ đến này năm mươi người đều sát hạch xong chỉ để lại hai mươi người cái khác ba mươi người đều không cam lòng rời đi thái cực võ quán sau trương vân tô rồi mới từ đại sành trên nóc nhà một n g à y ra v ư ơ n g vàng rơi vào mới gia nhập thái cực võ quán hai mươi vị trước mặt thiếu niên nhìn quét mắt những n à y tối không hơn được nữa mười sáu tuổi nhỏ nhất vừa mười bốn tuổi thiếu niên trương vân tô lộ ra hàm rằng trắng đ o á cười một tiế hoan g n ê n gia nhập thái cực võ quán lại đến thứ hai tu thân q u ỷ cầu đại gia phiếu đề cử chống đỡ có đồng ý nhờ vào phiếu đề cử tiền lì xì tu thân cũng không khách khí nhà nói chung xin mời mọi người cùng nhau giúp quyển sách xông lên bảng q một chương bốn mươi bảy thiết lập võ quán nội viện chương bốn mươi bảy thiết lập võ quán nội viện nhìn trương vân tô nụ cười sán g lạn hàm răng trắng đoãn mục thanh phản thiếu hiển nguyên tính nhóm mới gia nhập thái cực võ quán thiếu niên đều không khỏi ngẩn g ơ không nghĩ tới trong truyền thuyết thiếu niên quán chủ sẽ từ trên trời giang xuống xuất hiện ở trước mặt mình ngay trong các thiếu niên đờ ra lúc trương vân tô nói tiếp lần này đến ta thái cực võ q u á n báo danh nhiều người đạt bốn trăm năm mươi tám vị mà có thể thông qua hai lần sát hạch từ trong đó bộc lộ tài năng liền nói rõ các ngươi là trong những người này ưu tú nhất trương vân tô phát triển nhất quán phong cách tới liền cho những thiếu niên này dựng nên sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng đ ì n h quan cảm ta thái cực võ quán đồng dạng là tam giang đông đảo võ quán trong gia tộc ưu tú nhất chư vị đến thái cực võ quán học nghệ chỉ cần chăm chỉ nỗ lực nhất định sẽ trở thành một tên chân chính võ giả mà này tam giang võ lâm tương lai cũng chắc chắn là cho các ngươi nghe được trương vân tô lời nói này các thiếu niên không khỏi mỗi một người đều dơ cao l ồ n ngực trên mặt lộ ra chờ mong cùng vẻ h ư n phấn thấy mình rất ít mấy lời liền để những thiếu niên này kích động như thế trương vân tô không khỏi rất hài lòng vẫn là nơi này các thiếu niên t u â n pháp dễ lựa à không giống tiếp trước mười mấy tuổi h à i tử so đại nhân còn tinh chờ một lúc lâm bằng mang theo trước kia đi ra bên ngoài phụ trách lục xoát nhiệm vụ đệ tử trở về trương vân tô liền ngoắc hẳn nói có thể để bên ngoài những gia t r ư ở n g kia đều trở lại lâm bằng chắp tay nói bẩm quan chủ đã để bọn họ tàn đi trương vân tô gật gật đầu ra hiệu lâm bằng đi giút lý công mấy người đồng thời thu thập chức bố trí nhập quán sát hạch i ệ n trường hơn ba mươi người đồng thời đậu thủ không quá chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ tiền viện đều thu thập sạch sẽ mà các đệ tử cũng dựa theo trương vân tô yêu cầu chia làm mới đệ tử cũ hai hàng ở sân luyện võ trên rừng lại đội chư vị ngày hôm nay là ta thái cực võ quán nhóm thứ hai đệ tử nhập quán này nhờ vào đó ta tuyên bố một toán g mới võ quán đệ tử sát hạch quản lý chế độ hy vọng ở mới d ư ớ i chế độ chư vị có thể ở thái cực võ quán càng tốt hơn tập võ thái cực võ quán cũng có thể ngày càng lớn mạnh đứng ở các đệ tử trước mặt trương vân tô hai tay quanh ở sau thắt l ư n g cất cao giọng nói nghe được trương vân tô các đệ tử đều tập trung tinh thần trương vân tô nói tiếp đầu tiên là đệ tử mới chiêu thu sát hạch vấn đề ta kế hoạch sau này thái cực võ quán phân biệt ở hàng năm một ba năm bảy chín mười một sáu cái tháng tiến hành đệ tử mới chiêu thu cùng sát hạch mỗi lần sát hạch coi báo danh nhân số chiêu thu mười đến hai mươi người không giống nhau nhóm đầu tiên là ở tháng tư gia nhập ta thái cực võ quán bởi vậy làm tứ kỳ đệ tử mà hôm nay gia nhập ta thái cực võ quán thì lại toán làm lục kỳ đệ tử ở võ quán bên trong hậu kỳ đệ tử đối với tiền kỳ đệ tử cần x ư n g sư minh đồng kỳ đệ tử thì lại không phân sư huynh đệ lấy họ tên tương xứng liền có thể nói tới chỗ này t r ư ơ nghe Vân đến đó các đệ tử đều không khỏi tinh thần chấn động sự chú ý càng thêm tập bên trong mới vào võ quán đệ tử đều là ngoại viện thì như các ngươi bốn kỳ một mươi hai nhân hòa sáu kỳ hai mươi người nhập quán nửa năm cùng một năm lúc sẽ cắt có một lần quán nội tỷ võ làm sát hạch ở đồng kỳ đệ tử bên trong thu được người thứ nhất liền có thể lên cấp đến nội viện nói cách khác ở võ quán tập võ một năm ngoại viện mỗi kỳ chỉ có hai người có thể tiến vào bên trong viện nội viện đệ tử có thể tiếp tục học tập c à n g võ công cao thầm mà ngoại viện đệ tử một năm kỳ mãn võ quán liền không lại thụ nghiệp có thể ra quán tự tìm đường thoát Đương đề đề nhiên, ngoại viện hiện quán tranh giả, cho thủ, hay hoặc biểu tiêu yêu võ dị sẽ cử cục cử tử làm là tự ngay h i ê mai giờ thìn g t r sáng sớm bảy điểm đúng giờ đến võ quán tập võ sau kỳ hai mươi vị đệ tử nhớ tới mang tới một lượng bạc làm cùng tháng học phí trương vân t ô nói xong mới gia nhập võ quán lục kỳ đệ tử còn không dám động thấy tứ kỳ đệ tử bên trong đại nữ nhĩ nữ lâm bằng mấy người đi ra ngoài lúc này mới tản ra theo đồng thời ngoại trừ võ quán về nhà chờ những người khác đều đi xong lý công nhưng còn chưa đi mà là do do dự dự đi tới trương vân tô trước mặt hỏi sư phụ ngài mới vừa nói bốn kỳ đệ tử mười hai người có phải là đã quên tính cả ta à? trương vân tô nghe xong s ứ n g sở lập tức liền không khỏi cười dậy nói ngươi tâm còn rất tế sao lý công gãi gãi đầu hơi hơi mặt đỏ trương vân tô nói ta trước không phải nói sao sau đó có đệ tử thích hợp học tập thiết xa trưởng liền do ngươi truyền thụ vì lẽ đó ngươi toán làm ngoại viện giáo đầu đương nhiên ngươi cái này giáo đầu là kiến tập tạm thời không có tiền thù lao lúc nào có đệ tử theo ngươi học thiết xa trường võ quán sẽ trả cho ngươi tiền thù lao nghe nói như thế lý công bận b i ể u từ chối sư phụ truyền nghề tri ân vẫn còn không kịp cảm kích đệ tử sao dám m u ố n cái gì tiền thù lao trương vân tô nói ngươi cũng không cần từ chối ngoại trừ chuyển thụ đệ tử thiết xa trường ở ngoài ngươi bình thường cũng phải phụ trách quản lý hạ ngoại viện các đệ tử xem như là ngoại viện chấp sự võ quán cần ngươi trả cho ngươi tiền thù lao là chuyện phải làm nói xong trương vân tô liền ra hiệu lý công không muốn nói thêm nữa xoay người hướng về sau viện đi đến trước thái cực võ quán chiêu sinh tuyên truyền quảng cáo dán đến tam giang huyện đâu đâu cũng có hơn nữa hai đ á c u ồ n g đao võ quán sự tình h u y ê n náo sôi sùng sục rất nhiều người đều đang chăm chú thái cực võ quán lần này đệ tử chiêu thu vì lẽ đó đợi được buổi chiều thái cực võ quán lần này đệ tử chiêu thu kết quả là chuyển tới rất nhiều người trong thay c u ồ n g đao võ quán cái gì ngươi nói thái cực võ quán lần này chỉ chiêu thu hai mươi tên đệ tử khám n g h i a m m ặ c nhìn đường hạ hướng mình bẩm báo tin tức đệ tử tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi kêu lên cống lôi trước bị trương vân tô đ ạ thương bây giờ chính đang điều dưỡng không thể làm sự vì lẽ đó liền do này vị đệ tử lĩnh nhìn thấy khám n g h i ễ mạc m thần sắc kinh ngạc đệ tử này nhân tiện nói căn cứ cuối cùng bị thái cực võ quán soạt rơi nhân đạo gần năm trăm người báo danh thông qua thái cực võ quán báo danh sát hạch chỉ có năm mươi người mà này năm mươi người lại trải qua nhập quán sát hạch cũng chỉ còn s ấ t lại hai mươi người khám n g h i ễ mạc m nghe xong lời này không khỏi lẩm bẩm nói năm trăm tuyển hai mươi trương vân tô tâm khí cũng thật là cao xem ra đối với hắn cái kia lời nói ta cũng không để ý gì tới giải sai à. thấy khám n g h i ễ mạc m nói xong lời này liền ngẩn người ra phía d i ớ i đệ tử kia không nhịn được hỏi sư phụ chúng ta nên làm gì k h á nghĩa mạc phục hồi tinh thần lại nói cái gì làm sao bây giờ ngày mai nhất định sẽ có không ít người đến báo danh tập võ ngươi để người phía dưới chuẩn bị cẩn thận vâng t a m giang tiêu cục năm trăm người báo danh cuối cùng chỉ lấy hai mươi cái đệ tử tiêu cục trong đại s ả n h nghe được đoạn thừa nghe được tin tức đoạn văn lưng không khỏi khóa lại l ô ngày m đúng là như vậy đoạn thừa khẳng định nói phục hồi tinh thần lại đoạn văn lưng lại hỏi hỏi tham được thái cực võ quán những đệ tử kia học chính là cái gì kiếm pháp sao đoạn thừa nói ta khiến người ta tiếp cận trong đó mấy vị đệ tử nói bóng rõ nhưng thái cực võ quán đệ tử chỉ nói là học chính là cơ sở kiếm pháp bọn họ cũng không biết tên gọi là gì tuy rằng có người thấy bọn họ trong âm thầm diễn lệ u y n quá nhưng không cái kia kiến thức cũng không phân biệt ra được là cái gì kiếm pháp trầm mặc một hồi sau đoạn vân đ ư ơ n g nói trước này trương vân tô đổi thanh l i ê n võ quán làm thái cực võ quán cũng nhậm chức quán chủ ta chỉ là cho rằng hắn tuổi trẻ khinh cuồng ở hồ đồ ai từng nghĩ bất quá một lượng tháng hắn dĩ nhiên võ công tiến bộ thần tốc võ công cao cũng coi như có thể thông qua thái cực võ quán lần này chiều thu đệ tử đã tốt muốn tốt hơn làm phép đến xem trương vân tô e sợ không ngừng muốn làm cái võ quán quán chủ đơn giản như vậy e sợ còn có càng to lớn hơn hoài bão như vậy rất có thể theo chúng ta tam giang tiêu cục có xung đ còn c đoàn thừa, thừa, thừa đợi lát nữa xuống ngươi liền đem trong tay sự giao tiếp cho hắn tiêu đầu thu dọn hành trang ngày mai khởi hành cầm thư của ta đi tĩnh giang phủ thái cực sơn phân biệt bãi phòng đông tây cực môn nói cho bọn họ biết có người ở tam giang huyện lấy thái cực phái tên gọi mở võ quán đoạn thừa nghe xong đoạn văn lưng mà nói không khỏi tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói tổng tiêu đầu này đoạn văn lưng trực tiếp cau mày xen lời hắn n à y cái gì này ngươi chiếu ta nói đi làm là được rồi ngươi nhớ kỹ cái tia đông tây cực môn người đều tương đương kiệt ngạo không tốt ở chung có cái gì không vui ngươi phải nhịn đừng bởi vì nhất thời kích động hỏng rồi việc này vâng nghe đoạn văn lưng nói như thế đoạn thừa chỉ có thể túi đầu đáp vâng nhưng ở trong lòng đoạn thừa đối với chuyến này nhưng là rất bài xích đông tây cực môn người kiệt ngạo ở vân quốc đều là xưng tên hắn một cái tiểu tiêu cục tiểu tiêu đầu đến thời điểm có thể hay không nhìn thấy có thể chủ sự người đều không nhất định đây huống hồ lần đi thái cực sơn đường x a xa t xôi nhất định là cái khổ sai khó kém nha Quy quán quán quy chiêu thu luật. này vậy chương Chương cực mặc chương chủ chưa cơm chương nghi pháp. nghi pháp. Thái thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng vân tô quán chủ sinh hoạt nhưng như dị như lưỡng lưỡng trưa, đơn đơn bản giản bản giản lần ngoại vân vãng ăn vân giới Bởi đệ đối đã với trật trật tử tạo tô tô trở, sau đệ tử trở thành thái cực võ dù dĩ trương vân tô liền thu được hệ thống nguyện sát hạch o nhiệm vụ hoàn thành tin tức nhắc nhở lúc ấy có rất nhiều sự cần phải xử lý không tiện tiến hành nhận thưởng cho nên mới đợi được hiện tại trải qua mấy lần trước nhận thưởng trương vân tô đối với dùng ý nghĩ khởi động vận mệnh đĩa tròn phương pháp đã quen thuộc vì lẽ đó rất dễ dàng liền hoàn thành rồi lần này nhận thưởng mà lần này vận mệnh đĩa tròn trên kim chỉ nam cuối cùng vẫn là rơi vào bí tịch võ công một h ạ n g trên lại là một vệ kim quang từ đá quý màu đen bên trong bán ra sau đó bệnh thành một q u n đóng bột chỉ sách quá ảnh lấy sao trổi va địa cầu tư thế đem trương vân tô ý nghị xô ra hệ thống ở ngoài mà khi cảnh sát trước mắt biến thành phòng ngủ lúc trương vân tô trong lòng hơi động liền phát hiện mình lại biết một môn võ học lưỡng nghi trận pháp khi hiểu được lưỡng nghi trận pháp nội dung sau trương vân tô tương đương kinh hỉ đầu tiên trương vân tô cảm thấy lần này nhận thưởng rất lợi ích thực tế bởi vì này lưỡng nghi trận pháp bên trong lại vẫn mang vào một môn kiếm pháp cùng một môn đao pháp chính lưỡng nghi kiếm pháp phản lưỡng nghi đao pháp mà hai người này vẫn tính tên quen thuộc cũng làm cho trương vân tô nghĩ đến lưỡng nghi trận pháp xuất xứ ỷ thiên đổ lòng ký Ở trong nguyên tác, phái hoa sơ n cao lùn ông lão cùng côn luân phái hà thái sung ban thục nhàn vợ chồng từng ở quang minh đỉnh trên kết trận này đối phó trương vô kỵ bốn người này võ công ở ỵ thiên đồ long ký bên trong c h ỉ có thể toán làm cao thủ nhất lưu hạc gối cùng trương vô kỵ một đối một cơ bản là bị mấy chiêu đẩy ngã phân nhi nhưng lại dựa vào lưỡng nghi trận pháp đem trương vô kỵ làm cho đỡ trái hở phải bởi vậy có thể thấy được lưỡng nghi trận pháp y lực sau đó bởi vì bốn người này tu vi quá thấp mà trương vô kỵ lại đến chu chỉ nhược chỉ điểm bắt quái lưỡng n h i tinh diệu vị trí mỏ thấy lưỡng n h i trận pháp y chính mới phá trận này mà nh trương vân tô không tự chủ được thì là đến thái cực phái lưỡng nghi kiếm pháp lưỡng nghi kiếm pháp hắn tuy rằng còn không luyện nhưng bí tịch nhưng đã sớm nhớ kỹ trong lòng hai bên so sánh trương vân tô thình lình phát hiện này chính lưỡng nghi kiếm pháp rõ ràng là lưỡng nghi kiếm pháp siêu giản hóa bản thái cực phái lưỡng nghi kiếm nguyên bản là cần hậu thiên thập trọng tu vi mới có thể xuất ra nhưng là này chính lưỡng nghi kiếm pháp nhưng là để một người nắm kiếm tay trái một người nắm kiếm trong tay phải triển khai đơn giản hóa sau lưỡng n g h kiếm chiêu có thể nói là giảm mạnh kiếm pháp luyện tập sử dụng độ khó không cần nội lực chống đỡ hai người liên thủ lại nghiên cứu qua phản lưỡng nghi đao pháp nhớ tới Ủy thiên đồ long ký bên trong tương quan miêu tả trương vân tô đ ỗ n g nhiên hiểu ra nguyên lai không chỉ là chính lưỡng nghi kiếm pháp là lưỡng nghi kiếm pháp siêu giản hóa bản mà là toàn bộ lưỡng nghi trận pháp đều bị đơn giản hóa Ủy thiên đồ long ký bên trong triển khai lưỡng nghi trận pháp bốn người tốt xấu là một phái trưởng môn trưởng lão cấp bậc lại bị nói tu vi quá thấp không cách nào phát huy ra lưỡng nghi trận pháp u y lực bởi vậy có thể thấy được trước kia lưỡng nghi trận pháp đối với người sử dụng yêu cầu thậm chí trận pháp biến hóa đều đơn giản hóa này dù cho làm cho uy lực không bằng nguyên lưỡng nghi trận pháp nhưng cũng giảm mạnh luyện tập sử dụng độ khó có thể nói là tối ưu hóa cho tới nay trương vân tô đều có chút là võ quán đệ tử tập võ thời gian ngắn võ công hạ thấp mà bật thiền bản đơn giản lưỡng nghi trận pháp xuất hiện không khác nào tuyết bên trong đưa t h ắ n không chỉ có để ngoại viện đệ tử có thêm hai môn có thể học tập võ công cũng có thể sử dụng bản đơn giản lưỡng nghi trận pháp tăng cường sức chiến đấu duy nhất để trương vân tô cảm thấy đáng tiếc chính là này lưỡng nghi trận pháp chính hắn không có cách nào sử dụng trừ phi hắn có thể học được tả hữu hô bất thuật tay trái tay phải đồng thời sử dụng ki lúc này mới có thể triển khai nửa cái lưỡng nghi t r ậ n pháp từ trong phòng mình đi ra trương vân tô liền tiến vào thư pháp tìm ra ba bản chống không sách phân ra đem mới được đến đến lưỡng nghi t r ậ n pháp chính lưỡng nghi kiếm pháp phản lưỡng nghi đao pháp đều viết thành bí tịch từ đi tới thế giới này đến hiện tại trương vân tô đã viết nhiều bản bí tịch võ công vậy cũng là làm một loại mê đi suy nghĩ một chút chờ sẽ có một ngày hắn thật sự thành lập một phái sau đó xây lên một tòa t ư ờ n g tự thiếu lâm tàng kinh các kiến trúc đem chính mình thu nhận bí tịch phân cấp bậc đ ặ t ở kiến trúc này không giống tầng gác bên trong để có quyền hạn môn phái đệ tử có thể tiến vào tương ứng tầng gác bên trong tuyển chọn học tập thật là là một phen thế nào cảnh tượng một quyển chính lưỡng nghi kiếm pháp mới vừa viết cái mới đầu trương doãn nhi liền đến hiếu kỳ nhìn qua trương vân tô viết sách nhân tiện nói vân tô ca ca nhạc lao bản để đến, đến rồi ở mặt trước đại s ả n h uống trà chờ đây ngươi mau tới thôi Ừm. Trương、vân、Tô để tốt bút Vân lông, cùng để trương vân tô đã sớm đem bộ tức công cùng thiên la địa vong thế đều viết đi ra mà trước đây lý mạc sầu dạy trương vân tô lúc trương doãn nhi liền ở bên cạnh nghe này hơn nửa tháng đến vẫn r ử a vào lồng chim lớn nhàn rỗi thời gian luyện công còn chưa đi vào đại sảnh trương vân tô liền nghe bên trong nhạc lão bản đang nói chuyện võ quán bên trong bưng trà đưa nước việc bình thường đều là do trung ly làm mà trước trương doãn nhi nói nhạc lão bản đang uống trà như vậy hiện tại chỉ có thể là ở cùng trung ly nói chuyện bởi vì trung ly không biết nói chuyện vì lẽ đó trong đại sảnh chỉ là chuyển đến nhạc lao bản thanh â m của một người trương vân tô ở bức tường mặt sau nghe trộm vài câu lại phát hiện nhạc lão bản giảng đều là t ư ơ n g tự chức với hắn nói tới âm nhạc võ học liền không nhiều hơn nữa nghe xong chuyển qua bức tường đi vào nhạc lão là ở theo ta đồ đệ này nói chuyện sao thực sự là thật hăng hái a đi vào đại sảnh liếc nhìn đứng ở một bên trung ly trương vân tô liền đối với nhạc lão bản cười nói nhạc lão bản nói ta thấy mỗi lần chúng ta giao lưu lúc trung ly đều ở một bên nghe được xuất thần vì lẽ đó hãy cùng nàng hàn huyên vài câu đáng tiếc nàng không biết nói chuyện liền thành lão hủ một người mù lạnh i trương vân tô ở nhạc lão bản đối diện ngồi xuống nói trung ly tuy nhiên không biết nói chuyện nhưng cũng có thể dùng động tác biểu đạt ra rất nhiều ý tứ nếu là nhạc lão bản cùng nàng ở c h u n g lâu thì sẽ không có câu thông cản trở xem ra đây là trương quán chủ sự tâm đắc của chính mình nhạc lão bản cười ha ha liền nói tiếp bất quá ta thực sự rất y ế u kỳ trương quán chủ tại sao muốn thu một cái không biết nói chuyện đệ từ đâu hơn nữa lao hụ không nhìn lầm trung ly hẳn là nữ giả nam t r a n g chứ nghe được nhạc lão bản câu nói sau cùng trương vân t u không khỏi mí mắt dẫn lên bên cạnh trung ly đồng dạng là hơi hơi sốt sáng lên đến lúc này nhạc lão bản nói tiếp trương quán chủ không nên hiểu lầm kỳ thực từ lần thứ nhất thấy trung ly lúc ta liền mơ hồn ra nàng là cái nữ tử chỉ là vẫn không có hỏi nhiều bây giờ chúng ta cũng coi như là quen biết mới không nhịn được hỏi trên v ừ a hỏi trương vân tô bình tĩnh lại tâm thần trực diện nhạc l a o bản ánh mắt nói không có tại sao chẳng qua là ban đầu thấy nàng đáng thương mới thu nhận giúp đỡ mà thôi còn nữ giả nam trang đối với giang hồ nhi nữ mà nói không phải chuyện thường xảy ra sao nói lời này lúc trương vân tô không khỏi nghĩ đến này hơn nửa tháng hướng tam giang tiêu cục hỏi thăm có quan hệ tây vực yêu nữ tình huống bởi vì đối với việc này tam giang tiêu cục người vẫn khá là mất cảm vì lẽ đó cho đến bây giờ trương vân tô chỉ là biết tìm kiếm tây vực yêu nữ là ma giáo dặn dò còn tây vực yêu nữ thân phận thực sự nhưng vẫn là không rõ ràng. cân nhắc đến mặt sau là ma giáo làm chủ trương vân tô bây giờ đối với cùng trung ly tương quan sự tình càng thêm mất cảm vì lẽ đó nghe nhạc lão bản nói toàn trung ly nữ tử thân phận mới sẽ mí mắt phát n g ả y tuy rằng nhạc lão bản thân phận rất thần bí đối với thái cực võ quán cũng tương đương hữu hảo nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đem trung ly liên lạc với tam giang tiêu cục muốn lùng bắt trên người cô gái tiến tới đi mật báo đây ngay trong trương vân tô cân nhắc đợi lát nữa có phải là muốn lấy vũ lực đem nhạc lão bản lưu lại lúc lại nghe nhạc lão bản nói nói thật trương quán chủ ngươi đệ tử này trung ly thực sự là quá mức xinh đẹp e sợ đã không ngừng một mình ta hoài nghi nàng là nữ tử nói xong nhạc lão bảng ngắm trung ly một chút lại nói hơn nữa ta không có nhìn lầm vị này trung ly cô nương thân hình hẳn là cũng không sai chỉ là nhiều mặc vào chút ý vật mới có thể che giấu có thể mùa h ẹ nóng được sắp tới khi trời càng ngày càng n g ó i bức ở ta vân quốc cho dù là nữ tử cũng sẽ ăn mặc tương đương kinh bạc trung ly cô nương như vẫn là một thân y phục d i à y không nói đến người khác nhìn sẽ cảm thấy quái chính là bản thân nàng cũng sẽ không dễ chịu chứ nói không chừng không cẩn thận còn có thể nóng ra bệnh gì đến nghe được lời nói này trung ly khuôn mặt xinh đẹp soạt hạ liền đỏ cùng ngây lửa như thế trương vân tô nhưng là trận to hai mắt nhìn nhạc lão bản nghĩ thầm ông lão này đến cùng người nào nha mang một cô nương nhà nữ giả nam trang khó x ử hiểu rõ rõ ràng như thế coi như thôi lại còn ngay mặt nói ra ra mặt quả thực hậu đến khiến người ta bội phục nha là thật sự bội phục bởi vì nhạc l a o bản nói những vấn đề này trương vân tô gần nhất cũng nghĩ đến thậm chí chú ý tới một chút chi tiết nhỏ nói thí dụ như trung ly chỉ ở sáng sớm luyện một chút kiếm vẫn là cái tiên âm phách liêu b a t h ư ớ c không hề có một chút lượng vận động nhóm buổi chưa trời nóng được thời điểm chính là tọa ở nơi nào bất động trung ly khuôn mặt xinh đẹp trên đều sẽ xuất hiện đầy mồ hôi hụt mặt cũng đúng màu đỏ hiển nhiên là tương gói bức bởi vậy trương vân tô gần nhất đang lo lắng làm sao nghĩ một biện pháp giúp trung ly giải thoát giảng buộc đây chỉ là hắn ra mặt không ông lão này hậu liền vẫn không có thể mở khẩu phục hồi tinh thần lại nhìn thấy nhạc lão bảng ngay ngắn mặt mỉm cười nhìn mình trương vân tô nhân tiện nói nhạc lão bảng nếu trước liền nhìn ra trung ly nữ t ử thân phận nhưng vẫn không nói hôm nay bỗng nhiên nói ra lại giải thích nhiều như thế tổng không phải vì theo ta nói chuyện phim chứ trương vân tô lời này nghĩa bóng rất rõ ràng lão đầu nhi người đến cùng muốn làm gì nghe được trương vân tô nhạc lão bản vừa cười dậy qua n thời gian trước trương vân tô xem nhạc lão bản nụ cười cảm thấy rất hiền lành mà hiện tại làm thế nào xem thế nào cảm giác hèn mọn chỉ nghe nhạc lão bản nói ta cùng trương quán chủ bởi vì âm nhạc quen biết tương giao một lượng nguyệt nói thế nào cũng coi như là bằng hữu trung ly cô nương nếu không muốn lấy nữ tử thân phận gặp người nói vậy tự có khó xử nhưng nữ giả nam trang trung quy không phải cái biện pháp tốt lão hủ ngày xưa gặp may đúng dịp từng được một chương mặt nạ ra n ờ i cố gắng trung ly cô nương sử dụng đến sẽ càng hữu hiệu quả nói xong nhạc lão bản từ trong ống tay áo lấy ra một cái to bằng chứng nóng hộ thấy cái k i a hộp ngọc toàn thân trắng loan h o à n mỹ khéo léo linh l u n g mặt trên còn có khắc thần bí vân văn trương vân tô liền biết hộp ngọc này có giá trị không nhỏ dùng tốt như vậy hộp đem chứa bởi vậy có thể thấy được cái k i a mặt nạ ra người chi quý giá bắt được hộp ngọc xúc tu lạnh lẽo trương vân tô lúc này mới kinh ngạc phát hiện dùng để chế tạo hộp ngọc này dĩ nhiên là một khối hàn ngọc đẻ xuống trong lòng kinh ngạc trương vân tô không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp ngọc muốn gặp gỡ hạ đến tột cùng là hạ người gì bên ngoài cụ muốn đặt ở như vậy quý giá hàn trong hộp ngọc mở hộp ngọc ra trương trương vân tô dùng ngón tay niêm đi ra r u lên một tấm khinh bạc cực kỳ hầu như hoàn toàn trong suốt mặt người mặt nạ liền xuất hiện ở trước mắt hơn nữa trương vân tô cảm giác được người thần bí kia mặt mũi cụ tựa hồ so cái kia hàn hộp ngọc còn muốn lạnh lẽo một điểm phục hồi tinh thần lại nhìn thấy bên cạnh trung ly cũng ngay ngắn tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồ vật trong tay của chính mình trương vân tô liền đem mặt nạ đưa tới chờ trung ly tiếp nhận mặt nạ trương vân tô quay đầu lại nhìn thấy nhạc lão bảng ngay ngắn vui cười ha ha chợt nhớ tới vừa nãy nhạc lão bảng cái kia lời nói không khỏi hỏi nhạc lão vừa không ngay ngắn mỏ trong tay mặt nạ trung ly nghe được trương vân tô lời này sợ đến run lên tốt hơn một chút không bông tay ra mang cái kia mặt nạ ra người ném xuống đất lúc này lại nghe nhạc lão bà nói trung ly cô nương không nên kinh hoàng mặt nạ này tuy tên là mặt nạ ra người nhưng cũng không phải là da người làm chỉ vì nó rắn ở trên mặt liền dường như thay đổi một tấm da mặt dạng mới được gọi là mặt nạ da người nghe được cũng không phải da người chế tác trung ly rõ ràng thanh tính lại trương vân tô cũng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hắn cũng không nhắc gan nhưng nếu như trung ly thật sự cả ngày mang theo một tấm da người chết ở bên người lắc lư trong lòng hắn còn là phi thường t ư n g cái kia có thể hay không hiện tại liền mang theo thử xuống này mặt nạ da người đóng gói quá mức cao đại thượng trương vân tô phi thường chờ mong nó trở mặt hiệu quả nhạc lão bản m ỉ m cười nói muốn mang theo này mặt nạ da người chỉ cần trước tiên dùng thanh thủy đẹp mặt rửa sạch mới được trung ly cô nương có thể đi thử xuống sau đó đi ra để trương quán chủ nhìn trung ly nhìn về phía trương vân tô mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy chờ đợi trương vân tô gật gật đầu xem trung ly đi tới hậu viện trương vân tô này mới nói này mặt nạ da người chỉ nhìn một cách đơn thuần trang nó hàn hộp ngọc liền biết giá trị liên thành nhạc lão ngược lại thật sự là là cam lòng nha nhạc lão bà nói đâu chỉ là giá trị liên h à n h quả thực chính là bảo vật vô giá nhưng này mặt nạ r a người đặt ở lão hủ nơi này cũng không dùng được như người tài giỏi không được trọng dụng chẳng bằng mượn cùng c h u n g ly cô nương dùng t ố t biểu lộ ra ta cùng trương quán chủ giao tình a hóa ra là mượn dùng a trương vân t ô nghe xong không khỏi yên lặng nhạc lão bản cười nói bảo bối như vậy đương nhiên là mượn chẳng lẽ trương quán chủ cho rằng ta muốn tặng cho ngươi trương vân tô ha ha nợ nụ cười thanh không lên tiếng trong lòng như muốn ta còn thực sự cho rằng ngươi muốn đưa đây hai người lại g i n h xả vài câu trung ly rốt cục rửa sạch mặt lại đây nàng rất có tâm sự rửa sạch mặt sau lập tức đi tới nơi này khuôn mặt xinh đẹp trên còn mang theo t h ủ y châu rõ ràng là muốn cho trương vân tô nhìn nàng dùng này trương mặt nạ ra người trung ly làm cái thủ thế ta đeo trương vân tô cùng nhạc l á o bản từng người gật đầu trung ly liền tung ra cái kêu hoảng như s ư ơ n g khói mặt nạ phu ở trên mặt nhắc tới cũng kỳ quái cái kêu mặt nạ ra người mang theo về phía sau cũng không thấy trung ly làm sao làm rõ ràng liền chính mình trở nên càng ngày càng gấp rán làm cho người ta cảm giác thật giống như cái kêu mặt nạ là sống sẽ n ú c ních trung cách mình đại khái cũng đúng cảm giác được mặt nạ cùng làn da của chính mình hoàn toàn dán lên liền đưa tay từ trên mặt lấy ra nhìn về phía trương vân tô trương vân tông lên g ư ờ i bởi vì trước mắt trung ly hoàn toàn biến thành một người khác một cái bình thường cực kỳ chỉ so với đại nữ nhị nữ dễ nhìn một tí kẹo như thế thiếu nữ càng trọng yếu hơn chính là trương vân tô làm sao cũng không thấy trung ly trên mặt dán vào đồ vật thật giống như nàng vốn là này tấm bình thường dáng dấp giống như phục hồi tinh thần lại trương vân tô liền nhìn chằm chằm trung ly hỏi trung ly ngươi cảm giác thế nào có hay không không thoải mái trung ly lắc lắc đầu mỉm cơ hạ biểu thị cảm giác rất tốt quay đầu lại trương vân t u không nhịn được hỏi nhạc lão bản ngươi cũng biết này mặt nạ ra người là làm thế nào rõ ràng thần ký như vậy nhạc lão bản nhìn t r u n g ly dáng vẻ hiện tại cũng đúng thỏa mãn gật gật đầu nói lão hủ chỉ là do vận may run rủi mới được này mặt nạ ra người nơi nào sẽ biết nó là làm thế nào đây ngược lại từng nghe quá một tin đồn có người nói nam triều cổ tiên tông có một loại nhân bị cổ phảng phất chân chính ra người có thể để người ta triệt để thay hình đổi dạng mà không có bao nhiêu kẽ hở hiệu quả so này mặt nạ ra người còn càng hơn một bậc cổ tiên tông nhân bị cổ nghe được hai người này tên trương vân tô chỉ cảm thấy một loại thần bí mà huyền huyễn khí tức phả vào mặt phản phất lại sản sinh lọt và o huyền huyễn thế giới h ảo giác bất quá hắn đúng là nghe qua một ít cổ tiên tông nghe đồn có người nói cổ tiên tông là nam t r i ệ u đình cấp môn phái một trong tuy rằng lấy giữa cổ luyện cổ dùng cổ là truyền thừa nhưng ở trong trốn giang hồ nhưng hiếm có á c danh ngược lại là có bao nhiêu trị bệnh cứu người truyền thuyết trong môn phái tiên tử cũng là do vậy mà có lại nghĩ lên vừa nãy trung li phu trên này mặt nạ ra người lúc loại k i ê u mặt nạ chính mình núc ních kể sát tới trên mặt tình cảnh trương vân t u không khỏi cảm thấy này mặt nạ da người vẫn đúng là khả năng cùng trong truyền thuyết cổ tiên tông nhân bị cổ có quan hệ tiếp theo nhạc lão bản lại nói trung ly cô đương này mặt nạ da người tuy rằng sử dụng đến rất thư thích nhưng cũng cần tỉ mỉ bảo dưỡng ngươi định phải nhớ kỹ này mặt nạ da người một ngày nhiều nhất chỉ có thể đái sáu cái canh giờ mười hai giờ một khi vượt quá cái này thời hạn nó sẽ chính mình từ trên mặt rụng xuống nếu là mặt nạ b ó c ra nhất định phải đặt ở thanh thủy bên trong phao đủ sáu cái canh giờ mới có thể lần nữa sử dụng vì lẽ đó bình thường người nếu không là xuất đầu lộ diện liền gỡ xuống mặt nạ này đặt ở thanh thủy bên trong ngâm như vậy là có thể bảo đảm mỗi lần sử dụng thời hạn càng lâu một chút cuối cùng nếu là thời gian dài không cần chỉ cần đưa nó đặt ở thanh thủy bên trong phao đủ sau sáu canh giờ lấy ra khô lại bỏ vào cái tia hàn trong hộp ngọc như vậy mới có thể bảo tồn lâu dài nghe được nhạc lóc bản trung ly trịnh chọn gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ mà trương vân tô thì lại trong lòng nói này mặt nạ ra người quả nhiên vẫn có khuyết điểm a lại hàn huyên vài câu có quan hệ mặt nạ ra người cùng nhân bị cổ nghe đồn trương vân tô liền lại hòa nhạc ông chủ giao lưu học tập lên nhạc lý âm công tương quan c h i thức đến cuối cùng thuận tiện học tập mấy cái mới linh văn cho tới nói nhạc lão bản biết trung ly là nữ giả nam trang sự trương vân tô tự nhiên không tốt lại tính toán nhân gia để tỏ lòng thành ý đều mang mặt nạ ra người như vậy bảo vật vô giá lấy ra ngươi làm sao còn không thấy n g ạ i hoài nghi nhân gia xảy ra bán ngươi hơn nữa trương vân tô đều là mơ hồ cảm thấy nhạc lão bản xem trung ly ánh mắt không bình thường thậm chí cùng với nói này trương mặt nạ ra người nói là mượn cho hắn tăng tiến giao t ì n h chẳng bằng nói là mượn cho trung ly che giấu thân phận như vậy nay nhạc lão bản đến cùng cùng trung ly có quan hệ hay không đây xem trung ly dáng vẻ cũng không giống như là nhận thức nhạc lao bản nha nhạc lao bản đi rồi trương vân tô trở lại thư phòng thu dọn tân học tập linh văn lúc vẫn còn đang suy tư chuyện này bất quá nhóm linh văn chỉnh lý xong từ thư phòng đi ra lúc trương vân tô tâm tư liền chuyển đến những nơi khác đi tới đi tới trong hậu viện nhìn thấy trung ly đã lấy x u ố n g mặt nạ ra người đang giúp tô bà bà thu dọn thảo dược trương vân tô liền đi tới nói trung ly nếu nhạc lao bản đưa mặt nạ ra người cho ngươi kể từ hôm nay ngươi liền khôi phục nữ tử hóa trang đi trung ly gật gật đầu lại tiếp tục giúp tô bà bà làm việc thế này trương vân tô không thể không tiếng ho khan nói cái kia trung ly à trước nhạc lão bản nói rất có đạo lý khí trời như thế nóng ngươi còn xuyên như thế hậu quần áo sẽ muộn ra bệnh đến không bằng như vậy hiện tại liền đi đổi thân quần áo cũng lại mang tới cái k i a mặt nạ ra người làm cho tô bà bà cùng d o n n h i nhìn nghe nói như thế trung ly khuôn mặt xinh đẹp xoạt đỏ xoay người bước nhanh trở lại chính mình trụ trong sưng ơ phòng đóng cửa lại nghĩ đến đại khái đúng là dựa theo trương vân tô yêu cầu ở trong phòng thay quần áo lúc này tô bà bà hỏi vân tô cái k i a nhạc lão bản đưa ngươi một trường mặt nạ ra người đúng đấy trương vân tô gật đầu lúc này đem trước trong đại sành phát sinh sự đều nói ra mà đang nói những việc này lúc trương vân tô trong lòng vẫn đang suy nghĩ tô bà bà không phải lần đầu tiên nghe được mặt nạ ra người danh từ này sao tại sao không có một chút kinh ngạc trương vân tô ở cùng tô bà bà lúc nói chuyện trương doãn nhi cuối cùng từ trong lồng chim lớn đi ra chạy tới hỏi vân tô ca ca tô bà bà các ngươi đang nói cái gì nha rất hiển nhiên vừa nãy trương doãn nhi lồng chim lớn bên trong luyện công tinh thần quá tập trung cũng không có chú ý nghe trương vân tô nói trương doãn nhi mới vừa hỏi xong bên trái đệ nhị gian xương phòng môn liền mở ra a n mặc một thân mùa hạ bảo phục trung ly có chút chần trờ từ bên trong đi ra trương vân tô cùng trương d o a n nhi nghe tiếng nhìn sang ánh mắt liền đều không khỏi rơi vào trung ly bộ ngực rời đi không ra sau đó ở trong lòng phát sinh thanh âm bất đồng đến trương vân tô thật l ớ n à? trương d o a n nhi làm sao lớn như vậy q u y một t r ư ơ n g năm mươi phân cân t h ắ c cốt thủ t r ư ơ n g năm mươi phân cân t h ắ c cốt thủ đại khái chỉ là vì lúc trước trung ly là cái gầy gò tiểu ăn mày vì vậy trương vân tô đối với trung ly ấn tượng đầu tiên chính là gầy gò chưa bao giờ nghĩ tới như thế gầy gò thiếu nữ chỗ đó xem ra sẽ như vậy đ ổ sộ hay bởi vì trước trung ly vẫn b u ộ c ngực trương v â n tô trong tiềm thức liền cho rằng trung ly tất nhiên là cái ngực ép bằng không không thể mang ngực ràng buộc như thế b ì n h vì lẽ đó trương v â n tô hiện tại kinh ngạc có thể tưởng tượng được cho tới trương d o a n nhi đã không phải kinh ngạc mà là chấn kinh rồi tuy rằng vẫn cảm thấy trung ly quá mức tuấn mỹ nhưng trương d o a n nhi làm sao cũng không nghĩ tới trung ly sẽ cùng với nàng như thế là cái cô gái đặc biệt là nhìn thấy trung ly nguyên bản bằng p h ẳ n ngược trở nên lớn như vậy liền kinh ngạc có chút không phản ứng kịp n g ầ n người phục hồi tinh thần lại trương d o a n nhi không khỏi chỉ vào trung ly nói vân tô ca ca trung ly nàng trương vân tô tiếp theo trương doãn nhi mà nói nói nàng giống như ngươi là cái nữ hải chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân mới không thể không nữ giả nam trang che giấu thân phận nhưng như vậy vẫn là rất dễ dàng khiến người ta nhìn thấu vì lẽ đó ngày hôm nay nhạc lão liền có lòng tốt rút khó khăn lúc này trương vân tô đem nhạc lão bản biếu tặng mặt nạ ra người sự t ì n h nói một lần mà trong quá trình này trung ly rất phối hợp phu lên mặt nạ ra người làm cho trương doãn nhi cả kinh há to miệng một bộ thấy quỷ vẻ mặt trương vân tô nhân cơ hội này không được vết tích nhìn tô bà bà một chút lại phát hiện tô bà bà chỉ là khỏe mắt khẽ nhúc ních cũng không có quá mức vẻ mặt kinh ngạc xem ra tô bà bà trước thật sự hiểu rõ mặt nạ ra người a trương vân tô thầm nghĩ đến chờ trương doãn nhi tiếp nhận rồi trung ly là nữ tử sự tình trương vân tô đối với trung ly nói nếu sau đó ở bên ngoài ngươi muốn lấy nữ tử thân phận gặp người vậy thì không thể dùng trước đây thân phận ta sẽ đối với các đệ tử nói ngươi tìm tới người thân về nhà đi tới còn ngươi bây giờ nhưng là ta cùng doãn nhi một cái phương xa bà con trong nhà gặp biến cố đến tam giang nhờ v à chúng ta trung ly gật gật đầu trương vân tô lại trên dưới đánh giá trung ly một chút nói trung ly danh tự này cũng không thích dùng ngươi lại nghĩ cái tên đi trung ly suy nghĩ một chút cầm lấy bùn hoa bên trong một con cánh khô trên đất viết mấy dòng chữ ta họ kép trung ly tên một chữ một cái chữ tuyết sau đó sư phụ có thể gọi ta tuyết nhi nhìn hàng chữ này trương doãn nhi vô xuống tay nói nguyên lai、like、trung ly là tỷ tỷ họ a trung ly tuyết tỷ tỷ tên thật là dễ nghe trương vân tô cũng nói tốt lắm chúng ta liền gọi ngươi tuyết nhi bất quá ngươi không biết nói chuyện nhưng khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến trước đây trung ly vì lẽ đó sau đó võ quán bên trong có đệ tử cùng người ngoài ở lúc ngươi liền không nên tùy tiện lộ diện luyện võ cái gì cũng đều ở hậu viện này bên trong đi trung ly ngoắn gật, gật đầu cùng, cùng lúc đó ở tụ câm phường trên lầu nhạc khí tay công tác phường bên trong nhạc lão bản cùng d i ệ u âm cũng đang tiến hành một đoạn tương quan đối thoại nhờ có sư thúc có này mặt nạ ra người có thể giúp tuyết nhi che lấp thân phận bằng không ta thực sự là tại mọi thời khắc mong nhớ nàng an uy d i ệ u âm nói nhạc lão bản nói cái kia mặt nạ ra người nhưng là h u y ề n d i ệ u nhưng đáng tiếc ta chỉ có một tấm nếu không thì thì có thể làm cho ngươi cũng đổi khuôn mặt b ì đi bên ngoài hóng mát một chút d i ệ u âm nhẹ nhàng gậy cái hạ dây đàn khẽ mỉm cười nói sư thúc cả nghị quá rồi lại không nói ta này tóc bạc trắng quá mức rõ ràng riêng là nghị đến cái kia mặt nạ t、e、ngày ngày ra, ra bây giờ khoảng cách hắn tiến vào hậu thiên lục trọng đã một tháng thái cực kinh đã hoàn toàn ổn định ở hậu thiên lục trọng t i ệ n kỳ sắp tiến vào trung kỳ cái tốc độ này so tiền nhậm tu luyện thái cực kinh lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu nhưng trương vân tô nhưng nhưng cảm giác có chút chậm hệ thống giao cho hắn đầu mối chính nhiệm vụ là đem võ quán thăng cấp làm tiêu cục mà muốn trở thành tiêu cục võ quán đến trí ít lại một cái hậu thiên lục trọng trở lên cũng tức là tu vi ở hậu thiên thất trọng thậm chí càng cao hơn nhân vật mới được tuy rằng nước trương doãn nhi đã hậu thiên thất trọng nhưng trọng yếu hắn người quán chủ này cũng tiến vào hậu thiên thất trọng trên mặt mới sẽ dễ nhìn nếu có thể từ hệ thống bên trong rút chúng c ử u âm chân kinh là tốt rồi vậy cũng là trong truyền thuyết đối với tư chất yêu cầu thấp nhất tuyệt học đan rút chúng bên trong dịch kinh đoán q u t thiên cũng tốt vậy cũng là có thể tăng lên tập võ gân q u t công pháp lịch thiên a cảm tháng o tưởng một phen trương vân tô ý nghĩ liền thăm dò vào hệ thống bên trong sử dụng tháng này cơ hội rút thưởng chỉ chốc lát sau trương vân tô ý nghĩ liền từ hệ thống chúng đạn đi ra sắp mặt khá là phức tạp lần này nhận thưởng tự nhiên không giống hắn tưởng tượng như vậy rút chúng cửu âm chân kinh hoặc là dịch kinh đoán cốt t i ề n nhưng cũng đánh vào mặt khác một môn đối với phát triển võ quán mà nói tương đương thực dụng võ công phân cân thác cốt thủ phân cân thác cốt thủ lại tên phân cân thác cốt triển long thủ chiếm ý đi thật bắt điệt rất nhiều người đều có loại nghe nhiều nên thuộc cảm giác Bởi vì, môn võ công này ở rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều từng xuất hiện mà trên thực tế cũng quả thật có như vậy một môn khá là lợi hại nội ngoại song tu cầm nã pháp trương vân tô sở dĩ cảm thấy môn võ công này đối với võ q u á n mà nói rất thực dụng chỉ là vì hắn học được phân cân thác q u ố t thủ không chỉ có ngoại công luyện pháp cùng cầm nã chiêu thức càng có một môn tu luyện nội lực pháp môn đan điền bồi nguyên pháp nay đan điền bồi nguyên pháp chỉ có thể tu luyện tới hậu tiên lục trọng không cách nào tiến vào hậu tiên thất trọng nói cách khác chỉ có thể tu luyện ra nội lực mà không thể tu luyện ra tiến thêm một bước trận khí đại khái đây chính là chỉ bị trở thành nội lực pháp môn mà không phải nội công nguyên nhân bất quá như vậy không hề có một chút cao thâm có thể nói nội lực tu luyện pháp môn nhưng vừa v ẫ n thích hợp dùng đến truyền thụ võ quán đệ tử so với trương vân tô chính mình tu luyện thái cực kình đan điền bồi nguyên pháp muốn đơn giản hơn nhiều đối với người tu luyện tư chất yêu cầu không cao ngang nhau tư chất người tu luyện đan điền bồi nguyên pháp muốn so tu luyện thái cực kình nhanh rất nhiều mà phân cân thác cốt thủ ngoại công luyện pháp muốn so thiết s a trường đơn giản quan trọng hơn chính là không giống luyện thiết s a trường thống khổ như vậy người thường luyện tập một tháng liền có thể có một chút thành tựu nếu là khổ luyện ba tháng lại phối hợp thêm đơn giản thực dụng nhưng không mất xào rượu cầm nã chiêu thái cực võ quán bên trong luyện kiếm đệ tử học phân cân thác cốt thủ sau không chỉ có thể nắm giữ nội lực còn có thể tránh khỏi thất lạc binh khí sau không cách nào đối địch mà đối với muốn lý công như vậy luyện thiết xa t r ư ờ n g học phân cân thác cốt thủ sau càng là như hổ thêm cánh trên tay công phu huy lực to lớn tăng cường vì lẽ đó ở buổi sáng các đệ tử đi tới võ quán tập võ lúc trương vân tô liền đem phân cân thác cốt thủ bên trong đan điền bồi nguyên pháp ba vị trí đầu c h ú n g trước tiên truyền thụ cho chúng đệ tử làm như thế một cái chỉ là vì một lần truyền thụ quá nhiều nội dung đệ tử không chị nhận hai cái chính là vì lưu lại không gian Tốt đối v ớ công công ở sân a u luyện võ vừa õ nhìn một chút trương vân t ô liền vẫy tay đem đại n u nhị nữ gọi vào bên người đến hỏi vừa nãy ta dạy bảo đan điền bồi nguyên pháp các ngươi không cái khác nghi vật chứ không có đại nữ cười lắc đầu nhị nữ nhưng là nói Ta vâng ẫ n nội công cho học khó là rất đ y k h ô nghĩ tới sẽ đơn giản như Trương Vân、tô、nghe song ngủ, nói, được, các người đã nói như gật tới Tô sẽ được, đã vậy. vậy, các quan chủ đại n u nhị n u đồng thời gật đầu đáp trương vân tô khoát tay h á o một cái để cho hai người về luyện võ tràng tiếp tục luyện công sau khi liền xem tới hôm nay phụ trách buổi sáng tây ngai giao lộ bàn tìm nhiệm vụ hai cái đệ tử trở về mục thanh phan thiếu hiển các ngươi làm sao sớm trở về trương vân tô hỏi phan thiếu hiền c ũ n g ra tay nói bẩm quan chủ vừa nãy tam giang tiêu cục người lại đây cho chúng ta biết nói từ hôm nay liền không cần lại chấp hành s i ê u tầm lâu thiên quang nhiệm vụ bọn họ có nói tại sao không trương vân tô hơi k h ẽ n to mày hỏi phan thiếu hiền một chút suy tư nói có người nói là có người ở nam triều vân mộng trạch phụ cận phát hiện lâu thiên quang tung tích thiên võ tông người liền triệt tiêu bên này lùng bắt mệnh lệnh đuổi tới nam triều đi tới cái kia lâu thiên quang rõ ràng không chết đây là trương vân tô nghe được lâu thiên quang tin tức sau phản ứng đầu tiên bởi vì linh văn kim thư cùng với lâu thiên quang đã từng đánh qua trương do nhi n lý mạc sầu chủ ý sự trương vân tô hy vọng nhất nghe được chính là ở c h ỗ đó phát hiện lâu thiên quang thi thể đáng tiếc thiên bất toại người nguyện từ vừa nãy tin tức phân tích lâu thiên quang rõ ràng còn sống khỏe re mà này liền mang ý nghĩa sau đó lâu thiên quang rất có thể sẽ lại trở về tìm hắn cướp giật kim thư đương nhiên còn tồn tại một khả năng khác lâu thiên quang ở trở về tìm trước hắn liền chết đi nhưng chuyện này cũng không hề ý vị hắn liền an toàn bởi vì lâu thiên quang hoàn toàn khả năng trước khi chết đem kim thư ở trên người hắn sự tình nói cho người khác biết nghĩ tới đây trương vân t u không khỏi s ờ s ờ cùng thái cực phái lệnh bài trưởng môn đồng thời treo ở ngực kim thư xoay người hướng về sau viện đi đến này kim thư thực sự là quá mức phòng tay nhưng hắn nhưng còn không biết mặt trên đến cùng viết chút gì dựa theo hắn kế hoạch ban đầu muốn hoàn chỉnh phiên dịch ra kim thư trên nội dung e sợ còn cần hai ba tháng bây giờ nhìn lại nhất định phải thay đổi kế hoạch sớm làm dự định Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu cơ lắc. Quy một chương 51, thiên duy Chi thu Quy Duy thư Quyển Du Thiên Thư thứ Thiên Chương gom, đề trương vân tô không có tiến vào lồng chim lớn trong lời nói l u ờ n công mà là trở lại thư phòng đem kim thư lấy ra thu dọn đầu tiên là sao chép kim thư trên nguyên bản linh văn tiếp theo chính là đem chính mình sở học tập linh văn đều phiên dịch ra đến sau đó chính là đem những kia chính mình còn không quen biết linh văn đảo lộn vị trí chép lại học tập linh văn hơn một tháng bây giờ này kim thư trên trương vân tô không quen biết linh văn đã không hơn nhiều chỉ có hơn một trăm cái đương nhiên thêm vào lặp lại tự liền không ngừng một trăm chỉ cần có thể biết này hơn một trăm cái linh văn phiên dịch tự này một trang sách vàng trên linh văn nội dung liền có thể bị hoàn chỉnh phiên dịch ra đến bữa trưa sau nhạc lão bản lần nữa bái phòng đàm luận song âm nhạc phương diện tri thức trương vân tô liền đem sao chép cái kia hơn một trăm cái không quen biết linh văn trang giấy lấy ra để nhạc lao bản phiên dịch nhạc lao bản kinh ngạc nhìn trương vân tô một chút nhưng không hề nói gì cầm lấy bút lông ngay trong khắc trên một trang giấy viết đối ứng phiên dịch tự không quá chỉ trong chốc lát liền đem này hơn một trăm cái linh văn đều phiên dịch ra đến rồi đa t ạ n h ạ c lao rồi kiểm tra một lần phiên dịch tốt linh văn thấy không có vấn đề gì trương vân tô không khỏi dậy chắp tay hướng về nhạc lao bản nói cảm ơn nhạc lao bản khoát tay nói bất quá hơn một trăm cái tự mà thôi trương quán chủ không cần khách Thế này, trương h ế này, t vân tôi rốt c u ộ không nhịn h được biết nhạc lao nên nói cái gì chỉ có thể chắp tay nói vân tôi lần nữa cảm ơn nhạc lão trương quán chủ không cần khách khí như thế nhạc lão bản đứng lên nói như không những chuyện khác lao hủ này liền trở về ta đưa đưa nhạc lão đưa đi nhạc lão bản trương vân tôi lúc này trở lại trong thư phòng đối chiếu nhạc lão bản phiên dịch ra linh văn đem chỉnh trang sách vàng trên linh văn đều phiên dịch ra đồng thời cũng biết này kim thư trên nội dung tờ kim thư này đến từ một quyển tên là thiên duy chi thư thượng cổ bí điển là trong đó quyển thứ ba căn cứ kim thư bên trong nói thiên duy chi thư lại tên thiên thư không có ai biết nó là làm sao xuất hiện phản phất là ở thiên duy chi môn sau khi xuất hiện liền vẫn trên thế gian truyền lưu mà kim thư nội dung chủ yếu chính là một môn tìm kiếm đồng thời mở ra thiên duy chi môn bí thuật sau khi xem xong trương vân tô cảm thấy rất không nói gì lại không nói hắn không biết mở ra thiên duy chi môn có thể được chỗ tốt gì chỉ nói riêng này mở ra thiên duy trì môn bí thuật dĩ nhiên cần phá hư võ giả mới có thể triển khai liền để hắn cảm thấy rất đau bi bây giờ hư cảnh võ giả đều thật là ít ỏi mỗi người đều là cấp độ truyền thuyết nhân vật phá hư võ giả càng là ở một ngàn năm trước liền trở thành lịch sử được rồi cái kia lâu thiên quang mang vật này bảo bối đến cùng cái gì giống đến làm gì hắn biết phía trên này nội dung sao còn có cái kia thiên võ tông đuổi bắt lâu thiên quang mục đích sợ cũng không phải đơn thuần như vậy nói không chừng cũng đúng vì này thiên thư đệ tam quyền bọn họ được này kim thư tựa hồ cũng vô dụng đi thiên võ tông bây giờ vừa không có phá hư võ giả đem kim thư cuốn lên một lần nữa đái ở trên cổ lúc trương vân tô thì có quyết định giả như ngày sau thật bởi vì này quyển thứ ba thiên thư p h i ề n phức tìm tới môn hắn liền đem g i a o ra đương nhiên nếu là không người đến hỏi hắn liền lén lút cất giấu được rồi x o n g việc sau trương vân tô còn có loại nhàn nhạt thất vọng hắn vốn tưởng rằng này kim thư trên ghi chép sẽ là cái gì võ công tuyệt thế đây ai từng nghĩ dĩ nhiên là thiên thư loại này mở ảo mà vô bổ đồ vật đem thiên duy chi thư sự tình thả xuống trương vân tô quán chủ sinh hoạt liền lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa bây giờ cũng không cần giút thiên võ tông lùng bắt lâu thiên quang trung ly thân ph bởi vậy .000 .000. trước ơ đây là hắn bận bịu đến không thời gian quản những ngày võ quán đệ tử bây giờ thoáng ung dung hạ xuống nhằm vào những đệ tử này từng người yêu khuyết hơi thêm chỉ điểm liền để các đệ tử được ích lợi không nhỏ từng cái từng cái xem ánh mắt của hắn càng thêm kính nghệ sắp tới sáu tháng hai mươi ngày này trương vân tô lần nữa thu được hệ thống tháng này sát hoạch nhiệm vụ tin tức k h chỗ chỗ đừng xem trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính hành hiệp chữ nghĩa tiêu diệt một tổ thổ phỉ cùng chơi đồ giống thế giới hiện thực bên trong diệt cướp nhưng là một chuyện thiệt thoái đầu tiên ngươi phải biết nào có thổ phỉ Thứ y cùng i phải b ế trương này hay thổ phỉ có vân tô kiếp trước cổ đại xã hội không giống ở cái này vo phong thịnh hành thế giới huyện nha thuộc hạ các trong phòng bộ phòng là quyền lợi to lớn nhất mà ở một số đặc thù thời kỳ liền ngay cả huệ lệnh huyện thừa nhóm chính thức quan chức đều muốn nghe từ bộ phỏng tổng bộ đầu chỉ huy mà cùng võ lâm nhân sĩ tương quán sự càng độc là hành. phòng lộng quyền do bộ trương vân tô bây giờ ở tam giang huyện cũng đúng cái đại danh nhân rồi bởi vậy đi tới huyện nha sao đồng thời chưa từng xuất hiện loại kia bị làm khó dễ máu chó sự tình một cái nha dịch cấp tốc chạy vào đi b m báo mà một cái khác nhưng là cẩn thận cưới theo trẻ tuổi như vậy liền có thể đánh bại hậu thiên thập nhất trọng khám nghĩa m ạ c bọn họ những ngày khi nha dịch người bình thường có thể không cẩn thận sao phải biết bọn họ tổng bộ đầu tạ nguyên sinh cũng chỉ là ngày kia tầng mười hai mà thôi vo công cùng đoạn vân lưng ở sản sản với nhau đây rất nhanh một người mặc bộ đầu phục sức đeo đao người trẻ tuổi liền đi ra nhìn về phía trương vân tô nói trương q u a n chủ tại hạ bộ phòng bộ đầu nô thành tổng bộ đầu ngay ngắn ở bên trong chờ đợi còn xin mời đi theo ta vậy thì làm phiền ngô bộ đầu dẫn đường trương vân tô khách khí cú hay cùng nô thành đồng thời hướng về huyện nha bộ phòng đi đến huyện nha ở tam giang huyện thành ngay nắn g bắc diện tích tương đương rộng lớn mà huyện nha bên trong các phòng cũng đều là đ ộ c viện như bộ phòng sân liền so thái cực võ quán còn muốn lớn hơn gấp hai ba lần trong viện có độc lập luyện võ trảng trên sân đao thương côn bổng nhóm m ư ơ i tám món binh khí mọi thứ trình tề còn có mười mấy cái bộ k h o i dáng dấp người đang luyện võ khí tượng nghiêm ngặt đi vào trong sân đại sảnh trương vân tô liền nhìn thấy tam giang huyện bộ phòng tổng bộ đầu, t là nói rồi mấy lời nói khách sáo lẫn nhau ngồi xuống trương vân tô nhân tiện nói ta lần này tới bộ phòng làm huấn lĩnh một phần diện cấp treo thưởng nhiệm vụ tốt dẫn dắt võ quản các đệ tử rèn luyện một phen ở trên cái thế giới này quan phụ trách sưu tầm nạn trộm cắp tin tức sau đó tuyên bố treo giải thưởng vì lẽ đó tả nguyên sinh đối với trương vân tô mà nói cũng không ngoài ý mớn hơi hơi trầm ngâm nhân tiện nói ta tam giang huyện hiểm sơn đắk nước sơn t h ủ thủy phỉ vẫn luôn không ít nhưng trương quán chủ vừa là muốn rèn luyện đệ tử quá to lớn hoặc là quá nhỏ phỉ và cũng không quá được hơn nữa nhất định phải là huyện nha cúc máy tên chúng ta mới có thể tuyên bố treo giải thưởng này từng cái bài trừ sau có thể lựa chọn vẫn đúng là không mấy cái trương vân tô đồng thời không nói trên bảo chỉ là khét cười h á n biết ở đây thổ phỉ là một loại tương đương thông thường không đứng đắn nghề nghiệp bình thường thổ phỉ đều là dược tiền không hại mệnh thậm chí có chiếm cứ địa phương tốt càng là chỉ lấy cái qua đường phí làm lên trường kỳ buôn bán không chỉ có như vậy thổ phỉ còn có thể cho một ít có thể quản đến bọn họ võ lâm thế lực biến tướng đưa hiệu kính nói thí dụ như đối với tam giang tiêu cục tam giang huyện cảnh nội thổ phỉ chỉ cần thấy được tam giang tiêu cục c ơ hiệu hoặc là nhuộn bộ lui binh hoặc là chỉ lấy cái tính chất tượng trưng lộ phí ngược lại nếu là không có tam giang tiêu cục hộ tống đội bơn bọn họ sẽ lấy ra tất cả tiền hàng một cái miếng đồng cũng không lưu lại mà đối với càng to lớn hơn cấp một môn phái võ lâm càng là sẽ ở ngày lễ ngày tết đưa lên hiếu kính lấy cầu bình an thổ phỉ cũng cầu bình an này nghe tới khó mà tin nổi nhưng cũng là thật sự mà những n à y thổ phỉ cũng không thể gọi là nạn trục cướp cũng sẽ không ở quan phủ nơi này treo lên tên chỉ có những kia không nói giang hồ quy củ dự tiên giết người còn một mực độc chiếm mới có lợi không cho khắp nơi đại lao đưa hiếu kính chào hỏi thổ phỉ mới bị kêu là nạn trục cướp thường thường bị võ lâm nhân sĩ tiêu diệt cũng chính là như vậy thổ phỉ tạ nguyên sinh hiển nhiên đối với tam giang cảnh nội các loại thổ phỉ cũng nhiên với tâm cũng không thấy hắn l ậ xem tư liệu gì ngồi ở đàng kia cao mày suy nghĩ một chút nhân tiện nói tả mỗi nửa tháng trước từng nhận được tin tức ở phong hoa sơn đông chân núi lang lĩnh trên có một tổ thổ phỉ không chỉ có đối với bên dưới ngọn núi qua đường thương lữ dực tiền hại mệnh còn khi thì cướp bóc phụ cận thôn trại có thể nói là không chuyện ác nào không làm làm cho dân chúng lầm than cứ chúng ta bộ khoái tra xét nhóm này thổ phỉ ước chừng mười mấy người chúng thổ phỉ được gọi là độc lang tu vi đại khái ở hậu thiên thất bất trọng thiện khiến một cái đơn ao hung ác mà lại giả dối không biết chương quán chủ có bằng lòng hay không đi tiêu diệt q một chương năm mươi hai hung ác giả dối độc lang chương năm mươi hai hung ác giả dối độc、lang. đ ộ c lang h u n g ác mà lại giả dối trương vân t ô nhạy cảm nắm lấy tạ nguyên sinh trong lời nói then c h ố t từ tổng bộ đầu có thể hay không đem này độc lang tin tức nói tới kỹ lưỡng hơn chút tạ nguyên sinh nói này độc lang vào rừng làm c ư ớ p trước từng ở nguyễn trấn một chỗ chủ nhà làm giáo viên sau đó đối với cái kia viên ngoại con gái cùng gia tài sinh ra lòng tham hay dùng kế chiếm lấy người địa chủ kia gia tài ép buộc địa chủ đem con gái gà cho hắn lại bị hắn sớm động thủ sát hại khẩn đoán lấy độc lang liền sát hại địa chủ toàn gia già trẻ mấy chục cái có u người n nói lúc đó bị độc lan giết chết người thi thể đều bị chia làm mấy khối treo ở l a n g lĩnh các nơi thập phân khủng bố ba cái gia tộc những người khác đều ba cái dọa cho phát sợ lui về sau cũng không đề cập tới nữa tiêu diện độc lan g cũng không đề cập tới nữa chuyện tạ nguyên sinh nói xong cũng có nhiều thú vị nhìn trương văn tô từ hắn giải trương vân tô đồng thời không giống ngoại giới đồn đại như vậy tuổi trẻ khinh cuồng ngược lại trương vân tô mở thái cực võ quán tới nay các loại sự đều là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động rõ ràng là cái ông cụ năm người đối với độc lan g việc bình thường trong trốn võ lâm cao thủ trẻ tuổi sau khi nghe đại khái lập tức sẽ xông lên lang lĩnh trừng gian chữ trừ ác nhưng mà trương vân tô nhưng rất bình tĩnh đồng thời nhạy cảm nắm lấy vấn đề hạt nhân hiểu rõ độc lan g trương vân tô suy nghĩ một lúc hỏi t r u n g thổ phỉ được gọi là độc lan chỉ là vì hắn làm người đ ác mà không phải chỉ hắn biết sử dụng độc chứ đối với cảnh giới hậu thiên võ giả trương vân tô hiện tại có đầy đầy đủ chỉ tự tin chiến thắng. nhưng đối với biết sử dụng độc người vẫn là rất kiên kỵ tạ nguyên sinh gật đầu cười nói không sai cái kia độc lang cũng sẽ không dùng độc được trả lời trương vân t u cũng n ở nụ cười nói tốt lắm này đang treo giải thưởng chúng ta thái cực võ q u á nhận n cuối cùng hỏi một chút này độc lang huyện nhà treo giải thưởng là bao nhiêu ngân lượng a phong hoa sơn đông trần núi lang lĩnh nơi nào đó khô giáo mà lại dâm mát bên trong hàn núi một cái ánh mắt nham hiểm người trung niên đang ngồi ở giường một bên một bên xoa xoa trên giường nữ tử tiêm trực mà đầy đ ặ n đùi đẹp một bên cười dâm đang nói mỹ nhân ngươi có biết hay không nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại ta trái lại càng thêm yêu thích ngươi một cái chỉ là hậu thiên ngũ trọng nữ tử lại dám một người một ngựa lên núi tìm ta vi phụ báo thù này dũng khí cũng là đủ khiến người ta kinh ngạc bị bắt sau khi cầu không chết được rõ ràng nhân cơ hội ở trên mặt chính mình đồng d ạ n g đ a o muốn lấy hủy dung đến bảo vệ c h í n h tiết phần này quả cảm càng làm cho ta độc lang yêu thích không buông tay a nói xong độc lang ở đùi đẹp trên xoa xoa tay bỗng nhiên gia tăng cường độ thậm chí dùng sức bốc dậy vẻ mặt cũng dần dần giữ t cô gái trên giường bị dây thừng bó quá chặt chẽ y phục trên người bị cơ hồ bị xé ra h a i sạch sành xanh chỉ có một số địa phương bị dây thừng n g ắ n chặn mới có thể bảo tồn mà nữ tử miệng cũng bị trên người kéo xuống đến v à i rách tắt lại bị độc lang xoa xoa lúc nữ tử liền vẫn đang ra sức d â y r ù a n h ư n g đáng tiếc bởi vì dây thừng đem liên lụy ở giường trụ trên d â y r ù a hiệu quả không lớn mà khi bị độc lang chết bóp bắp đ u ổ i lúc nữ tử không chỉ có không có chảy một giọt nước mắt trái lại dùng một loại hết sức ánh mắt cựu hận trứng mắt độc lang giống như là muốn đem độc lang ăn sống lộn ra độc lang nhìn thấy nữ đ i c lang i ngay ngắn cười đông nhiên đi tới một cái vết đao thổ phỉ tham lam quét mắt cô gái trên giường sau lớn tiếng nói lao đại theo dõi minh đệ chuyển đến tin tức bên dưới ngọn núi đến rồi một con dê béo đọc lang chết ngắt lấy nữ tử bắp đùi không tung tay đồng thời nhìn về phía vết đao thổ phỉ khít mắt nói mấy ngày trước đấy hạ phí nguyên ba nhà mới bị chúng ta dọa lui làm sao còn có người dám đi lang lĩnh con đường này sẽ không phải lại là người nào nghĩ đến nắm đầu người của ta chứ vết đau thổ phỉ c a o mày suy tư hạ nói c ư cái kia báo tin huynh đệ nói nhóm người này cầm đầu là một cái thiếu niên anh tuấn cùng thiếu nữ x i n h đẹp những người khác thì lại đều là hộ vệ tùy tùng l ớ n tuổi nhất xem ra cũng mới hơn hai mươi tuổi như là trong thành con nhà giàu ra ngoài du ngoạn hoặc là t h ă m người thân thiếu niên anh tuấn cùng thiếu nữ x i n h đẹp độc lang lẹ lưỡi liếm hạ môi đ ỗ n g nhiên đùng một cái tắt đập cô gái kia bắt đùi trên rễ lưu một người đỏ tơi giấu năm ngón tay sau đứng lên nói vết đau ngươi nói nếu như ta mang này cái gì thiếu niên thiếu nữ cũng bắt tới để bọn họ quỳ gối ta bên chân học chó sủa sẽ là tình cảnh gì đây nói xong cũng không chờ vết đ a u thổ phỉ trả lời độc lang liền hướng động đi ra ngoài vết đ a u bận bịu đổi tới nói lão đại vừa nãy ngươi không phải hoài nghi nhóm người này lai lịch là sao làm sao độc lang đánh gậy vết đ a u mà nói nói, coi như là mai phục có thể làm gì ta còn liền không tin này tam giang huyện có cái gì người trẻ tuổi có thể thắng được ta cái này khoái đ a u lại nói ngươi không cảm thấy là mai phục càng kích thích sao lang lĩnh phía dưới một cái miễn cưỡng có thể chạy xe ngựa đường đất t ốn lượn hướng về phương xa mà giờ khắp này đường đất trên hai đỉnh vóng tre đang bị dơ lên không nhanh không chậm đi về phía trước vóng tre trên thiếu niên ngay ngắn một bên nhàn nhã lắc quạt giấy một bên nói gì đó làm cho khắc đỉnh đầu vóng tre trên thiếu nữ cùng với dơ lên vóng tre kiệu phu hộ vệ bên cạnh đều hài lòng cười trước đây có vị hấp hối không sợ cùng khổ thiếu niên ngày nào đó hắn mang theo thật vất và tích góp ba lượng bạc vụn muốn đi cô nương yêu dấu nhà làm sinh lễ trên đường hắn sợ bạc ném ấ t liền chứa ở trong hộp coi như bà bối ai biết bởi vậy bị hai cái mã phỉ ngăn chặn cho r thiếu niên linh cơ hơi động liền đem hộp ném vào ven đường bể nước bên trong hai cái mã phỉ thấy lập tức đều xuống ngựa nhảy vào bể nước bên trong tìm đ ò i mà thiếu niên này nhưng làm ư ợ n cơ hội nhảy lên một con ngựa nắm khắc một con ngựa hướng về cô nương yêu dấu nhà chạy đi nghĩ thầm hai con ngựa làm lễ hỏi cha vợ nhất định sẽ đáp ứng rồi thiếu niên nói xong một cái k h ắ c vong tre trên thiếu nữ không khỏi cười nói cái kia hai cái mã phỉ cũng quá n g ố c đi sẽ không lưu lại một người coi chừng thiếu niên kia sao thiếu niên bất đắc gì nói do nhi ngươi tại sao không nói thiếu niên kia cơ linh quả đón đây thiếu nữ nghe xong cười dậy xung quanh t i ệ u phu hộ vệ cũng đều lộ ra nụ cười người đi đường này không phải người khác chính là đến lang linh tiêu d i ệ t độc lang này ở thổ phỉ thái cực võ quán mọi người vì để tránh cho đệ tử xuất hiện thương vong trương vân tô cũng chỉ dẫn theo bốn kỳ mười hai tên đệ tử cùng với lý công đi ra tám cái nam đệ tử ra vệ kiệu phu còn lại hai cái cùng lý công đảm nhiệm hộ vệ đại n u nhị n u tự nhiên là ra vệ trương doãn nhi nha hoàn cân nhắc đến những đệ tử này đều là lần thứ nhất thực chiến đối mặt vẫn là độc lang như vậy hung ác giả dối thổ phỉ trương vân tô trên đường liền nói về các loại liên quan với thổ phỉ sơn tặc trượt cười làm cho các đệ tử không muốn sốt sang thai quá nói tiếp một cái đi trương vân t u vô tình hay cố ý quét mắt ven đường rừng cây còn nói lên có cái nữ tử tướng mạo xấu cực kỳ rất lớn tuổi vẫn không ai thèm lấy ngày nào đó nàng đi thăm người thân nửa đường đ ỗ n g nhiên nhảy ra cái thổ phỉ nói dự tiền vội vàng đem bạc dao ra đây cô gái nói ta không d a o trừ phi thổ phỉ liền hỏi trừ phi cái gì cô gái nói trừ phi ngươi liền sắc đồng thời c ư ớ p nữ tử nói xong liền vứt cho thổ phỉ một cái mị nhãn lập tức mang thổ phỉ sợ đến chạy trối chết ngay xong cái này trương doãn nhi không khỏi như c h u n g bạc giống như cười dậy nói trời ạ cô gái kiên ê n có bao nhiêu xâu à rõ ràng mang thổ phỉ đều do ch những đệ tử khác cũng đều lộ ra nụ cười thật giống là đã quên lần này đi ra là diệt cất giống nhưng mà rất nhanh các đệ tử nụ cười liền cũng không thấy bởi vì hai bên trong rừng cây bỗng nhiên lao ra mười mấy cái cầm trong tay binh khí hung ác đại hán đem mọi người vây quên lên cầm đầu là một cái mặt theo cầm cương đao đi tới trương vân tô trước mặt cười lạnh nói ngươi kẻ này hảo tâm tình à, đến lang lĩnh lại còn dám nói cái gì thổ phỉ chuyện cười ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn cố ý lại đây cho ta độc lang đưa món ăn chứ trương vân tô ra hiệu các đệ tử thả xuống vòng tre đứng lên đến nhìn mặt theo nói ngươi chính là độc lang mặt theo nói nhé xem ra ngươi vẫn đúng là nghe qua lão tử đại danh ít nói nhảm nếu muốn ít bị đau khổ một chút liền đều chính mình thả xuống binh khí b ỏ tay chịu c h ó i đi trương vân tô hơi hít mắt lại hắn có chút hoài nghi trước mắt mặt thẻo có phải là thật hay không độc lang nhưng lại không thể mạo hiểm thật làm cho thổ phỉ mình và các đệ tử bị c h ó i trụ bởi vì như vậy hắn liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé kế hoạch không đổi kịp biến hóa trương vân tô cho trương doãn nhi liếc mắt ra hiệu lập tức độc thủ ở mặt thẻo mới vừa dơ lên cương đau lúc trương vân tô liền tóm lấy mặt thẻo hai cái cánh tay lấy xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt liền để này mặt thẹo có quắp ngã xuống đất trương vân tô sử dụng chính là đại thành vân cân thác cốt thủ không động thủ cũng còn tốt vừa động thủ trương vân tô cũng cảm giác được cái này mặt thẹo nội công tu vi cũng là hậu thiên lục trọng gián vẻ võ công cũng đúng thưa thất bình thường tuyệt đối không thể là độc lang rất hiển nhiên độc lang định là đối với thái cực võ quán mọi người cải trang trang phục sản sinh hoài nghi lúc này mới để thuộc hạ thăm dò mà độc lang bản thân giờ khác này tất nhiên ở nơi nào đó quan sát thực lực của hắn nghĩ tới đây trương vân tô lúc này nhìn quét bốn phía rừng cây ánh mắt như điện q một chương năm mươi ba chính là dựa vào võ công nghiền ép ngươi t ở ở lúc này trương vân tô liền triển khai khinh công hướng về bên kia chạy vấp tới lần này diện cấp định tốt kế sách chính là trước tiên cải trang trang phục thành dây béo dẫn ra độc lang cùng với hắn thổ phỉ sau đó do trương vân tô ra tay trong nháy mắt hạn chế độc lang trương doãn nhi ở một bên lượt trận để các đệ tử là chủ lực đi đối phó những tia thổ phỉ lâu la rèn luyện can đảm cùng tôi luyện võ kỹ tuy rằng độc lang giả dối trước tiên phái người thăm dò ra thái cực võ quán mọi người mục đích thật sự nhưng trương vân tô nhưng muốn một lần đem độc lang hạn chế hoặc là giết chết bằng không đổ vào độc lang không chỉ có lần này diện cấp không tính thành công thậm chí ngày sau còn khả năng gặp phải độc lang trong bóng tối trả thù khi trương vân tô chạy vội hướng về cái kia một điểm h à n q u a n lúc chỗ kia bỗng nhiên lộ ra một mũi tên đốc một tiếng cắt ra không khí hướng về hắn bắn nhanh mà đến lần này có thể nói là hoàn toàn ra ngoài trương vân tô dự liệu trong tình huống bình thường hắn căn bản không thể tránh khỏi nhưng cũng may hắn sẽ đọc cô cự kiếm liền trương vân tô không chỉ có không né tránh trái lại vung lên thanh bình kiếm đón nhận cái mũi tên này đầu tiên là cắt đứt cây tiễn giảm tính lực tiếp theo hay dùng thần kiếm dẫn dắt mũi tên mượn lực phản đánh veo một tiếng bắn về phía bắn ra cung tên cái kia ra bụi cỏ đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới còn có người có thể phá tan cung tên sau mượn lực phản đánh ẩn thân ở trong bụi cỏ cung thủ trực tiếp bị bắn t r ú n g hét thảm một tiếng nay tả nguyên sinh tin tức sưu tập không đầy đủ à làm sao không nói cho ta độc lan còn có cung tên trong lòng như thế nói thầm cú trương vân tô bận bị bay vọt đến cái tia bụi cỏ phụ cận nhìn thấy một cái lăn lộn trên mặt đất gào lên đau đớn trung ni người này cũng quá xui xẻo rồi vừa nay hắn mũi tên phản xạ lúc chỉ có thể phán đoán ra người vị trí nhưng không có thể bảo đảm bắn tới chỗ yếu có thể người này một mực bị bắn trúng mắt trái nói người có phải là đ ộ c lang trương vân tô đem kiếm giá đến đại hán kia trên c ổ hỏi đại khái là biết mình không sống được đại hán thở hổn hển cười quái dị nói ngung ố c ngươi trung t ế lao đại của chúng ta giờ khắc này sợ là đã đem người của các ngươi giết xong ha ha ha trương vân tô nghe xong biến sắc trong lòng kêu hòm việc vừa nãy chỉ muốn độc lang sẽ ẩn thân ở phụ cận quan sát nhưng bên độc lang không chỉ có giả dối hơn nữa hưng ác vì lẽ đó còn khả năng trà trộn ở những k i a thổ phỉ lâu la bên trong mượn cơ hội nổi lên trước tiên không nói lấy độc lang hậu thiên thất b ắ t trọng tu vi nổi lên bên dưới sẽ sát hại bao nhiêu đệ tử thậm chí khả năng hạn chế kinh nghiệm đối địch không đủ trương doãn nhi nếu thật sự là như vậy hắn nhưng là hối hận chết rồi nghĩ tới đây trương vân tô một kiếm mặt quá đại hán kia cái cổ liền quay người hướng về ngoài rừng cây đường đất chạy vội mới ra rừng cây trương vân tô liền nhìn thấy trương doãn nhi cùng một cái vẻ mặt nham hiểm người đàn ông trung niên đánh cho khó phân thắng bại lý công cùng đại hữu nhị hữu các đệ tử nhưng là bị mười mấy cái thổ ph tuy rằng không ai ngã xuống đất nhưng nhiều người bị thương tình thế nguy cấp thấy cảnh này trương vân tô ngược lại là thở một hơi cũng còn tốt độc lang nổi lên sau lựa chọn đối phó trương doãn nhi cũng còn tốt trương doãn nhi không có bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hạn chế cũng còn tốt nàng đối với độc cô cựu kiếm phá đao thức đã có nhất định l ĩ n h nộ có thể ở một mức độ nào đó khắc chế độc lang điên cuồng khói đao b a n g không thái cực võ quán lần này thực sự là muốn tổn thất nặng nề không do dự trương vân tô trực tiếp bay vọc qua người ở giữa không trung liền một kiếm đâm hướng về nghi giống độc lang nham hiểm người trung niên cái kia độc lang quả nhiên chém giết kinh nghiệm thập phần phong phú hai mặt thụ địch bên dưới dĩ nhiên một cái lại lư đả cột đem trương vân tô cùng trương doãn nhi công kích đều né qua đồng thời dựa thế đánh về phía bên kia thổ phỉ lâu la cùng thái cực võ quán chúng đệ tử trương vân tô lập tức liền nhìn ra này độc lang dụng tâm h i ể m ác chỉ cần đi vào đoàn người l u n g t u n g chém giết gây nên cái khác thổ phỉ cùng võ quán đệ tử hỗn loạn độc lang là có thể mượn cơ hội bỏ chạy thậm chí phản công nhưng độc lang hiển nhiên toán l ậ một chuyện vậy thì là trương vân tô khinh công ở tiến vào đoàn người trước độc lang liền bị trương vân tô từ phía sau đuổi theo không thể không quay người múa sau đó bị trương vân tô lấy phá đao thức tức mất cầm đao tay phải kiếm ra đến trên cổ trong nháy mắt bị hạn chế trước tiên dùng phân cân thác cốt thủ rời đi độc lang tứ chi then chốt trương vân tô lúc này mới hướng về bên kia hét lớn một tiếng dừng tay cái kia mười mấy cái thổ phỉ quay đầu nhìn về phía trương vân tô vừa nhìn về phía nằm trên đất tỏ rõ vẻ thống khổ độc lang ngẩn ngơ liền lập tức tản ra nhằm phía hai bên núi rừng lần này đến phiên trương vân tô sửng sốt bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại lần nữa lên tiếng nói thái cực võ quán đệ từ hai người một tổ truy bắt thổ phỉ lý công lưu lại nhưng nghĩ tới vừa nãy ở chiến đấu sách lược trên bị s o n g đạo sự trương vân tô liền không dám có chút bất cẩn sau khi phân phó xong trương vân tô cho trương doãn nhi một cái ánh mắt liền phân công nhau hướng về hai bên rừng cây v ổ i theo một phút sau trương vân tô cùng trương doãn nhi đều trở lại đường đất trên mười hai tên võ quán đệ tử cũng đều bị kêu trở về đem ban đầu bị phân cân thác cốt thủ hạn chế mặt t h è o nói ra lại đây trương vân tô chỉ vào bị chém đứt tay phải nham hiểm người đàn ông trung n i ê n hỏi hắn là độc lan chứ mặt thẹo biết hiện tại chính mình đã thành thị cá bởi vậy rất phối hợp gật đầu nói không sai các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người trương vân tô lại hỏ mười tám cái mặt theo đáp trương vân tô quét mắt bị tụ tập ở đường đất trên thổ phỉ thi thể cùng bị hạn chế thổ phỉ phát hiện mới mười lăm không khỏi n g h i hoặc lẽ nào mới vừa rồi còn đổ vào ba cái không nên à hắn cùng trương doãn nhi vừa nãy nhưng là đem sử dụng khinh công đến mức tật cùng hoàn toàn nghiền ép những n à y thổ phỉ đây vết đao tựa hồ nhìn ra trương vân tô suy nghĩ nói chúng ta còn có ba cái huynh đệ lưu thủ x ả o huyệt trương vân tô nghe xong những mày thì ra là như vậy mang chúng ta đi các ngươi x ả o huyệt xem một chút đi trương vân tô nói mặt theo gật gật đầu thế này trương vân tô giúp mặt thẹo miễn cưỡng khôi phục một cái chân cất bước năng lực lại để các đệ tử đem sống sót bảy cái thổ phỉ đều trói lại đến độc lang nhưng là do lý công cùng một cái đệ tử dơ lên liền đồng thời ở mặt thẹo dẫn dắt đi hướng về l a n g l ĩ n h thổ phỉ x à o huyệt bước đi bất kể là mặt thẹo vẫn là cái kia sống sót bảy cái thổ phỉ đều bởi vì trước bị phân cân thác cốt thủ hạn chế quá vì lẽ đó bước đi rất chậm trương vân tô đi ở độc lang bên cạnh xem độc lang vẫn nham hiểm nhìn mình chằm chằm nhân tiện nói độc lang ngươi hẳn phải biết ta tại sao không lập tức giết ngươi chứ biết bản rồi. Vân tô nói, đợi lát nữa đến địa phương của ngươi, ngươi giao tiền rồi, ngươi đến tốt Trương Tô lát tảng ta thể một là đàng hoàng bản giao rõ ràng tiền tảng chỗ nào rõ phương Vân nữa còn có thể cho một mình sẵn có địa của chỗ cho kỳ h không thì. chỗ không o á i Nói tới nói. nếu này, Trương Vân k Tô cố ý không nói. Kỳ thực trương vân tô hiện ở trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác ngày hôm nay cái kêu bắn tên đại hắn là hắn giết chết người thứ nhất kỳ quái chính là hắn dĩ nhiên không bao nhiêu không khỏe sau tới đối phó cái khác thổ phỉ lúc cũng không có lòng dạ mềm yếu đúng là có mấy cái đệ tử bởi vì là thứ nhất thứ nhìn thấy máu tanh như thế cảnh tượng mà không thể chứng tay chân đều có chút mềm lún liền ngay cả trương doãn nhi cũng đúng khuôn mặt nhỏ n h ắ n trắng bệnh rõ ràng đồng dạng không thế nào thích ứng trương vân tô có chút kỳ quái âm thầm tìm tòi tiền nhậm ký ức phát hiện tiền nhậm cũng đúng là lần thứ nhất giết người thì càng thêm kỳ quái ngoại trừ lần thứ nhất giết người không khỏe ở ngoài trương vân tô nghĩ tới một chuyện khác chính là thổ phỉ tiền tài lúc trước ở tam giang huyện nha hỏi đến treo giải thưởng có bao nhiêu ngân lượng trương vân tô chỉ được đến cái một trăm l ạ n g đáp án không khỏi tương đương không nói gì sau đó nghe tả nguyên sinh giải thích trương vân tô mới rõ ràng thổ phỉ hoa tiền tài là đầu to độc lang đối với trương vân tô uy hiếp không có nửa điểm ph Tiểu tử, l ầ ngươi này trên n tay ta của cắm ở trên tay của ngươi đều chỉ c là vì võ ô nói g ngươi quá xa. Nếu không thì, liền ngươi điểm ấy kinh nghiệm giang kém kinh điểm nếu liền đến 10 lần cũng phải bị ta hạ chết. Nghe phải quá xa, ta chết. thì, hồ, hạ ấy bị như thế trương vân tô không phản ứng gì phụ trách dơ lên độc lang hai chân lý công nhưng là đưa chân cho độc lang trên eo một cước phẫn n ộ quát nói khoác không biết n g ư ợ độc lang rõ ràng bị bị đá rất đau nhưng lại cười quái dị đến lợi hại hơn nói tiếp lẽ nào ta nói không đúng sao ngươi nói đúng trương vân tô nói nhưng ta chính là dựa vào võ công nghiền ép ngươi ngươi có thể tại sao lần này đến p i ê n độc lang á khẩu không trả lời được trương vân tô tiếp theo cất giọng nói chúng đệ tử đều thấy không chúng ta người tập võ có thể không am hiểu âm mưu q u ỷ kế nhưng võ công nhưng không thể không được nếu không thì dù cho dựa vào biến mất q u ỷ kế thực hiện được nhất thời cuối cùng cũng sẽ rơi vào như này độc lang bình thường kết cục biết rồi quan chủ các đệ tử rất phối hợp cùng kêu lên đáp thế này độc lang suýt nữa bị tức đến thổ huyết hắn làm sao đều không nghĩ tới trương vân tô không chỉ có võ công cao còn như vậy miệng lưỡi bé nhọn dĩ nhiên dùng hắn đến giáo dục đệ tử độc lang bị tức đến không tiếp tục nói nữa trương vân tô cũng không hỏi thêm nữa đoàn người đi rồi gần nửa canh giờ rốt cục đi tới một hang núi ở ngoài sơ động ở ngoài có mấy gian gỗ thô nắp nhà một cái thổ phỉ đang ở nơi đó phơi quần áo nhìn thấy trương vân tô mấy người không khỏi sưng sờ ở tại chỗ phục hồi tinh thần lại lập tức ngã quỵ ở mặt đất khóc dòng dòng nói đại hiệp có thể coi là đợi được các ngươi à. thái cực võ quán mọi người có chút ngộng không hiểu này thổ phỉ là chuyện gì xảy ra liền trương vân tô hỏi ngươi đây là xem trương vân tô nói trước cái tia thổ phỉ như là tìm tới chủ nhân q u đi được trương vân tô trước mặt không ngừng mà lao nước mắt nước n u i nói đại hiệp tiểu nhân là bị bảy thổ phỉ này bắt cóc đến trên núi đầu bếp ta cả ngày cho những người này nấu cơm giặt quần áo còn phải bị ngược đánh. quả t h ự cũng s xin mọi người tin tưởng mỗi cái nội dung vở kịch thậm chí mỗi nhân vật mỗi câu thoại mỗi cái động tác tu thân đều là tế nghĩ ra được đều có nhất định thâm ý nếu như ngươi thích xem nếu như ngươi xem hiểu cái gì mời đi ra nói một câu để tu thân có thể nhận thức ngươi vị này sách bên trong tri kỷ cảm ơn ngươi trước tiên bút thú các bắt đầu dùng mới linh q một chương năm mươi bốn g ư ơ i làm sao có thể như thế tâm hắc chương năm mươi bốn g ư ơ i làm sao có thể như thế tâm hắc trương vân tô đưa chân đem lòng bàn chân nhắm ngay cái kia thổ phỉ mặt ngăn cản thổ phỉ tiến một bước động tác hắn cũng không muốn để này thổ phỉ trên tay nước mắt nước mùi sượt đến trên người dù cho y phục của hắn dính vết máu đã ô huế nơi này còn có cái khác thổ phỉ sao trương vân tô hỏi có có có, ở cái kia gian phòng bên trong ngủ n g o n đây thổ phỉ chỉ về một gian gỗ thô gian nhà nói trương vân tô tuy rằng kinh nghiệm giang hồ không đủ nhưng cũng biết không thể dễ tin người xa lạ liền nói ngay n g ư ơ i đi c h ỗ đó phía ngoài phòng đánh thức bọn họ liền nói lao đại các ngươi trở về hay hay cái kia thổ phỉ liên tục lăn lộn đứng lên chạy đến gian nhà ở ngoài h ồ hai vị đại ca lao đại cướp dê béo trở về mau ra đ â y đi trương vân tô hướng về trương d o a n nhi cùng đại nữ nhị nữ ra hiệu làm cho các nàng vòng tới ngoài cửa ẩn nút rất nhanh trong nhà truyền ra một trận tiếng vang môn mở ra hai đại hán vội vội vàng vàng chạy ra xem đến tình cảnh bên ngoài lúc xứng sở liền bị trốn ở một bên đại nữ nhị nữ sử dụng kiếm hạn chế để đại nữ nhị nữ ở trên người hai người này luyện tập học tập không đủ một tháng phân cân thác cốt thủ trương vân tô lúc này mới hỏi bên trong hang núi này còn có người sao không có cái tia tự xưng là đầu bếp thổ p h ỉ cường già nói tốt lắm ngươi theo ta một khối vào xem xem trương vân tô nói xong ra hiệu đầu bếp k i a phía trước dẫn đường vào hang núi đối với cái này đầu bếp trương vân tô vẫn có như vậy một điểm hoài nghi trước ngưu kế không bằng cái k i a độc lang coi như thôi hiện tại đại cục đã định hắn có thể không muốn bởi vì sơ sẩy bất cẩn mà lật thuyền trong mương s ơ động đồng thời không sâu thẳm lại càng không như trương vân tô tưởng tượng như vậy có cái gì cơ quan thầm nói có thể thấy trước đây chính là cái gì dã thú xào huyệt sau đó bị độc lang nhóm này thổ phỉ chiếm đến bên trong thoáng cặp đi trương vân tô liền nhìn thấy một cái giường lớn cùng với trên giường bị cột nữ tử bởi vì nữ tử quần áo cơ hồ bị xé xong quyến rũ thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong không khí lại cùng trên má trái một đạo còn nước mơ hồ bắt đầu phát mủ vết đao hình thành so sánh rõ ràng vì lẽ đó liếc thấy đến cô gái này lúc trương vân tô không khỏi sức s ở phục hồi tinh thần lại nhìn thấy cô gái kia nhìn mình trương vân tô liền hỏi đầu bếp kia cô gái này là người nào đầu bếp liền nói ngay đại hiệp nói tới cô nương này thật đúng là đáng kính vừa đáng thương a quan thời gian trước có chút võ lâm nhân sĩ đến lang lĩnh muốn tiêu diệt độc lang kết quả bị độc lang giết đến đại bại chết đi người càng bị độc lang phân thây treo ở lang lĩnh các nơi dùng để đe dọa những người võ lâm tiên sĩ trong này a có cái trung niên đao khách chính là cô gái này phụ thân mấy ngày sau cô gái này liền một người một ngựa đi tới lang lĩnh lén lút m ò tới đây muốn mượn cơ hội giết chết độc lang báo thủ ai từng nghĩ không giết chết độc lang chính mình ngược lại là bị bắt thất thủ bị bắt lúc cô nương này tự sát không được liền cho trên mặt chính mình đến rồi một đao muốn dựa vào hủy dung bảo vệ thuật thiết có thể nàng không biết độc lang biến thai à nay không liền thành hiện tại dáng g ấ c kia này một lượng nhật không biết bị biết bao nhiêu g i ả n vật nhé nay thổ phỉ đầu bếp khẩu tài tương đối tốt đem nữ tử tao nộ nói tới là cảm động lây dù cho trương vân tô kiếp trước trải qua các loại tin tức a n h tạc nghe được cô gái này trải qua sau cũng sinh ra kính nể cùng đáng thương tri t â m đi tới bên giường trước tiên vung kiếm chặt đ ứ t quấn vào giường trụ trên dây thừng trương vân tô liền đi triệt nữ tử dưới thân ga trải giường một c h i c đem nữ tử thân thể che lại lại đi mở ra trên người nàng dây thừng mà ngay trong trương vân tô làm động tác này thời điểm trên giường nữ tử đ ỗ n g nhiên lựa nẻo thân thể hai chân dơ lên một cước đem trương vân tô đạp hướng về c u g i ư ờ n g đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ dù cho trương vân tô võ công không sai cũng không khỏi hướng về một bên đổ tới trong quá trình này trương vân tô trong lòng nhanh như tia chớp chuyển qua rất nhiều ý nghĩ dựa vào cô gái này làm gì đã ta sẽ không phải cùng cái tia đầu bếp rõ ràng nói n à n g là tìm độc lang báo thù mới bị tóng nha lẽ nào cái tia đầu bếp đang nói dối ngã về một bên thời điểm trương vân tô không có đi ổn định bước chân trái lại là dựa thế về phía trước xa xa tránh thoát bất luận sự tình thế nào hắn trước tiên kéo dài khoảng cách mới có thể bảo đảm chính mình an toàn tránh thoát bảy tám bộ xa sau trương vân tô lúc này mới xoay người lại liền nhìn thấy trước kia có vẻ như túng n h u ễ n đầu bếp giờ khác này ngay ngắn tỏ rõ vẻ hung ác cầm một cây truy thủ làm ráng muốn hướng mình đập tới bất quá sẽ cùng trương vân tô ánh mắt đối đầu sau này đầu bếp lập tức lùi tới bên giường đem truy thủ đặt lên giường cô gái kia trên cổ quát lên không nên lộn xộn bằng không ta liền giết nàng tình cảnh này quả thực để trương vân tô xem nứa ra không khỏi chỉ về đầu bếp kia nói ngươi vừa nãy ở bên ngoài đều là diễn kịch ta đầu bếp cười gượng tiếng nói tiểu tử ta vốn tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ đại c ụ c đã định tình huống hạ rất dễ dàng bị thắng lợi choáng váng đầu góc để thủ hạ cùng ngươi đồng thời vào hang núi nắm tài bạo nói như vậy ta coi như không tìm được cơ hội thả độc lan g cùng với t a u cũng có thể nhân cơ hội trốn không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy cẩn thận không muốn cho ta cùng ngươi đồng thời vào hang núi một mực cô gái này lại biết thân phận ta bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là hành hiệm mục đích đáng tiếc ta rõ ràng làm cho nàng cứu ngươi bất quá cũng c ò tốt hiện tại mạng của nàng ở trong tay ta nói vậy như ngươi vậy thiếu hiệp sẽ không không để ý ân nhân cứu mạng an nguy chứ nghe xong đầu biết trương vân tô khẽ tao mày tùy cơ liền lộ ra nụ cười nói ai nói cho chúng ta là thiếu hiệp ta đã nói với ngươi ta ghét nhất những kia cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính phái thiếu hiệp nói xong trương vân tô liền nhìn về phía trên giường cô gái kia nói cô gái này ta không quen biết vóc người ngược lại không tệ nhưng đáng tiếc h ủ y d u n g ta thực sự không có hứng thú còn nói nàng cứu mạng của ta vốn là lời nói vô căn cứ vừa nay nếu như không phải vì cứu nàng ta làm sao sẽ bị ngươi đánh lén nghe trương vân tô nói tới chỗ này đầu bếp kia cùng nữ tử cũng không khỏi trận to hai mắt nữ tử trong ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên sau đó liền mang tới sự thù hận đầu bếp nhưng là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng phảng phất là đang nói ngươi lại có thể như thế nghĩ da mặt cũng quá dày chứ đối mặt hai người ánh mắt khác t h ư ờ n g trương vân tô không hề để ý trái lại cười một tiếng nói ngươi giết nàng đi ngươi giết nàng ta lại giết ngươi như vậy liền không ai sẽ biết ngươi từng lấy tính mạng của nàng uy hiếp ta cũng sẽ không dùng ta nhiều phế miệng lưỡi với ai giải thích được nghe lại lời nói này đầu bếp kia rốt cục bị tức đến không nhịn được dù truy thủ chỉ vào trương vân tô nói ngươi làm sao có thể như thế tâm h á c mới vừa nói xong nay đầu bếp liền trận to hai mắt đánh về phía một bên đáng tiếc đã đã muộn hắn b ấ t quá mới vừa có động tác trương vân tô trong tay thanh bình kiếm tựa như tia chớp bắn vào trái tim của hắn đoa hất tay kiếm đây là trương vân tô lúc trước cùng lý mạc sầu học tập phái cổ mộ t r ị c h c h â m thuật sau khi vì chính mình đo ni đóng giày ám khí thủ pháp phi châm quá mức khó luyện nhưng dùng phái cổ mộ ám khí tâm pháp đi luyện quăng kiếm liền dễ dàng hơn nhiều giết đầu bếp trương vân tô liền tới đến bên giường trước tiên tắt rơi mất nữ tử trong miệm vải rách lại cắt ra trên người cô gái dây thừng bế tắc sau đó liền đứng ở một bên nói đa tạ cô nương vừa nay động thân cứu giúp ta trước nói những câu nói kia để ngươi chấn kinh chứ nữ tử trâm mặc không nói chính mình gỡ bỏ dây thừng sau cũng không kiên kỵ trương vân tô để trần thân thể đứng lên đến đem cái kia bẩn t i ệ u ga trải giường hướng về trên người c u ố n một cái bao lấy then chốt vị trí liền lảo đảo đi ra phía ngoài trương vân tô thấy thế bận bịu đi theo sau hắn cảm thấy lúc trước đầu bếp kia nói có quan hệ này lời của cô gái hẳn là không giả vì lẽ đó trong lòng đối với nữ tử quả cảm dú liệt là thật sự có chút kính n g đi ra sân động ở ánh mặt trời chiếu dọi cùng mọi người ánh mắt khác thường h ạ n cô gái kia thân thể một trận lắc lư p h ả n phất bất cứ lúc nào muốn ngã xuống như thế khi tầm mắt dần dần rõ ràng sau ánh mắt liền lập tức định ở độc lang trên người người cũng lập tức đứng vững rồi đón lấy cô gái này thật giống như giống như bị điên vọt tới độc lang trước mặt ôm lấy trên đất một tảng đá bịch một cái n g n ở độc lang sọ nao trên trực tiếp đem độc lang đập cho h ố c lái ra tại chỗ tử vong như vậy không tính tiếp theo cô gái này hãy cùng điên rồi như thế dùng khối này dính nóc thạch đầu một thoáng lại một thoáng tạp độc lang trên thi thể từ đầu bộ bắt đầu, vẫn đến đầu ngón chân không quá chỉ trong chốc lát liền đem độc lang thi thể đập cho máu thịt bé bét nhìn thấy tình cảnh này nguyên bản liền còn ở vào lần thứ nhất giết người thích hướng kỳ mấy cái võ quán đệ tử lập tức không nhịn được xoay người chạy qua một bên luôn mửa nữ tử cùng độc lang thi thể xung quanh mười bộ càng là lùi đến không có một bóng người như vậy không tính nữ tử liền phảng phất ma giống d ơ hồng thấu thạch đầu v ẫ n tạp dần dần đem độc lang thi thể đập thành thịt nát lúc này không chỉ c ó là võ quán tuyệt đại đa số đệ tử đều xoay người không dám nhìn nữa liền ngay cả những kia bị trói trụ thổ phỉ đều từng cái từng cái cùng thấy quỷ giống hai chân run cầm cập không dừng lùi về sau phảng phất là sợ nữ tạch đệ Rốt cuộc, nữ tử đem độc lang thi thể triệt để đập thành một vũng máu s ắ c thịt nát lúc này mới thả xuống thạch đầu đứng lên trương vân tô vẫn có chút lo lắng nhìn nữ tử khi nữ tử lúc đứng lên hắn thình lình ở nữ tử bị máu tơi ư thịt nát tiên mãn gò má trên nhìn thấy nụ cười không biết làm sao trương vân tô không chỉ có không cảm thấy nụ cười này khủng bố phản lại cảm thấy rất đẹp sau đó mang theo n ả y mỹ đến dị dạng nụ cười nữ tử thân thể mềm đún ngã trên mặt đất tu thân đang cố gắng đem mỗi cái trọng yếu vai phụ đều viết sống hy vọng đại gia, thích, vọng đại gia có thể chống đỡ do nhi n đại nữ nhị nữ các người đem nàng nhấc đến trong sơn động đi hỗ trợ thanh tẩy hạ thân thể lại tìm thân sạch sẽ quần áo cho nàng đuổi xem cô gái kia ngã trên mặt đất trương vân tô phục hồi tinh thần lại mau mau phân phó nói a này ba cái thiếu nữ không biết vừa nãy là không phải do sợ dĩ nhiên không quay đầu đi vẫn ngơ ngác nhìn bây giờ nghe trương vân tô mà nói mới rộng mở thức tỉnh lập tức đều có chút sợ sẽ đáp ồ nếu như là ở kiếp trước trương vân tô nhất định sẽ tận lực tránh khỏi để những này mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ tiếp xúc máu tanh như thế sự nhưng nơi này là võ phong thịnh hành thế giới đánh đánh rết rết là chuyện thường xảy ra mà nếu muốn trở thành một cái chân chính võ giả, tiếp thu máu tươi gột rửa càng là chuyện sớm hay muộn vì lẽ đó nhóm trương doãn nhi ba người đem cô gái kia cho tới trong sơn động về phía sau trương vân tô liền tăng lên q u á t lên thái cực võ quán đệ tử đều tới đây cho ta nghe tiếng trước chạy đến bên cạnh nôn mửa hoặc là xoay người mấy cái đệ tử đều không thể không đi lại đây đứng ở trương vân tô trước mặt cũng tức là bãi kia thịt nát bên cạnh nhìn thấy bao quát lý công lâm bằng ở bên trong đệ tử mỗi người sắc mặt tái n h u ậ thậm chí còn có hai người ở khe jun trương vân t u không khỏi âm thầm lắc đầu làm sao sẽ không có ta như vậy vững vàng trong lòng tố chất đây ta biết trong các ngươi có không ít mọi người là lần thứ nhất giết người thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy người chết cảm thấy không thích c ư ớ n g ta có thể lý giải thế nhưng tất yếu bởi vì chuyện vừa rồi bị dọa thành này tấm đức hạnh sao không sai chuyện vừa rồi còn có này than thịt nát xác thực rất đáng sợ nhưng sợ sẽ không nên là các ngươi mà là bị các ngươi bắt những này thổ phỉ trương vân t u đ ỗ n g nhiên lên giọng độc lang cướp bóc qua lại thương l ữ giết người phân thây vô ác b ấ tác rơi vào kết quả như thế là có tội thì phải chịu mà chúng ta chính là thay trời hành đạo người cần cần sợ hay sao nghe trương vân tô nói như vậy thái cực võ quán một chúng đệ tử sắc mặt không khỏi tốt hơn rất nhiều cái k i a hai cái run dậy cũng nỗ lực k h ô n g chế lại chính mình thả người n g b ạ n mà những tia thổ phỉ nhưng là ngược lại từng cái từng cái sắc mặt biến đến càng thêm khó coi không còn nữa trước hung thần đắc sát khẽ gật đầu trương vân tô đi tới mặt thẹo trước mặt nói nói đi các ngươi cướp đến tiền tài giấu ở nơi nào mặt thẹo không hổ là độc lang thủ hạ tội phạm tuy rằng rõ ràng bị chuyện vừa rồi dọa cho phát sợ lúc này lại nhưng cố gắng tự chấn định có kẻ mặc cả nói thả ta một con đường sống ta sẽ nói cho ngươi biết trương vân tô nghe xong cười ha h a nói ngươi đến hiện tại còn không biết chính mình sẽ là kết cục gì à được ta cho ngươi biết nếu như ta có thể tìm tới các ngươi cấp đoạt tiền h tài sẽ đem bọn ngươi giao cho huyện nha thẩm phán nếu như không tìm được ta biết đem các ngươi để cho vừa mới cái kia nữ t ử ta không đoán sai mang cha nàng phân thây sự các ngươi cũng có trách nhiệm chứ nghe được trương vân tô lời nói này mặt thẹo soạt một thoáng trở nên t r ắ n g bệnh vừa lúc lúc này đại hữu nhị hữu giơ lên trước vị kia lâu b ế t cũng chính là tự xưng lang lĩnh nhị đương gia thổ phí thi thể đi ra ở trương vân tô ra hiệu h ạ ném tới mặt thẹo trước mặt trước này nhị đương ra diễn kịch lúc cái khác thổ phỉ không vật trần rõ ràng chính là đem xem là thoát thân hy vọng hiện tại thấy hy vọng không còn lập tức từng cái từng cái hồn bay phép lạc mặt t h è o thần s ắ c một phen dãy r u a n h â n tiện nói ngươi nói chuyện giữ lời đương nhiên trương vân tô khẳng định nói mấy ngày này chúng ta cướp đến tiền t à i đều trôn ở cái kia phòng ốc lòng đất mặt t h è o chỉ vào trước lưu thủ hai cái thổ phỉ đi ra phòng ốc nói Nói xong liền túi đầu không có nửa điểm tinh khí thần lúc này trương vân tô liền để mấy cái đệ tử tìm cái quốc thiết sạn đến cái kia gian phòng bên trong đi đảo bất quá một phút quả nhiên đảo ra hai cái dương lượt đến mang ra đến vừa nhìn trong đó một hòm chứa đầy bạch ngân ước chừng có hơn vạn hai khác một hòm nhưng là chút mảnh v à n vụn châu b á o đồ trang sức cùng với một t r ắ m ngân phiếu trương vân tô đ ê m đến riêng là ngân phiếu thì có năm mươi ngàn hai trương vân tô lại nhìn quét mắt bảy thổ phỉ này nơi ở tính toán thêm vào một ít vật tư thái cực v õ quán lần này diện c ư ớ p thu hoạch sẽ tiếp cận mười vạn lượng căn cứ từ tả nguyên sinh nơi đó chiếm được tin tức độc lang ở lang lĩnh một vùng cấp bóc nhiều nhất cũng là hơn một tháng thời gian dù cho là mỗi lần cấp đoạt đều sẽ mục tiêu cấp sạch xanh xanh cũng không có khả năng lắm cướp được nhiều như vậy nhưng nếu như thêm vào chiếc độc lang ở nguyễn trấn thu được địa chủ ra tài sản liền có thể lúc trước dù cho là thêm vào chu hành chịu nhận lỗi năm nghìn lạng trương vân tô trên tay cũng chỉ có hơn một vạn l ư ợ n g bạc so với một cái võ quán mà nói thực sự có chút không lấy ra được hiện tại có này mười vạn lượng thái cực võ quán tương đương trong một khoảng thời gian ở t à i lực phương diện cũng không có ưu đón lấy trương vân tô liền để các đệ tử kiểm kê cái khác vật tư kết quả phát hiện chân chính đáng giá mang đến sơn đi cũng không mấy thứ quý nhất đại khái liền là ba thất n g ư k h e liền trương vân tô liền để các đệ tử đem thu được bệnh ngân châu đau quấn vào ngựa trên lại là một m bộ căng cứu thương r ơ lên cái k i a kẽ xịu nữ tử liền đồng thời rơi xuống lang lĩnh một vạn lượng bạch ngân nghe tới không ít nhưng thật sự không nhiều cũng là nặng một ngàn cân chia làm hai cái không lớn bao quần áo quấn vào trên lưng nhựa đồng thời không phải nhiều bắt mắt còn cái kia một nửa h ồ n g châu á o chứa ở trong bao quần áo thì càng không đáng chú ý vì lẽ đó khi thái cực võ quán mọi người trở lại tam giang huyện t h à n h lúc tối thu hút sự chú ý của người khác ngược lại là bị trói thành một chuỗi mười cái thổ phỉ từ đi vào cửa thành sau thái cực võ quán đoàn người liền vẫn bị vây quan những này là người nào nha thật giống là thái cực võ quán người ngươi xem phía trước cái kia không phải trương quán chủ sao ta đương nhiên nhận thức trương quán chủ ta l à hỏi những kia bị trói chính là người nào nhìn liền không giống người tốt nói không chắc là cái gì tà phái nhân vật hoặc là đại ác nhân nhìn thấy cái kia mặt theo không ta nghe nói gần nhất làm hại lang l ĩ n h thổ phỉ độc lang thủ hạ thì có một tên mặt theo tội phạm nhóm người này sẽ không phải chính là lang l ĩ n h thổ phỉ chứ nghe nói lang l ĩ n h thổ phỉ phi thường hung tàn giết người phân thây còn ăn t h ị t người trương quán chủ rõ ràng đem bọn họ tiêu diệt ở vây xem cùng tiếng bàn luận bên trong thái cực võ quán bên trong người đi tới ngã tư đường liền trương vân tô để lý công các đệ tử mang theo bị tóm thổ phỉ ở chỗ này chờ mà hắn cùng trương doãn nhi nhưng là hộ tông cái kêu ba con ngựa trên tiền tài trước về võ quán trở lại võ quán đem phần lớn kim ngân đều đưa vào bí các bên trong dấu kỹ lưu lại trương doãn nhi trông coi võ quán trương vân tô lúc này mới trở lại ngã tư đường mang theo lý công mấy người đem bọn thổ phỉ áp giải đến tam giang huyện nha bởi vì ở ngã tư đường chỉ h o a n một hồi lâu bộ phòng tả nguyên sinh mấy người đã sớm biết trương vân tô diện cấp sau trở về thành tin tức vì lẽ đó liền sớm dẫn người ở huyện nha bên ngoài chờ quét mắt thái cực võ quán đệ tử áp mười cái thổ、phỉ. tả nguyên sinh mới tỏ rõ vẻ kinh ngạc chắp tay nói ta vốn tưởng rằng trương quán chủ ít nhất phải chờ tới buổi chiều mới có thể trở về đây không nghĩ tới trương quán chủ vừa giữa chưa dĩ nhiên liền có như thế đại thu hoạch thực sự là thiếu niên anh hùng a kỳ thực tả nguyên sinh còn cho rằng trương vân tô có bốn năm phần mười khả năng không về được hắn tuy rằng không biết độc lang một nhóm thổ phỉ thực lực đến cùng làm sao nhưng có thể ở l a n g lĩnh hung hăng hơn một tháng mà chưa mất tay một lần liền có thể thấy độc lang một nhóm tuyệt khó đối phó mà trương vân tô tuy rằng võ công cao cường nhưng dù sao thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ chỉ cần một cái sơ xẩy bất cẩn liền cực có thể sẽ lật thuyền trong ương đương nhiên, cũng cũng không thể nói hắn t ạ nguyên sinh muốn âm thái cực v õ quán giang hồ chính là như vậy nơi nào đều rất nguy hiểm trương vân tô hiện tại vội vã giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ làm cho hệ thống phán định hắn diệt cướp nhiệm vụ hoàn thành vì lẽ đó không tâm tư cùng t ạ nguyên sinh r ô n g dài một ít lời khách sáo trực tiếp chắp tay nói tổng bộ đầu lan g l ĩ n h nạn trộm cướp độc lan g một nhóm đã bị ta thái cực v õ quán hết mức tiêu diệt trong đó tám người chết vào chiến đấu bên trong còn lại mười người đều ở nơi này nghe được trương vân tô lời này tả nguyên sinh cùng với phía sau hắn bộ đầu bộ k h o i thậm chí trông cửa nha dịch đều cả kinh ngây người t r ư ơ n g quán chủ là nói lang lĩnh độc lang một nhóm bị một lưới bắt hết không sai tổng bộ đầu nếu không tin có thể phái người đi lang lĩnh độc lang phỉ hòa kiểm tra cái k i a độc lang đây tả nguyên sinh lại hỏi đang khi nói chuyện hắn còn không khỏi nhìn về phía cái k i a bị trói trụ mười cái thổ phỉ nếu là chạy độc lang d i ệ t cướp liền không tính được là toàn công bởi vì không mất bao lâu độc lang liền có thể lại lôi ra một thất đồng dạng tội phạm đến trương vân tô nói độc lang đã chết rồi thi thể thành một bãi thị nát vì lẽ đó không cách nào mang về cho tổng tiêu đầu xem chết rồi hoàn thành một bãi thị nát tả nguyên sinh kinh nghĩ nói, trương vân tô nói tổng bộ đầu nếu không tin có thể thẩm vấn những ngày thổ phỉ bọn họ biết phát sinh cái gì ta còn chờ về võ quán xử lý một ít chuyện tổng bộ đầu nếu là thuận tiện liền hãy mau đem treo thưởng nhiệm vụ giao tiếp đi ồ nha t ố t tạ nguyên sinh phục hồi tinh thần lại không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống trong lòng các loại hiệu k ỷ trước tiên cùng trương vân tô giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ hệ thống trong đầu bắn ra một cái nguyện sát hoạch nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trương vân tô lộ ra nụ cười cậu tạ nguyên sinh đưa tới một trăm lạng bạc d ò n liền mang theo các đệ tử về võ quán trở lại võ quán sau trương vân tô đầu tiên là để sáu kỳ một thành Phản trương h hiền đến tiểu lâu đi định i tiểu đi ế đến u lâu bàn mấy ợ u và thức vân đến, tôi r ở trong phòng mình, chuẩn bị sử dụng sử lựa ầ n này thông q chọn đúng lập tức ý nghĩ hòa vào đá quý màu đen khởi động vận mệnh đĩa chọn đúng, đá đen, nghi lập tức hòa khở vào màu quý khi vận mệnh đĩa tròn ngừng chuyển động lúc kim chỉ nam lại một lần nữa đứng ở b í tịch võ công một hạt trên sau đó kim quang từ đá quý màu đen bên trong bán ra đan d ệ t thành một quyển màu vàng tư h tịch rộng mở đem trương vân tô ý nghĩ sô ra hệ thống phục hồi tinh thần lại ý nghĩ hơi động trương vân tô liền nhận ra được vừa n ã y chính mình được chính là võ công gì b á t quái du long công đây là phái võ đang một môn cơ sở võ công chia làm b á t quái du long bộ cùng b á t quái du long trưởng trong đó b á t quái du long bộ là thân pháp loại khinh công hơn nữa trương vân tô phát hiện cùng thái cực phái bắt quái kiếm pháp tự mang bắt quái bộ giống nhau ý h ệ hoặc là nói chính là b thậm chí trương vân tô còn phát hiện bắt quái du long bộ có thể cùng bắt quái kiếm pháp phối hợp sử dụng uy lực tương xứng hợp trước kia bắt quái bộ pháp gia tăng rồi gấp đôi không ngừng nếu là phối hợp với bắt quái du long trưởng sức chiến đ ấ u càng là có thể lần nữa tăng gấp đôi vừa mới bắt đầu thấy đánh vào chỉ là một môn cơ sở võ công t r ư ơ n g vân tô vẫn có chút tiểu phiền muộn có thể phát hiện bắt quái du long công cùng bắt quái kiếm pháp có thể như vậy x à o r ư ợ u dung hợp trương vân tô điểm ấy phiền muộn liền không cánh mà bay không phải có một câu nói như vậy sao thích hợp mới là tối tốt đẹp có bắt quái du long công thái cực vo quán cơ sở võ công rốt cục có thể miễn cưỡ càng có thể làm cho đệ tử sức chiến đấu gia tăng thật lớn vừa trưa thái cực võ quán đại sành tổng cộng xếp đặt năm b à n tiệt diệu các đệ tử vây quanh bốn b à n trương vân tô trương doanh nhi tô bà bà trung ly tuyết một b à n còn từ độc long phỉ hoa mang về cô gái kia đã bị tô bà bà xử lý vết thương bởi vì trước thể lực cùng tinh thần song trọng tiêu hao vì lẽ đó còn đang mê man ă n c ơ m trước trương vân tô đứng lên nói hôm nay là ta thái cực võ quán lần thứ nhất tham dự giang hồ thực chiến tuy rằng trung gian rất có khúc c h ế t nhưng cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi vì hắn nhận ta thái cực võ quán có thể dương danh giang hồ chúng đệ tử cùng ta cùng ẩm nói xong trương vân tô đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch những đệ tử khác ở trương vân tô mới vừa lúc đứng lên liền đều dậy thấy trương vân tô nói xong uống i ể u liền đồng thời nói kính quan chủ nói xong cùng uống hạ rượu trong chén chính là liền trương d o ó n nhi đại n u n h i n u trung ly tuyết như vậy nữ tử đều không ngoại lệ một cái là bởi vì nơi này tự n h ạ t nhẽo hai cái cũng là bởi vì đại gia đều là giang h ồ nhi nữ trong l ò n g ngực tự có hào hùng tiếp theo trương vân tô lại nói lần này theo ta đồng thời diệt cấp m ư ơ i ba tên đệ tử đều xem như là lĩnh đồng thời hoàn thành rồi võ quán trợ tiêu thổ phỉ nhiệm vụ bởi vậy đều có m ư ơ i lạng bạc có thể c h i ế được trong đó lý công dẫn giác sư huynh đệ chống lại thổ phỉ vây công lúc biểu hiện nổi trội nhất có thể lại ngoài ngạch thu được mười lạng trương vân tô nói xong trong đại s ả n h lập tức yên t ĩ n h lại các đệ tử đều ngơ ngác nhìn hắn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời ấy tiêu cục ban g hội bên trong người làm việc có tiền có thể phân đây là trong trốn võ lâm quý củ ở càng cao hơn chút trong môn phái đệ tử làm tốt xong việc tương tự phải nhận được trong môn phái trưởng bối khích lệ thậm chí ban thưởng nhưng là võ quán đệ tử làm việc sau có thể được thường â n đồng thời còn như vậy phong phú mọi người chính là lần đầu tiên nghe nói rồi lần này diệt cấp thu hoạch tuy nhiều nhưng các đệ tử đều hiểu có thể tiêu diệt độc lang dựa cả vào trương vân tô cùng trương d o a n nhi nếu không mấy cái thổ phỉ lâu la liền có thể c h ừ n g trị bọn họ một đám người vì lẽ đó những tiêu tiền tài với bọn hắn căn bản không liên quan mà ngay trong chúng đệ tử đờ ra lúc trương vân tô tiếp tục nói đương nhiên nhờ vào lần này là ta thái cực võ quán lần thứ nhất tham dự giang hồ thực chiến vì lẽ đó phân thưởng phong phú chút ngay sau lại đi hoàn thành những nhiệm vụ khác chư vị liền muốn dựa vào từng người bản lĩnh mới có thể thu được lấy đầy đủ phân thưởng vì lẽ đó hy vọng chư vị không muốn bởi vì lần này thắng lợi mà tiêu n ạ o lười biếng muốn càng thêm nỗ lực luyện công mới là các đệ tử phục hồi tinh thần lại lập tức lớn tiếng đáp vâng quán chủ thế này trương vân tô thỏa mãn gật gật đầu ngồi xuống ăn cơm xế chiều hôm đó thái cực võ quán tiêu diệt lang l ĩ n h nạn trộm cướp độc lang một nhóm sự t ì n h liền chuyển khắp toàn bộ tam giang huyện thành trương vân tô cùng với thái cực võ quán lần nữa trở thành tam giang huyện võ lâm nhân sĩ nghị luận tiêu điểm tam giang tiêu cục trong đại s ả n h đoạn vân đứng ngồi cao chủ vị phía giới ngoại trừ đoạn vân g a o tưởng nhạn phong ở ngoài còn có sáu người tu vi đều ở hậu thiên bát trọng hoặc chín tầng hơn nữa rời đi đoạn thừa chính là tam giang tiêu cục chín đại ti t a mấy g i a tháng này tam giang võ lâm có thể nói là biến hóa thất thường thái cực võ quán lực lượng mới xuất hiện bất quá thời gian hai ba tháng liền ép tới cuồng đao võ quán cùng chu ra võ quán không cách nào thở dốc cái kia trương vân tô càng là đánh bại dễ dàng khám nghĩa mạc bị có mấy người phụng làm mới tam giang đệ nhất cao thủ Nói đoạn ế n Giang đệ nhất Tam a đệ c thủ lúc, đ o vân ứng âm thanh âm âm t chắc chắc, bởi vì lưng mới vừa nói xong phía dưới một cái tương đương cường tráng đại hán liền đúng tiếng nói cái kia trương vân tô bất quá là cái ngoài miệng không m a u tiểu tử tu vi càng là liền hậu thiên thất trọng cũng chưa tới có tư cách gì cùng tổng tiêu đầu tranh tam giang thứ nhất tết u ổ i tráng hán sau khi nói xong lại có một vị tiêu đầu muốn mở miệng nói cái gì đoạn vân lưng nhưng đưa tay ngăn cản chính mình nói tiếp buổi sáng cái kia thái cực võ quán lại tiêu diệt quanh thời gian trước hành, hành lang lãnh nạn trộm cướp độc lan một nhóm Có người nói g ư ờ i n sau đ xong đoạn vân giao còn muốn lại nói nhưng đồng dạng bị đoạn vân ứng đánh gãy kỳ thực đại gia trong lòng đều rõ ràng liền độc lang một nhóm thực lực đừng nói đoạn vân ứng chính là tùy tiện đi hai ba cái tiêu đầu đều có thể giải quyết rơi sở dĩ vẫn không có động thủ ngoại trừ xác thực khá bận ở ngoài chính là muốn đem độc lang dưỡng đến lại phì một ít lấy bọn họ những này lão kinh nghiệm giang hồ hơn một tháng thời gian độc lang cho dù lợi hại đến đâu cũng cấp không được bao nhiêu tiền tài ai từng nghĩ thái cực võ quán dĩ nhiên hiện tại liền tiêu diệt độc lang đồng thời còn bởi vậy phát tài rồi dáng vẻ điều này làm cho bộ phận tiêu đầu trong lòng không khỏi có loại b ả n thuộc về mình tiền tài lại bị người khác cướp đi cảm giác đoàn vân hưng hơi h i p mắt lại nói danh tiếng tiền tài chi tranh kỳ thực cũng không tính đại sự mấu chốt của vấn đề ở chỗ Trương、vân、Tô quá tuổi trẻ, Vân quá đoạn ố i với thái cực quán các đệ tử bồi dưỡng cũng quá mức với nói vò tử tâm. Nghe quán các quá cực cũng mức dưỡng đệ đệ đ vân ưng nói này, lời lộ tiêu mấy vị vẻ đầu đều lộ ra hưng tư, hơi khuyên Tô hỏi ngược một câu cái khác tiêu đầu hai mặt nhìn nhau lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng tất cả đều chỉ là vì không người nào có thể lay động tam giang tiêu cục bá chủ địa vị mà tam giang lại lớn như vậy nếu như lại xuất hiện một cái khác cùng bọn họ ngang nhau thậm chí càng thêm thế lực mạnh mẽ bọn họ tam giang tiêu cục lợi ích tất nhiên bị tổn thất thậm chí là bị bức ép đến giang cấp thấy tiêu đầu môn trong thần sắc rõ ràng thái cực v õ q u á n đối với tiêu cục uy hiếp ba o lớn đoạn văn lưng này mới nói chư vị đều nói một chút đi có biện pháp gì tốt có thể chèn ép này thái cực v õ q u á n cường tráng tiêu đầu vô bàn một cái nói này còn không dễ dàng tổng tiêu đầu ngươi tự mình tới cửa đá cái kia thái cực vó quán b ả n hiệu chính là để trương vân tô tiểu tử kia biết đến cùng ai mới thật sự là tam giang đệ nhất cao thủ đoạn vân lưng trầm m ặ t không nói lời nào cái khác tiêu đầu hoặc là cởi t h ầ m hoặc là lắc đầu nếu như đoạn vân lưng thật chắc chắn đánh bại trương vân tô còn dùng như vậy chỉnh trọng việc thương lượng làm sao chèn ép thái cực võ còn sao thấy cường tráng tiêu đầu sau khi nói xong cái khác tiêu đầu đều cao mày trầm tư nhất thời không người ngôn ngữ đoạn vân lưng liền nhìn về phía tay phải người số một nói t ư ở n g tiêu đầu người đối với cái tia thái cực võ quán quen thuộc nhất có thể nghĩ được biện pháp gì bị đoạn vân hướng hỏi tưởng nhạn phong chợt nhớ tới một cái hầu như muốn quên mất sự thoáng do dự sau nói trước tại hạ phụ trách ở tây ngai lục soát thiên âm tông tông chủ lúc từng ở thái cực võ quán bên trong nhìn thấy một cái kẻ khả nghi vẫn là có thể giúp chúng ta chèn ép thái cực võ quán kẻ khả nghi tất cả mọi người tò mò nhìn về phía tưởng nhạn phong tưởng nhạn phong nói trương vân tô mở quán lúc từng thu rồi một cái đệ tử tên là trung ly tại hạ lục soát thái cực võ quán lúc phát hiện cái này trung ly tuấn mỹ quá mức rất có thể là nữ giả nam trang lúc đó ta liền hoài nghi người này có thể hay không cùng chúng ta tìm thiên âm tông truyền nhân có quan、hệ. nghe tưởng nhạn phong nói tới chỗ này đoạn v â n lương hỏi vội ngươi có thể hỏi rõ này trung ly tỉ mỉ lai lịch tưởng nhạn phong nói tự nhiên là hỏi trương vân tô nói này trung ly vốn là trong thành ăn mày bởi vì thấy đáng thương hắn mới đem thu vào võ quán làm chút việc vật đánh đoạn v â n lương nghe đến đó con mắt lập tức sáng cao hứng cười nói trong thành ăn mày đều là không người có thân phận cái kia trung ly lại nữ giả nam trang muốn che giấu thân phận vì lẽ đó cực khả năng chính là thiên âm tông truyền nhân thái cực võ quán lại dám chứa chấp thiên âm tông truyền nhân vậy thì là cùng ma giáo la địch dĩ nhiên đại họa lâm đầu rồi ha ha, ha. cầu các đoạn vân lưng ơ ở phía trên cười đến rất này có thể mấy vị tiêu đầu nhưng đều âm thầm kỳ quái tổng tiêu đầu này suy lý cũng quá gượng ép đi làm sao người khác muốn che giấu nữ t ử thân phận liền có thể xác định là thiên âm tông truyền nhân đây tưởng nhạn phong càng là sắc mặt hơi khó coi nói tổng tiêu đầu có chuyện n g à i khả năng không biết cái k i a t r u n g ly là người c ô n người c ô n đoạn vân lưng nghe được tưởng nhạn phong mà nói tiếng cười lập tức dừng lại n h ữ n à y lại sau khi liền triển khai tiếp tục cười nói người cầm liền không thể là thiên âm tông truyền nhân sao có lẽ chính là sợ thân phận thực sự bị phát hiện nàng mới giả dạng làm người câm đây thấy đoạn vân lưng nhất định phải đem thiên âm tông truyền nhân thân phận còn đâu trung ly trên người mấy vị tiêu đầu bên trong có suy nghĩ xoay chuyển nhanh lẫn nhau hai mắt nhìn nhau lập tức hiểu được tổng tiêu đầu đây là muốn mượn ma giáo thế chỉnh đ ổ thái cực võ q u á n a quả nhiên đoạn vân lưng tiếng cười vừa thu lại liền h í p mắt nói t ư ở n g tiêu đầu ngày mai buổi sáng ngươi mang t ể hai mươi vị tiêu sư đi trước thái cực võ quán bắt lấy thiên âm tông truyền nhân trung ly mặt khác nếu thái cực võ quán chứa chấp thiên âm tông, nhân, nói vậy cũng biết thiên âm tông, tông chủ tam tích vì lẽ đó ngày mai dù như thế nào cũng phải làm cho thái cực võ quán giao ra thiên âm tông tông chủ nếu như thái cực võ quán không nộp ra thiên âm tông tông chủ đây tường nhạn phong hỏi hắn biết thái cực võ quán khẳng định không giao ra được vì lẽ đó nhất định phải hỏi đoạn văn lưng nụ cười trở nên hung tàn dùng thanh âm trầm thấp nói vậy thì hủy đi thái cực võ quán xới ba tấc đất đem nàng tìm cho ta đi ra lần này tất cả mọi người đều hiểu đoạn văn lưng ý tứ hủy đi thái cực võ quán không chỉ có riêng là để thái cực võ quán không còn nhà đơn giản như vậy quan trọng hơn chính là ngay cả mặt mũi cũng mất hết còn nói gì phát triển lớn mạnh còn có một chút nghe rõ ràng là phải đem ma giáo lùng bắt thiên âm tông dương nhiệt một chuyện tiết lộ cho trương vân tô biết nói vậy trương vân tô tiểu tử kêu nghe được ma giáo h u n g danh dù cho biết do chính mình là bị hoan hùng cũng sẽ bị dọa đến bỏ mạng thiên ngai nếu là như vậy liền càng không thể lại đối với tam giang tiêu cục có uy hiếp thấy tiêu đầu môn đều lĩnh ngộ ý của chính mình đoạn vân hưng thỏa mãn nợ nụ cười lại nói cái khác tiêu đầu ngày mai cũng tạm thời thả tay xuống bên trong sự tình theo ta đến thái cực võ quán bên ngoài lợi lệnh để ngừa cái tia trương vân tô cho cùng dứt dầu nhớ kỹ một khi trương vân tô động võ phản kháng chư vị liền không muốn do dự đồng loạt ra tay đem giết ng n đoạn vân nưng nguyên vốn cũng không muốn dùng phương pháp này diệt trừ trương vân tô bởi vì trong trốn võ lâm chưa bao giờ thiếu người tin tưởng có thể nhìn ra hắn ở giữa thế diệt trừ thái cực võ quản cái này uy hiếp tiềm ẩn người khẳng định cũng không ít ngay sau sự tình truyền đi tổng hội đối với tam giang tiêu cục danh tiếng có tổn hại làm sao trước đoạn thừa truyền tin trở về nói thái cực sơn hành trình đồng thời không thuận lợi mượn đông tây cực môn tay d i ệ t trừ thái cực võ quản kế hoạch bị vô hạn kéo dài vì lẽ đó hắn chỉ lựa chọn tốt mượn ma giao thế buổi tối từ trong lồng chim lớn luyện xong võ công đi ra đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện nội công đ ỗ n g nhiên lỗ thai hơi động nhìn về phía bên trái để tam giàn xương phòng rất nhanh này xương cửa phòng mở ra một cái tóc thai bù sụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mặt trái r ắ á p nhưng có một đạo bắt mắt vết đao nữ tử thò người ra hướng phía ngoài nhìn xung quanh nhìn quét hậu viện một vòng sau cô gái này ánh mắt định ở trương vân tô trên người trương vân tô cười một tiếng nói nơi này là tam giang huyện trong thành thái cực v õ quán ta là quán chủ trương vân tô bạch tiên cô nương ở cái kia lang lĩnh té x ỉ u trên người còn bị thương ta liền để đệ tử đưa ngươi n h ấ c trở về trị liệu nghe trương vân tô nói mình bị thương cô gái này liền không khỏi đưa tay sờ về phía mặt trái nhưng cuối cùng ngón tay nhưng ở cái kia vết đau chút xíu ở ngoài dừng lại h i ệ n nhiên nữ tử rất rõ ràng thân thể mình những nơi khác đều không có chuyện gì duy nhất xem như là bị thương chính là mặt trái lúc này trương vân tô hô tô bà bà ta ban ngày mang về vị cô nương kia tỉnh rồi ngươi tới xem một chút đi tô bà bà đáp một tiếng liền rất mau ra đến đến hệ tam giàn xương phòng cửa ra nhìn một chút cô gái kia sau gật gù lộ ra nụ cười hiền lành nói ta vốn tưởng rằng cô nương muốn đến sáng mai mới hồi tỉnh đến đây không nghĩ tới b u ổ i tối liền tỉnh rồi xem ra cô nương thể chất không tệ đến đến trong phòng để ta lại vì ngươi mang bắt mạch đi hay là tô bà bà nụ cười rất có lực tương tác nữ tử nghe lời trở về phòng ngồi ở trên giường trương vân tô cũng theo đi vào nếu như có thể hắn muốn cùng cô gái này tâm sự là nữ tử mang quá mạch sau tô bà bà vừa cẩn thận nhìn xuống trên mặt nàng b ế t đau này mới nói đợi lát nữa uống điểm cháo lại ngủ một giấc tiếp n tưởng ngày n ư g mai theo ể lực là có cơ thể nữ từ từ trên giường dậy ngã quỵ ở mặt đất nhìn trương vân tô nói chứng khoán chủ tiêu diệt độc lan một nhóm cứu ta ra phỉ hoa lại để cho ta báo thù cha Đại ơn đại đức ơn trương h phượng không cần báo đáp, nếu không chê, â n cần nếu nguyện đồ đáp, báo làm t quán chủ c làm vân tôi tuy rằng nghĩ tới thân đồ phượng sau khi tỉnh lại sẽ đối với mình làm sao cảm kích lại sẽ làm sao báo ân nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy máu chó một cô gái nhà lại muốn vì hắn làm trâu làm ngựa điều này làm cho hắn sao được tiếp theo trương vân t ô lại không khỏi nghĩ nếu như không phải phá hủy mặt mũi hơn nữa dáng dấp kia từ phỉ hoa đi ra danh t i ế t bị hao tổn này thân đồ phượng có biết dùng hay không càng máu chó lấy thân báo đáp đến báo ân đây thân ô bà bà ở bên ở n c ạ h độ phượng a n h ngẩng đầu lên nói ta vốn là tây la quốc người cùng phụ thân đồng thời hành tẩu giang hồ đầu năm phụ thân ở phí giao lưu đến đao pháp giáo viên chức vị chúng ta mới ở lại phí ra bây giờ phụ thân không ở ta liền cùng phí ra không còn quan hệ vì lẽ đó xin mời trường quán chủ thu nhận giúp đỡ ta như vậy a trương vân tâu nghe xong không khỏi mò nổi lên cằm nhưng đáng tiếc hắn cằm một mảnh chân bóng vì lẽ đó sờ soạng mấy lần liền thu tay lại nói nếu thân cô nương không chỗ có thể đi có thể tạm thời ở lại chỗ này vừa vặn võ quán cũng thiếu một vị đao pháp giáo đầu thân cô nương đồng ý cũng có thể giúp ta dạy dỗ những đệ tử kia trước thân đ ộ phượng hôn mấy lúc trương vân tô liền dò ra đến thân đ ộ phượng có hậu thiên ngũ trọng tu vi hơn nữa tuổi nhìn cũng chỉ là t r ư ờ n g hai mươi tuổi dáng vẻ còn có như vậy quả cảm dũng liệt tính cách cho nên liền nổi lên đem thu vào võ quán tâm tư cảm ơn trương quán chủ thân đ ộ phượng nghe tiếng lại dập đầu cái đầu lúc này mới đứng lên đến. thoáng do dự sau nói ta họ kép thân đồ không phải thân a trương vân t ô lung túng nhìn thấy trương vân t ô thật không tiện dáng vẻ tô bà bà nói được rồi nên nói đều nói rồi thời gian không còn sớm ngươi vẫn để cho thân đồ cô nương sớm chút uống điểm cháo nghỉ ngơi đi trương vân t ô lập tức gật đầu nói được vậy thì phiền phức tô bà bà nói xong trương vân t ô trở về đến trong phòng mình khoanh chân ngồi tính toạ ngưng thần tinh khí tu luyện nội công ngay kế trương vân t ô dậy sớm thể dục buổi sáng sau trở lại hậu viện liền phát hiện thân đồ phượng cũng dậy ngay ngắn ngốc đứng ở trong sân trên người nàng thay đổi kiện trương thanh liên lưu lại quần áo cũ nhìn h có c ú trương không thời vặn. Cũng là này vừa là t điểm、trương、vân tô mới p h á tiếp h ệ n thân đ lời nói hắn có thể thấy trước mới đau đớn thê thảm trải qua đồng dạng cho thân đổ phượng tạo thành rất lớn tinh thần thương tổn muốn khôi phục e sợ không phải một chốc sự thân đổ phượng nghe tiếng phục hồi tinh thần lại nói ta nếu quyết định ở lại võ quán bên trong sau đó trương quán chủ gọi thẳng ta họ tên là tốt rồi không cần khách khí như thế trương vân tâu nghe thân đ ổ phượng lúc nói chuyện âm thanh như trước khạc ẳ hàn liền hỏi ngươi là cổ họng không thoải mái sao không có ta tiếng nói trời sinh như vậy để quán chủ c ư ờ i chế rồi thân đ ổ phượng thần sắc bình tĩnh nói hai người tán gẫu lúc trung ly tuyết trương doãn nhi đã giúp đỡ tô bà bà đem thức ăn đều bưng đến hậu viện trên bàn đá liền năm người liền vây quanh bàn đá ăn dậy sớm cầm đến ăn xong điểm tâm trương vân tô mang theo trương doãn nhi thân đồ phượng đi tới tiền viện đánh mở võ quán cửa lớn sớm chờ ở bên ngoài hậu hơn ba mươi vị đệ tử li ở sân luyện võ dựa theo bốn kỳ sáu kỳ tách ra như thường ngày như vậy bắt đầu luyện võ cùng lúc đó bắt n g a i tam giang tiêu cục cửa lớn cũng mở ra ở người qua đường hơi kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò bên trong tưởng nhạn phong mang theo hai mươi tên tiêu sư minh n ô n g quần quận hướng tây nhai thái cực võ quán bước nhanh bước đi xin lỗi chương mới tới chậm cầu thu gom cầu đề cử cầu cơ lắc q u y một chương năm mươi tám đối lập chương năm mươi tám đối lập bình thường ăn điểm tâm thời gian tây n a i người đàn ông nhưng phần lớn đều là phiến đủ đi phu vì lẽ đó tưởng nhạn phong mang theo tam giang tiêu cục hai mươi tên tiêu sư đi tới tây nhai liền trở nên tương đương dễ thấy tam giang tiêu cục tiêu sư tuy rằng trang phục không thống nhất nhưng nội công tu vi toàn ở hậu thiên tam trọng đến sáu tầng trong lúc đó cùng người bình thường so ra mỗi người khí thế bất phẳng hơn nữa có tưởng nhạn phong vị này hậu thiên thập trọng cao thủ đầu lĩnh chen trúc tây nhai liền tự động tách ra một cái khe hở để tam giang tiêu cục người thông hành ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở đây chút tiêu sư trên người mãi đến tận tưởng nhạn phong mấy người tiến vào thái cực võ quán vị trí ngõ nhỏ này mới phục hồi tinh thần lại từng cái từng cái nghị luận sôi nổi những này tiêu sư là muốn đi làm à nha thật giống là đi thái cực võ quán có phải là thái cực võ quán có thứ gì trọng yếu giao cho tam giang tiêu cục á p vận à? e sợ không phải ngươi không cảm giác được sao những này tiêu sư từng cái từng cái vẻ mặt không lành à. tiếng bàn luận bên trong góp đ ư ờ n g một cái h í p mắt lao a n mày đứng lên đến b ư ớ c nhanh hướng về đông nhai đi đến so với tây n h a i chợ sáng đông nhai lúc này người liền ít đi rất nhiều lao a n mày thẳng đi tới t ụ cấp vượng ở cửa ra đối với mới vừa mở cửa tiệm hỏa kế bồi thanh c ư i sau nói trước nhạc lao bản giao cho ta một cái việc xấu ta làm tốt phi hòa kế tuy rằng rất kỳ quái ông chủ làm sao biết để một tên ăn mày làm việc nhưng vẫn là hướng về trên lầu h ồ ông chủ có cái lao ăn mày tìm ngươi nhạc lão bản rất nhanh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cửa ra lão ăn mày liền biến sắc lúc này đi ra đem lão ăn mày kéo qua một bên hỏi thái cực võ quán bên kia xảy ra vấn đề rồi lão ăn mày gật đầu nói vâng vừa nãy tiểu nhân tận mắt nhìn thấy cái k i a tưởng tiêu đầu mang theo hai mươi người tiểu sư quá khứ biết rồi nhạc lão bản trói chặt hai hàng lông mày gật gù sau đó cho ăn mày một góc bạt v ụ nói đây là đưa cho ngươi tiền thưởng cảm ơn nhạc lão bản sau đó có như vậy sống tới tìm ta nữa lao ăn mày tiếp nhật b ạ c cười hì hì đi rồi nhặt lao bản đi vào cùng hỏa kế d ặ n g do thanh liền hội vã hướng tây nga đi đến thái cực võ quán luyện võ tràng trên sau k ỳ đệ tử đang luyện bắt quái kiếm pháp bốn kỳ một ư ơ i hai tên đệ tử nhưng là một nửa ở chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp nửa kia đang luyện phản lưỡng nghi đao pháp trương vân tô cùng thân đồ phượng đều đang luyện đao đệ tử phụ cận vừa xem một bên trò chuyện thấy không những đệ tử này đao pháp cơ sở rõ ràng không như kiếm pháp cơ sở liên đới cũng trong lúc đó học tập phản lưỡng nghi, pháp nếu、so、với bên kia chính lượng nghi kiếm pháp tiến độ chậm trương vân tô nói thân đ ồ phượng gật g ủ nói nhìn thấy vậy ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị hiện tại không tốt cùng thân đ ồ phượng thì thí trương vân tô chỉ có thể thông qua cái phương pháp này thì thì nàng thân đ ồ phượng nhìn trương vân tô một chút ánh mắt liền tìm đến phía luyện đao đệ tử nói đao là trăm c h i đảm chú ý dũng mánh nhanh chóng khí thế b ấ c người cường tráng mạnh mẽ muốn như mánh hổ cùng kiếm pháp so với đao pháp thẳng thắn thoải mái biến hoa ít mà mỗi một chiêu uy lực nhưng càng to lớn hơn vì lẽ đó ta kiến nghị bọn họ có thể trước đem bộ này đao pháp thả một thả thanh đao pháp cơ sở luyện tới lại nói trương a vân, vân tô tuy n rằng có thể sử dụng đại thành phản lưỡng nghi đao pháp nhưng không biết làm sao có thể tăng cao đao pháp cơ sở trước thì là quá có muốn hay không ở n g o ạ i xính một cái đao pháp giáo đầu chỉ là người bình thường trương vân tô trung quy không yên lòng hiện tại thân đồ phượng đến rồi vừa vặn trương vân tô đang chờ hướng về thân đồ phượng trước tiên hiệu do hạ nàng bộ kia ra truyền mục nhân thu luyện đao pháp chợt nghe ngoài cửa lớn có động tĩnh liền không khỏi nhìn sang vừa vặn thấy tưởng nhạn phong đẩy ra hai cái ngăn trống cửa đệ tử xông vào sau khi càng là có hai mươi tên tiêu sư mang theo binh khí nối đuôi nhau mà vào tất cả đều đi tới luyện võ tràng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này trương vân tô không khỏi mí mắt giật lên con mắt h i p lại tưởng tiêu đầu người dẫn người như thế xông vào thái cực vóc oán cũng không tránh khỏi quá không đem ta trương vân tô để ở trong mắt chứ nhảy một cái rơi xuống tam gi trương vân tô nhìn chằm chằm tưởng nhạn phong hỏi cái gọi là người tên cây có bóng tự trương vân tô ở tỷ võ bên trong mấy chiêu đánh bại khám nghĩa m ạ c bị mấy người xưng là mới tam giang đệ nhất cao thủ sau ở tại hắn tam giang người võ lâm trước mặt thì có uy thế dù cho hắn bây giờ vẫn là một người thiếu niên hơn nữa vừa nãy bày ra cao minh kinh công lời này một hỏi lên nhất thời để hung hăng mà đến tam giang tiêu cục chúng tiêu sư khí thế hơi ngưng lại tưởng nhạn phong khẽ đậu khoe miệng m i ệ n cưỡng cười cận nói trương quán chủ hiểu lầm bởi vì nhận được tin tức tây vực yêu nữ cùng với truyền nhân liền ẩ n giấu ở võ quán bên trong sợ tiết lộ phong thanh làm cho các nàng bỏ chạy rơi chúng ta mới thất lễ xuống tới trương vân t ô nghe xong giật mình trong lòng thầm nói quả nhiên là vì việc này đến ở bề ngoài hắn nhưng không chút biến sắc nói tây vực yêu nữ giấu ở chúng ta võ quán ta làm sao không biết tưởng tiêu đầu ngươi là lại nói ta mắt mù liền sống sờ sờ đại mỹ nữ đều không nhìn thấy sao nghe được trương vân tô m ặ t sau một ít thái cực võ quán đệ tử không khỏi lộ ra ý cười hiện tại tam giang huyện nhưng là người, người đều biết tam giang tiêu cục lùng bắt tây vực yêu nữ cùng với truyền nhân đều là đại mỹ nữ tường nhạn phong không muốn cùng trương vân tô tiến hành ngôn n g ự a xung đột nói thẳng trương quán chủ ta nhớ tới lần trước ta đến lục xoát lúc ngươi từng có cái tên là trung ly đệ tử có thể hay không làm cho nàng đi ra gặp gỡ ta chúng ta hoài nghi cái kia trung ly chính là tây vực yêu nữ chuyên nhân tường nhạn phong nói xong thái cực võ quán chúng đệ tử vẻ mặt đều quái lạ dậy trương vân tô vẻ mặt cũng quái lạ dậy nói tưởng tiêu đầu ngươi là đến cố ý tìm cớ sao ta các đệ tử đều biết cái kia trung ly đã rời đi thái cực võ quán một tháng ta làm sao làm cho nàng đi ra thấy ngươi còn có trung ly là nam không phải là tam giang tiêu cục muốn tìm mỹ nữ trương vân tô hết sức ở mỹ nữ hai chữ càng thêm nặng cầu âm nghe nói như thế tưởng nhạn phong không khỏi hơi n h ú g mày nhìn quét thái cực võ q u á n chúng đệ tử phát hiện các đệ tử vẻ mặt tuy rằng quái lạ nhưng cũng không như ẩn giấu cái gì d á n g vẻ hơn nữa chuyện như vậy cũng không che giấu nổi hiện tại không ai nói sau đó nhưng rất dễ dàng hỏi lên bất quá tưởng nhạn phong biết đoạn văn lưng mục đích chủ yếu là cái gì vì lẽ đó hắn không thể liền như thế bị trương vân tô dăm ba câu đổi đi lúc này tưởng nhạn phong nhân tiện nói trương quan chủ đại khái ngươi còn không biết ta tam giang tiêu cục tại sao vẫn tìm tỏi cái tia tây vực yêu nữ chứ chỉ là vì nhận ma giáo nhờ vả Cái không gì khác ma giáo cho dù ở đỉnh cấp trong môn phái cũng đúng số một số hai làm việc lại âm quỷ tàn nhẫn bá đạo cực kỳ ở trong võ lâm hầu như là bá chủ giống như tồn tại trương vân tô cũng đúng biến sắc nhưng cũng không phải là bởi vì ma giáo mà chỉ là vì thiên âm tông thiên âm tông nghe đồn trương vân tâu nghe qua không ít thậm chí trước cùng nhạc lão bản giao lưu âm nhạc võ học chi tức h lúc còn hỏi quá nhạc lão bản có quan hệ thiên âm tông sự nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới trung ly tuyết dĩ nhiên là thiên âm tông truyền nhân thiên âm tông truyền nhân làm sao sẽ là người c ầ m đây đây cũng quá kỳ quái rồi hay hoặc là trung ly tuyết vẫn luôn là đang giả bộ c ầ m t ư ờ n g nhạn phong nhưng cho rằng trương vân tô bị ma giáo tên tuổi bị dọa cho phát sợ nói tiếp trương q u á n chủ ngươi như muốn chứng minh thái cực võ quán cùng thiên âm tông dương nghệ không quan hệ cũng rất đơn giản để chúng ta ở võ quán bên trong cố gắng lục soát một phen chính là toàn bộ thái cực võ quán tiền viện đều yên tính lại tất cả mọi người đều nhìn về trương vân tô chờ hắn làm quyết định các đệ tử hiện ở trong lòng đều tương đương thấp thỏm nói thật như chỉ là tam giang tiêu cục đến gây chuyện bọn họ còn có thể kiên định đứng ở võ quán bên này dù sao bọn họ quán chủ cũng được gọi là tam giang võ lâm thứ nhất ta không nhất định chỉ sợ cái kia đoạn vân đương nhưng nếu là cùng ma giáo là địch vậy thì là kết cục chắc chắn phải chết không thấp thỏm là không thể trâm mặc một hồi trương vân tô nói không phải là s i ê u người sao để cho các ngươi s i ê u là được rồi nhưng ta từ thô tục nói ở mặt trước nếu là chiêu không tới các ngươi nói thiên ấm tông dương nhiệt liền xin lập tức q u t ra ngoài cho ta trương vân tô lời này nói tương đương không k h á c h khí tưởng nhạn phong cũng cũng không tiếc lời trực tiếp phất tay để các tiêu sư với hắn đến mặt sau đi s i ê u thái cực võ quán bên ngoài giờ khác này vây không ít người đều là đến xem trò vui h ô n loạn tiếng bàn luận bên trong đ ố n g nhiên có người kêu lên xem đoạn văn hưng đến rồi đoàn người tách ra đoạn văn hưng mang theo tam giang tiêu cục còn lại bảy cái tiêu đầu một m ắ t sát khí đi tới thái cực võ quán bên ngoài thế này bên cạnh người vây xem tự động lui lại mấy chục bộ đều dựa vào đến hai bên đi như là bị đoạn văn hưng mấy người khí thế sợ rồi dám vẻ ở trong đám người nhạc lão bản h i p mắt nhìn đoạn văn hưng một lúc sau đó lại đưa mắt tìm đến phía võ quán tựa hồ là ở phòng đoán tường viện này bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái gì sự tình lại có hay không như hắn lo lắng như vậy chuyển biến sâu đến bước cuối cùng nếu như thật đến bước đi kia vì thiên âm tông truyền thừa cùng tương lai hắn liền không thể không liều mạng Quy lưu luyện hậu tiêu ngay ngay một mang mang giám tam giết tại giết tại theo tử Trương Tô theo Trương thân tới sát soát. Trương chương chỗ. Chương 59, chỗ. Công các võ, Nhi, viện, tiêu cục lục Nhi, phượng người sân Vân Doan viện, giang đi Để đệ đổ Lý ở võ, V đến trước những ngày tiêu sư liền biết vòng thứ nhất lục soát mục đích chủ yếu là tìm tới nghi giống truyền nhân của thiên lâm tông cái tia trung ly mà không phải phá hoại vì lẽ đó ở trương vân tô nhìn kỹ không có ai dám làm cản chỉ là kiểm tra trong phòng có thể chỗ giấu người cũng không dám xoay loạn đồ vật cất giấu trong đó trương vân tô bí mật nhiều nhất thư phòng ngược lại là lục soát nhanh nhất, nhất bởi vì bên trong rất đơn giản có thể nói liếc mắt một cái là rõ một, một. mà trên thực tế như trước viết những t i ê u bí tịch võ công cái gì trương vân tô đều đặt ở bí các bên trong cũng không sợ những người này ở kiểm tra thư phòng lúc trộm đi cái gì rất nhanh hậu viện chủ phòng cùng hai bên trái phải phòng nhỏ đều bị sưu toàn bộ nhìn thấy các tiêu sư từng cái từng cái đi ra hướng mình lắc đầu tưởng nhạn phong không khỏi nhữ mày tùy cơ liền nhìn về phía trong viện mang tới mặt nạ ra người trung ly tuyết cùng với trên mặt mang thương thân độ phượng nhìn thấy trương vân tô theo cái cuối cùng tiêu sư từ trong nhà đi ra tưởng nhạn phong nhân tiện nói trương quán chủ chẳng biết có được không vì ta giới thiệu sau hai vị cô nương này ta nhớ tới lần trước lục soát võ quán lúc tựa hồ chưa từng thấy các nàng nha trương vân tô lạnh mặt nói trên mặt mang thương vị này chính là thân độ phượng nguyên là phí gia đao pháp giáo viên hiện tại nhưng là ta thái cực võ quán đao pháp giáo đầu thân phận thật giả ngươi có thể đi hướng về phí ra tìm chứng cứ bên cạnh vị này đây t ư ờ n g nhạn phong cũng cảm thấy thân đồ phượng không giống chuyển nhân của thiên â m tông t ổ i tắc không giống người cũng quá dễ thấy vì lẽ đó liền đem sự chú ý chuyển đến trung l y tuyết trên người đây là ta một cái phương xa biểu m ộ i tháng trước tới đây nhờ vào ta làm sao t ư ờ n g tiêu đầu cảm thấy nàng như các ngươi muốn tìm chuyển nhân của thiên âm tông sao trương vân tô thật giống càng ngày càng thiếu kiên nhẫn dậy sự tình cùng kế hoạch lúc trước có chỗ bất đồng t ư ờ n g nhạn phong cũng không muốn ở phía sau viện hãy cùng trương vân tô lên xung đột liền nói ngay xem bởi tác xác thực cùng truyền nhân thiên âm tông kia tương tự nhưng trương quán chủ nếu nói nàng là biểu mội của ngươi vậy ta cũng không tiện nói gì nhưng có chuyện trương quán chủ cần rõ ràng nếu ngươi đối với truyền nhân của thiên âm tông giấu ở võ quán bên trong sự đồng thời không biết chuyện cố gắng ma giáo còn có thể mở ra một con đường nhưng nếu như ngươi cố ý ẩn giấu thiên âm tông dương nhiệt g vậy thì là cùng ma giáo là địch nói xong tưởng nhạn phong phất tay mang theo một đám tiêu sư về phía trước viện đi tới trương vân tô nhìn về phía trung ly tuyết nhưng vừa vặn cùng trung ly tuyết ánh mắt đối đầu trương vân tô cảm thấy hắn càng xem hiểu trong ánh mắt kia y tứ sư phụ là ta vẫn không có nói cho ngươi biết thật tình nếu như ngươi nghĩ có thể đem ta giao ra như vậy thì sẽ không đắc tội ma giáo ánh mắt như thế để trương vân tô cảm thấy trung ly tuyết có chút đốc dĩ nhiên sẽ cho rằng hắn là ngày hôm nay mới biết mình thu nhận giúp đỡ chính là ma giáo muốn chào người quá khứ vỗ nhẹ lên trung ly tuyết vai lộ ra một cái yên tâm mỉm cười trương vân tô cũng theo đi t i ề n viện hắn luôn cảm thấy ngày hôm nay việc này không dễ dàng như vậy coi như xong lại nói tưởng nhạn phong dẫn người ra thái cực v õ q u á n liền nhìn thấy đợi ở bên ngoài đoạn vân lưng truyền nhân của thiên âm tông đây đoạn vân lưng trực tiếp hỏi tưởng nhạn phong có chút không nói gì nay tổng tiêu đầu vẫn đúng là liền nhận định thái cực võ q u á n chưa chấp chuyển nhân của thiên âm tông n h à tổng tiêu đầu tư trương vân tô nói cái kia trung ly đã một tháng trước rời đi thái cực võ q u á n chẳng biết đi đâu chúng ta nhập thất chung quanh lục soát cũng không có phát hiện có cất g i ấ u người biết mình không làm chuyện tốt tưởng nhạn phong lúc nói chuyện đem đầu thắt xuống quả nhiên đoạn v â n lưng vừa nghe con mắt liền meo lại đến n ử a khí không còn nói tưởng tiêu đầu xem ra ngươi ngày hôm qua không cố gắng hãy nghe ta nói à trương vân tô nói không biết cái kia trung ly hướng đi liền thật sự không biết sao thái cực võ quản sẽ không có cái khác kẻ khả nghi tưởng nhạn phong nhắm mắt nói ngoại trừ trương vân tô một cái đến tam giang không lâu biểu mội vẫn đúng là không cái gì kẻ khả nghi trương vân tô biểu mội nghe được tưởng nhạn phong lời này đoạn v â n đứng trong mắt lóe ra một vệ hạng quang phất tay lớn tiếng nói ma giáo dặn chúng ta sự không được sơ sẩy đi theo ta hướng về cái kia trương vân tô để hỏi rõ ràng nói xong mang theo tam giang tiêu cục mấy vị tiêu đầu cùng chúng tiêu sư lần nữa xông vào thái cực v õ quán lúc này trương vân tô cũng vừa vặn trở lại tiền viện nói đến này vẫn là trương vân tô cùng đoạn văn ưng lần thứ nhất chính thức gặp mặt ở mấy tháng trước trương vân tô mặc dù đối với đoạn văn ưng vị này tam giang võ lâm đệ nhất nhân như s ấ m bên thai nhưng ở đoạn văn ưng trong t hai trương vân tô nhưng chỉ là cái bởi vì bị bắt nạt số lần nhiều mà có chút tiếng tam giác rưỡi đoạn văn ưng lúc trước làm sao đều không nghĩ tới sẽ có một ngày tên giác rưỡi này sẽ trở thành có thể thay thế hắn tam giang võ lâm đệ nhất nhân càng không nghĩ đến có một ngày chính mình lại muốn dùng phương thức như thế đến chèn ép đối phương trương vân tô mang chuyển nhân của thiên âm tông giao ra lời đi nhìn trước mặt so với mình còn trẻ lúc càng thêm ai hùng thiếu niên đoạn văn ưng không hề có một chút rông dài ý tứ trực tiếp mở miệng bức trương vân tô giao người t r ư ớ c trương vân tô thật sự cho rằng là tam giang tiêu cục nhìn thấu c h u n g ly thân phận vì lẽ đó tuy rằng mặt ngoài chấn định trong lòng nhưng là tương đương lo lắng có thể nhìn thấy đoạn văn ưng một bộ ép mình đi vào khuôn phép tư thế hắn tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt liền hiểu được đối phương là muốn mượn đao giết người nguyên lai、like, muốn đối phó thái cực võ quan chính là tam giang tiêu cục mà không phải ma giáo nghĩ thông suốt những n à y trương vân tô trong lòng một mảnh ung dung lúc này trương vân tô liền cười nói đoạn tổng tiêu đầu nên không phải là bị ma giáo bức điên rồi sao rõ ràng chạy ta chỗ này tìm đến chuyển nhân của thiên â m tông nghe nói như thế đoạn v â n ưng không khỏi khỏe mắt vừa kéo trương vân Tô ác miệng hắn đã sớm nghe qua nhưng tự mình lĩnh giáo nhưng là lần đầu tiên thật là có điểm bị t r e o chọc đến con mắt hầu như hiếp thành một sợi chỉ đoạn v â n ưng nói trương vân tô nghe nói ngươi có cái không rõ lai lịch biểu mụi dám cứ gọi nàng đi ra đối lập sao trương vân tô xem thường quay đầu, đi, lệnh nói, đoạn tổng tiêu đầu cũng không tránh khỏi quá đề cao bản thân ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi nhà bằng chính là ta là ma giáo làm việc đoạn văn ưng trong mắt hàn quang lớp lóe nếu như ngươi không muốn cùng ma giáo là địch liền ngoan ngoan c h i ế u ta nói tới làm rất hiển nhiên đoạn văn lưng là phải đem ma giáo tấm này ra hổ kéo tới để hay là nghe được tiền viện động tĩnh lúc này trương do nhi n trung ly tuyết thân đ ổ phượng đều từ hậu viện đi ra nhìn thấy này ba cái nữ tử đoạn văn lưng bỗng nhiên nhảy lên giường như một con chim lớn bình thường vô tới ngươi ở giữa không trung mang theo sợi vàng găng tay tay phải liền ngưng tụ thành trào hình một bộ muốn bắt người tư thế ngươi dám thấy thế trương vân t u quắt to một tiếng đồng dạng từ trên mặt đất này lên đồng thời đi sau mà đến trước ở giữa không trung trực tiếp rút kiếm hướng về đoạn văn lưng chém tới đoạn vân l ư n g tựa hồ đã sớm ngờ tới trương vân tô sẽ chặn lại chính mình vì lẽ đó ở trương vân tô cầm kiếm chém mấy lúc trực tiếp sử dụng một cái thiên cân truy bỗng nhiên rơi xuống đồng thời nhanh chóng cùng trương vân tô kéo dài khoảng cách đồng thời quát o trương vân tô ngươi lại dám vũ lực ngăn cản chúng ta làm a giáo làm việc thực sự là muốn chết trước hắn nói nhiều như vậy làm nhiều như vậy chính là vì để trương vân tô độc thủ hiện tại hắn rốt c ụ c đợi được lúc này liền nói nổi lên ngày hôm qua cùng chúng tiêu đầu thương lượng kỹ càng rồi tiếng lóng dựa theo kế hoạch tiếng lóng vừa ra tới cái khắp tám vị tiêu đầu sẽ cùng hắn đồng thời đem trương vân tô giết ngay tại chỗ Mấy vì ị t tiêu tiêu lẽ đó đoạn vân đứng ra lệnh một tiếng tám vị tiêu đầu liền đều ra chiêu công hướng về trương vân tô không ra tay thì thôi một khi ra tay liền không ai chuẩn bị khép ký từng cái từng cái trên người bùng nổ ra đủ loại hào quang chân khí phân tán cái phương hướng vây công ở giữa không chúng chưa rơi xuống đất trương v ô n tô thế phải đem một trong số đó nâng đánh giết thấy cảnh này trương vân tô b i ế n sắc mặt lập tức biết c h ú n g r ồ i đoạn vân lưng cái trọng thời khắc này trương vân tô thực sự là bị bức ép đến cực nơi người ở giữa không c h u n g vốn là không cách nào mượn lực nhưng hắn nhưng vẫn cứ dựa vào bộ tức công t a n m ì n h ở chín người trong công kích xào rượu mượn lực càng rút càng cao t r á n h thoát tất cả mọi người công kích sau trương vân tô càng là dựa vào trụy xuống tư thế giữa bầu t r ờ i đ ắ p xuống vung kiếm đến thẳng đoạn vân lưng trương vân tô rõ ràng đ ụ n tới loại này bị vây công cục diện nhất định không thể rơi vào chiến đấu bên trong bằng không tình huống sẽ càng ngày càng nát chỉ có bắt giặc phải bắt vô trước cấp tốc giải quyết chiến đấu mới có thể hóa giải baoát tất cả mọi người đều không ngờ rằng trương vân tô khinh công dĩ nhiên cao minh như thế hầu như so được với những kia tiên thiên võ giả vì lẽ đó ở một làn sóng thế tiến công sau khi cái khác tiêu đầu căn bản không kịp tổ chức lần thứ hai vây công mà vào lúc này trương doãn nhi đồng dạng vùng kiếm gia nhập c h i ế n cuộc nàng tuy rằng độc cô cựu kiếm đồng thời không thuần t h ụ nhưng nội công tu vi nhưng tiến vào hậu tiên t ấ t trọng tương tự có thể vận dụng c h â n khí hơn nữa kiếm pháp khinh công đồng dạng không yếu ép thẳng tới đến trong đó hai vị tiêu đầu đều dối loạn tay chân một mình đối mặt trương vân tô đoạn văn hưng không chỉ có không có lối bước trái lại hai tay ngưng tụ thành trảo hình chân khí phun ra nuốt vào quay về phía trên liên tục vung đ ẩ y hình thành một cái mơ hồ màu xanh nhưng c h ả o đón lấy trương vân tô thanh bình kiếm đây là năm đó hương c h ả o môn việt chiêu vốn cần tiên thiên tu vi mới có thể sử dụng tới uy lực nhưng đoạn vân ứ n g bây giờ nơi vào ngày kia đại viên mãn thời kỳ cũng có thể miễn cưỡng dùng đến có tiên thiên cao thủ hai ba phân uy lực đối mặt uy thế bất phà màu m xanh nhưng c h ả o trương vân tô thần m à minh chi tồn tử một lòng sử dụng độc cô cựu kiếm chi phá khí thức thanh bình kiếm cùng màu xanh nhưng trào tấn công chỉ là thoáng nhận trệ liền đốt một tiếng đem ưng trào đâm bạo đón lấy trương vân t ư không lo được trên người nhiều chỗ bị cái kia nổ tung khí lưu cắt ra vung vậy thanh bình kiếm liền cùng đoạn văn lưng mang theo sợi vàng găng tay tay phải phát sinh liên tiếp kim thiết giao k í c h thanh đ ộ c cô k i ự u kiếm tri phá t r ư ờ n g thức đ ộ c cô k i ự u kiếm được xưng phá hết thiên hạ võ công có thể không phải nói cho có dù cho thế giới này so kim vũ thế giới cao cấp nhưng đoạn văn lưng ư n g trảo công nhưng không có vượt qua đ ộ c cô k i ự u kiếm phá giải phạm vi vì lẽ đó đoạn văn lưng đồng d ạ n g ở mấy chiêu bên trong liền bị trương vân tô đâm bị thương cánh tay sợ đến liên tiếp lui về phía sau muốn thoát ly trương vân tô thế tiến công trương vân tô nơi nào sẽ để đoạn sau khi rơi xuống đất như hồng mau dạng p h ậ t phù đi tới như hình với bóng đuổi theo sau đó lấy bắt quái du l o n g bộ vòng tới một bên đem thanh bình kiếm gác ở đoạn vân lưng trên cổ cầu thu gom cầu đề cử cầu cơ lắc cầu tam gia n g phiếu cầu các loại chống đỡ q một chương sáu mươi một thái cực chân khí hậu thiên thập trọng chương sáu mươi một thái cực chân khí hậu thiên thập trọng trong nháy mắt lại là mấy ngày quá khứ đến ngày mùng ngày một tháng bảy sáng sớm khoanh chân ngồi tính t ọ a trương vân tô mở mắt ra liền đem ý nghĩ thăm dò vào hệ thống bên trong đi tới khen thưởng mặt giấy khởi động vận mệnh n ĩ a chọn tiến hành nhận thưởng muốn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, trương vân tô cũng chỉ có thể ký hy vọng vào hệ thống nhận thưởng khi vận mệnh đĩa tròn ngừng chuyển động lúc kim chỉ nam cuối cùng chỉ về đan g ăn dược vũ khí bảo vật này một cột tiếp theo liền thấy đến đá quý màu đen bên trong bắn ra một luồng ánh sáng xanh lục trực tiếp đem trương vân tô ý nghĩ xô ra hệ thống phục hồi tinh thần lại trương vân tô rộng mở cảm giác được trong tay cầm lấy món đồ gì vừa nhìn nhưng là cái vỏ rượu đại túi ra đồng thời hắn hệ thống trong đầu cũng bắn ra một cái nhắc nhở tin tức chúc mừng ký chủ ở lần này nhận thưởng bên trong thu được lương từ ông phúc xà huyết một cân ăn vào liền có thể tăng cường đối với độc vật khẳng tính lại có thể dưỡng nh đặc biệt nhắc nhở uống máu rắn liền uống mới mẹ nhất xem xong nhắc nhở trương vân tô không khỏi đại hỷ là một người thâm niên võ hiệp mê trương vân tô tự nhiên hiểu rõ lương tử ông máu rắn cỡ nào quý giá vậy cũng là xạ điêu anh hùng chuyện bên trong để quách tính công lực tăng nhiều bách độc bất sâm và bối hơn nữa căn cứ trong bản gốc dùng này phúc x à huyết sau khi muốn đùa dỡn đà t o ạ n tu luyện nội công mới có thể càng tốt hơn hấp thu dược hiệu quách tính hấp xong máu rắn sau căn bản không làm như thế nhưng đồng dạng gia tăng rồi không ít công lực hơn nữa từ đây bách độc bất sâm bởi vậy có thể thấy được lương tử ông dưỡ phúc xả huyết dược hiệu cỡ nào、tốt. Nghĩ trong ớ i những thứ này, thứ t ư ơ n Vân、Tô、nhìn g Tô một chút t lại r tay tối ra, k bản gốc khỏi có chút tiết có đ lương tử ông nhưng là dùng thời gian hai mươi năm tỷ mì chăm sóc này đều i phúc x à mới ở phúc x à toàn thân đỏ như máu thời khắc muốn hấp máu rắn có thể thấy được trước đó hấp máu rắn phải không hành Đương nhiên nếu là lấy sau thật có thể thu được nuôi n ấ n g loại này phúc xà phương pháp cũng không để p h ò n g khiến người ta chuyên môn đến làm việc này thì tương đương với dùng thời gian hai mươi năm luyện chế một loại có thể dưỡng nha nít t ọ tăng cường công lực đan dược như thế có thể cho rằng môn phái tài nguyên tu luyện cảm t h á n sau khi trương vân tô lúc này ra ngoài đối với chính đang nhà bếp bận việc tô bà bà nói tô bà bà các ngươi ăn điểm tâm thời điểm không cần gọi ta ta muốn bế quan luyện công không thể ăn điểm tâm lại bế quan sao tô bà bà từ phòng bếp đi ra hỏi trương vân tô cười một tiếng nói ta hiện tại trong lòng sinh ra ý nghĩ nhóm ăn xong điểm tâm liền không trạng thái này、xong. trương vân tô trở lại trong phòng mình khóa trái cửa phòng đem cái kia túi ra mở ra kết quả trương vân tô không chỉ có không có nghe thấy được bình thường máu rắn loại kia mùi tanh ngược lại là cảm thấy dị thơm nước mũi bởi vậy có thể thấy được này máu rắn thuốc đông y tính cỡ nào dày đặc không do dự trương vân tô đem này một cân phúc xả huyết uống một hơi cạn sạch mới vừa thả xuống túi r a trương vân tô liền cảm giác được trong bụng như là thêm ra một cái mặt trời dạng từng dòng nước ấ m không ngừng mà hướng về toàn thân tỏa da trong đan liền nội lực càng là bởi vì chi sôi chảo tự động hướng về các đại kinh mạch này đi thế này trương vân tô không dám trì hoãn bận điệu ngưng th dùng ý niệm dẫn dắt nội lực dựa theo thái cực tỉnh tầng thứ sáu hành công con đường vận hành nay vừa tu luyện trương vân tô liền cảm giác được kinh mạch trong máu thịt đều không ngừng sinh ra mới nội lực t ừ n g d ọ t một gia nhập vận chuyển nội lực bên trong còn như d ọ t mưa thành khê khê tụ thành hạ cuối cùng so với t r ư ớ c lớn mạnh mười mấy lần thét lên hắn kinh mạch sưng đến như muốn vỡ ra được như thế cũng may những này nội lực tuy nhiều nhưng đều khá là ôn h ò a dễ dàng khống chế lúc này trương vân tô bảo vệ linh đải một mảnh thanh min ý nghĩ trực tiếp dẫn dắt này khổng lộ nội lực dựa theo thái cực tỉnh tầng thứ bảy hành công con đường vận chuyển liền trước đây tu luyện trong thời gian lực không cách nào mở ra kinh mạch xa lạ lúc này ở khổng lồ nội lực trước cũng như cùng giấy giống như vậy dồn dập phá tan chỉ một lần trương vân tô liền thành công vọt vào hậu thiên thất trọng ở võ đạo cảnh giới hậu thiên bên trong hậu thiên lục trọng đến hậu thiên thất trọng có thể nói là biến hóa về chất bởi vì lúc này nội lực sẽ hóa làm c h â n khí nội lực chỉ có thể ở trong người vận hành dựa vào kinh mạch truyền đạt mới có thể phát huy tác dụng của chính mình c h â t khí nhưng có thể nhập vào cơ thể mà ra thậm chí là bám vào đến binh khí trên gia tăng thật lớn võ giả các hạng năng lực nội lực vô hình vô chất thật giống như là h u y ễ n n g h ị ra được đồ vật thật là khí nhưng là có hình có chất giờ k h ắ c này ở trương vân tô trong đan điển liền sinh ra cỗ quấn quýt lấy nhau trắng đem khí thái cực chân khí thái cực chân khí chỗ huyền d i ệ u ở chỗ đem dương cơ ư n g khí cùng khí âm nhu xảo d i ệ u hỗn hợp lại cùng nhau linh hoạt lẫn nhau chuyển hóa thời khắc duy trì cân bằng như vậy liền có rồi hai loại chân khí năng lực luyện đến nơi sâu xa càng là có thể cương nhu biến hóa tổn tử một lòng bởi vì hai loại chân khí có thể lẫn nhau chuyển hóa này liền mang ý nghĩa sinh thành tốc độ so với bình thường chân khí nhanh hơn gấp đôi bất kể là ở ngày sau tu luyện tới vẫn là ở tranh đấu lúc kéo dài tính trên. đều chiếm cứ nhất định ưu thế đương nhiên thái cực chân khí cũng đúng ưu thiếu vậy thì là đang đột phá đại cảnh giới lúc tỉ như ngày kia đến tiên thiên, tiên tiên tiên đến hư cảnh càng thêm khó khăn cùng hưng hiểm trong đó các loại chi tiết nhỏ phải đợi tu luyện tới cái cảnh giới kia mới có thể rõ ràng rõ ràng khi tất cả nội lực đều chuyển hóa thành thái cực chân khí sau trương vân t u phát hiện chân khí nhưng đang không ngừng m ò tăng cường nhưng là phúc x à huyết dược lực còn đang liên hắn liền dẫn dắt chân khí dựa theo thái cực kình tầng thứ bảy hành công con đường vận chuyển bốn mươi chín cái chu hôm sau nhằm phía tầng thứ tám lần này nhưng vẫn là thế như chẻ tre tiếp theo là tầng thứ chín Tầng thứ một cái m g i là chân khí vận chuyển chậm rãi như vậy tối nghĩa căn bản không có khả năng lắm đột phá đến thái cực kỉnh tầng thứ một mươi một hai cái chính là hiện tại trạng thái rõ ràng hắn liền phá bốn cái cảnh giới hậu thiên đã có chút căn cứ cơ bất ổn nhất định phải dừng lại liền dựa theo thái cực kình tầng thứ mười một hành công con đường vận hành chín cái chu thiên sau cảm giác tinh lực không ăn thua trương vân t ô liền ngừng lại mở mắt ra đem lá phổi khí thải hóa thành một cái khí tiễn phun phun ra cô cái bụng phát sinh nghiêm trọng tiếng kháng nghị đồng thời trương vân t ô cũng cảm giác được một luồng cơn đói bụng cồn c à o cảm lại nhìn trong phòng đen kịt một màu đúng là phòng khách mơ hồ lộ ra ánh đèn trương vân t ô không khỏi thầm nghĩ dựa vào ta nên không phải từ sáng sớm luyện công luyện đến buổi tôi chứ rời dương đẩy cửa phòng ra nhìn thanh toán xong trong phòng khách tình hình trương vân t ô không khỏi kinh ngạt nói các người làm sao đều ngồi ở chỗ này à chỉ thấy ánh đèn bên trong trương do nhi n tô bà bà trung ly tuyết thân độ phượng bốn người đều ở nguyên bản từng cái từng cái trầm mà không nói thần sắc mang theo lo lắng có thể nhìn thấy hắn sau khi lập tức liền lộ ra vẻ vui thích liền ngay cả đi tới thái cực võ quán sau vẫn tỏ rõ vẻ lánh khóc thân độ phượng đều không ngoại lệ trương do nhi n trước hết chạy tới n ắ m ở trương vân tô cánh tay nói vân tô ca ca ngươi cả ngày đều không ra ta đều nhanh gấp chết rồi tô bà bà nhưng là mang theo thả lòng lụ cười nói nếu không là ta ngăn do nhi liền muốn xông vào đi gọi tỉnh ngươi đây ta nào có trương do nhi có chút thật không tiện mặt đỏ nhìn thấy đại gia đều nhìn mình mau, mau m ca ca, thường, thường nghe được trương doãn nhi giáo dục chính mình trương vân tô không khỏi lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ ngày hôm nay hắn nhưng là tu luyện từng có đầu cảm giác trong cơ thể tối nghĩa chân khí hắn phòng trừng chính mình hiện tại sức chiến đấu so với hôm qua giảm xuống một nửa còn chưa hết bất quá chỉ phải hao phí mười ngày nửa tháng đem tu vi cơ bản vững chắc xuống lực chiến đấu của hắn không chỉ có sẽ khôi phục càng sẽ gia tăng thật lớn đến lúc đó coi như đoạn vân hưng lại mang theo tám đại tiêu đầu vây công hắn hắn cũng bình tĩnh không sợ nghĩ tới đây trương vân tô sờ soạn hạ trương doãn nhi t ó c mái cười nói ta lần này không phải là r ụ t t ó c thì bất đạt ngược lại là liên tiếp đột phá xong trương vân tô nỗ lực điều động ra một tia thái cực c h â n khí hiện lên ở trên bàn tay nhìn thấy trương vân tô trong lòng bàn tay có trắng đen khí l o a qua trương doãn nhi lập tức trận to hai mắt mừng rỡ kêu lên vân tô ca ca ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến hậu thiên thất r ọ n g là hậu thiên thất r ọ n g trương vân tô cải trình nói trương Doan dài trong kéo đưa tay ra tay ra Nhi cũng trường, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng rõ ràng trắng đen khí, kéo dài không tiêu tan, cười nói, khí, tiêu cười một rõ vân tô u điều ca ca cực đùa, thật biết nói đùa, điều động thái cực chân khí h nói ngươi động còn k n nhiều, rõ ràng chính là mới vừa đột phá đến tầng thứ còn g ta đột thứ vừa phá mới rõ là bảy không ổn định lại mà, làm mà, sao có khỏi ả năng là hậu thiên thập trọng. Trương Vân、tô、không là hậu thập Tu k không nói gì ở tu vi cơ bản vững chắc trước hắn còn thật sự không cách nào phản bác trương do nhi n Cô! cô chính cái không Đại đang đùa khái phải giỡn sin phẫn mình, phát Trương Vân nương quên bụng lần nữa Tu mà trương doãn nhi vừa nghe liền phốc phốc bật cười tô bà bà trung cùng trung ly tuyết đồng dạng lộ ra nụ cười chỉ có thân đồ phượng lại khôi phục một mặt lanh khóc vẻ mặt vân tô ngươi ngồi xuống trước uống n g ụ nước bà bà này liền cho ngươi cơm canh nóng đi cười nói tô bà bà liền đi nhà bếp trung ly tuyết cùng thân đồ phượng ở bên cạnh vẫn luôn không thoại một cái là sẽ không một cái khác nhưng là không mớn sợ hai người không dễ chịu trương vân tô nhân tiện nói thời điểm không còn sớm đa tạ chi hai vị trí đầu quan tâm nếu là vô sự tuyết nhi cùng thân đồ giáo đầu liền đều trở lại nghỉ ngơi đi thân đồ phượng vừa chắp tay nhanh chân rời đi trung ly tuyết phía dưới cũng lủi ra cầu thu gom cầu đề cử cầu tam gia phiếu cầu Ký, c ầ u các loại q một chương sáu mươi hai thân đổ phượng luyện đao tam pháp chương sáu mươi hai thân đổ phượng luyện đao tam pháp ăn qua tô bà bà đem ra cơm nước lấp đầy bụng trương vân tô ở t h i ề n viện hậu viện trong lúc đó tản đi một chút bộ sau đó trở về trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi từ khi xuyên qua đến thế giới này trương vân tô hầu như mỗi cái buổi tối đều đang ngồi bên trong vật q u a có thể nói là chăm học khẩu luyện một ngày đều chưa từng lười biếng bây giờ sức cùng lực kiện nhưng là nên nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối ngay kế sáng sớm ở kiếm pháp trên trải qua hơn hai tháng luyện tập trung ly tuyết cũng rốt cuộc đem đâm phách liêu này ba thức kiếm pháp cơ sở luyện được vững chắc lại lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập bắt quái kiếm pháp đương nhiên có thể có như thế tiến bộ cũng cố gắng là bây giờ trung l ư i tuyết không cần giống như kiểu trước đây bực ngực động tác có thể hoàn toàn mở rộng ra đến duyên cớ cho tới thân đồ phượng nhưng là đang luyện tập đao pháp kỹ năng cơ bản nói tới thân đồ phượng đao pháp kỹ năng cơ bản này m ớ i ở ngũ quan bên trong biểu hiện cùng với là thái cực võ quán mang đến vài loại đao thuật luyện pháp để trương vân tô đến hiện tại cũng không nhịn được trong lòng mừng thầm cái này thân đồ phượng hắn cứu đến thực sự quá đăng giá tỷ như hiện tại thân đồ phượng liền đang lợi dụng huyền cầu pháp luyện tập khói đao ở tiên viện trên một cây đại thụ bực vào cái cao hơn một người bình hành ở mặt đất trường cây gỗ cây gỗ phía trước trong túi bày đặt một cái đá bóng dùng bóng cao su thân đồ phượng nhưng là cầm trong tay hai thanh dài hơn một thước mộc đao quay về bóng cao su g ước lượng chém vào cấp tốc cực kỳ người bình thường nhìn có thể sẽ cảm thấy thân đồ phượng như vậy luyện rất ngu nhưng trương vân tô nhưng là chú ý tới ở bóng cao su chuyển lên đến liên miên không dứt đả kích thanh lúc bóng cao su bản thân đung đưa phạm vi nhưng đều là bị hạn chế ở một cái rất nhỏ góc độ bên trong mà ngày hôm trước thân đồ phượng mới vừa lấy ra cái này huyền cầu pháp luyện đao lúc từng cùng trương vân tô giảng quá muốn luyện đến cấp tốc chém vào bóng cao su lúc bóng cao su nhưng ở giữa không chúng cơ bản bất động huyền cầu pháp mới xem như là đại thành. nhật sau kế tục mỗi ngày luyện tập nếu có thể không m u ố n đuối lưới chỉ bằng đơn đao hoặc s o n g đao lấy chém vào đem bóng cao su không chê ở l ư ớ i đao trên này mới xem như là viên mãn như vậy cơ sở đao thuật phương pháp luyện tập quả thực để trương vân tô nhìn mà than thở không chỉ có như vậy thân đồ phượng còn đem lúc trước nói một nhân thu n g luyện đao pháp cũng lấy ra ở trương vân tô xem ra một nhân thu n g luyện đao pháp kỳ thực với hắn kiếp trước một ít một nhân thu n g luyện công pháp tương tự tức ở một nhân thu n g trên khắc họa nhân thể về vị then chốt để luyện tập rèn luyện suất đao chính xác thuộc về trụ cột nhất đao thuật luyện tập nhưng thân đồ phượng một nhân thu luyện đa vậy thì là cuối cùng h o ặ t hung thủ tý pháp ở đệ tử dùng một nhân thung đem cơ sở đao pháp luyện tới trình độ nhất định sau có thể để cho hai cái đệ tử phối hợp luyện tập người đứng ở một nhân thung mặt sau nắm một côn lấy đâm quét phách nhóm thủ pháp công kích đứng ở một nhân thung đối diện luyện đao giả mà luyện đao giả thì lại thấy chiêu phá chiêu nghĩ biện pháp dùng đao lấy được tay chân thậm chí xông thẳng bên trong môn khoái đao liên kích một nhân thung h o ặ t hung thủ tý pháp không chỉ có thể luyện tập tổ hợp đao pháp tức như phản lưỡng nghi đao pháp như vậy thành bộ đao pháp cũng có thể tăng cường luyện đao giả kinh nghiệm thực chiến để cho ở thực chiến trung tướng học võ công chân chính bi nếu như là hai tên đệ tử đối luyện là không cách nào bạo gan một k í c h hoặc t hung thủ tí pháp ưu điểm rõ ràng cuối cùng thân độ phượng còn nói ra một loại tường đất luyện đao pháp tường đất luyện đao pháp là kể sát phổ thông vách tường xếp một đoạn một người cao dày một thức tường đất ở tường đất trên họa ra một người thể chính diện đồ tiêu r a y ế t hầu trái tim rốn bụng dưới nhóm đao dễ dàng đâm vào thân thể vị trí luyện đao giả đối mặt tường đất dùng đoạn đao đâm tới mỗi cái tiêu trí điểm yêu cầu mỗi lần đâm vào đều muốn cho đến phần che tay hoặc trôi đao bằng không, không học cách đoạn đao đâm vào sau phải nhanh rút về không thể ở tường đất bên trong dừng còn có thể dùng đao hoa cắt tường đất phương pháp luyện tập cùng thứ pháp tương đồng mỗi lần luyện xong sau có thể dùng tay đem tường đất xa bằng tung trên chút ít nước che lên thấp bố phòng rừng tường đất cấp tốc c ố hóa không qua một ngày tường đất vẫn là sẽ từ từ b i ế n cứng đến lúc đó luyện đao giả đâm tới cùng hoa cắt sức mạnh cũng đã trong lúc vô tình tăng cường quan trọng nhất chính là đao đâm bảo hoa cắt tường đất cảm giác cùng người thịt cực kỳ tương tự cái cảm giác này không trải qua nhiều lần giết chóc hoặc là đi làm đồ tệ là không cách nào cảm nhận được mà thân thể bắp thịt bình thường không có tường đất như vậy cứng cỏi vì vậy lấy tường đất pháp đem cơ sở đao pháp luyện tốt sau có thể dễ dàng đâm thủng hoặc cắt ra thân thể mấy ngày trước từ thân đồ phượng nơi này hiểu rõ đến n à y luyện đao tam pháp sau trương vân tô không khỏi ở trong lòng cảm thán thế này sao lại là luyện đao pháp rõ ràng chính là học cấp tốc giết người pháp a hắn có thể khẳng định này ba loại cơ sở luyện đao pháp đều là ở ngoài nhà đao pháp luyện pháp hơn nữa là cực kỳ quý giá loại kia nói không chắc chính là một nhà một phái bí mật bất truyền thân đồ phượng đem ra truyền thụ võ quán đệ tử phỏng chừng là vì báo đáp hàn ân cứu mạng mặt khác thân đồ phượng này ba loại luyện đao hắn vẫn khổ nào không bao nhiêu võ công thích hợp truyền thụ những này võ quán ngoại viện đệ tử cũng không cách nào để các đệ tử cấp tốc nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu hiện tại hắn mới phát hiện chính mình dòng suy nghĩ rõ ràng bị hạn chế ở cái này võ đạo bên trong thế giới quyền hắn kiếp trước các loại cấp tốc hữu hiệu luyện công pháp kiếp trước là một người tiểu thuyết võ hiệp đại sư trương vân tô cũng là hiểu rõ quá rất nhiều võ công luyện pháp có thể những kia võ công đối với cái này võ đạo thế giới mà nói chỉ có thể luyện thành một ít tam lưu thậm chí là không đủ tư cách c ô n u nhưng đối với ngoại viện các đệ tử nhưng là tương đương thích hợp vì lẽ đó trương vân tô ch hồi ức kiếp trước một ít võ công phương pháp luyện tập viết ra một quyển thích hợp thái cực võ quán ngoại viện đệ tử bí tịch võ công đến đương nhiên đối với những kia tư chất khá tốt đệ tử mà nói những kia võ công chỉ có thể làm phụ trợ nội công cùng bắt quái kiếm pháp chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp phản l ư ợ n g nghi đao pháp bắt quái du long công như vậy trưởng thành tính khá mạnh võ công mới là căn bản chỉ điểm xuống trung l y tuyết bắt quái kiếm pháp trương vân tô liền quá khứ cầm lấy một thanh thiết kiếm bắt đầu căn cứ ký ức luyện tập một loại thái cực phái mới kiếm pháp lưỡng nghi kiếm pháp căn cứ trương thanh liên lưu lại mấy quyển bí tịch võ là có thể bắt tay luyện tập đồng thời sử dụng thái cực phái hậu thiên kiếm pháp một loại sau cùng l ư ợ n g nghi kiếm pháp nó tuy rằng so với lúc trước trương vân tô thu được chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp chỉ thiếu một chữ nhưng cũng huyền diệu rất nhiều đặc biệt là ở chân khí sử dụng trên giờ khác này trương vân tô tuy rằng đang chầm chầm vùng kiếm có thể trên thân kiếm nhưng bám vào một tầng chân khí một lúc màu đen một lúc màu trắng tùy tùng kiếm chiêu không ngừng biến hóa ở thay đổi khó lường trong lúc đó đem hai loại không đồng tính chất chân khí uy lực phát huy đến to lớn nhất luyện sau một lần lưỡng nghi kiếm pháp trương vân tô chỉ cảm thấy trong cơ thể thái cực chân khí vận chuy tiếp tục luyện tập thể dục buổi sáng sau khi ăn xong điểm tầm trương vân tô đi tới tiền viện đánh mở võ quán cửa lớn để các đệ tử nhập quán luyện công mấy ngày nay thái cực võ quán các đệ tử vẫn nằm ở một loại hưng ơ phấn trạng thái bên trong mỗi ngày luyện công đều lấy ra sức bú sữa mẹ có thể không hưng ơ phấn sao sư phụ của bọn họ quan chủ nhưng là chân chính tam giang võ lâm đệ nhất n h â n a tuy rằng trương vân tô đánh bại khám nghĩa mạc sau khi liền mơ hồ có cái tên này nhưng dù sao không có cùng chức tam giang võ lâm đoạn thứ nhất vân ứng từng giáo thủ mà ở mấy ngày trước trương vân tô không chỉ có cùng đoạn v â n đ ư ơ n g g i a o thủ càng là ở tám đại tiêu đầu vây công hạ mấy chiêu hạn chế đoạn v â n đ ư ơ n g quả thực mù tất cả mọi người mắt đến hiện tại lý công lâm bằng m ộ c thanh phan thiếu hiền mấy người cũng không nhịn được lúc nào cũng nhớ tới ngày ấy tình cảnh đoạn v â n đ ư ơ n g cùng tám đại tiêu đầu đ ố n g nhiên làm khó dễ đồng thời vây công hướng về trương vân tô đủ loại chân khí bạo phát quả thực liền giống như là muốn đem trương vân tô lập tức giết chết dạng có thể trương vân tô nhưng ở các loại trong công kích bình yên vô sự càng là ở hóa giải tất cả mọi người công kích sau ngược lại mạnh mẽ tấn công đoạn văn lưng đồng thời đem bắt giữ trong nháy mắt khống chế cục diện đem tam giang tiêu cục người đều đổi ra ngoài g i á n g r ấ p kia quả thực hay cùng giang hồ bình thư cố sự bên trong đại anh hùng giống nhau như lúc hiện tại các đệ tử nỗ lực luyện công chính là hy vọng tương lai cũng có thể như trương vân tô như vậy trở thành võ công cao cường đại anh hùng t r ư ờ n g gian trừ ác bảo vệ người bên cạnh mình đương nhiên chịu đến tam giang tiêu cục bắt nạt cùng kích thích cũng đúng trọng yếu động lực q u á n chủ lợi hại như vậy bọn họ những đệ tử này nếu như vẫn võ công rất thấp chẳng phải là quá mất mặt ngay trong thái cực võ quán chúng đệ tử chăm chỉ luyện công lúc cách xa ở tỉnh giang phủ ba người cưỡi lên thái cực sơn h ba người này đều là người thanh niên trong đó hai người c ư ớ i ngựa cả người màu đen thần tuấn dị thường nhưng là hai con tên là Âu vân truy bạo mã có thể ngày đi n g a n rộng đáng lưu ý chính là hai người này đều ăn mặc bộ ngực vẽ ra thái cực đồ bảo phục chỉ có điều một người làm à u xanh là đề tên còn lại nhưng làm à u xanh lam là đề so với hai người này một người thanh niên khác c ư ớ i đến chỉ là một thất tuấn mã bình thường ăn mặc cũng đúng phổ thông cực điểm quần áo nhìn tương đương bình thường đồng thời vẻ mặt trong lúc đó đối với hai người kia có rõ ràng ý lấy lỏng cổ thiếu hiệp thái thiếu hiệp hiện tại chúng ta đã lên con đạo có phải là tăng nhanh chút tốc độ nghe thấy thanh niên bình thường miệng hơi cười thanh niên nói đoàn huynh đệ không phải ta không chịu gia tốc là sợ này ô vân truy chạy đi ngươi ở phía sau theo không kịp a cầu thu gom cầu đề cử cầu cơ lắc cầu chống đỡ q một chương sáu mươi ba bị khinh bị đập thừa chương sáu mươi ba bị khinh bị đoạn thừa nghe được này trong xương đều lộ ra cảm giác ưu việt đoạn thừa không khỏi khỏe miệng hơi hơi có giật nói thật đoạn thừa cảm giác mình mấy ngày này thực sự là rèn luyện ra muốn hắn làm sao cũng đúng đoạn vân đứng cháu ruột thêm vào tập võ tư chất xuất chúng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thì có hậu thiên thất trọng tu vi ở tam giang huyện cho dù nên ngang mà đi cũng không ai dám nói hắn cái gì chỉ là hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế khá là rất quen mới không có biểu hiện công tử bột ngược lại là ân tình thạo đời được gọi là tam giang võ lâm thanh niên tuân kiệt có thể đi tới tính gia phủ ở đông tây cực môn trước mặt hắn nhưng phát hiện mình chẳng là cái thá gì không nói trước mắt thái phong cổ tử mục hai cái đông tây cực môn chân truyền đệ tử chính là cái kia trước sơn môn quét rác tập dịch cũng có thể dùng lô mũi quay về hắn hạ giận đoạn thừa cảm thấy này một hai tháng bị tức so với trước hơn hai mươi năm gộp lại đều nhiều hơn nếu như không phải trước khi đi đoạn vân ứng sớm có dặn để hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý e sợ lần này việc xấu hắn căn bản làm không được vì lẽ đó khỏe miệng thoáng co giật sau đoạn thừa liền đem cổ tử mục mà nói cho rằng một cái xú đánh rắm đương nhiên ở bề ngoài hắn nhưng là càng ngày càng cung kính cười bồi nói cổ thiếu hiệp nói đúng lắm. ngài cùng thái thiếu hiệp ô vân truy đúng là khó gặp bà mã chỉ là lần đi tam giang huyện có mấy ngàn bên trong chiếu hiện ở cái tốc độ này e sợ nửa tháng trước chúng ta cũng chưa chắc có thể đến a cổ tử mục như trước khoẹ miệng mang theo kêu căng ý cười nói đừng nói nửa tháng coi như đi một tháng trước thì lại làm sao cứ ngươi nói cái kia thái cực võ quán ở tam giang huyện ngay ngắn vui vẻ sung sướng chẳng lẽ còn có thể đột nhiên không gặp đương nhiên sẽ không đoàn thừa lộ ra t h ầ n sắc khó xử cổ tử mục nói đường này đổ từ từ đúng là rất đẻ nhạt không bằng đoàn huynh đệ lại theo chúng ta nói một chút cái kia thái cực võ quán sự làm sao trước nghe n g ư ờ i nói tấm kia cái gì mấy chiêu liền đánh bại một cái hậu thiên thập nhất trọng võ giả cái kia tu vi của hắn làm sao hậu thiên thập nhất trọng vẫn là hậu thiên thập nhị trọng thấy hai người không muốn chạy đi đoàn thừa cũng đúng bất đắc dĩ nhưng còn không thể không trả lời vấn đề liền nói ngay trương vân tô chỉ là hậu thiên lục trọng đánh bại khám n g h i ễ mạc m toàn bằng một tay cao minh kiếm pháp cao minh kiếm pháp cổ tử mục khoe miệng nụ cười trở nên càng thêm kêu căng cùng xem thường nói đại khái ở các ngươi t a m gia người võ lâm trong mắt bắt k h o i kiếm pháp tứ tượng kiếm pháp chính là rất cao minh kiếm pháp chứ đoàn thừa cười khổ không biết nên nói cái gì lúc này cổ tử mục lại nói, ta nói những này là muốn nói cho đoàn minh đệ không cần phải gấp cái kia trương vân tu có thể ở tam giang võ lâm ra mặt chỉ là vì hắn học võ công so với các ngươi cao minh rất nhiều dù cho nội công tu vi trên có trọng đại t r ê n lệnh như trước có thể ngược các ngươi có thể ở trước mặt chúng ta trương vân tô chả là cái q u ó c k h ô gì luận kiếm pháp hắn bất quá là cái tiên tiên cũng chưa tới kẻ phản bội dạy dỗ đến đối với kiếm pháp lĩnh nộ e sợ không kịp chúng ta một nữa luận tu vi chúng ta là hậu thiên thập nhị trọng cao hơn hắn g ấ p ba ngươi nói hắn thấy chúng ta có thể hay không sợ đến quỷ xuống đất sinh t nghe được lời nói này đoạn thừa chỉ có thể cười làm lành nói cổ thiếu hiệp nói đúng là ta nóng ruột cổ tử mục cao hứng n ở nụ cười lại muốn mở miệng cùng đoạn thừa nói lúc nào một bên khác thái phong đ ố n g như nói cổ tử mục một cái một bên huyện không đủ tư cách võ giả cũng đáng giá ngươi nói nhiều như vậy sao nếu ngươi như thế yêu thích nghe hắn bị n hót h vậy thì chậm rãi nghe được rồi thái phong nói xong cũng không nhìn cổ tử mục cùng đoạn thừa phản ứng gì vỗ một cái dưới khô âu vân truy liền hướng trước đi vội vã cổ tử mục phục hồi tinh thần lại lập tức cũng đánh âu vân truy hướng về thái phong đổi tới đồng thời hô thái phong Thái c ự một, từ từ một trận ngây người sau đoạn thừa bận hiệu thuốc đánh dưới khố tuấn mã dọc theo quan đạo hướng bắc bay nhanh tuy rằng từ thái cực sơn hạ xuống ở trung vẫn chưa tới nửa ngày có thể đoạn thừa nhưng đại khái mò ra hai vị này thiếu hiệp tính khí vậy thì là tùy hứng hiện tại nhất thời hưng khởi Bỏ xuống hắn hướng cấp về thái a Giang m u Nếu y chạy, hay thấy đây. ệ n nửa đường không dừng như không hắn, phòng trừng nên nói hắn có cảm được được lúc c thể khi lại lại lại lại ai biết tìm đó gặp vô vị c l o ạ không phải. Thái cực võ quán mắt thấy đến trung tuần tháng bảy trương vân t ô sợ đợi được tháng bảy hai mươi thu được tháng này sát hạch o nhiệm vụ sau không có thời gian tiến hành thu đồ đệ liền chuẩn bị sớm tiến hành lần này hắn không lại tốn viết cái gì tuyên truyền quảng cáo mà là phái gia đệ tử đến mỗi cái thôn c h ấ n trong thôn trại đi nói tiếng hắn tin tưởng lấy bây giờ thái cực võ quán tiếng tam còn có hắn tam giang võ lâm đệ nhất nhân tết tuổi chỉ cần tiết lộ một chút tin tức Đến đ hàng hàng quả quả bất kể là báo danh sát hạch vẫn là nhập quán sát hạch phương thức trương vân tô đều không có tiến hành biến hóa cùng năm tháng lần kia như thế bởi vì hiện giai đoạn thái cực võ quán nhưng vẫn là lấy kiếm pháp làm chủ đệ tử khởi nguồn cũng chưa từng thay đổi tự nhiên không cần thay đổi sát hạch phương thức hoặc là gia tăng sát hạch độ khó cuối cùng tháng bảy lần này cũng đúng thu nhận 20 tên đệ tử nghe lý công bẩm báo nói nhập quán sát hạch kết thúc trương vân tô liền từ hậu viện ung dung đi tới tiền viện lúc này tiền viện nhập quán sát hạch lúc dùng các loại trận chiến đã bị các đệ tử thu thập xong mà mới gia nhập thái cực võ quán 20 vị thiếu niên nhưng là theo quy củ chia làm hai hàng chỉnh tề đứng ở sân luyện võ trên nhìn thấy toàn thân áo trắng trương vân tô các thiếu niên cũng không khỏi ánh mắt nóng rực lên đây chính là bọn họ quán chủ trương vân tô không tới mười tám tuổi liền đánh bại hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn đoạn vân đứng trở thành mới tam giang võ lâm đệ nhất nhân trương vân tô trải qua tầng tầng sát hạch cùng kịch liệt cạnh tranh bọn họ rốt cục thành vì người này đệ tử sau này bọn họ đem ở thiếu niên mặc áo trắng này chuyển thụ hạ trở thành một chân chính võ giả thậm chí tam giang trong trốn võ lâm tuân kiệt kiệt xuất ngay trong các thiếu niên cảm xúc dâng trào mơ tưởng viền vông cho rằng trương vân tô muốn cho bọn họ tới một người dóng g ạ ặ c nhập quán phát biểu lúc đã thấy trương vân tô ngẩng đầu nhìn giữa lúc không mặt trời sau đó liền hơi híp mắt lại nói chư vị Các nhìn g ư i mặc dù là ở t ngày ngày trương, trương vân tô thân o c h u ảnh biến mất ở thiên điện khúc anh vừa còn hưng phấn cực kỳ các thiếu niên không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì lúc này lý công đứng ra lớn tiếng quát đều cứ ở đây làm cái gì chẳng lẽ muốn cho võ quán mời các ngươi ăn cơm chưa sao nghe quân chủ đi về nhà đi nhóm ngày mùng ngày một tháng tám trở lại chính thức tập võ q một chương sáu mươi bốn tinh tướng cổ thiếu hiệp cùng thái thiếu hiệp chương sáu mươi bốn tinh tướng cổ thiếu hiệp cùng thái thiếu hiệp trương vân tô là cố ý đối với những n à y mới gia nhập thái cực võ quán đệ tử lạnh nhạt như vậy liền lý công cứng rắn thái độ cũng đều là đến từ chính hắn thụ ý không giống với phía trước bốn kỳ sáu kỳ tám kỳ đệ tử là thái cực võ quán ở tam giang huyện tiếng t â m như mặt trời ban chưa thời điểm gia nhập từng cái từng cái khó tránh khỏi sẽ n ạ o khí quá thửa thậm chí sẽ biến thành tự cao tự đại võ giả là h ẳ n là có ngưng đen nhưng quyết không thể tự, cao tự đại. trương vân t u cũng không muốn sau đó thái cực võ quán đệ t ử từng cái từng cái mũi vểnh lên trời ỷ mạnh h ế t yếu càng không muốn tổng tội vàng giúp đệ tử ra mặt thu thập các loại hỗn loạn vì lẽ đó ở nhập môn ban đầu cho những thiếu niên này dội một c h ậ u nước lạnh liền rất tất yếu đã ăn cơm trưa trương vân t u lại cùng t r ư ớ c đến bãi phòng nhạc lao bản ở võ quán đại s ả n h giao lưu âm nhạc hàn huyên một lúc trương vân t u không khỏi cầm lấy đàn g u i ta r phất tay biểu diễn d ậ y nhất thời cả phòng lưới mát giao c á tiếng sát khí phân tán điều này làm cho ở một bên nghe khúc rồi hướng âm thanh mẫn cảm cực kỳ trung lý tuyết không khỏi dùng mình một cái s mà nhạc lao bản như n g là hai mắt t ỏ a ánh sáng nhìn trương vân tô thần sắc tất cả đều là h ư n phấn mấy ngày nay hắn cùng trương vân tô giao lưu âm nhạc cùng âm công phương diện tri thức nhìn như vẫn luôn là hắn ở truyền thụ trương vân tô các loại lý luận nhưng trên thực tế mỗi khi trương vân tô lấy ra một thủ mới khúc hoặc là mới ca, hắn đều có thể thu hoạch không ít lại như hiện tại này thủ tràn ngập khí sát phạt từ khúc chỉ cần hắn trở về cùng rượu âm đồng thời thoáng sửa chữa liền có thể biến thành một thủ tương đối khá âm công từ khúc dùng để đối địch tuyệt đối sẽ có không tầm thường n g lực đợi trương vân tô đạn xong sau khi nhạc lao bản liền không nhịn được hỏi trương có thể có viết xong khúc phổ sao nhìn thấy nhạc lão bản sốt ruột dáng vẻ trương vân tô không khỏi n ở nụ cười nói này thủ từ khúc tên là thập diện mai phục giảng chính là một vị chiến như thần tướng quân bị kẻ địch vây n ố t sau phân chết đánh một trận cố sự còn khúc phổ ta tự nhiên là làm vui l á o chuẩn bị kỹ càng nói xong trương vân tô liền hướng trung ly tuyết gật gật đầu ra hiệu nàng đến thư phòng mình nắm khúc phổ mỗi lần đạn quá mới khúc hoặc là lấy ra mới ca nhạc lão bản đều nhất định sẽ muốn một phần khúc phổ ca tử vì lẽ đó hiện tại trương vân tô cũng nuôi thành viết khúc phổ ca tử quen thuộc mà vừa nãy này thủ thập diện mai phục vốn là tì bạ hắn mặc dù có thể dùng đàn guitar cũng biểu diễn giỏi như vậy toàn lại nhạc lao bản khoảng thời gian này giáo dục công lao thậm chí gần nhất ở tấu khúc lúc trương vân tô thỉnh thoảng sẽ một cách tự nhiên đem chân khí hòa vào trong đó để âm nhạc hiệu quả càng thêm hoàn hảo điều này làm cho trương vân tô cảm giác mình cùng nhạc lao bản nói tới âm công âm nhạc võ công chỉ cách một tầng giấy chỉ cần có thể chọc thủng tầng này giấy hắn nói không chắc liền có thể biến thành trong tiểu thuyết lục chỉ cầm ma như vậy tồn tại chờ trung ly tuyết đem khúc phổ cầm tới nhạc lao bản quay về bàn bạc hướng về trương vân tô hỏi một chút chi tiết vấn đề sau lúc này thấy khí trời vẫn như c ũ n ó n g bức liền đến trong thư phòng viết bí tịch võ công chuẩn bị nhóm khí trời mát mẻ hơn luyện nước công võ đạo từ từ mà tu x a bớt nóng n ộ i hợp bốn mùa khí mới có thể đi được càng cao hơn nếu làm một mực theo đ u ổ i võ công tăng cao nhanh chóng mà không để ý thân thể gánh nặng khổ tu sẽ tổn hại căn bản để mặt sau võ đạo tu luyện trở nên càng thêm gian nan buổi chiều thời tiết nóng khó nhịn thị trấn trên đường người đi đường cũng biến thành tương đương ít ỏi nhưng khi ba con ngựa cộc cộc chậm chạy vào trong thành lúc vẫn là gây nên hai bên đường phố cửa hàng sự chú ý của chúng nhân xem cái tia không phải tam giang tiêu cục đoạn thừa tiêu đầu sao trước mặt hắn hai cái cơi hắc mã chính là ai nhìn không giống người bình thường a hai người kia cưới phải là chúng ta vân quốc có tiếng bảo mã ô vân truy đương nhiên không phải người bình thường ồ hai người kia trước ngực rõ ràng cũng có thái cực đồ sẽ không phải là cùng thái cực võ quán có quan hệ gì chứ không rõ ràng ở cửa hàng ông chủ nhìn kỹ cùng khe khẽ bàn luận bên trong ba người này cưỡi ngựa đi thẳng chạy hướng về phía bắc ngay cuối cùng ở tam giang tiêu cục trước đại môn dừng lại thanh niên mặc áo lam cùng thanh niên mặc áo xanh đều là nhấn một cái lưng ngựa liền khá là tiêu sái rơi trên mặt đất tiêu cục trong cửa tranh tử thủ cũng rất có ánh mắt nhìn thấy đoạn thừa ngay trong hai người mặt sau xuống ngựa bận bịu tới đón ở ba người trong tay ngựa dây c ư ơ n g m u ố nhiêu n đường từ cửa sau khiên đi vào chờ đã mặc áo xanh khoe miệng mơ hồ mang theo ý cười thanh niên gọi lại tranh tử thủ nói các ngươi tiêu cục hẳn là có chuyên môn chuẩn ngựa cùng dưỡng ngựa người chứ ngươi mà lại n h ớ kỹ ta này ô vân trí nhất định phải lập tức dùng thanh thủy cọ rửa ba lần mặt khắc còn muốn chuẩn bị tốt nhất bác lỗ phấn đậc ph bảo đảm tay cầm thành đoàn m à không gặp nước h ố c để nó ăn được nghe được lời nói này cái kêu đơn thuần chỉ là muốn dắt đi ngựa tranh tử thủ trực tiếp lên người nghĩ thầm đây là nuôi ngựa sao chăm sóc thiên kim đại tiểu thư cũng không phiền thoái như vậy chứ thấy tranh tử thủ đờ ra thanh niên mặc áo xanh cùng thanh niên mặc áo lam cũng không khỏi nhữ mày đoạn thừa nhìn thấy lập tức tiến lên quát lớn tranh tử thủ nói phát cái gì nốc còn không mau mau dựa theo hai vị thiếu hiệp nói tới đi làm đúng đúng phục hồi tinh thần lại tranh tử thủ luôn mồm xưng vâng đoạn thừa xoay người liền đối với hai vị thanh niên cười làm lành nói khí trời như thế nóng thái thiếu hiệp cổ thiếu hiệp v ẫ ngay là t trong đoạn thừa ngơi nghĩ giải thích thế nào qua loa quá khứ lúc lại nghe thấy một trận tiếng cười sau đó liền nhìn thấy đoạn vân lưng nhanh chân từ tiêu cục bên trong đi ra đứng ở trước cửa chắp tay nói nói vậy hai vị này chính là thái thiếu hiệp cùng cổ thiếu hiệp chứ thật không hổ là đông tây cực môn chân truyền đệ tử phong thái khiến người ta vừa thấy tâm chị ta nhìn xuyên vạn xuyên l ị n h n g ọ t không sôi nghe được đoạn văn lưng lời nói này thái tử phong cùng cổ tử mục đều là sắc mặt hơi hoãn cổ tử mục càng là chắp tay nói vị này chính là đoạn tổng tiêu đầu chứ tại hạ đông cực môn cổ tử mục tây cực môn thái tử phong thái tử phong cũng theo đơn giản tự giới thiệu mình đoạn văn lưng không ghét tâm tiếp tục cười nói hôm nay hai vị đến khác ta tam giang tiêu cục nhà cọ sinh huy a xin mời vào đoàn người đi tới vo quán đại sành ngồi xuống người ngoài dâng trả ngọn sau đoạn v â n l n g thấy hai người chỉ là u ố n g t r à cái gì cũng không nói liền chủ động nói không biết cái kia thái cực v õ quán một chuyện hai vị thiếu hiệp chuẩn bị xử trí như thế nào c ổ tử mục đặt chén trà xuống mỉm cười nói xử trí như thế nào còn phải đợi chúng ta đi q u a cái kia thái cực v õ quán sau khi mới biết bất quá đoạn tổng tiêu đầu đường đường tam giang võ lâm đệ nhất nhân dĩ nhiên sẽ như vậy nóng ruột ngoại trừ một cái nho nhỏ v õ quán đúng là khiến người ta k ỳ quái nhà nghe nói như thế đoạn v â n l n g mặt già đỏ hửng nói nói ra thật xấu hổ tháng trước đoàn mộ thất thủ thua ở cái kia trương vấn tô trong tay bây giờ đã đảm đường không nổi tam giang võ lâm đệ nhất nhân tên tuổi nghe nói như thế cổ tử mục cùng thái tử phong hai mắt nhìn nhau đều có chút kinh ngạc cổ tử mục hỏi ta nhớ không lầm đoạn tổng tiêu đầu là hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn mà cái kia trương vân tô chỉ là hậu thiên lục trọng chứ cổ thiếu hiệp nhớ không lầm đoạn v â n đứng nét mặt r á n mua càng đỏ cổ tử mục nói tiếp đoạn tổng tiêu đầu có biết trước vì sao ta đông tây cực môn thu được tam giang huyện có thái cực võ q u á n tin tức sau không thế nào tích cực cái này đoàn mỗ không biết đó là bởi vì từ khi mười tám năm trước thái cực phái phân liệt vì ta đông tây cực môn sau vân quốc trong trốn võ lâm liền vẫn có chút ít hơn hạng người dựa vào ngày xưa thái cực phái danh tiếng xây dựng võ quán thu thụ đệ tử quả thực để ta đông tây cực môn phiền muộn không thôi vì lẽ đó biết được tam giang huyện xuất hiện thái cực võ quán tin tức ban đầu chúng ta liền cho rằng lại là chút hạng giá áo túi cơm ở cáo mượn v ă i h ù m cổ tử mục nói tới chỗ này dừng lại đoạn v â n đ ư n g lập tức nói cổ thiếu hiệp ta dám cam đoan cái kia thái cực võ quán trương vân tô tuyệt không là cái gì ít hơn hàng người rất khả năng chính là ngày xưa thái cực phái kẻ phản bội a đoàn mẫu ngày ấy chính là thua ở hắn một tay cao minh khó lường kiếm pháp hạng toàn bộ vân quốc ngoại trừ thái cực phái nhà ai còn có thái tử phong cùng cổ tử mục nhưng đều là hơi nhướng mày bởi vì vừa n ã y đoạn vân ưng đưa chính là thái cực phái dĩ nhiên không phải bọn họ đông tây cực môn nghe đoạn tổng tiêu đầu ý tứ là nói hôm nay ta đông tây cực môn kiếm pháp không như trước nhật thái cực phái đi cổ tử mục hiếp mắt lại c ư ờ i hỏi thái tử phong càng là rộng mở đứng lên đến một mặt lanh không nói nếu đoạn tổng tiêu đầu gặp qua cái kia t r ư ờ n g v â n tô kiếm pháp liền trở lại kiến thức hạ kiếm pháp của ta đi nói xong thái tử phong cũng không để ý đoạn vân ưng phản ứng gì trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm lập lòe nồng nặc đ o ạ n văn lưng mới vừa tới kịp giải thích một câu như vậy liền nhìn thấy thái tử phong kiếm đâm tới trước người đồng thời tùy theo chia ra làm hai một thanh màu đen vô thanh vô tước một thanh màu trắng cưng manh hùng hồn cảm giác được nồng n ặ n g cảm giác nguy hiểm đ o ạ n văn lưng bận bịu liên tục v u n g t r ả o sử dụng ưng t r ả o công tiệt chiêu ở trước người hình thành một cái màu xanh nhạt t r ả o ảnh miễn cưỡng nghiêm phong lại trắng đen hai kiếm đường đi ai từng nghĩ cái k i a màu trắng kiếm ảnh dĩ nhiên trước một bước đâm tới màu xanh nhạt trào ảnh trên ba một tiếng liền để trào ảnh phán át màu trắng kiếm ảnh tuy rằng cũng bị trào ảnh nổ tung lấy tốc đoạn ộ n h tổng tiêu đầu cảm thấy mà tan này lưỡng nghi kiếm pháp so với trương vân tô kiếm pháp làm sao thái tử phong thu kiếm sau hơi hơi ngang đầu ngạo nghĩa hỏi q một chương sáu mươi lăm nghe góp tường đoạn vân lương chương sáu mươi lăm nghe góp tường đoạn vân lương phục hồi tinh thần lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nhớ tới trương vân tô hạn chế chính mình lúc cũng dùng vài c h i ê u mà này thái tử phong nhưng chỉ dùng một c h i ê u liền cảm thấy được thái tử phong muốn so trương vân tô lợi hại không ít mà này không thể nghi ngờ để hắn kế mượn đao giết người càng thêm một thỏa lúc này đoạn v â n ưng liền đứng lên đến chất thành một mặt đ ụ cười nói trước là đoàn mộ nhất thời sơ sẩy không có thể nói rõ trương vân tô tiểu tử kia kiếm pháp chỗ nào có thể cùng thái thiếu hiểu so quả thực một cái trên trời một cái dưới đất ta nghe nói như thế thái tử phong đầu lại hơi, hơi ngang cao điểm khẽ hư một tiếng trở lại trước kia vị trí ngồi xuống thấy hai người lại uống trà không tiếp tục nói nữa. đoạn văn hưng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi thái thiếu hiệp cổ thiếu hiệp không biết các ngươi khi nào đi chỗ đó thái cực v õ có n h à cổ tử mục mỉm cười nói đoạn tổng tiêu đầu tựa hồ không hiểu đạo đ ạ i khách ta ta cùng thái huynh một đường buôn ba làm sao cũng phải nghỉ ngơi một buổi tối lại làm việc chứ lẽ nào cái kia trương vân tô còn có thể chạy hay sao đoạn thừa vẫn ở đường hạ b ồ i toạ nghe n được cổ tử mục lời này lại buồn n ô n đến còn một đường buôn ba đây rõ ràng chính là chạy một đoạn chơi một đoạn có được hay không đúng là hắn ở phía sau một đường hít bụi bị lưu cùng trò giống đoạn văn hưng nghe xong nhưng là lúng cười một tiếng nói cổ thiếu hiệp nói đúng lắm. đoàn mỗ này cũng làm người ta sắp xếp gian phòng đi thôi cổ tử mục phất phất tay lại như thiếu ra dưới sự sai sử người làm việc dạng buổi tối ở đoạn v â n hưng là thái tử phong cổ tử mục đón gió tẩy trần yến hội sau khi hai người đều biểu thị bôn u ba một ngày muốn sớm chút nghỉ ngơi sau đó liền từng người trở lại trong phòng thổi tắt đèn rất sớm ngủ biết hai người quyết định c h ú ý ngày mai đi thái cực v õ q u á n đoạn v â n hưng cũng không muốn đều là ở bên cạnh hai người cười làm lành mặt lịnh hót thấy hai người ngủ sớm liền cũng trở về trong phòng tu luyện nội công đoạn văn h n g thẻ ở hậu tiên thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn đã vượt qua mười năm hay là tháng trước chịu đến trường vân tô kích thích gần nhất hắn luôn có loại muốn đột phá đến tiên tiên cảm giác tự nhiên là càng thêm cần tu không ngừng cũng không biết trải qua bao lâu đoạn v â n lưng đang chuẩn bị thu công nằm xuống nghỉ ngơi đông nhiên lỗ thai hơi động nghe được có người dùng khinh công lớp trên cắt ra không khí âm thanh mắt sáng lên đoạn v â n lưng liền d ó n rén ra cửa theo thanh â m kia đi tới một chỗ góc tường hạ sau đó liền nghe được nóc nhà có người đang nói chuyện thái huynh m u ố như n vậy ngươi toàn thân áo đen là muốn đi nơi nào nhà đoạn văn l n g nghe được đây là cổ tử mục âm thanh sau đó liền nghe đến thái tử phong nói cổ tử mục rõ ràng là ngươi không tuân thủ quy định muốn thừa dịp đêm khuya trước tiên đi c h ỗ đó thái cực võ quán hiện tại ngược lại hỏi t a đến, đến rồi cổ tử mục nói kỳ thực ba ngày n ngươi trong lòng ta đều rõ ràng cái kia trương vân tô nếu có thể lấy hậu thiên lục trọng tu v i đánh bại đoạn v ậ n lưng truyền thụ võ công của hắn trương thanh liên liền cực khả năng thực sự là năm đó cái kia tên phản đồ mà căn cứ chúng ta tiệc tối trên ngôn ngữ thăm dò biết được trương thanh liên mấy tháng trước chẳng biết đi đâu thái cực võ quán chỉ còn lại một cái trương vân tô cùng trương do nhi căn bản không phải chúng ta đối thủ chỉ cần bắt bọn họ là có thể ép hỏi ra thái cực kinh nguyên bạn cùng lệnh bài trưởng môn thái cực kinh chính là năm đó thái cực phái cao cấp nhất bí tịch võ công không nói trưởng môn ngọc bài càng là cùng thượng cổ thái cực thánh địa có quan hệ là đồng tây cực môn tất tranh đồ vật nắm giữ n ó mới nắm giữ khôi phục ngày xưa thái cực phái vinh quang hy vọng vì lẽ đó chúng ta đều hy vọng một mình bắt trương vân tô cùng trương do nhi n đứng ở góc tường hạ đoạn v â n lưng nghe nói như thế trong lòng khiếp sợ liên tục trương vân tô tiểu tử kia trên tay dĩ nhiên khả năng có ngày xưa thái cực phái đỉnh cấp bí tịch võ công thái cực kinh còn có thái cực phái dĩ nhiên bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ thái cực thánh địa sau khi khiế nếu như hắn có thể thu được thái cực kinh chẳng phải là rất dễ dàng đột phá đến tiên tiên nói không chắc còn có thể học được thái cực phái kiếm pháp ngay trong đoạn văn lưng nghĩ loại này không thể xử lúc lại nghe trên nóc nhà thái tử phong nói thành như lời ngươi nói vậy thì như thế nào cổ tử mục nói bây giờ chúng ta cả tay nói không chắc sẽ chuyện xấu không bằng dựa theo trước ước định chờ ngày mai đem cái tia trương vấn tô bắt sau ép hỏi ra thái cực kinh nguyên bản cùng trưởng môn ngọc bài tam tích lại bằng bản lánh của mình tranh thủ làm sao được nghe đến đó đoạn văn l n g chợt nghe thiết vũ chuẩn tiếng tê ơ lúc này mới nhớ lại thiết vũ chuẩn bình thường liền ở chỗ này trên nóc nhà tiếp theo hắn liền nghe đến l ợ i kiếm sặc nhiên xuất khiếu âm thanh thiết vũ chuẩn một tiếng hét thảm từng mảng từng mảng lông chim liền từ trên trời rơi xuống nhất thời đoạn vân lưng sắc mặt trở nên tái nhợt hai người này dĩ nhiên giết thác b ạ t thái để hắn rất nuôi thiết vũ chuẩn nguy rồi nay thật giống là ma giáo chuyên dụng người đưa tin thiết vũ chuẩn cổ t ử mục tựa hồ phát hiện cái gì kinh kêu thành tiếng thái tử phong ngươi thảm dĩ nhiên giết ma giáo người đưa tin lần này có thể chọc phiền p h i lớn cái gì ta giết rõ ràng chính là ngươi giết thái tử phong không đội không hoảng hốt đáp lại nói thái tử phong ngươi rõ ràng trợn mắt nói mò cổ thái tử phong nói này nóc nhà chỉ có chúng ta chúng ta lại sử dụng chính là như nhau kiếm pháp như nhau đội kiếm ai biết này thiết vũ chuẩn đến cùng là ai dưới đây cổ tử mục nói được lần này ta chịu thiệt thòi thiết vũ chuẩn ở chỗ này nói rõ này tam giang tiêu cục cùng ma giáo tất nhiên có liên quan không giống chúng ta nghĩ tới như vậy dễ chọc ngày mai nếu là đoạn v â n lưng hỏi việc này chúng ta đều đẩy nói không biết được rồi hiện tại đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngày mai lại cùng đi thái cực v õ q u á n được thôi ừ m lại là hai đạo tiếng xe gió sau đó nóc nhà liền không còn động tĩnh đoạn văn l n g ở chân tường nơi ngồi trồm xuống dần lên một mảnh thiết vũ chuẩn lông chim mặt đều và n mẹo thiết vũ chuẩn chết rồi để hắn như thế nào cùng thác bạc thái bằng hàn dao đáng trách hắn không phải cái k i a thái tử phong cùng cổ tử mục hợp lại chi địch bằng không hiện tại liền đi đem hai người bắt giao cho thác bạc thái để tránh khỏi chính mình ngày sau bị phạt ngay kế thái tử phong cùng cổ tử mục bị đoạn vân lưng mời tới ăn điểm tâm lúc rõ ràng không giống tối h ô m qua giả yến như vậy nên ngang t i ê u ngạo biết điều rất nhiều ăn xong điểm tâm sau cổ tử mục cười hỏi đoạn tổng tiêu đầu nếu như vô sự ta cùng thái huynh liền đi châu đó thái cực vóc oán nghe nói như thế đoạn vân ưng k h ỏ e mắt rất không tự nhiên quất hạ nhưng biết hiện tại hướng về hai người làm khó dễ cũng vô dụng nói không chắc còn có thể t r e o đến hai người giết người diệt h ậ u liền thường phục làm cái gì đều không phát sinh giống như cười bồi nói có thể có chuyện gì à hai vị thiếu hiệp cứ việc đi làm việc đi vậy được chúng ta này liền đi chờ cổ tử mục cùng thái tử phong rời đi tiêu cục đại s ả n h sau đoạn vân ưng lập tức trở về trong phòng mình thay đổi một thân rất không đáng chú ý quần áo ra tiêu cục nhanh chóng hướng về thái cực võ quán đi đến thái cực võ quán điểm tâm sau trương vân tô mới vừa đánh mở võ quán cửa lớn để đợi ở bên ngoài bố kỳ lục kỳ đệ tử đi vào tập võ đồng thời còn không quên để hai cái trực ban đệ tử canh giữ ở cửa ra nhưng mà ngay trong các đệ tử ở sân luyện võ trên cầm đào kiếm chuẩn bị luyện võ lúc trực ban hai cái đệ tử liền thổ huyết bay ngược tiến vào võ quán bên trong đón lấy một cái thanh niên mặc áo xanh các loại một cái thanh niên mặc áo lam liền nhanh chân đi vào nhìn thấy hai người trước ngực bắt mắt thái cực đồ trương vân t u không khỏi hít mắt lại tay cầm ở bên hông thanh bình kiếm trên cái nào là thái cực phái kẻ phản bội trương thanh niên đồ đệ mau tới đây quỳ xuống tịnh tội ánh mắt ở sân luyện võ trên quét mắt cổ tử mục tỏ rõ vẻ kêu căng không đặc biệt là trương d o a n nhi càng là khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh không tự chủ được hướng về trương vân tô tới gần nhỏ giọng hỏi vân tô ca ca bọn họ sẽ không là đông tây cực môn người chứ hẳn là chính là trương vân tô c a o mày nói vậy chúng ta nên làm gì trương d o a n nhi lo lắng hỏi trương vân tô nhẹ vỗ nhẹ lên trương d o a n nhi bối nói yên tâm có ta đây nói xong trương vân tô trước tiên ra hiệu lý công vừa cái k i a hai cái bị thương đệ tử phù lại đây tiếp theo liền đi tới chúng đệ tử phía trước nhìn chằm ý đồ đến không quen hai người nói ta là thái cực võ quản quán chủ trương vân tô hai vị là đông tây cực môn người trương vân tô trước tiên cần phải xác nhận thân phận của hai người quan trọng hơn chính là suy đoán ra thực lực của hai người cho nên mới không lý câu k i a rõ ràng mang theo khiêu khích tính chất nhưng mà cổ tử mục nhưng là xem thường cười một tiếng nói kẻ phản bội đồ đệ cũng xứng hướng về chúng ta đặt câu hỏi ta lặp lại lần nữa trương vân tô cùng trương doãn nhi hai người ngươi hiện tại liền quỳ xuống đến tự phế võ công sau đó cùng chúng ta về thái cực sơn hướng về các trưởng lao t h ỉ n h tội cố gắng còn có thể sống mệnh nếu không thì liền chớ trách chúng ta không khắc khí nghe nói như thế trương vân tô không khỏi chân mày cao lại mẹ nó đây là muốn ép hắn trực tiếp đủ a n tự tự vì n người n hai lẽ đó trương vân tô câu nói đầu tiên để cổ tử mục nổi giận sắp nhiên một tiếng rút ra bội kiếm mang theo buộc phát da trắng đen khí hướng về trương vân tô một tiếng đâm tới Quy m ộ trong c h lòng như thế nghĩ trương doãn nhi không khỏi nắm chặt kiếm trong tay chuẩn bị bất cứ lúc nào xông lên cùng trương vân tô kể vai chiến đấu bên cạnh thân đ ồ phượng đồng dạng lông mày hơi nhữ rút ra hai cái khoái đao nếu như trương vân tô gặp phải nguy hiểm nàng dù cho s ô n g lên dùng thân thể của chính mình chặn trên một kiếm cũng không thể ở một bên nhìn không hề làm gì cái khác thái cực võ quán đệ tử cũng đều trận to hai mắt căng thẳng v ă n phần hai người này nhìn như là cái gì đại môn phái tới hỏi tội đệ tử a bọn họ quán chủ có thể ứng phó đạt được sao chỉ thấy cổ tử mục cái kia một kiếm ở đâm tới trên đường hóa thành hai màu trắng đen kiếm ảnh thư thực khó phân biệt phân biệt đâm hướng về trương vân tô trên người hai chỗ yếu hại lưng nghi kiếm pháp trương vân tô con mắt mờ sáng nhưng là dưới chân một điểm cả người nhẹ nhàng hướng về sau rút lui mà đi đem cái kia hai màu trắng đen kiếm ảnh toàn bộ né tránh muốn chạy trốn cổ tử mục hư lạnh một tiếng lập tức triển khai khinh công đổi m à trên ở bay ngược về đằng sau trong quá trình trương vân tô để khí cất cao giọng nói thái cực võ quán đệ tử đều lùi đến đại s ả n h bên kia đi mở to hai mắt xem thật kỹ hôm nay bản quan chủ muốn dùng lưỡng nghi kiếm pháp cố gắng giao hơn cái này nghe không hiểu tiếng người cho hắn biết hai mới là thái cực phái chính tông nghe nói như thế trương doãn nhi cùng thân đ ộ phượng hai mắt nhìn nhau lập tức tổ chức đệ tử lùi tới đại sành dưới mái đối diện trương vân tô theo sát không n g h ỉ cổ tử mục nghe nói như thế nhưng là tức giận đến trên đầu gân xanh hẳn lên phẫn nộ quát môn phái kẻ phản bội cũng xứng nói chính tông ta xem ngươi thực sự là muốn chết bên kia thái tử phong đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn ai cũng nghe được trương vân t ô là nói hiện tại đông tây cực môn không phải thái cực phái chính tông cùng lúc đó một bóng người cũng ở thái cực võ quán bên cạnh trên nóc nhà ló đầu hướng về trong viện quan sát nhưng chính là theo đôi thái tử phong cùng cổ tử mục tới được đoạn v â n lương chỉ thấy luyện võ tràng trên cổ tử mục kiếm mặc dù cách trương vân tô chỉ có một thước xa nhưng đều là không đội kịp mãi đến tận trương vân tô bay vọt đến binh khí giá cái trước nhẹ xoay người cổ tử mục nhưng trực tiếp ném lăn binh khí giá x u ố n g tới hai người lúc này mới kéo dài khoảng cách trương vân tô xem ra trương thanh liên những khác không dạy được đúng là dạy dâu ngươi làm sao chạy trốn xoay người cùng trương vân tô lần nữa đối lập cổ tử mục chỉ có thể buồn bực nói c h à o phúng trương vân tô rút ra thanh bình kiếm thân kiếm r u lên tương tự lập loẹ trắng đẹp khí khẽ cười nói xem ra ngươi không chỉ có nghe không h i ể u tiếng người đầu góc cũng cực k lẽ nào không nhìn ra vừa nãy ta là ở dắt ngươi đi chơi sao cổ tử mục tuy rằng lại bị tức đến không nhẹ nhưng không có phản kích mà là hơi h i ế p mắt lại nói ngươi không phải hậu thiên lục trọng còn thật là n g u nốc g trương vân tô đều lười cùng cổ tử mục nhiều lời phi thân về phía trước một kiếm đâm tới trương vân tô chiêu kiếm này cùng t r ư ớ c cổ tử mục cái kia một kiếm tương tự cũng đ ú n g ở trên đường phân ra hai màu trắng đen kiếm ảnh thư thực khó phân biệt đâm về phía cổ tử mục trên người hai chỗ yếu hại nhưng bất luận là bên sân thái tử phong vẫn là nhìn lén đoạn vân ứng hay hoặc là, là đại sảnh ở ngoài trương doãn nhi mấy người đều có thể có thể、thấy. trương vân tô chiêu kiếm này s o cổ tử mục càng thêm phập phù linh động cổ tử mục đến cùng là đông cực môn chân truyền đệ tử tuy rằng kinh ngạc cùng trương vân tô tu vi cùng với t r ư ớ c đoạt được tin tức không hợp nhưng đối mặt trương vân tô chia ra làm hai trắng đen kiếm ảnh vẫn là liền chặn mang trốn ứng phó rồi quá khứ nhưng khi cổ tử mục muốn cùng trương vân tô kéo dài khoảng cách lúc lại bị trương vân tô còn lấy làm sao đều không thể thoát thân bất quá hắn cũng đúng kỳ hoa lúc này còn có thể lại nhảy nói chuyện muốn sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp biến ảo ra trắng đen kiếm ảnh ít nhất phải là hậu thiên thập trọng tu vi mới được thái tử phong này trương vân tô ở đâu là cái gì hậu thiên lục trọng rõ ràng là hậu thiên thập trọng nghe nói như thế bên sân thái tử phong ngoại trừ hơi hơi ngẩng đầu ở ngoài sắc mặt cũng không quá nhiều biến hóa tựa hồ cho dù trương vân tô là hậu thiên thập trọng hắn cũng không để vào trong mắt đúng là ở nóc nhà nhìn lén đoạn vân ưng trong lòng c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h trương vân tô làm sao liền hậu thiên thập trọng cơ chứ hơn nửa tháng trước lúc giao thủ cái tên này rõ ràng liền chân khí đều không có a lẽ nào là chiếm được kỳ ngộ gì đại sành một bên thân đồ phượng lý công ấy người đang kinh ngạc sau khi nhưng đều là thờ phào một cái cao hứng vậy trương doãn nhi càng là không nhị được khẩn nắm lấy phân quyền. h ư ơ n g p h â n nói trời ạ nguyên lai、like、ngày đó vân tô ca ca không có gà ta hắn thật sự đột phá đến hậu thiên thập trọng rồi luyện võ tràng trên cùng trương vân tô chiến đấu mấy chục chiêu cổ tử mục dần dần thích hướng trương vân tô phiêu g i ậ t khinh công liền cảm thấy không giống trước khó chịu như vậy lần nữa nói c h â m trọng nói trương vân tô lưỡng nghi kiếm pháp mới lạ đến giống như mới học thiệt thòi ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng nói mình là thái cực phái chính tông quả thực chính là không biết ngượng gì trương vân tô cười phản phụ nói nhé ngươi vẫn không tính là quá ngất mà rõ ràng nhìn ra ta lưỡng nghi kiếm pháp là mới học ngươi cổ tử mục trực tiếp tức giận đến không nói ra được cổ tử mục vẫn cho rằng chính mình so cái k h á c đông tây cực môn chân truyền đệ t ử đặc biệt ưu tú địa phương chính là ở có thể nói thiệt b i ệ t nhưng không ngờ hôm nay ở trường vân tô nơi này lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng khó chịu muốn chết trong lời nói không chiếm được lợi lộc gì cổ tử mục thì là dùng kiếm trong tay đòi lại liền một kiếm so một kiếm ác liệt hắn cũng đúng nhìn ra rồi trương vân tô tuy rằng dựa vào cao mình khinh công làm cho thân pháp càng thêm phiêu giận có thể lưỡng nghi kiếm pháp nhưng tương đối mới lạ tu vi cũng vẹn vẹn là hậu thiên t ậ p trọng chỉ cần thêm chút x ư c h ắ n chắc chắn trương vân tô bại vào dưới kiếm liền người ở bên ngoài xem ra, vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong trương vân tô bắt đầu dần dần ở hạ p h o n g dựa cả vào khinh công thân pháp ca minh mới có thể cùng cổ tử mục đ ạ s xước thế này thái cực võ quán một chúng đệ tử không khỏi lại lộ ra vẻ lo âu trương doãn nhi nhưng là nhìn ra chút gì đến nói lưỡng nghi kiếm pháp muốn hậu thiên thập trọng mới có thể luyện tập cùng sử dụng cho nên nói vân tô ca ca đúng là vừa học môn kiếm pháp này bây giờ tất nhiên là đang lợi dụng người kêu ma luyện kiếm pháp nghe nói như thế lý công lâm bằng mục thanh các đệ tử không khỏi bán tín bán nghi thực sự là như vậy sao nhìn kỹ luyện võ tràng trên ở hạ phong trương v â n tô s á t thực biểu hiện một mảnh hờ hững tất cả đều ở nằm dáng vẻ căn cứ thái cực kinh bên trong thiên diễn kiếm pháp đơn giản hóa đến bắt quái kiếm pháp tứ tượng kiếm pháp lưỡng nghi kiếm pháp tuy rằng một cái so một cái thơm ảo nhưng ở chiêu số trên nhưng là một cái so một cái ít chỉ vì chiêu số càng ít càng về liền diệu uy lực càng tiếp cận tiên t i ê n võ giả mới có thể sử dụng thiên diễn kiếm pháp trong đó bắt quái kiếm pháp có tám tám sáu mươi bốn chiêu tứ tượng kiếm pháp có bốn bốn mươi sáu chiêu đến thiên lưỡng nghi kiếm pháp cũng chỉ có bốn chiêu hắc bạch vô thường phủ quang lực ảnh song long hy châu phủ cực thái la dù cho trong lúc chen lẫn mấy thức b á t quái kiếm pháp tứ tượng kiếm pháp trương vân tô cùng cổ tử mục cũng đều đem lưỡng nghi kiếm pháp dùng đến cái mười lần trở lên thực chiến là giỏi nhất tăng cường kinh nghiệm cùng ma luyện võ công vì lẽ đó trương vân tô lưỡng nghi kiếm pháp càng ngày càng thuần thục cùng khinh công thân pháp phối hợp cũng càng ngày càng xào d i ệ u thậm chí là b á t quái du long công phân cân thác cốt thủ chính lưỡng nghi kiếm pháp nhóm võ công cũng có dần dần hòa vào xu thế làm cho cổ tử mục càng ngày cũng khó chịu không thể không đổi công làm thủ lại qua mấy chục chiêu sau cổ tử mục liền không còn sức đánh trả chút nào ở trương vân tô một thức phủ cực thái lai bên trong hiểm hiểm tránh được sau liền đỏ mặt hô lớn thái tử phong ngươi còn muốn ở một bên xem cuộc vui sao không có ta một mình ngươi đồng dạng không phải n à y trương vân tô đối thủ nghe thấy lời này thái cực võ quán chúng đệ tử không khỏi ổ lên n à y cổ tử mục cũng quá không biết xấu hổ chứ đánh không thắng rõ ràng liền gọi người vây đánh thái tử phong tuy rằng không muốn cùng cổ tử mục đồng thời vây công trương vân tô nhưng hắn cũng nhìn ra trương vân tô quái lạ càng chiến căn mạnh nếu là cổ tử mục bị chém với giới kiếm hoặc là bị thương một mình hắn xác thực không thể là trương vân tô đối thủ liền chỉ là thoáng do dự Thái tử h p o ngay liền i rút k cả như vậy trương vân tô như trước kiên chỉ sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp hoặc là tứ tượng kiếm pháp bắt quái kiếm pháp đối địch giống như vậy có thể tôi luyện thái cực phái kiếm pháp cơ hội cũng không nhiều à huống hồ trước hắn đã nói muốn cho các đệ tử kiến thức thái cực phái chính tông lưỡng nghi kiếm pháp uy lực bên này trương doãn nhi nhìn thấy trương vân tô ngàn cân treo sợi tóc không khỏi hô vân tô ca ca ta đến giúp ngươi chứ h à n h trương doãn nhi mặc dù là hậu tiên thất trọng không cách nào sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp nhưng dựa vào hơi cao rõ ràng khinh công thân pháp trời sinh thần lực cùng với đối với độc cô cựu kiếm bước đầu lĩnh ngộ cũng đúng có thể cùng cổ tử mục thái tử phong đối đầu mấy chục chiêu mà đối với trương doãn nhi tới nói nay đồng dạng là cái hiếm thấy ma luyện kiếm pháp cơ hội quả nhiên trương doãn nhi rút kiếm nhảy một cái gia nhập chiến cuộc sau trương vân tô áp lực lập tức giảm nhỏ rất nhiều đánh đánh dĩ nhiên mơ hồ có cùng đối phương rằng có nữa ý tứ đánh m ạ n không xong cổ tử mục cùng thái tử phong lẫn nhau hai mắt nhìn nhau liền liên thủ đánh mạnh mấy chi t r ư ơ nhưng g Doán n i dài nói, kéo khoảng cách. Cổ tử mục tử t r ơ v ngay Tô, định n là ư ơ i cái phái đối không thể là đối trộm tuyệt thể thủ học khác không không công, c gì bằng võ là ủ chúng、ta. Nhưng n g ta. a cả như vậy cũng thay đổi không được ngươi là thái cực phái kẻ phản bội đệ tử sự thực nghe nói như thế trương vân tô khẽ cười nói nói như vậy phí lời ta xem các ngươi là đánh không thắng muốn chạy trốn chứ nhìn trương vân tô đủ cười cổ tử mục cùng thái tử phong đều có loại dự cảm xấu cổ tử mục đơn giản mặt dày nói trương vân tô vo công của ngươi xác thực cao hơn chúng ta một bậc nhưng chúng ta muốn đi ngươi nhưng cũng không giữ được vậy các ngươi có thể đi thử xem trương vân tô cầm trong tay thanh bình kiếm chỉ phía xa hai người tỏ rõ vẻ hở hữu y một chương sáu mươi bảy trốn cũng không trốn được chương sáu mươi bảy trốn cũng không trốn được nhìn thấy trương vân tô này tấm tự tin cực kỳ dáng vẻ cổ tử mục cùng thái tử phong quả thực tức g i ậ n đến m u ố người cái tên này sẽ không cho rằng khinh công cao minh là có thể lưu lại bọn họ chứ chúng ta còn liền đi xem ngươi có thể làm gì nói như vậy cũ cổ tử mục cùng thái tử phong liền cầm kiếm cảnh giới hướng về vo quán cửa lớn với lui trương vân tô không nói thêm nữa dẫn một cái mặt đất liền cầm trong tay thanh bình kiếm như như mũi tên rời cùng hướng hai người phi đã đâm đi nhìn thấy tình cảnh này Cổ tử mục cùng còn tử Thái Tử mà Phong không kinh sợ liền ấ y là là mừng, Trương Vân、tô、cùng Trương Doán n trước Tô h l i hai người đồng thời sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp chiêu thứ ba song long hi châu kiếm ảnh phất tư hóa thành bốn cái trắng đen du long đồng thời hướng về trương vân tô công tới lại phảng phất một con bốn c h ả o quỷ thủ phải đem trương vân tô một lần t ố n lại hai người đồng thời sử dụng song long h í châu tuy rằng không phải cái gì tính toán chiêu thức nhưng uy lực nhưng là một người dùng song long h í châu gấp ba hai người tự tin vội vàng gặp gỡ chiêu này trương vân tô tất nhiên suy tàn bọn họ là có thể nhân cơ hội đem hạn chế nhưng mà ở trương vân tô đón nhận bốn cái trắng đen du long lúc nhưng sử dụng một chiêu bọn họ chưa từng gặp cái lạ kiếm pháp chỉ thấy trương vân tô trong tay thanh bình kiếm hắc bạch chi khí tỏa sáng lấy một loại kỳ diệu góc độ đâm ra trong nháy mắt liền lóe qua mười mấy đạo hắc bạch kiếm ảnh phản phất đem l ư ợ n g nghi kiếm pháp thức thứ nhất h ắ c bạch vô thường phóng to gấp mười lần giống như vậy trong nháy mắt liền đem bốn cái trắng đen du long xoắn đến bay tán loạn tử tán ngay sau đó cổ tử mục cùng thái tử phong liền cảm giác được thân kiếm chấn động chỗ cổ tay liền truyền đến cắt rời giống như đau đớn b ộ i kiếm cũng lại không cầm được loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất để trương vân tô một chiêu đánh bại thời khắc này hai trong lòng người đã không chỉ có là khiếp sợ đơn giản như vậy mà là sợ sệt không hẹn mà cùng hai người sản sinh cùng một ý nghĩ trốn phân công nhau trốn、Muốn、chạy trốn trương vân tô hừ lạnh một tiếng bộ tước công toàn lực triển khai trước tiên đuổi theo thái tử phong lấy phân cân thác cốt thủ đánh khớp hai đầu gối để cho kêu t h ả m một tiếng n g ã n h à o xuống đất tiếp theo lại ra sức đuổi theo đã chạy ra thái cực võ quán n ả y đến một chỗ nóc nhà người ta cổ tử mục tương tự dùng phân cân thác cốt thủ đem hạn chế nhấc theo bay vọt đến võ quán bên trong đây chính là khinh công không tốt b i h a i đánh không thắng lúc ngay cả chạy trốn đều không trốn được ở khác một chỗ nóc nhà cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lộ ra một cái đầu đoạn vân lưng đem cổ tử mục thái tử phong suy tàn bị bắt toàn quá trình đều nhìn ở trong mắt trong lòng là vừa sợ lại sợ thầm nói, tây cực môn hai vị chân truyền đệ tử liên thủ đều không phải một trong số đó hợp chi địch nếu như hắn biết là ta phái người đi đông tây cực môn táo mật cổ tử mục thái tử phong cũng đúng ta mời tới vậy ta tam giang tiêu cục chẳng phải là nguy hiểm nghĩ tới đây đoạn văn lương lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm thái cực võ quán tiền viện động tĩnh trong lòng chờ đợi cổ tử mục cùng thái tử phong không muốn khai ra hắn bởi vì phân cân thác cốt thủ là lấy nội lực chân khí vặn vẹo người kinh mạch then chốt vì lẽ đó bị chế giả sẽ cảm giác được hết sức thống khổ thật giống như là chịu đến cực hình tỉ như cổ tử mục cùng thái tử phong Giờ k đương nhiên nếu như là lý công mấy người đối với thái tử phong cổ tử mục sử dụng phân cân thác cốt thủ nhiều nhất có thể kéo dài nửa canh giờ nói cho cùng này phân cân thác cốt thủ cùng điểm huyện đạo lý tương tự ở chế nhân phương diện còn kém rất rất xa thiên long bắt bộ bên trong tiêu dao phái sinh tử phủ thái cực võ quán đệ tử đều vây lên đến nhìn thấy vào cửa lúc không coi ai ra gì châu bỏ hò hét hai người bây giờ trở nên chật vật như vậy thế thảm đều cảm thấy thập phần đã n g h i ề n nhìn về phía trương vân tô lúc nhưng là càng thêm kính nể bọn họ quán chủ lợi hại như vậy thật giống tiên tiên bên dưới sẽ không có hắn đối phó không được a dù cho rơi vào kết quả như thế cổ tử mục còn không quên nói dọa nghiến răng nghiến lợi nói trương vân tô chúng ta nhưng là đông tây cực môn chân truyền đệ tử ngươi như vậy đối xử với chúng ta lẽ nào liền không sợ đông tây cực môn bên trong trưởng láo lại đây đưa ngươi lột ra chóc thì sao sợ đương nhiên sợ trương vân tô nói nhưng dù là sợ mới càng không thể tha các ngươi đi coi như ngươi lưu lại chúng ta thời gian dài các trưởng lao vẫn là sẽ tìm lại đây đến lúc đó ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chết cổ tử mục tiếp tục nói dọa trương vân tô nói đông tây cực môn trưởng lao lại đây lúc ta tự do phương pháp ứ n g đối liền không nhọc ngươi nhọc lòng hiện tại ngươi trả lời ta một vấn đề trước ngươi nói lên tam giang tiêu cục cái bẫy nói như vậy là đoạn văn lưng mời các ngươi đến trương vân tô không bung đốc này tam giang huyện lấy đoạn văn lưng ánh mắt kiến thức tốt nhất sẽ hoài nghi thái cực võ quán cùng năm đó thái cực phái có quan hệ cũng không kỳ quái hơn nữa tranh đấu bên trong cổ tử mục nói câu nói kia trương vân tô dĩ nhiên là có suy đoán hiện tại chỉ là xác nhận hạn nghe được trương vân tô câu hỏi cổ tử mục nhưng trang lên kiên cường đến cắn răng chính là không nói lời nào xem ra ngươi còn chưa đủ đạo a trương vân tô nói một câu liền đ á đánh cổ tử mục trên người mấy chỗ huệ vị nhất thời cổ tử mục mặt đều vặt mẹo cũng không còn cách nào cắn vào nhà lên tiếng hét t h ẳ m dậy trên nóc nhà nhìn lén đoạn vân hưng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi con ngươi co r ụ t lại lặng lẽ từ nóc nhà lui xuống hướng về tam giang tiêu cục chạy vội hắn làm sao cũng không cảm thấy được cổ tử mục như là cái người cừng rắn vì lẽ đó vẫn là sớm làm sắp x ế tốt nhìn hết thảm cổ tử mục trương vân tô nói trên thân thể người có một trăm lẻ tám n hiện tại ta mới động mấy nơi ngươi liền gọi thành như vậy nếu như ta đem này một trăm linh tám nơi đại huyệt đều đá k h ắ p cả ngươi chẳng phải là muốn đau chết rồi nói xong trương v â n tô liền lại nhấc chân lên đến thấy thế cổ tử mục bận b u khàn giọng nói đường đá ta nói chính là đoạn văn lương tên hương tiêu phái người đến thái cực sơn xin mời chúng ta chính là hắn đem chúng ta còn thảm như vậy biết là bọn họ hại các ngươi thảm như vậy vừa mới bắt đầu còn không nói trương doãn nhi nghe xong ở một bên t h ở phì phò nói trương vân tô nhưng là trực tiếp nhấc theo thanh bình kiếm ra ngoài vân tô ca ca ngươi đi làm gì a trương doãn nhi bận bị hố hỏi đi tam giang tiêu cục trương vân tô cũng không quay đầu lại nói ta trở về trước ngươi nhất định xem trọng hai người này lần này trương doãn nhi không lại thay trương vân tô lo lắng mà là ngoan ngoan đáp võ quán có ta vân tô ca ca cứ yên tâm đi lại nói đoạn vân hưng chạy vội về tam giang tiêu c ụ c sau lập tức gọi tới đoạn vân giao cùng đoạn thừa đoạn thừa ngươi hiện tại liền cưới lên một thất âu vân truy lại đi tĩnh giang phủ thái cực sơn nói cho đông tây cực một người thái tử phong cùng cổ tử mục đều bị chiếm đóng ở thái cực võ quán bên trong để bọn họ tốc phái ra tiên thiên võ giả đến đây cứu viện nhớ kỹ nhất định phải là tiên thiên võ giả mới được đoạn vân giao cùng đoạn thừa vừa đến đoạn vân h n g ngay lập tức g i ặ n dò trực tiếp để cho hai người b ố i r ố i tổng tiêu đầu đến cùng xảy ra chuyện gì đoạn vân giao hỏi đoạn vân h n g trên mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện tức giận đề cao thanh em nói hiện tại không thời gian nói cho các ngươi ngọn n m ồ n lập tức dựa theo ta nói đi làm ta này thu thập hành lý đi đoạn thừa so với hắn lao từ đoạn vân giao cơ linh cùng ra tay liền muốn trở về phòng thu thập hành lý đoạn vân h n g nhưng kéo hắn đưa ra một tấm ngàn lạng ngân phiếu nói hiện tại liền đi không phải vậy liền đi không được rồi nghe đoạn vân h n g nói như vậy đoạn vân g i a cùng đoạn thừa mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này đoạn thừa không nói thêm nữa tiếp nhận ngân phiếu liền về phía sau viện chuồng ngựa cưới lên một tất âu vân truy chạy vội ra khỏi thành đoạn thừa sau khi rời đi đoạn vân hưng lại lấy ra một ngàn lạng ngân phiếu đưa cho đoạn vân giao ánh mắt nham hiểm nói ngươi hiện tại liền đi li giang phủ tìm kiếm thác bạc thái liền nói hắn lưu lại thiết vũ chuẩn bị trương vân tô giết chết nguyên lai、like、cái kia thiết vũ chuẩn là trương vân tô giết đoạn vân giao nghe xong không khỏi kinh ngạc đoạn vân hưng quả thực cũng bị cái này n g u xuẩn anh em họ tức chết rồi một cái tắt đem bàn đập đến nghiền vỡ nói không muốn dài dòng nữa chiếu ta nói đi làm đoạn vân giao sợ đến run lên cũng không dám nữa hỏi nhiều cái gì. Bận viện điệu sau về phía chờ u truy, Quy n ngửa vân Chuy, thành hướng về ly giang phủ chạy như bay. Quy một chương 68, biến mất đoạn vân ương. Chương 68, biến mất đoạn vân ương. g ra bay. cưới khác chạy c khỏi thất phụ h một một mất mất về ly đoạn vân giao cũng đi rồi đoạn vân lưng liền tìm đến chính đang tiêu cục bên trong tưởng n h ạ n phong nói tưởng tiêu đầu ngươi nhanh đi phái người thông báo cái khác ở trong thành tiêu đầu đều đến tiêu cục mặt khác đem tất cả tiêu sư cũng triệu tập d ậ y là có chuyện gì xảy ra sao tổng tiêu đầu tưởng n h ạ n phong c a o mày hỏi đoạn vân lưng vô vô tưởng nhạc phong vai nói đừng hỏi nhiều như vậy ngươi chỉ cần n h ự kỹ đợi lát nữa nếu như có người muốn xông vào chúng ta tiêu cục bất luận bỏ ra cái giá gì đều muốn ngăn chủ hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc thâm hậu nhưng đoạn v â n lưng nói như vậy tưởng nhạn phong cũng không tốt hỏi nhiều nữa chỉ có thể chắp tay nói ta này liền đi làm nhìn tưởng nhạn phong rời đi đại sành đoạn v â n lưng nham hiểm hai mắt nhắm lại tự lẩm bẩm trương vân tô đừng tưởng rằng võ công thăng chức có thể x ư n g bá ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biết một thoáng cái gì gọi là giang hồ nói xong đoạn v â n lưng liền từ tiêu cục đại sành cửa sau sau khi tiến vào viện biến mất không còn t ă n hơi lại nói tưởng nhạn phong phái ra nhân thủ đi gọi cái khác tiêu đầu đến võ còn sau vừa đem tiêu cục bên trong mười mấy vị tiêu sư cùng với bốn mươi năm mươi tên tranh tử thủ tụ tập d ậ y thì có một cái trông coi tiêu cục cửa lớn tranh tử thủ v ộ i v ã đến báo tường tiêu đầu trương vân tô lại đây nhìn dáng dấp tựa hồ ý đồ đến không quen trương vân tô tường nhạn phong vừa nghe l ô ngày m không khỏi tỏa thành một đoàn thầm nghĩ đông tây cực môn cổ tử mục thái tử phong không phải đi thái cực võ quán gây p h i ề n p h ứ c sao làm sao trương vân tô còn có công phu chạy nơi này đến chẳng lẽ cái kia cổ tử mục cùng thái tử phong không chỉ có không thể bắt trương vân tô trái lại làm tức giận trương vân tô vì lẽ đó hắn mới tìm đến tiêu cục phiền phức? mà đoạn tổng tiêu đầu nói cái kia mạnh hơn sông tiêu cục người cũng đúng chỉ trương vân tô ngay trong tưởng nhạn phong suy nghĩ những ngày lúc liền nghe thấy chỗ cửa lớn chuyển đến liên tiếp thê thảm dên lên thành mấy cái phụ trách trông coi cửa lớn tranh tử thủ đều thổ hết u y bay ngược tiến vào tiêu cục bên trong tưởng nhạn phong bận điệu mang theo tập hợp dạy tiêu sư cùng tranh tử thủ hướng về chỗ cửa lớn chạy đi sau đó liền nhìn thấy toàn thân áo trắng trương vân tô tay cầm thanh bình kiếm sắc mặt lạnh lẽo nhảy vào tiêu cục cửa lớn thế này tưởng nhạn phong vội hỏi trương vân tô mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng phải dựa theo giang hồ quy củ làm việc cũng không thể trương vân tô liếc mắt là đã nhìn ra tưởng nhạn phong là hướng về dùng ngôn ngữ kéo chính mình trực tiếp h ừ lệnh nói tưởng tiêu đầu không muốn nói với ta chút phí lời đoạn vân đ ứ n g đây gọi hắn đi ra đoạn tổng tiêu đầu có việc đi ra ngoài không ở tiêu cục bên trong tưởng nhạn phong căng thẳng nói thật sao trương vân tô hỏi lại một câu tiện lợi làm trước mắt mấy chục mọi người không tồn tại giống hướng về trong tiêu cục đi đến nhìn thấy trương vân tô từng bước một áp sát tưởng nhạn phong cùng một đám tiêu sư tranh tử thủ nhưng không khỏi từng bước lùi về sau không người nào dám lao ra ngăn cản tháng trước trương vân tô một người độc bại đoạn vân lưng cùng tám đại tiêu đầu liên thủ sự bây giờ tam giang huyện mọi người đều biết những ngày tiêu sư bên trong thậm chí có mấy người còn tham dự quá lần kia cường s i ê u thái cực võ quán sự đối với trương vân tô lợi hại càng là khắc sâu ấn tượng l i ê n như vậy trương vân tô lấy bình thường bộ tốc về phía trước mà tưởng nhạn phong mấy người không ngừng lùi lại một mực tối lui đến tiêu cục đại s ả n h ở ngoài mới không được không dừng lại trương vân tô người tiến thêm một bước về phía trước liền đừng trách chúng ta không khắc khí rồi tưởng nhạn phong cái chán nhỏ mồ hôi nắm chặt trong tay đao trương vân tô nợ nụ cười này uy hiếp cũng thật là đủ vô lực trương vân tô không có lại cất bước về phía trước nhưng là dưới chân một điểm trực tiếp bay vọt hướng về tiêu cục đại sành cửa chính ngăn cản hắn tường nhạn phong bắt chuyện mười mấy người tiêu sư đồng thời nhảy lên đến đem đao thương côn đồng nhóm vũ khí hướng về trương vân tô trên người bắt chuyện kết quả trương vân tô lại bị trương vân tô dựa vào bọn họ vũ khí liên tục về phía trước đột tiến không kinh không hiểm bay vọt đến tiêu cục trong đại sành thấy trong đại sành không có ai trương vân tô trực tiếp hướng về sau viện đi đến tường nhạn phong thấy ngăn cản thất bại bận bịu bắt chuyện mọi người khẩn đuổi theo phía trước động tĩnh lớn như vậy có thể trương vân tô đi tới hậu viện vẫn như cũ ch lập tức đoán được cái gì lúc này quay người một kiếm đâm hướng về đổi u tới tưởng n h ạ n phong tưởng n h ạ n phong múa đao đó nữa lại bị trương vân tô đâm bị thương thủ đoạn một kiếm đưa đến nơi cổ họng nhất thời mặt sau đổi u tới tiêu sư cùng tranh tử thủ cũng không dám động nói đoạn v â n lưng đi chỗ nào đoạn vân giao còn có đoạn thừa đây trương vân tô trong lời nói lộ ra sắc khí tưởng n h ạ n phong tuy rằng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn là bình tĩnh nói trương vân tô người uy hiếp ta cũng vô dụng là đoạn văn lưng để ta triệu tập nhân thủ ngăn cả ngươi cái khác ta cái gì cũng không biết trương vân tô hơi hít mắt lại tâm trạng suy nghĩ này tưởng n h ạ n phong lời này thật giả Trong tay, nhưng là về phía trước vừa vào. kiếm t cùng, ta cùng tam giang tiêu cục kết làm mới thu sau trương vân tô liền đối với tam giang tiêu cục nhân viên tạo thành tiến hành tỉ mỉ hiểu rõ biết đoạn vân giao đoạn thừa mới là đoạn vân ứng chân chính tâm phúc hay là tưởng nhạn phong phụ trách tam giang tiêu cục hàng ngày quản lý sự vật khá đắc nhân tâm thấy tính mạng chịu đến uy hiếp một cái tranh tử thủ liền không nhịn được nói ta ta biết tưởng tiêu đầu triệu tập chúng ta trước ta thấy đoạn thừa các loại đoạn vân giao tiêu đầu trước sau cưỡi ngựa cứu bên trong hai con ô vân truy chạy nghe nói như thế tưởng nhạn phong không khỏi hơi n h ữ n g mày lập tức hiểu được đoạn v â n lưng để hắn triệu tập nhân thủ không tiếc đánh đổi ngăn cản trương vân tô chính là vì bọn họ người nhà họ đoàn thoát thân tranh thủ thời gian nhất thời trong lòng liền nổi giận ngươi làm sao không nói sớm tưởng nhạn phong quay đầu hướng về cái k i a tranh tử thủ q u á t hỏi cái k i a tranh tử thủ hủy khuất nói ta cũng không biết sự tình sẽ trở thành như vậy a trương vân tô lần nữa nhìn quét những mày tiêu sư cùng tranh tử thủ nói, nói thiệt cho các ngươi biết đoạn văn lưng cấu kết người khác muốn muốn hại ta vì lẽ đó ta nhất định phải diệt cho tới những phương diện khác trương vân tô tạm thời không nghĩ tới nhưng cũng luôn cảm thấy đoạn văn nưng người này không đơn giản như vậy chính mình hơi không cẩn thận khả năng sẽ ở tại trên tay thiệt thòi lớn nghe được trương vân tô lời nói này tiêu sư cùng tranh tử thủ môn hai mặt nhìn nhau một lúc rốt cục lại có cái tranh tử thủ nói trước ta ở trên đường thật giống nhìn thấy đoạn tổng tiêu đầu nhìn dáng dấp hắn tựa hồ là hướng tây mai đi trương vân t ô nghe xong mí mắt giật lên bận bịu hỏi tới trước cụ thể là lúc nào cái k i a tranh tử thủ nói hẳn là ở trương quán chủ xông vào tiêu cục trước đi bởi vì ta trở lại tiêu cục lúc trương quán chủ đang cùng tưởng tiêu đầu ở đại sành ở ngoài đối lập nghe nói như thế trương vân tô trong lòng lập tức sản sinh một loại dự cảm xấu cái k i a đoạn vân lưng đầu tiên là khiển đi đoạn vân giao cùng đoạn thừa sau lại để cho tưởng nhạn phong dẫn người ngăn cản chính mình mà bản thân nhưng đi tới tây mai loại này loại điều hành biệt thị đoạn vân lưng rõ ràng là biết mình muốn tới tiêu cục chẳng lẽ nói trước chính mình bắt cùng thẩm vấn cổ tử mục thái tử phong hai người lúc đoạn vân ưng cũng ở đây nếu như là như vậy lấy đoạn vân ưng lão là tất nhiên sẽ trước về đến phái người hướng về thái cực sơn báo tin như vậy đoạn thừa cùng đoạn vân giao rời đi liền nói xuôi được chỉ là vì sao lại biết là hai người trước sau ra khỏi thành đây còn có đoạn vân ưng bản thân dĩ nhiên không chạy trái lại đi tới tây mai nghĩ tới đây trương vân tô nhất thời nghĩ đến một loại cực xấu khả năng tâm lập tức lên lúc này trương vân tô nhân tiện nói tưởng n h ạ phong nếu như ngây thức thời liền giảng buộc tốt tiêu cục nhân thủ chờ ta sau khi dặn dò nói xong cũng không chờ tưởng nhạn phong tỏ thái độ liền nhảy một cái đến tường v i í n trên toàn lực triển khai khinh công hướng về thái cực võ quán phương hướng chạy đi lại nói đoạn v â n lương ăn mặc cái kia thân không đáng chú ý quần áo lần nữa đi tới thái cực võ quán ở ngoài giấu ở trước nhìn lén vị trí hướng về luyện võ chàng trên đánh giá thấy thái tử phong cùng cổ tử mục còn đang trương doãn nhi mấy người t r ô n g coi hạ một trận lại một trận ở trên liền rụt đầu suy nghĩ vậy nguyên bản hắn là nghĩ đến cứu cổ tử mục cùng thái tử phong có thể bây giờ nhìn lại coi như hắn cứu hai phế vật kia cũng không cách nào xoay chuyển bại cục nhiều lắm trốn đến đông tây cực môn chính là chỉ có thể thiếu nhận điểm trách phạt thái tử phong cổ tử mục bị cứu ra sau nhất định sẽ đem lần này chịu khổ quái ở hắn cung cấp sai lầm tin tức trên h ú n hồ trương doãn nhi thân thủ cũng không đơn giản hắn tùy tiện lao xuống đi không nhất định có thể trước ở trương vân tô về võ quán trước đem thái tử phong cùng cổ tử mục mang đi nhưng là không cứu người hắn còn có thể thừa dịp trương vân tô không ở võ quán khoảng thời gian này làm chút gì đây trói chặt lông mày suy nghĩ một chút đoạn vân đ ư n g không khỏi hướng về thái cực võ quán hậu viện nhờ và đi tới nham hiểm á n mắt hắn nhớ tới lần trước cường sưu thái cực võ quán lúc nh bây giờ nhưng không ở sân luyện võ trong đám người nhìn thấy cô gái kia nói vậy là ở tại hậu viện nếu như hắn có thể nhân cơ hội này bắt lấy thiếu nữ này mà nói kha kha cười gằn đoạn văn ư n g hướng về thái cực võ quán hậu viện phi v ũ đi q u y một chương sáu mươi chín là thật không sợ đông tây cực môn t r ả thù a chương sáu mươi chín là thật không sợ đông tây cực môn t r ả thù a xuất phát từ nhất quán cẩn thận tỉ mỉ đoạn văn lưng đồng thời không có trực tiếp chạy đến hậu viện bắt người mà là trước tiên ở phụ cận một cái trên nóc nhà lén lút quan sát tình huống thấy hậu viện quả nhiên như hắn sở liệu chỉ có bị trương vân tô gọi là biểu mội thiếu nữ cùng một người có mái tóc hoa dâm l ã o bà tử ở xử lý dược liệu đoạn v â n lưng không khỏi lộ ra vẻ t ư ơ i cười chuẩn bị đi đem cô gái k i a n ắ m lấy nhưng mà giữa lúc đoạn v â n lưng chuẩn bị bay vọt xuống lúc ngay cảm chú ý tới bà lão kia hướng về hắn vị trí phương liếc mắt nhìn cái nhìn này làm cho đoạn v â n lưng cảm giác mình không chỗ c h e t h â n trong lòng run lên cái giật mình bà lão này dĩ nhiên phát hiện ta đây là đoạn văn lưng ý nghĩ đầu tiên một cái phổ thông lão bà tử làm sao có khả năng phát hiện ta dấu ở này trên nóc nhà phát hiện cũng có thể kinh kêu thành tiếng chứ. tại sao nàng nhưng như cái gì cũng không phát hiện giống lại tiếp tục thao túng những dược liệu kia đây là đoạn v â n lưng đệ nhị ý nghĩ lẽ nào vừa nãy là ảo giác của ta sao cuối cùng đoạn v â n lưng lại không khỏi như thế nghĩ do dự một chút cuối cùng đoạn v â n lưng từ bỏ tiến vào hậu viện bắt người kế hoạch cẩn thận từ nóc nhà rút đi hắn biết mình chỉ có một cơ hội nếu là thất thủ đừng nói chuyển bại thành thắng liền ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn vì lẽ đó liền đặc biệt cẩn thận ngay trong đoạn văn l n g rút đi không nhiều lắm một chút trương vân tô nhắc theo thanh bình kiếm bay vọn trở về thái cực võ quán trực tiếp rơi xuống tiền viện luyện võ tràng nhìn tôi h h ấ y cổ tử mục cùng tử t tử phong ném hừ hừ, n u tới. Tới bà, bà, bà bà vừa nay các ngươi ở hậu viện này bên trong không thấy cái gì những người khác chứ trương vân tôi hỏi không có nha t ô bà bà trả lời tiếp theo lại hỏi vân tôi có phải là xảy ra chuyện gì hả trương vân tôi cho cái yên tâm mỉm cười nói không cái gì chỉ là có hai cái người không biết tự lượng sức mình đến võ quán quấy dối đã bị ta xử lý tốt tô bà bà gật gù nói vậy thì tốt trương vân tô không nói thêm nữa xoay người hướng về tiền viện đi tới hắn không biết đoạn v â n lưng tại sao không giống hắn suy đoán như vậy nhân cơ hội đến võ quán kèm hai bên người nhà uy hiếp hắn nhưng tóm lại là một chuyện tốt đương nhiên ở đoạn v â n lưng không tìm được trước hắn vẫn phải là chú ý một chút đi tới tiền viện sau trương vân tô đối với thân đồ phượng nói thân đồ giáo đầu bắt đầu từ bây giờ ngươi liền về hậu viện trông coi một khi xảy ra chuyện gì liền bắt chuyện doãn nhi qua giút đỡ thân đồ phượng gật gật đầu liền hướng hậu viện đi tới lập tức trương vân tô rồi hướng lý công nói ngươi hiện tại đi tam giang tiêu cục tìm tưởng nhạn phong để hắn triệu tập tất cả mọi người ở tam giang huyện thánh tiêu đầu sau đó đồng thời tới chỗ của ta a nghe được trương vân tô lời này lý công nhưng là lộ ra trần trơ v ẻ nói tưởng nhạn phong sẽ nghe ta sao trương vân tô cười một tiếng nói hắn sẽ không nghe lời ngươi nhưng cũng sẽ nghe ta tuy rằng vẫn là như hiểu mà không hiểu nhưng lý công lại không hỏi nhiều nữa cái gì xoay người chạy ra võ quản hướng về tam giang tiêu cục đi tới tiếp theo trương vân tô liền quay đầu nhìn về phía nằm trên đất cổ tử mục cùng thái tử phong n h ữ mày h ắ nhưng còn c a h ĩ ra mục, đó, hai người là, là trương ư ờ giờ i kia. Bây vân tô h ủ t còn không làm được chỉ vì người khác vướng bận liền khai sát giới trình độ vì lẽ đó hơi khó xử cổ tử mục cùng thái tử phong cũng không nung g ố c bị trương vân tô âm u nhìn chằm chằm nhìn một chút nhất thời đại khái đoán được trương vân tô đang suy nghĩ gì lúc này cổ tử mục liền run giọng nói trương vân tô ngươi không cần loạn đến a ngươi nếu như giết chúng ta tương lai đối mặt đông tây cực môn lúc nhưng là thật không bất kỳ đường sống rồi liền ngay cả trước nói chung một mặt tiêu ngạo lanh khóc thái tử phong ở sự uy hiếp của cái chết hạ cũng không khỏi âm thanh run dậy nói trương vân tô chúng ta bây giờ cùng phế nhân không khác biệt ngươi chỉ cần đem chúng ta bó dậy phái hai cái đệ tử nhìn là được không ý kiến ngươi làm những chuyện khác mặt khác chúng ta đều là đông tây cực môn giữ lại chúng ta ngươi là có thể hướng về các trưởng lão có kẻ mặc cả nghe hai người nói xong trương vân tô gật đầu một cái nói các ngươi nói rất có lý c ổ tử mục cùng thái tử phong nghe nói như thế đầu tiên là s ư ớ c sở tiếp theo chính là đại hỷ hai người đều không nghĩ tới trương vân tô dĩ nhiên sẽ nghe bọn họ khuyên nhưng mà ngay sau đó trương vân tô lên đường lâm đằng ngươi về hậu viện kho hàng tìm hai sợi dây đến đem hai người này bỏ quần lấn rồi sau này khoảng thời gian này liền do ngươi mang theo một thanh p h ả n thiếu hiền nguyên tính phụ trách trông coi bọn họ nhớ kỹ ta đi tới chỗ nào các ngươi liền nắm bọn họ cùng tới chỗ nào đợi đến tối liền đều ngủ ở võ quán thiên điện bên trong hiểu chưa lâm đằng một thanh bốn người nghe xong ánh mắt sáng lên lúc này chắp tay nói rõ ràng cụ tử mục cùng thái tử phong t r ư ớ c còn ánh mắt hưng phấn nhưng l à ảm đạm đi trương vân tô như thế làm bằng là đem hai người b ỏ ở bên người hầu như ngăn chặn hai người khả năng chạy trốn hơn nữa trương vân tô như không ra khỏi cửa coi như thôi một khi ra ngoài bọn họ bị nắm theo ở phía sau thật là nhiều mất mặt ta bất quá như vậy dù sao cũng hơn bị trương vân tô giết tốt lại nói lý công khá là thấp thỏm chạy vội tới tam giang tiêu cục ngoài cửa lớn liền phát hiện cửa ra liền cái thủ vệ đều không có trong tiêu cục càng là chuyển gia ổ n á tiếng cãi vã thoáng do dự hắn liền đánh bạo đi vào lại phát hiện ở tiêu cục luyện võ tràng trên tụ tập gần trăm người cãi nhau loạn t u n g t u n g khéo thật vất vả ở tiêu cục đại s ả n h trên bậc thang tìm tới tưởng nhạn phong lý công liền mau mau chạy tới đồng thời cũng nghe được tưởng nhạn phong cùng bên người mấy vị tiêu đầu tranh luận tưởng nhạn phong ngươi nói bậy đi tổng tiêu đầu làm sao có khả năng bỏ xuống chúng ta chạy cơ chứ còn có ngươi nói cổ tử mục thái tử phong hai vị ô n g tây cực môn chân truyền đệ tử đều bị trương vân tô đánh bại cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi nghe nói ngày đó cái kia thái tử phong đánh bại tổng tiêu đầu đều chỉ dùng một chiêu trương vân tô làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ tưởng nhạn phong ngươi sẽ không phải là bị cái kia trương vân tô sợ vỡ mặt chứ hay hoặc là là thu rồi hắn chỗ tốt gì diện đối với mấy vị khác tiêu đầu một câu lại một câu cập vấn tưởng nhạn phong c h ó i chặt lông mày nói ta nói đều là lời nói thật không tin các ngươi có thể lại phái người đi thái cực v õ quán tìm hiểu rất hiển nhiên tưởng nhạn phong nói như vậy liền biểu thị hắn đã phái người đi thái cực vó quán tìm hiểu quá một cái tiêu đầu nói ta đã phái người, người đi tìm tổng tiêu đầu mấy người trở về tất cả thì sẽ rõ ràng sáng tỏ tưởng nhạn phong còn muốn nói cái gì nữa chắc thấy lý công liền hô lý công nhưng là trường quán chủ phái ngươi tới lý công vốn là còn điểm không dám lên trước nói chuyện thấy tưởng nhạn phong nhìn thấy chính mình liền không thèm đến x ỉ a nhắm mắt làm l i ễ u trước nói đúng là q u á n chủ để cho ta tới tìm tưởng tiêu đầu hắn nói xin mời tưởng tiêu đầu mang theo cái khác tiêu đầu đồng thời đến thái cực võ quán đi một chuyến mới vừa nói xong lý công lập tức bị một người dáng dấp tráng kiện cực kỳ tiêu đầu nắm lấy cổ áo lớn tiếng hỏi ngươi là thái cực võ quán chính là đi thái tử phong cùng cổ tử mục bị quán chủ các ngươi đánh bại lý công có chút bị sợ rồi nhưng nhớ tới trương vân tô dặn liền lớn tiếng đáp lại nói không sai cái kia hai tên này hiện tại đang nằm ở chúng ta võ quán luyện võ tràng tiến lên c ổ tử mục cùng thái tử phong bị thương lại một cái tiêu đầu hỏi thấy cái kia tráng kiện tiêu đầu cũng không dám đem mình thế nào lý công là gan liền lớn lên tiếp tục lớn tiếng nói so bị thương có thể thảm có thêm lúc này tưởng nhạn phong hỏi lý công trương quan chủ có thể nói quá chúng ta không qua đi thì như thế nào lý công trong lòng hơi động nói trước khi đi ta từng hỏi sư phụ nếu là chư vị tiêu đầu không nghe lời của ta làm sao bây giờ sư phụ nói chư vị xác thực sẽ không nghe ta nhưng cũng sẽ nghe hắn nghe vậy mấy vị tiêu đầu cũng không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm túc lời này bên trong tự tin khiến người ta nghe hoảng sợ a lúc này tưởng nhạn phong lại nói chư vị nếu là không muốn hiện tại liền thu dọn đồ đạc rời đi t a m giang vẫn là cùng đi xem vừa thấy trường quán chủ tốt hơn một lát sau tưởng nhạn phong cùng mấy vị khác tiêu đầu mệnh lệnh tam giang tiêu cục chúng tiêu sư cùng tranh tử thủ hiện ở sân luyện võ trên yên tĩnh chờ đợi hãy cùng lý công đồng thời đi tới thái cực võ quán vừa tiến vào võ quán mấy người liền nhìn thấy lâm đẳng một thanh bốn người dùng dây t h ừ n g như hoa khiên nhu ngựa như nhau nắm cổ tử mục cùng thái tử phong tình cảnh nhất thời mấy người đều s ữ n g sở ở luyện võ tràng biên giới tường nhạn phong mấy người tuy rằng trong lòng đã mơ hồ tiếp nhận rồi trương vân tô đánh bại hai vị này đông tây cực môn chân truyền đệ từ sự thực nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến trương vân tô dĩ nhiên có thể như vậy đối xử hai người này tuy rằng mấy người đều chỉ ở tối h ô m qua giả yến bên trong cùng cổ tử mục thái tử phong từng có tiếp xúc nhưng đối với hai người loại kia cao cao tại thượng ấn tượng nhưng là sâu sắc cực điểm cũng chính bởi vì vậy giờ khác này mới sẽ cảm thấy tương phản quá to lớn đương nhiên cũng có như tưởng nhạn phong thông minh như vậy điểm tiêu đầu lập tức nghĩ đến một vấn đề khác nhìn rằng dấp này trương vân tôn là thật không sợ đông tây cực môn trả thù à. q u một chương bảy mươi ta thành đại phản phái nha t r ư ơ n g bảy mươi ta thành đại phản phái nha ở tưởng nhạn phong mấy người nhìn cổ tử mục cùng thái tử phong trật vật dáng dấp đờ ra lúc trương vân tôn ngẩng đầu nhìn tiên h thấy mặt trời lên cao giữa không trùng nhân tiện nói mặt trời dưới đáy quá i nóng mấy vị theo ta đến trong đại sành nói chuyện chứ tuy rằng dùng chính là hỏi do ngữ khí nhưng trương vân tôn h ư n g là nói xong cũng thẳng hướng đi đại sành đồng thời không có để cho tưởng nhạn phong mấy người tuyển chọn cơ、hội. nhìn thấy lâm bằng m ộ t thanh bốn người mang theo cổ tử mục thái tử phong cũng đi vào đại sảnh tưởng nhạn phong cùng mấy vị tiêu đầu hai mắt nhìn nhau bận bịu đi vào theo võ quán trong đại sảnh trương vân t ô ngồi cao chủ vị nhìn tưởng nhạn phong cùng mắt k h á c bốn vị tiêu đầu đồng thời không có xin mời mấy người tọa ý tứ nói thẳng mặc dù đã gặp không chỉ một lần hình diện nhưng ngoại trừ tưởng tiêu đầu ở ngoài bốn vị này ta còn thật không biết xưng hô như thế nào không bằng tự giới thiệu mình hạ chứ tuy rằng trương vân t ô rất trẻ trung nói chuyện ngữ khí cũng rất tùy ý, nhưng là bị hỏi bốn vị tiêu đầu nhưng đều rất hồi hộp nhưng lại không dám không tiếp lời lẫn nhau đối diện một chút sau trên m ô i mọc r a tròm dâu một vị trung niên tiêu đầu trước tiên chắp tay nói tại hạ mục lương phùng dung mạo rất tráng kiện tiêu đầu theo sát đúng tiếng nói tại hạ phùng đồng tại hạ phương thế cương tại hạ quyết thông trương vân tô gật gật đầu nói tam giang tiêu cục ngoại trừ đoạn vân giao đoạn thừa cùng với các ngươi năm vị ở ngoài hẳn là còn có hai vị tiêu đầu chứ tưởng nhạn phong chủ động đáp đỗ đào cùng viên rằng hai vị tiêu đầu trước đó vài ngày áp tiêu đi ngọc côn phủ còn chưa có trở lại ngay vậy trương vân tô sâu sắc nhìn tưởng nhạn phong một chút nhân tiện nói thời gian khẩn cấp ta liền bất hòa chư vị vòng quanh đoạn vân hưng năm lần bảy lượt nhằm vào thái cực vóc oán bây giờ ta cùng hắn trong lúc đó đã l à n h ư nước với lửa vì lẽ đó tam giang huyện có ta không gì khác bởi vì ta bắt giữ cổ tử mục thái tử phong hai người đoạn văn lưng cùng đoạn văn ư n g giao đoạn t h ừ a phụ tử đều đã thoát được chẳng biết đi đâu p h ò n g chừng không phải đi hướng về đông tây cực môn báo tin chính là trốn trong bóng tối dò xét thái cực v õ q u á n sự t ì n h đến một bước này ta sẽ không ngồi chờ chết muốn tiếp nhận tam giang tiêu cục đổi tên là thái cực tiêu cục bước đoạn văn lưng đi ra ta xin mời chư vị lại đây chính là hy vọng chư vị có thể giút ta làm chuyện này nói xong trương vân tô liền ánh mắt ung tùn nhìn tưởng nhãn phong năm người nghe được trương v tưởng nhạn phong nhóm tiêu đầu đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ đùa giỡn đây chứ người trương vân tô bắt giữ đông tây cực môn hai vị chân truyền đệ tử là rất châu bò nhưng cũng triệt để đắc tội rồi đông tây cực môn nha bây giờ không trốn coi như tôi h ngược lại là muốn diễn kịch tam giang tiêu cục một bộ đại làm phát triển rán g vẻ lẽ nào thật sự không sợ đông tây cực môn trả thù sao sau khi khiếp sợ mấy người liền đều là tỏ rõ vẻ làm khó dễ tưởng nhạn phong cái thứ nhất nói trương quân chủ bất kể nói thế nào chúng ta trước đều là tam giang tiêu cục tiêu đầu dù cho là đoạn tổng tiêu đầu bỏ lại chúng ta mà đi chúng ta cũng không thể lập tức ngược lại giút người nhà bằng k h ô n g việc này c h u y ề n đi ngày sau chúng ta ở trên giang hồ sợ khó có đất đặt chân phung đông cũng ung tiếng nói trương quan chủ yêu cầu này ta phủng đồng không thể đáp ứng đúng đấy chúng ta không thể đáp ứng như thế quá đáng yêu cầu phương thế cương cùng quách thông cũng đều kiên quyết lắc đầu tựa hồ là trong cơ thể một loại nào đó bị gọi là nghĩa khí giang hồ võ lâm chính đạo đồ vật bị nhanh lửa tưởng nhạn phong năm người nói lời này lúc đều một độ người giết ta ta cũng không đồng ý dáng vẻ để trương vân tô khá là kinh ngạc nếu như không phải là mình làm cho mấy người như vậy trương vân tô có lẽ sẽ đối với mấy người nghĩa khí biểu thị kính n g nhưng hiện tại sao hắn nhưng nhất định phải đem mấy người nghĩa khí nghiêm mỡ liền ở năm vị tiêu đầu căm phẫn sục sôi từ chối trong tiếng trương vân tô cười dậy cười đến làm cho mấy trong lòng người bốc lên hơi lạnh hai vị này nói vậy trước mấy vị tiêu đầu đều tiếp xúc qua chứ trương vân tô chỉ vào nằm ở đại sành trên đất cho dù trên mặt bắp thịt vạn b è o cũng cắn răng không phát sinh thanh cổ tử mục cùng thái tử phong nói các ngươi biết tại sao cao cao tại thượng đông tây cực môn chân truyền đệ tử sẽ biến thành này tấm đức hạnh sao tường nhạn phong năm người cao mày nhìn về phía cổ tử mục thái tử phong không biết trương vân tô là ý gì thấy cổ tử mục cùng thái tử phong đều chừng hướng mình. một bộ l ạ i có cốt khí dáng vẻ trương vân tô làm bừng t ỉ n h trạng nói há hai vị đây là không đau đ ú n g không xem ra ta ta còn phải cho các ngươi trở lại một lần a nói xong trương vân tô liền đứng dậy đi tới cổ tử mục thái tử phong bên người thấy trương vân tô lại đây hai người tuy rằng sợ đến co r ụ t lại nhưng cũng như n g cảm ơn rằng tỏ rõ vẻ thề sống chết bất khuất đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt trương vân tô lại quay đầu nhìn tưởng nhạn phong năm người không khỏi vui vẻ ha ha cả tình ngày hôm nay ta thành đại phản p h i nha nhìn trang kiên cường cổ tử mục cùng thái tử phong trương vân tô cười một tiếng nói ta biết các ngươi nghĩ như thế nào không phải là muốn ở mấy vị tiêu đầu trước mặt biểu hiện ra đông tây cực môn chân truyền đệ tử cốt khí sao có thể ta tắt thành các ngươi nói xong trương vân tô hai tay bước lên h ắ c bạch chi khí muốn lấy một bộ muốn lấy phân cân thác cốt thủ lần nữa bảo chế hai người dáng vẻ c ổ tử mục cùng thái tử phong như trước cắn chặt hầm răng dù cho mồ hôi lạnh trên trán trực nhỏ như trước đem đầu nghiêng qua một bên một bộ đối với trương vân tô g i à n vặt xem thường dáng vẻ thế này mục lương phùng phùng đồng phương thế cương quách thông cũng không khỏi nổi lòng tột kính nghĩ thầm hai người này đông tây cực môn đệ tử nguyên lai không chỉ có ngạo khí còn có ngông nê n a trương vân tô nhưng là c h ậ m từ t ô i nói há hai vị còn không biết ta là lấy cái gì thủ pháp hạn chế các ngươi chứ ta chiêu này tên là h ủ gân vệ s ư ơ n g tay là một môn cực kỳ độc ác tà đạo võ công lần thứ nhất bị này võ công hạn chế lúc chỉ là toàn thân đau đớn khó nhịn không thể bình thường hành động nhưng quá bảy ngày liền sẽ từ từ tốt lên nhưng nếu là trong vòng bảy ngày bị bào chế lần thứ hai cái kia liền cần thất thất bốn mươi chín ngày mới có thể chậm rãi tốt lên cùng lý này bốn mươi chín ngày bên trong muốn vẫn chịu được loại này khiến người ta phát dồ đau đớn ta biết các ngươi hiện tại khẳng định nghĩ đón lấy ta muốn nói trong vòng 49 n g à y bị bào chế lần thứ ba thì như thế nào là lại muốn chịu được bốn m ư ơ n g à y gấp bảy thời gian g i à n vặt hay là muốn chịu được bốn m ư ơ n g à y 49 lần thời gian g i à n vặt đây trương vân tô nói tới chỗ này cổ tử mục cùng thái tử phong đều không khỏi nghiêng đầu lại trợn mắt lên nhìn chằm chằm trương vân tô từng miếng từng miếng nuốt nước bọt mồ hôi lạnh lách c á c h rơi thẳng căng thẳng cực điểm t ư ờ n g nhạn phong năm người cũng đều là c h o mày sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng mà trương do nhi n lý công lâm bằng một thanh nhóm vo quán đệ từ sắc mặt nhưng là thập phần cổ q á i quán chủ dùng không phải phân cân thác cốt thủ sa trương vân tô lộ ra hàm răng trắng l o á n nợ nụ cười nói tiếp sai rồi các ngươi đều sai rồi nếu như ở trong vòng 49 n g à y bị bào chế lần thứ ba liền không phải chịu đựng thời gian bao lâu đau đớn dằn vật đơn giản như vậy bởi vì lúc này dị t r ù n g chân khí đã xâm nhập kinh mạch của ngươi cùng cốt tủy bên trong để kinh mạch của ngươi dần dần mục nát cốt tủy cũng chậm chậm bị phá hoại liền dường như bị sâu nuốt trừng không cần đợi thêm thứ hai bốn mươi chín ngày ngươi sẽ ở không đáng chết đồng thời cuối cùng lựa chọn kết thúc chính mình chỉ có thể như bỏ sát như nhau nằm trên mặt đất sinh mệnh như gió xuân ôn hòa giống như nói xong lời nói này đồng thời trương vân tô che đậy hắt bạch chi khí hai cái tay phân biệt hướng về cổ tử mục cùng thái tử phong trên người n ắ m đi tha mạ n g tha mạ n g a cổ tử mục cùng thái tử phong gần như cùng lúc đó nằm ngoài trương vân tô trước mặt tiêu thảm x i n tha nước mắt nước mũi đều hạ xuống ngay ngắn ở vào trương vân tô miêu tả hủ gân vệ xương tay khủng bố hiệu quả bên trong tưởng nhạn phong năm người nghe tiếng phục hồi tinh thần lại nhìn thấy cổ tử mục cùng thái tử phong bộ dáng này cũng không khỏi trận to hai mắt cảm tình trước kia tưởng k h t khí đều là ngụy trang đến mức a cái gọi là đông tây cực m ngay trong mấy người đối với cổ tử mục thái tử phong sản sinh lần thứ hai to lớn ấn tượng tương phản lúc trương vân tô thu tay lại xoay người lại nhìn tưởng nhạn phong mấy người cười hỏi nếu không mấy vị tiêu đầu cũng thử xem ta này hủ gân phệ xương tay nghe nói như thế tưởng nhạn phong năm người nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh đều không tự chủ được lùi về sau một bước lúc này trương vân tô lại trở về chủ vị nói ta để mấy vị giúp ta đem tam giang tiêu cục đổi thành thái cực tiêu cục chủ yếu là vì bức đoạn vân lương h i ệ n thân đồng thời không phải thật sự để cho các người giúp ta chiếm lấy trước kia tam giang tiêu cục mặt khác các ngươi có thể đối với tiêu cục bên trong tiêu sư cùng tranh tử thủ nói nếu như các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta ta sẽ giết chết tiêu cục tất cả mọi người mà các ngươi là vì bảo vệ đại gia tính mạng mới không t i ế c từ bỏ danh tiếng đáp ứng yêu cầu của ta lá mặt lá trái nói tới chỗ này trương vân tô ánh mắt thâm trầm nhìn quét mấy người hỏi lần nữa thế nào mấy vị tiêu đầu cảm thấy đề nghị của ta làm sao q một chương bảy mươi một chuẩn bị thành lập tiêu cục đầu tiên là khiến người ta nghe xong liền tê cả ra đầu đáy lòng bốc lên hơi lạnh uy hiếp lại là nghe tới tựa hồ đề nghị hay trước t r ă n miệng một lời từ chối trương vân tô yêu cầu mấy vị tiêu đầu vào lúc này đều dao động d ậ y thế nhưng vẫn là không ai đồng ý cái thứ nhất đứng ra biểu thị đồng ý trợ giúp trương vân tô ngay trong trương vân tô kiên trì sắp tiêu hao hết lúc tưởng nhạn phong hỏi nếu chúng ta không phối hợp t r ư ơ n g quán chủ là có hay không sẽ đối với tam giang tiêu cục người đại khai sát giới nếu như các ngươi không xứng cùng ta liền mang ý nghĩa tiếp đó sẽ trở thành kẻ thù của ta mà đối với kẻ địch ta từ trước đến giờ sẽ không lòng giả mềm yếu trương vân tô cho một cái không tỏ ra ý kiến trả lời nghe thấy lời này cái khác tiêu đầu cùng tưởng nhạn phong hai mắt nhìn nhau nhất thời đều có quyết định chúng ta nguyện ý nghe từ trương quán chủ giàn g ò tường nhạn phong mục lương phùng phùng đồng phương thế cương quách thông năm vị tiêu đầu cùng nhau túi đầu chắp tay nói trương vân tô thỏa mãn gật gật đầu mỉm cười nói hiện tại các ngươi trở lại chỉnh đốn tiêu cục tiêu sư cùng tranh tử thủ hướng về bọn họ giải thích tiêu cục đem thay tên là thái cực tiêu cục một chuyện đối với tranh tử thủ ta nguyên tắc là đi ở t ù y nhưng đối với tiêu sư sao ít nhất phải có hai mươi người lưu lại bằng không ta sẽ cho rằng các ngươi đồng thời không có phối hợp ta hiểu chưa rõ ràng tường nhạn phong ấy người lần nữa cùng kêu lên nói Trương vâng Tô nói tiếp, đốn tốt tiêu cục nhân thủ ô nói chỉnh đốn nhân n cục h sau, k cần nhiều theo r o ã n phòng tìm nguyên sinh lập hồ sơ, sau đó cầm hồ sơ đến võ quán đến để ta ký tên đồng bảng cũng người ngày gắng dùng đến. Vâng. trực tiếp tìm tả ta tiêu tức đặt t cầm khác, cục chế, cố đi mới hiệu phải phái đi mai lập lập đó để bộ hồ hồ h mà sau sơ, sơ sẽ võ ký ý tiếng sau khi thấy trương vân tô không có phân phó gì khác tưởng nhạn phong năm người liền xin táo lui tưởng nhạn phong mấy người đi rồi trương doãn nhi hỏi vân tô ca ca đoạn vân lưng thật sự sẽ bởi vì tam giang tiêu cục bị cải danh thành thái cực tiêu cục liền chạy đến sao ta làm sao biết trương vân tô không chịu trách nhiệm trả lời trương Doan Nhi văn ừ tô không hề trả lời nhưng khỏe miệng lại lộ ra nụ cười trương vân t u có thể vẫn luôn không có quên ngoại trừ mỗi tháng hệ thống sát hạch nhiệm vụ ở ngoài còn có cái nửa năm kỳ hạn môn phái thăng cấp nhiệm vụ đang đợi hắn thăng cấp tuyên bố nhiệm vụ là ở hắn xuyên qua đến ngày hôm sau cũng tức là ngày mùng ngày một tháng bốn g à y hôm nay là tháng bảy m ư ơ i chín nếu không có gì ngoài ý muốn đợi thêm hơn hai tháng thăng cấp nhiệm vụ liền đ ị n kỳ nhưng mà phải đem võ quán chính thức lên cấp làm tiêu cục nhưng cũng không là đơn giản như vậy sự Tuy rằng dù sao tiêu cục như vậy tầng dưới chốt võ lâm thế lực là lấy giúp người áp tiêu đến vận doanh ngươi không có nhất định nhân thủ làm sao triển khai áp tiêu chuyện làm ăn đương nhiên đây cũng là bởi vì hậu thiên võ giả vũ lực đồng thời không có cao đến có thể ảnh hưởng một trình cái thế lực riêng cớ nếu là đến tiên thiên vậy thì không giống nhau một cái tiên thiên cao thủ có thể ung dung đánh bại hơn mấy trăm nghìn hậu thiên võ giả vì lẽ đó tiêu cục bang hướng về trên thế lực phân cấp liền lấy tiên thiên cao thủ làm chủ bây giờ thái cực võ quán bắt nguồn từ thái cực phái tin tức đã truyền đi trương vân tô tự nhiên không thời gian từ từ đi hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ cho nên mới phải nghĩ đến nhân cơ hội này mượn dùng tam giang tiêu cục tài nguyên đi hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa trương vân tô có linh cảm như thăng cấp nhiệm vụ như vậy độ khó lớn tốn nhiều thời gian đầu nối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành hệ thống khen thưởng khẳng định không phải bình thường nói không chắc liền có thể gia tăng thật lớn thực lực của hắn như vậy hắn liền càng chắc chắn ứng phó đông tây cực môn cho tới nói tại sao phải đem tiêu cục chính thức treo bài phóng tới ngày mai chỉ là vì trương vân tô cân nhắc đến ngày mai sẽ là tháng bảy hai mươi hệ thống sẽ phát xuống tháng này sát hạch nhiệm vụ hắn là sợ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ sau tháng này sát hạch nhiệm vụ sẽ xuất hiện những biến cố khác nói thí dụ như không có lại nói thí dụ như biến khó khăn v v vì lẽ đó liền chuẩn bị nhóm ngày mai nhận tháng này sát hạch nhiệm vụ sau khi lại hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ chờ thời gian đến trưa trương vân tô liền để các đệ tử từ tiểu lâu đặt món ăn đưa đến võ quản đền ăn mà buổi sáng ở thái cực võ quán cùng tam giang tiêu cục phát sinh sự cũng ở trong thành lưu truyền đến mức sôi sùng sục để tam giang người trong võ lâm cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại có loại mưa gió nổi lên cảm giác chu ra võ quán cái gì buổi sáng trương vân tô xông vào tam giang tiêu cục mang đoạn vân đ ư ờ n g đoạn vân giao đoạn thừa đều dọa chạy chu hành đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt đến cùng chuyện gì xảy ra chu còn nói ta hướng về một vị tiêu cục tiêu sư nghe được biết nói trương vân tô trương doãn nhi là năm đó thái cực phái người buổi sáng có hai cái đông tây cực môn chân truyền đệ tử vì chuyện này đến thái cực võ quán gây sự kết quả đều bị trương vân tô đánh bại đồng thời giam giữ bởi vì là đoạn vân ưng phái người hướng về đông tây cực môn cáo mật vì lẽ đó trương vân tô trên liền trực tiếp xông vào tam giang tiêu cục muốn liền đoạn vân ưng đồng thời bắt ai từng nghĩ đoạn vân ưng sớm một bước nhận được tin tức dĩ nhiên cùng đoạn vân giao đoạn thừa phụ tử đồng thời chạy chu h à n h Cao mày nói ta nói này trương vân tô làm sao võ công tiến bộ như vậy thần tốc hóa ra là năm đó thái cực phái người chỉ là làm sao liền ông tây cực môn chân truyền đệ tử cũng không làm gì h ắ n được chu k h a n trầm m sư phụ hiện tại thái cực võ quán không chỉ có cùng tam giang tiêu cục giang lên còn đắc tội rồi đông tây cực môn chúng ta có phải là cũng nhân cơ hội x ú vào một chân báo đắc tốt trước hai lần thì võ chịu đ ụ c mối thủ cống lôi đẩy mặt hương phân nắm tay nói x ú vào một chân kháng nghĩa mạc nhìn về phía cống lôi hỏi làm sao xuyên ngạch cống lội gãi gãi đầu nhất thời im lặng hắn còn thật không biết làm sao xuyên kháng nghĩa mạc nói cái thiệt trương vân tô lúc trước đánh bại đoạn vân hưng cùng tám đại tiêu đầu liên thủ coi như tôi bây giờ càng là liền đông tây cực môn chân truyền đệ tử cũng dám g i m giữ điều này nói rõ cái gì nói do hắn không chỉ có võ công đến hậu thiên võ giả bên trong hiếm có địch thủ cảnh giới thậm chí còn ẩn giấu có thủ đoạn khác cho nên mới không sợ đắc tội đông tây cực môn chúng ta cùng thái cực võ quán có cựu hoán phải không giả có thể bằng chúng ta chút thực lực này muốn nhúng tay trong đó một khi để trương vân tô phát hiện vậy thì là diệt kết cục kế trước mắt giang buộc võ quán bên trong đệ tử không nên cho sự yên lặng xem biến đổi chờ trương vân tô bị đông tây cực môn t r ừ n g trị mới là lựa chọn tốt nhất ngay được khám nghĩa mạc lần này phân tích cống lỗi là tâm phục khẩu phục lúc này chắp tay túi lầu nói vâng sư phụ tam giang huyện nha bộ phòng tạ nguyên sinh tiếp nhận tưởng nhạn phong đưa tới thái cực tiêu cục thành lập x i n công văn không khỏi đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tưởng nhạn phong nhìn một lúc lâu mới nói tưởng tiêu đầu tuy rằng bây giờ đoạn tổng tiêu đầu chẳng biết đi đâu nhưng ngươi cùng mấy vị khác tiêu đầu cũng không đến nỗi lập tức đổi nhờ và trương vân tô chứ tưởng nhạn phong cười khổ nói liền biết tổng bộ đầu có câu hỏi này nói thật chúng ta cũng đúng hoàn toàn bất đắc gì a nếu như không đáp ứng việc này chúng ta sẽ làm mất mạng không nói liền ngay cả tam giang tiêu cục những tia tiêu sư tranh tử thủ e sợ cũng khó thoát một tiếp cái tia trương vân tô dĩ nhiên như vậy hung tàn tạ nguyên sinh càng thêm kinh ngạc nghĩ đến mấy lần tiếp xúc trương vân tô đều chân bóng như ngọc giáng vẻ tạ nguyên sinh thực sự không nghĩ tới trương vân tô dĩ nhiên có thể coi tam giang tiêu cục hơn một trăm cái nhân mạng với không có gì nhưng cũng vẹn vẹn với kinh ngạc các quốc gia triều đình thiết t r í bộ phòng nhóm cơ cấu một dạng chỉ là giám sát võ lâm nhân sĩ chỉ cần võ giả không phải tàn sát bách tính bình thường hoặc là cấu kết địch quốc làm cái gì nguy hại ích lợi quốc gia sự triều đình một dạng đều không biết đ ú n g tay chuyện trong võ lâm trên thực tế rất nhiều lúc cũng vô lực n ú n g tay nói thí dụ như hiện tại hãn tạ nguyên sinh võ công còn không bằng đoạn v ậ đường thật muốn ngăn trương vân tô làm cái gì phòng chừng cũng đúng đưa món ăn bữa trưa sau trương vân tô ngay trong trong đại s ả n h giải thích một ít đệ tử võ học nghi vấn cũng không lâu lắm nhạc lao bản liền đến sau khi ngồi xuống quét mắt võ quán trong đại s ả n h đệ tử nhạc lao bản nói trương quán chủ ta nghĩ cùng ngươi đơn độc tâm sự trương vân tô gật gật đầu phất tay để các đệ tử mang theo cổ tử mục thái tử phong đến tiền viện đi rất nhanh trong đại s ả n h cũng chỉ còn sót lại hắn cùng nhạc lao bản không biết nhạc lao có chuyện gì trương vân tô hỏi nhạc lao bản nói trưa hôm nay ngươi võ quán cùng tam giang tiêu cục phát sinh sự ta đều nghe nói một chút nhìn rằng dấp ngươi là muốn cho thái cực võ quán thay thế tam giang tiêu cục trở thành tam giang võ lâm m ớ i bá chủ xem ra nhạc lao tin tức rất linh thống a trương vân tô cười nói không sai ta là có để thái cực võ quán tiến thêm một bước tâm ý hơn nữa đã thuyết phục nguyên tam giang tiêu cục mấy vị tiêu đầu vào ngày mai đem tam giang tiêu cục đổi tên là thái cực tiêu cục nhạc lao nghe xong lông mày một tuần nói trương quán chủ ngươi có thể từng nghĩ tới làm như vậy sẽ có gì hậu quả có thể có hậu quả gì không trương vân tô hỏi ngược lại nhạc lao bản khẩn nhìn chằm chằm trương vân tô yên lặng một hồi này mới nói t r ư ơ n g quán chủ hẳn phải biết tam giang tiêu cục vẫn ở thay ma giáo tìm người chứ bây giờ ngươi đem tam giang tiêu cục làm không còn liền không lo lắng đắc tội ma giáo sao nguyên lai nhạc lao nói chính là cái vấn đề này a trương vân tô lộ làm ra một bộ bừng tỉnh biểu hiện tiếp theo lên đường vấn đề này dễ giải quyết ta ngược lại ma giáo chỉ là cần một cái thế lực thay bọn họ ở tam giang huyện làm việc còn cái thế lực này đến cùng là tam giang tiêu cục vẫn là thái cực tiêu cục nói vậy bọn họ cũng sẽ không lưu ý chứ nói xong trương vân tô liền tựa như cười mà không phải cười nhìn nhạc lão một bộ đang đợi nghe nhạc lao nói thế nào dáng vẻ nếu sách này bên trong xuất thủy ngươi trong mắt đều nhìn thấy ta liền một bước một hoa sen cầu khẩn q u y một chương bảy mươi hai cuối cùng thăm dò chương bảy mươi hai cuối cùng thăm dò ở trương vân tô trong ánh mắt nhạc lao bản lao mắt hơi híp lại nói xem ra trương quán chủ cũng không ngại thay ma giáo tìm người a trương vân tô nói này không phải giới không ngại vấn đề chỉ là ma giáo thế lớn ta không được không làm như vậy thôi cái kia trương quán chủ cũng biết ma giáo muốn tìm chính là người nào nhạc lão bản hỏi trương vân tô mang theo ý cười nói lần trước đoạn văn ưng đến ta võ q u á n sưu người lúc liền đều nói cho ta nghe bọn họ sưu tầm tây vực yêu nữ trên thực tế là tây vực thiên âm tông tông chủ cùng với truyền nhân ngươi đều biết nhạc lao bản lộ ra vẻ kinh ngạc trương vân tô nói tiếp ta không chỉ biết đến thế ta còn biết truyền nhân thiên âm tông kia tam tích nhạc lao ngươi cùng ta hàn huyên nhiều chuyện về thiên âm tông và ma giáo như vậy lẽ nào liền không muốn biết truyền nhân thiên âm tông kia ở nơi nào sao nghe nói như thế nhạc lao bản con mắt hầu như híp thành một sợi chỉ bên trong lập lòe nguy hiểm ánh sáng ngưng thanh hỏi ngươi thật sự muốn đem truyền nhân của thiên âm tông giao cho ma giáo nhạ như vậy đối với ma giáo mà nói chẳng khác nào lập công lớn ban thưởng xuống đến nói không chắc đều đủ ngươi mở mười mấy cái tổ cơm p h ư ờ n g đây trương vân tô nói xong cũng mang theo nụ cười hơi híp mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc lao bản nói rồi nhiều như vậy trương vân tô rốt cuộc xác định cái này nhạc lao bản giống như hắn lại tiến hành thăm dò cuối cùng thăm dò l i ê n như vậy hai người đối diện một chút nhạc lao bản bỗng nhiên cười dậy cười thôi sau nói trương quan chủ lão hủ liền không quanh co lòng vòng từ khi trung ly mang tới ta tặng cho mặt nạ ra người sau khi ta liền nghe ngươi xưng hô nàng tuyết nhi ngươi nói cho ta nàng có phải là đã cùng ngươi tiết lộ nàng thân phận chân chính trương vân tô nhưng là thu hồi nụ cười nói kỳ thực ta càng muốn biết nhạc lao thân phận nhạc lao trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên thở dài nói chuyện đến nước này nói vậy ngươi đã có suy đoán vậy ta liền không nữa ân lần dấu lão hủ tên là nhạc q u y ế t mấy chục năm trước cũng từng là thiên âm tông người chỉ là sau đó bởi vì một chuyện không thể không rời đi thiên âm tông bây giờ thiên âm tông bị diện chỉ thừa lại thiên âm tông tông chủ cùng với truyền nhân thiên âm tông tông chủ tung tích không rõ là sống hay chết cũng khó nói tuyết nhi rất khả năng là trên đời duy nhất một cái thiên âm tông đệ tử nếu ta không nhận ra nàng cũng liền thôi nếu ta nhận biết thân phận của nàng lại có thể nào không quan tâm nàng an uy nghe nhà khuyết nói xong những này trương vân tô trong lòng đã tin bảy tám phân nhưng vẫn là nói ta làm sao biết nhạc lão không phải ở gạt ta đây này đơn giản n g ư ờ i đem tuyết nhi gọi ra đối lập liền có thể nhà khuyết nói q u ã n g thời gian trước ta cùng ngươi giảng những kia âm công lý luận đều đến từ thiên âm tông đích truyền công pháp nàng vẫn ở bên nghe nói vậy sớm liền biết rồi thân phận của ta trương vân tô sâu sắc nhìn nhà khuyết một chút xoay người đến hậu viện đem trung ly tuyết kêu lại đây nhạc lão nói ngươi có thể chứng minh hắn là thiên âm tông người đối với trung ly tuyết trương vân tô liền không nhiều như vậy quanh co v à mèo trực tiếp nói trương ly y t u vân tôi i Tô cùng trung ly tuyết nghe xong cũng không khỏi trận mắt lên nhìn nhạc quyết cật lực muốn đem trước mắt tiểu lao đầu cùng nghe tới liền rất lợi hại sư thúc tổ liên hệ cùng nhau nhưng là hai người đều thất bại bởi vì nhạc quyết thấy thế nào đều chỉ là cái phổ thông tiểu lão đầu mặc kệ thế nào trương vân tô cũng coi như là xác định nhạc lão bản thiên âm tông đệ tử thân phận đối với nhạc quyết tới nói cũng giống như thế tuy rằng hắn như trước đối với trương vân tô ẩn giấu rất nhiều chuyện nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn không tín nhiệm trương vân tô chỉ là không muốn đem càng nhiều phiền phức mang cho trương vân tô mà thôi mà xác định lẫn nhau thân phận chỗ tốt chính là không cần cực khổ nữa lẫn nhau thăm dò lúc này nhạc lão bản khuôn mặt nghiêm nghị nói trương quan chủ tuy rằng không hiểu ngươi tại sao ở biết tuyết nhi thân phận sau vẫn như cũng đồng ý trợ giúp nàng trốn ma giáo lùng bát nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi mà hôm nay ta đến cũng chính là vì việc này nhạc lão là muốn khuyên ta cùng tam giang tiêu cục hòa giải tạm thời không muốn thủ tiêu nó sao trương vân t ô hỏi nhạc khuyết gật đầu nói đúng là như thế không thể trương vân t ô trực tiếp lắc đầu từ chối nói tiếp nhạc lão ta cùng đoạn v â n lương đã như nước với lửa mà thủ tiêu tam giang tiêu cục cũng đúng ta một cái rất trọng yếu kế hoạch không thể sai sót vì lẽ đó xin hãy tha lỗi hơn nữa nhạc lão không cảm thấy ta thủ tiêu tam giang tiêu cục sau chủ động biểu thị đồng ý tiếp tục s i ê u tầm thiên âm tông tông chủ cùng với truyền nhân có thể càng tốt hơn trợ giúp tuyết nhi che giấu thân phận sao nói vậy ma giáo làm sao cũng không nghĩ đến người bọn họ muốn tìm liền đang giúp bọn hắn tìm người nhân ra bên trong chứ n h k h u y ế t cũng đúng lắc đầu nói chương quán chủ là không biết ma giáo cho nên mới phải như thế nghĩ thành như trước ngươi từng nói ma giáo cũng không ngại là ai thay bọn họ tìm người nhưng lại sẽ chú ý uy danh bị hao tổn bọn họ nếu để tam giang tiêu cục là tạm thời thuộc hạ thực、lực. ở tam giang tiêu cục vì bọn họ làm việc trong lúc lại bị ngơi diện chuyển tới trong trốn võ lâm người khác sẽ nói ma giáo u y danh liền một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều chấn giữ không được ngươi nói bọn họ còn có thể tùy ý ngươi khi nảy cái tam giang bá chủ sao đối với ma giáo mà nói bất kể là tam giang tiêu cục vẫn là thái cực vó q u á n đều là không đáng nhắc tới thế lực nhỏ tùy tiện phái ra một cái tinh sứ giả liền có thể diệt vì lẽ đó ma giáo hoàn toàn có thể diệt ngươi sau đó sẽ ở tam giang tìm một cái khác thế lực thay bọn họ làm việc nghe được nhà quyết nói như vậy trương vân tô không khỏi sâu sắc nữ h mày không nói lời nào thái cực phái truyền nhân thân phận bại lộ đông tây cực môn muốn tìm tới cửa cũng đã đủ phiên p h ư c không từng、muốn. Hắn di nhiên di trương o giáo n tình thành muốn nhạc hiện g lúc lại lát, chết mục vô tiêu.、Sau、một lát, khuyết hỏi, hiện tại t hỏi, giấm ma Sau r quán tiêu tiêu còn cứng hơn nắm thủ tiêu tam giang tiêu cục trở thành giang chủ cục thủ tam mới tam trở vân õ l m bá chủ sao. t r ư ơ g Vân tô nhìn về phía nhạc khuyết nói nhạc lão chỉ sợ ta hiện tại coi như muốn thu tay lại cũng đã trượm lúc trước cái kêu đoạn vân lưng có thể nắm ma giáo siêu người lý do đến ta thái cực võ quản quấy dối hiện tại n h á o đến như nước với lửa mức độ hắn khẳng định sẽ mượn ma giáo tay tới đối phó ta trương vân tô nếu như biết đoạn vân lưng đem ma giáo người đưa tin t i ế t vũ chuẩn cái chết toán ở trên đầu hắn nhất định sẽ hô to chính mình thần cơ diệu toán dù cho không biết việc này căn cứ này mấy lần cùng đoạn v â n l n g giao thủ kinh nghiệm trương vân tô cũng có thể nghĩ đến đoạn v â n l n g sau này sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó hắn nhạc quyết đồng dạng n h ư mày nói ta ở tam giang huyện ẩn cư hai mươi năm đoạn v â n l n g xem như là ở ta dưới mí mắt trường thành ngươi đừng nói bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn vẫn đúng là khả năng mượn ma giáo tay diện t r ừ n g ư ơ i nói tới chỗ này nhạc quyết thở dài nói đáng tiếc lao hủ hiện tại võ công hoàn toàn không có cũng không giúp được trường quán chủ bằng không trừ phi ma giáo thất linh bên trên tạ cứu hộ pháp cùng với giáo chủ tự thân tới bằng không ai cũng đừng nghị ở tam giang huyện làm vậy nghe nhạc quyết nói như vậy trương vân tô không khỏi tò mò hỏi nhìn dáng dấp nhạc lao h i ể u rất rõ ma giáo có thể hay không g i ả n g cho ta nghe nghe nguyên bản trương thanh liên bị doãn thái chân mang đi trương vân tô liền biết mình chắc chắn có cùng ma giáo đối đầu một ngày kia bây giờ lại bất chi bất giác tội ma giáo tự nhiên hy vọng hiểu thêm chút ma giáo tin tức nhà quyết nói ma giáo là so những môn phái khác thần bí chút nhưng năm đó ta ở thiên âm tông lúc nhưng cùng bọn họ đánh qua không ít giáo cho ma giáo tự giáo chủ bên dưới còn có tả cứu hộ pháp cùng thủy hỏa thổ phong âm dương lôi thất linh những này tất cả đều là hư cảnh táo thủ hư cảnh bên dưới, bởi vì bọn họ tu luyện chính là ma giáo cao cấp nhất võ công tuyệt thế thánh ma tâm kinh mặt khác nghe nói ma giáo còn có bí cảnh trường lão hẳn là cũng đều là hư cảnh cao thủ nhưng cụ thể có bao nhiêu người ta liền không biết nghe nhà quyết nói xong trương vân tô nhất thời cảm thấy áp lực như núi coi như ngoại trừ hư cảnh cao thủ không tính ma giáo riêng là tiền thiên cao thủ nhân số chính là bọn họ thái cực võ quán v à i lần n h a này còn cứ gọi người làm sao vui vẻ chơi đ ù a nguyện một bộ vũ hiệp thánh địa dưỡng thành ký tố tận võ hiệp mộng cầu chống đỡ q u y một chương bảy mươi ba khi âm bí đ i ệ n chương bảy mươi ba khi âm bí đ i ệ n nhà quyết thấy trương vân tô sắc mặt khắc t h ư ờ n g liền biết mình mà nói đưa đến tác dụng lúc này lại nói chứng quán chủ kỳ thực không cần quá đáng sầu lo thực sự không được ngươi cũng có thể đóng thái cực v õ q u á n đến những nơi khác mai danh nhận tích một quãng thời gian ma giáo cũng không đến nỗi là điểm này việc nhỏ liền đuổi theo các ngươi không tha trương vân tô trầm tư một lúc gật gật đầu nói sự tình nếu thật sự phát triển đến nhạc l a o nói tới như vậy ta sẽ cân nhắc rời đi tam giang huyện chỉ là hiện tại ta nhất định phải đem kế hoạch của chính mình tiếp tục nữa hệ thống nhiệm vụ mặc dù trọng yếu nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn bởi vì trương vân tô không dám khẳng định chính mình chết rồi có hay không còn có thể lại xuyên qua một lần nhưng hắn đồng dạng không biết đóng vó quán sau hệ thống sẽ có thế nào trừng phạt vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ t h nhạc ô n g quyết nhìn trương vân tâu nói trương vân tâu vừa nghe liền biết rồi nhạc quyết đại khá i ý nghĩ số một là không muốn nhường trung ly tuyết ở tại thái cực võ q u á n cái này nguy hiểm mà lại cách diệt chỗ không xa thứ hai bây giờ tam giang tiêu cục đại đoạn không có ai ở trên đường kiểm tra đều có thể lấy mang theo trung ly tuyết rời đi tăm giang đ ế trương nơi vân tôi Tô nhìn chằm chằm nhà quyết con mắt phát hiện ông lão này trong mắt một mảnh thẳng thắn đồng thời không có bất luận cái gì che giấu ý nghĩa ý tứ đồng dạng trương vân tôi cũng ở ánh mắt này bên trong nhìn thấy tuyệt đối tự tin ngày hôm nay hắn nhất định phải mang trung ly tuyết đi trương vân tôi không phải cổ hủ người nhưng cũng sẽ không vì mình an nguy liền đem người khác đẩy vào từ điện húng chi trung ly tuyết vẫn là hắn cái thứ nhất đ ạ tử nói xong hướng về trương vân tô túi đầu đến cùng coi như ở xã hội hiện đại trương vân tô cũng không dám để cho một ông lão như thế bái chớ nói chi là ở đây lập tức tiến lên đỡ lấy nhạc quyết cười khổ nói nhạc lao thực sự là triết sát ta ta chỉ là muốn không thẹn với bản tâm mà thôi trương vân tô thực sự nói thật hắn cho tới nay làm việc đều là lấy không thẹn với bản tâm làm tiêu chuẩn cùng chân chính hiệp nghĩa cũng không có thiếu khoảng cách tiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung là cứu trước chưa từng gặp mặt nghi lâm thân chúng mấy chục đ a o nhưng không q u ả n an nguy cùng đ i ể n bá q u a n đấu xá điêu tam bộ khúc bên trong quách tính thủ hộ tương dương mấy chục năm cuối cùng ở thành phá lúc lấy thân tốt quốc thiên long b á t bộ bên trong tiểu phong là tống liêu bãi binh môn hòa tự sát bỏ mình lần nữa trên giới đánh giá trương vân tô đầy mặt tán tưởng nói tốt một câu không thẹn với bản tâm a nhưng mà trong võ lâm này lại có bao nhiêu người có thể làm được đây nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một quyển đóng b u ộ c chỉ sách đưa cho trương vân tô nói lại không nói trương q u á n chủ trước đoạn thắng ngày đối với tuyết nhi chăm sóc chỉ nói riêng khoảng thời gian này ở âm nhạc trên giao lưu ta liền cảm thấy cùng trương q u á n chủ rất hợp duyên bây giờ xem ra trương q u á n chủ làm người cũng đúng khiến người ta kính nghệ ma giáo việc lão hủ vô lực giúp đỡ chỉ có đem này bản hy âm bí điện đem tạo trương vân tô không tự chủ liền tiếp nhận nhạc h u y ế t trong tay hy âm bí điện sau đó nghi ngờ nói đây là nhà quyết nói trong này ghi chép làm sao đem âm thanh thậm chí âm nhạc chuyển hóa thành âm công các loại phương pháp nguyên là thiên âm tông chân truyền đệ tử mới có thể học tập võ công nhưng như hôm nay thanh âm tông không còn chân truyền đệ tử cũng chỉ còn dư lại tuyết nhi một cái ta đem bí điện này tặng cho trương quán chủ cũng đúng hy vọng cho thiên âm tông ở thêm một đạo võ học truyền thừa kính xin trương quán chủ không muốn chối tử trương vân tô mở ra hy âm bí điện chỉ là vội vã quét mới đầu vài tờ thì có loại bỗng nhiên tỉnh lộ cảm giác nguyên lai、like、trước đây nhà quyết mỗi lần tới giảng nhiều như vậy âm công lý luận đều để lại nơi mấu chốt nhất không giảng vì lẽ đó trương vân tô tuy luôn cảm thấy cùng âm công một đạo cách một tầng giấy làm thế nào cũng đâm không phá mà này hy âm bí đ i ể n ghi chép các loại chân khí ở âm công một đạo vận chuyển bí quyết không thể nghi ngờ chính là chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ phương pháp phục hồi tinh thần lại trương vân tô khép lại hy âm bí đ i ể n chắp tay nói không sợ nói cho nhạc lão ta xác thực đối với âm công một đạo cảm thấy hứng thú cực kỳ như vậy liền không lập dị chối tử không lập dị tốt nhạc quyết nợ nụ cười lập tức nhìn về phía trung ly tuyết nói tuyết nhi ngươi có nhu cầu gì thu thập đồ vật sao nếu là không có này hãy cùng sư thúc tổ đi thôi trung ly tuyết nhìn một chút nhạc k h u y ế t lại nhìn một chút trương vân tô sau đó đôi mi thanh tú hơi n h í u đầy mặt vẻ kiên định lắc đầu chỉ vào trương vân tô ra d ấ u tay lần này không cần trương vân tô giải thích nhạc k h u y ế t liền xem hiểu có ý gì kinh ngạc nói ngươi không đi muốn theo hắn trung ly tuyết khẳng định gật đầu nhạc k h u y ế t vừa nghe hoa dâm n h í u chặt lông mày nói tuyết nhi ngươi có thể biết mình là thiên âm tông duy nhất chân truyền đệ tử trên người gánh vác cường điệu kiến hòa chấn hương thiên âm tông chức trách lớn hiện tại như vậy tùy hứng nếu là sư phụ ngươi diệu âm biết rồi sẽ nghĩ như thế nào trung ly tuyết túi đầu nhưng vẫn không có chuyển bước ý tứ thế này trương vân tô ho nhẹ thành nói tuyết nhi tâm ý của ngươi ta rõ ràng thế nhưng hiện tại võ quán nguy cơ từ phía ngươi ở lại chỗ này không chỉ có không giúp được ta ngược lại sẽ để ta phân tâm vì lẽ đó vẫn là cùng nhạc lão cùng rời đi đi nếu có duyên chúng ta sau đó còn có thể gặp lại t r u n g ly tuyết ngẩng đầu lên chạm được trương vân tô sáng q u ắ c ánh mắt sững sờ một lúc liền khẽ thở dài gật gật đầu đi tới nhạc lão bên người trung ly tuyết làm thủ hiệu biểu thị không cần thu thập cái gì có thể trực tiếp đi trương quan chủ như vậy liền cáo tử nhạc quyết hướng về trương vân tô chắp tay cáo tử trương vân tô chắp tay đáp lễ đón lấy trương vân tô đem nhà ạ quyết cùng trung ly tuyết vẫn đưa ra v õ quán cửa lớn rồi mới trở về trương doãn nhi cùng trương vân tô đồng thời tiến vào đại sảnh hỏi vân tô ca ca tuyết nhi tỉ tỉ làm sao cùng cái kia nhạc lao bản đi rồi trương vân tô than thở nhạc lao bản là tuyết nhi sư thúc tổ trong cảm thán trương vân tô đem trung ly tuyết cùng thiên âm tông sự đều cùng trương doãn nhi nói lại nói nhà ạ quyết mang theo trung ly tuyết ra thái cực v õ quán liền đi thẳng hướng đông nhai tổ công ư ờ n đi đến lúc này mặt trời tuy chưa hoàn toàn xuống núi làm lấy chợ đêm làm chủ đông nhai cũng đã đèn hoa mới lên dòng người không thôi mắt thấy khoảng cách t ủ c ơ m phường còn có hơn một trăm bộ đến một nhà thanh lâu đối diện lúc nhạc h u y ế t đống nhiên dừng bước kéo bên cạnh trung ly tuyết tay trung ly tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía nhạc h u y ế t ngay ngắn nghi hoặc nhạc h u y ế t tại sao như thế làm lúc đống nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong đám người hướng mình đập tới một đôi giường như diều hâu giống như móng nuốt đến thẳng cổ của nàng trung ly tuyết lập tức trận to hai mắt nàng nhận thức cái này đột nhiên tập kích người là đoạn vân ưng ơ nhạc h u y ế t hiển nhiên càng sớm hơn phát hiện đồng thời nhận ra đoạn vân ưng mắt thấy đoạn vân ưng một trả hướng về trung ly tuyết trộ tới hắng đoạn văn lưng chỉ cảm thấy thanh em này tiến vào lỗ thai sau lại như có sinh mệnh sâu như nhau chui thẳng đầu góc đâm vào hắn sọ náo một trận đau đớn không chỉ có như vậy liền tầm mắt của hắn đều mơ hồ chỉ nhìn thấy điệp điệp tầng tầng bóng người bên trong trung ly tuyết bị cái kia quái là ông lão lôi kéo chui vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi dùng sức cắn hạ đầu lưỡi dùng đau nhức đ ổ i được trong nháy mắt thanh minh đoạn văn lưng lập tức xoay người hướng về trong đám người chui vào này quái ông lão cùng trương vân tô biểu mội đều là từ thái cực võ quán đi ra tất nhiên cùng trương vân tô có quan hệ Vốn là hắn nhìn thấy ông lão kêu bước chân phủ phiếm không giống như là có v õ công dáng vẻ lúc này mới theo đuổi muốn nhân cơ hội nắm lấy trương vân tô biểu mội đem ra cho rằng đối phó trương vân tô thẻ đánh bạc ai t ừ nghĩ n g quái ông lão dĩ nhiên có quỷ bí như vậy âm công thủ đoạn hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị chúng chiêu sẽ không có lại nắm lấy trương vân tô biểu mội khả năng nếu như còn ngốc tại chỗ chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm chui vào hai tòa thanh lâu trung gian một cái trong ngõ hẻm đoạn vân ưng vang lên một nhà phổ thông cửa viện chỉ chốc lát sau cửa viện mở ra một cái hán tử trung niên đem đoạn vân ưng đón vào quan hỏi môn chủ ngươi không sa phụ trách chỗ này sân chính là nguyên hưng trảo môn đệ tử hậu nhân bởi vì xưng hô này đoạn v â n ưng là m ô n chủ không có chuyện gì đoạn v â n ưng nham hiểm ánh mắt khoắt tay háo một cái như thế một chút công phu hắn sọ nao đã cơ bản không đau thật giống như lúc trước chịu đến công kích là loại ảo giác bởi vậy trở lại trong phòng đoạn v â n ưng liền t ĩ n h tọa suy nghĩ vừa nãy tao nộ vừa nãy ông lão kia thủ đoạn quý bí như vậy chẳng phải chính là trong truyền thuyết âm công thủ đoạn đoạn văn ưng cau mày âm thầm phỏng đoán ông lão này cùng trương vân tô lại là quan hệ gì đây làm sao biết vào lúc này đem trương vân tô biểu n g ộ từ võ quán b Ông láo này láo q cái cái một, một chương i bảy mươi ắ t n h bốn âm công nào h rượu a rất n chương bảy mươi bốn i âm công nào r i ệ u lại nói nhạc quyết lôi kéo trung lưu ly tuyết một đường bước nhanh buôn trở về tủ cầm phường liền đi lên lầu trước đi thái cực võ còn trước nhạc quyết liền để hỏa kế đóng lại cửa tiệm đi rồi là chính là tránh khỏi có những người khác biết trung ly tuyết ẩn thân tục ấ m v ư ở n g vừa tới trên lầu trung ly tuyết đang tò mò đánh giá xung quanh liền nhìn thấy nhà khuyết lập tức ngã trên mặt đất nhất thời trung ly tuyết liền sợ rồi bận điệu ngồi s ồ m ở nhà khuyết bên người dùng sức lắc ông láo thân thể thậm chí là thử đem chính mình mới bất quá ba tầng thái cực tình đưa vào ông láo trong cơ thể nhưng đáng tiếc đều không có hiệu quả trong lúc nóng này trung ly tuyết không nhịn được nước mắt trực c h ả y xuống thiên âm t ô n g diệt sau nàng theo sư phụ một đường thoát thân đến trung thổ thất tán sau sư phụ không do sống chết bây giờ thật vất vả đụng tới một cái bản môn sư thúc tổ nhưng chưa từng tuyết nhi ngay trong trung ly tuyết lo lắng rơi l ệ lúc chợt nghe một tiếng quen thuộc hô hoán tuần âm thanh nhìn sang liền ở vỗ một cái đánh mở cửa bên trong nhìn thấy vị tóc trắng phơ tuyệt mỹ phụ nhân thoáng s ư ớ n g sở nàng liền đứng dậy chạy tới đem tóc bạc mỹ phụ nhân thật chặt ô m lấy trung ly tuyết làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vào lúc này nơi đây cùng thất tán nhiều ngày sư phụ gặp gỡ ở trung ly tuyết ôm d i ệ u âm kích động rơi l ệ lúc d i ệ u âm cũng đúng vui mừng khôn môi vỗ nhẹ trung ly tuyết bối ôn nu an ủi tuyết nhi đừng rơi lệ này không phải nhìn thấy sư phụ ạ nghe được rượu âm lời này trung ly tuyết nhớ tới nhà quyết liền bung ô ra rượu âm đánh thủ thế chỉ về nằm trên đất nhà quyết rượu âm đi tới nhà quyết bên cạnh sơ sơ m ạ n h đập lại n h ư ớ n g mắt bì liền nhìn trung ly tuyết hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì hắn làm sao sẽ vì sử dụng âm công bí pháp mà thần hồn mệt nhọc n g ấ t đi trung ly tuyết lúc này đánh thủ thế đem nửa đường tao nộ đoạn vân đương sự tình miêu tả một lần rượu âm rõ ràng trung ly tuyết ý từ sau cao mày nói xem ra là người sư thúc tổ bất cần rồi không nghĩ tới sẽ có người ở ngang đường xuống tay với ngươi trung ly tuyết lại ra g ấ u tay sư thúc tổ hắn nghiêm trọng sao diệu âm nói ngươi sư thúc tổ bởi vì trong cơ thể không có chân khí vì lẽ đó phần lớn bản môn âm công đều không thể sử dụng bất quá có một loại ngoại lệ vậy thì là thần hồn loại âm công chỉ là thần hồn loại âm công một dạng đều cần hư cảnh có khả năng sử dụng vì lẽ đó ngươi sư thúc tổ mới sẽ ở sau khi dùng qua thần hồn mệt nhọc quá độ mà hôn mê hắn không có việc gì ngày mai thì có thể tỉnh lại chỉ là chí ít trong vòng nửa tháng đều sẽ tinh thần không tốt cần đại lượng thời gian ngủ cứ như vậy chúng ta sớm định ra nhân cơ hội cùng rời đi tam giang huyện kế hoạch liền tiến hành không được vậy phải làm thế nào trung ly tuyết ra giấu tay hỏi d i ệ u âm khẽ vuốt trung ly tuyết tóc khẽ mỉm cười nói không quan trọng lắm nguyên bản ta liền không đồng ý ngươi sư thúc tổ bây giờ rời đi tam giang kế hoạch ở tam giang huyện chúng ta tốt xấu còn có cái chỗ ẩn thân chỉ khi nào rời đi tam giang huyện phạm vi những nơi khác đồng dạng có võ lâm nhân sĩ thay ma giáo lùng bắt chúng ta nói không chắc nguy hiểm hơn trung ly tuyết gật gật đầu nhẹ thở phào nhẹ nhõm đến hỗ trợ đem ngươi sư thúc tổ n h ấ t đến hắn trên rừng đi sau đó sẽ cùng sư phụ nói một chút tách ra đến khoảng thời gian này ngươi là làm sao mà qua nổi đến thái cực võ quán bởi vì lý công lâm bằng m ụ thanh phan thiếu hiển sau bữa cơm chiều cổ tử mục cùng thái tử phong trên người dây thường lại bị đổi thành chén rượu thô xiềng xích phân biệt tỏa bên trái xương phòng bên phải cuối cùng một gian bên trong sau đó lý công nhóm m ộ ư ơ i hai người bị trương vân tô chia làm ba tổ mỗi tổ bốn người từng tổ từng tổ thay phiên trông coi chỉ cần bốn người đừng ngủ khiến người ta tất cả đều vô thanh vô tức hạn chế trương vân tô liền có thể nghe được động tính ra tới đối phó đến phạm nhân phụ trách trông coi lý công mấy người ở trong sân nhỏ giọng trò chuyện mà trương vân tô thì lại ở trong thư phòng lật xem n h ạ c quyết tặng cho hy âm bí quyết mà là trước tiên nghiền ngấm đọc phía trước nhất bí điện quy tắc chung lớn tiếng hy thanh âm voi lớn mô hình nghe chi không nghe tên nói hy không thể được nghe n ó n g thanh âm vậy có tiếng lại có phân có phần thì lại không cung mà thương rồi phân thì lại không thể thống chúng cố có âm thanh không phải đại thanh â m cũ đại khái hiểu rõ hy âm bí đ i ể n quy tắc c h u n g ý từ sau trương vân tô mới biết nguyên lai âm công cũng có thể nhắm thẳng vào võ học đại đạo âm công pháp môn càng là hạo như biển khói không kém gì trương vân tô hiểu biết những kia khó phân võ công mà âm công hiệu quả càng là so phổ thông võ học thần kỳ huyền diệu khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi như thường thấy nhất công kích loại âm công liền phân là thân người công kích cùng thần hồn công kích hay hoặc là chia làm đơn thể công kích cùng quần thể công kích ngoài ra còn có chữa thương loại âm công phụ trợ luyện công loại âm công mê hoặc loại âm công v â n v â n lần xem lúc trương vân tô phát hiện này bản hi âm bí đ i ể n bên trong không ít địa phương có hồng bút chữ nhỏ chú giải đều là đối với các loại pháp môn sâu sắc giải thích cùng với kéo g i ả i đoán được này nên nhạc h u y ế t chính mình năm đó học tập dùng bí tịch trương vân tô lúc này mới tin tưởng nhạc h u y ế t là thật sự cảm thấy cùng hắn hợp ý bất quá nhóm lần xem xong trương vân tô nhưng hơi nhỏ phiên m u ộ n bởi vì này hi âm bí đ i ể n bên trong đều đang là chút âm công lý luận cùng chân khí vận chuyển bí quyết mà không có một cái sẵn có âm công thủ đoạn nói cách khác trong thời gian ngắn này hi âm bí điện căn bản là biết rõ điểm này sau trương vân tô liền tạm thời đem hy âm bí điện t à n g tiến vào bí các bên trong chuẩn bị nhóm vượt qua đoạn này nguy cấp thời kỳ lấy thêm ra đến nghiền n g ắ m độc xem có thể hay không nghiên cứu ra chính mình âm công thủ đoạn từ thư phòng đi ra trương vân tô đến trong viện cùng mấy vị phụ trách thủ vệ đệ tử hàn huyên b à i câu liền trở về phòng bên trong khoanh chân ngồi tính toạ ngưng thần t i n h khí bắt đầu tu luyện nội công tuy rằng tiến vào hậu thiên thập trọng đã có hơn nửa tháng chân khí từ lâu vận chuyển như thường nhưng cũng vẫn không tính là triệt để ổn định lại chỉ có hàng đêm cần tu ngay n g y khổ luyện mới có thể đặt vững căn cơ ở võ đạo một đường tiếp tục tiến bộ ở trương vân tô tu luyện nội công lúc đoạn v â n lưng cũng ở ẩn thân phổ thông trong sân khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ tu luyện nội công người tiềm lực đều là ở thời khắc nguy cấp mới bị bức ép đi ra mấy ngày nay liên tiếp không thuận t a o nộ cùng với đến từ chính trương vân tô áp lực không chỉ có không có để đoạn v â n lưng lười biếng trái lại để hắn sinh ra càng nhiều đ ầ u trí mà nguyên vốn sẽ phải từ hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn đột phá đến tiên thiên loại cảm ra đó cũng càng thêm máy liệt tiên tiên h cùng hậu thiên hai người này lại cảnh giới t r a n lệnh như khác biệt một trời một vực đoạn văn lưng tự tin nếu như hắn có thể đột phá đến tiên thiên căn bản không cần các loại quỷ kế trực tiếp tìm tới c ử là có thể đem đến lúc đó uy danh của hắn sẽ truyền ra tam giang huyện ở toàn bộ ly giang phủ võ lâm cũng có thể xếp hàng đầu càng là có thể c h u n g kiến ương trào môn thậm chí khôi phục ngày xưa ương trào môn vinh quang cũng đúng ngay trong tầm tay ngay kế trương vân tô ở tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến trên mặt lúc mở mắt ra một tia tinh mang ở trong đó t r ợ t l ó e lên trong phế p h ủ khí thải cũng bị như là mũi tên phun ra sau khi thu công trương vân tô đồng thời không có nóng lòng dài giường mà là đem ý nghĩ thăm dò vào hệ thống bên trong kiểm tra hệ thống hạ phát tháng này sát hạch nhiệm vụ tháng này sát hạch nhiệm vụ là tuyển mộ giáo đầu yêu cầu ký chủ ở tám tháng đến trước võ quán ít nhất phải nắm giữ năm cái giáo đầu đồng thời này năm vị giáo đầu có ít nhất hậu thiên tứ trọng tu vi nhiệm vụ thất bại đem đánh tan ký chủ một tầng tu vi xem xong tháng này sát hạch nhiệm vụ nội dung sau trương vân tô nợ nụ cười từ nắm giữ hệ thống tới nay này xem như là hắn tiếp nhận đơn giản nhất kém nhất áp lực nhiệm vụ lại không nói hiện tại võ quán bên trong có hậu thiên thất trọng trương doãn nhi cùng hậu thiên ngũ trọng thân đồ phượng đảm nhiệm giáo đầu coi như không có lấy thái cực võ quán hiện tại danh tiếng muốn chiêu thu năm cái giáo đầu cũng đúng uống nước ăn cơm đơn giản như vậy từ trong nhà đi ra trương vân tô xem trong sân cuối cùng một tổ bốn cái đệ tử đều mở to mắt tại khán thủ. l i ê n thỏa mãn gật gật đầu nói rồi vài câu nợ khen sau đó để một cái đệ tử đi gọi t ỉ n h ở thiên điện bên trong nghỉ ngơi những đệ tử khác lại để cho một cái khác đệ tử cầm tiền đi mua về sớm một chút điểm tâm qua đi thái cực võ quán một chúng đệ tử liên quan cổ từ mục thái tử phong cũng làm cho trương vân tô tụ tập ở sân luyện võ trên lý công ngươi mang hai người đi tam giang tiêu cục nhìn ta để tưởng nhạn phong mấy người làm sự tiến độ làm sao mặt khác thuận tiện để tưởng nhạn phong phùng đồng mục lương phùng ba người đến võ quán một chuyến trương vân tô đối với lý công phân phó nói vâng lý công theo tiếng ôn quyền sau liền kêu hai cái đệ tử đi tam giang tiêu cục tiếp theo trương vân tô lại nói lâm bằng mục thanh phản thiếu hiển nguyên tính người bốn người đem cổ tử m ụ thái tử phong hai người mang tới trong đại s ả n h đến những người k h á c tùy tùng doãn nhi cùng thân đ ổ giáo đầu lấy võ vâng quan chủ mọi người ôn quyền cùng kêu lên đáp vâng bại liêu gia yếu xính anh hùng bất phạ thế nhân tiếng n a phong chư vị anh hùng đừng cười xin ủng hộ q một chương bảy mươi lăm gấp bên trong gấp ám khí tri vương chương bảy mươi lăm gấp bên trong gấp ám khí tri vương dặn dò chúng đệ tử các việc riêng sau trương vân tô đi tới võ quán trong đại s ả n h một bên chỉ đạo lâm bằng một thành bốn người võ công một bên đả kích cổ tử mục cùng thái tử phong đối với đông tây cực môn niềm tin để lâm bằng một thành bốn người ở trong đại s ả n h luyện tập trước đây không lâu mới truyền thụ bắt quái du l n g công trương vân tô đi tới cổ tử mục cùng thái tử phong bên cạnh nói các ngươi nói thế nào cũng đúng đông tây cực môn chân truyền đệ tử dù cho nhân phẩm không được võ công kiến thức hẳn là vẫn tính có thể nam nghĩa cẩn thận ta truyền thụ đệ tử bắt quái kiếm pháp nhưng là so đông tây cực môn tinh diệu một ít nhìn lâm bằng một thanh bốn người luyện tập dung hợp bắt quái du long công sau bắt quái kiếm pháp dù cho cổ tử mục cùng thái tử phong đối với trương vân tô hạ cực không thừa nhận cũng không được kiếm pháp này xác thực so đông tây cực môn bắt quái kiếm pháp tinh diệu cổ tử mục hám miệng muốn nói một câu phản bác nhưng lại sợ lần nữa gặp hủ gân vệ xương tay g i à n vặt chỉ có thể rụt cổ lại ở thầm nghĩ trong lòng trương vân tô nhóm trong môn phái trưởng lao đến rồi đưa ngươi bắt giữ ta nhất định phải gấp mười lần gấp trăm lần nhục nhã dàn vặt ngươi thái tử phong ánh mắt lạnh lùng nhìn trương vân tô một chút trong lòng cũng là đồng giảo ý nghĩ thấy hai người không có can đảm trương vân t u cảm thấy vô vị liền không nói thêm nữa chuyên tâm chỉ đạo lên bốn tên đệ tử võ công đến lâm bằng xem như là tứ kỳ mười hai danh đệ tử bên trong tư chất nộ tính tốt nhất hiện nay đã đem đan đ i ể n bồi nguyên pháp tu luyện tới hậu thiên nhị trọng trung kỳ bắt quái kiếm pháp chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp cũng đều luyện được g ra dáng m ộ c thanh phan thiếu hiển nguyên tính ba người xem như là lục kỳ đệ tử bên trong người tài ba bởi vì đan đ i ể n bồi nguyên pháp là cùng tứ kỳ đệ tử đồng thời tu luyện vì lẽ đó cũng đều đến hậu thiên nhị trọng trong đó m ụ thanh muốn so phan thiếu hiển nguyên tính chăm chỉ hơn cũng đến hậu thiên nhị trọng trung kỳ nói đến lục kỳ đệ tử muốn dùng nhiều chút thời gian học tập bắt quái kiếm pháp có thể đạt đến thành tựu như thế này đủ để chứng minh tư chất phổ biến muốn so tứ kỳ đệ tử mạnh hơn một ít quá ước chừng gần nửa canh giờ lý công mang theo tưởng nhạn phong phùng đồng mục lương vùng ba vị tiêu đầu lại đây sư phụ tưởng tiêu đầu bọn họ đã đem tiêu cục thay tên các hạng chuẩn bị đều làm tốt sẽ chờ chính thức treo bảng hiệu đây lý công nói tưởng nhạn phong nhưng là đem một quyển công văn hai t à i dân nói đây là bộ phòng gia cụ tiêu cục thành lập công văn chứng quán chủ trị cần ở phía trên ký tên đồng ý thái cực tiêu cục chẳng khác nào ở quan phủ chính thức lập hồ sơ làm được không、sai. trương vân tô gật đầu khen ngợi lúc này hay dùng trong đại s ả n h văn chương ở công văn trên viết xuống đại danh của chính mình cùng sử dụng tưởng nhạn phong mang đến chu sa hồng bút đồng ý công văn một thức hai phần trong đó một phần trương vân tô lưu lại một phần khác thì lại giao cho tưởng n h ạ n phong khiến cho giao cho bộ phòng tưởng nhạn phong thu cẩn thận công văn thoáng do dự liền hỏi trương quán chủ chuẩn bị khi nào trên treo thái cực tiêu cục thẻ bài trương vân tô cười nói cái này không đ ổ i trước đó ta hy vọng ba vị tiêu đầu thì nhậm chức giáo đầu của thái cực vóc oán nói xong trương vân tô mặt mỉm cười nhìn ba người tưởng n h ạ n phong phùng đồng mục lương phùng hai mắt nhìn nhau liền do tưởng n h ạ n phong nói trương quán chủ chúng ta đã là tiêu cục tiêu đầu đến võ quán nhâm giáo đầu tiêu cục nhân thủ bên h n g k i ế t nhưng là không đủ trương vân tô nói tưởng tiêu đầu hiểu lầm ý của ta ta cũng không phải là để cho các ngươi từ bỏ tiêu cục tiêu đầu chức vụ mà là hy vọng các ngựa ít ở võ quán kiêm chức làm giáo đầu làm sao tuy rằng trương vân tô không giống ngày hôm qua như vậy đàm luận hủ gân vệ xương tay nụ cười cũng rất ôn h ò a có thể ba người vẫn cứ cảm thấy rất có áp lực ngẫm lại nếu đều giúp trương vân tô mang tam giang tiêu cục thay đổi là thái cực tiêu cục sự tình làm được sẽ ở võ quán kiêm chức nhậm chức cái giáo đầu tựa hồ cũng không có gì nhớ tới nơi này tưởng nhạn phong liền dẫn đầu chắp tay nói vừa là kiêm chức chúng ta đáp ứng là được rồi trương vân t ô nghe xong đầy mặt cao hứng nói tốt lắm ta này liền nghĩ một phần chính thức xí n h n h i ệ m công văn để ba vị ký tên đồng ý tưởng nhạn phong ba người không nghĩ tới trương vân tô làm như thế chính thức nghe xong đều là sắp mặt một khổ nhưng không nói thêm gì nữa nghĩ được rồi năm phần xí n h n h i ệ m công văn đem bên trong ba phần giao cho tưởng nhạn phong mấy người sau trương vân tô lại để cho đệ tử từ bên ngoài gọi tới trương doãn nhi cùng thân độ phượng làm cho các nàng ở mặt khác hai phần xí n h n h i ệ m công văn trên ký tên đồng ý chờ đem năm phần ký tên đồng ý sau võ quán giáo đầu xí n h n h i ệ m công văn đều thu tới tay bên trong trương vân tô trong đầu lập tức chuyển đến hệ thống nhắc nhở tin tức chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi lần này nguyệt sát hạch o nhiệm vụ thu được cơ hội rút thưởng một lần xin hỏi có hay không hiện tại khởi động vận mệnh đĩa trọn tiến hành nhận thưởng nhìn thấy cái tin này sau trương vân tô trong lòng vui vẻ nhưng không có lập tức sử dụng cơ hội rút thưởng mà là nhìn nhưng chờ ở trong đại s ả n h tưởng nhạn phong ba người phân phó nói các người mau trở về tiêu cục làm tốt trên treo thái cực võ quán bảng hiệu chuẩn bị ta c h ờ một lúc liền cho qua nhớ kỹ thanh thế nhất định phải lớn tốt nhất để toàn thành bách tính đ ề u biết tưởng nhạn phong ba người lẫn nhau hai mắt nhìn nhau rõ ràng trương vân tôn là muốn đem đoạn vân hướng dẫn ra liền túi đầu chắp tay cùng kêu lên nói vâng chờ tưởng nhạn phong ba người rời đi trương vân tôn liền để trương do nhi thân độ phượng chú ý bên ngoài chính mình nhưng là trở lại hậu viện phòng ngủ bên trong khóa trái cửa phòng ý nghĩ thăm dò vào hệ thống bên trong khởi động vận mệnh đĩa trọn vận mệnh đ Cuối cùng Kim Chỉ Kim Nam đồng ứ n đang dược, vũ khí, bảo vật này một trên. Đón quang liền từ đá quý màu đen bên trong bắn ra, còn chưa đợi Trương Vân Tô thấy rõ cái tia ô quang bên trong là cái gì, ý nghĩ liền bị ra hệ thống ở ngoài. Sau đó, Trương Vân、Tô、liền cảm giác trong tay hơi xuống, nhỏ đến. g gì, giác ở ở đá đợi đó, đ kia ra, chưa kia ra Sau tay dược, cái cái cảm chầm vũ vật khí, hạt thấy hệ hơi thêm hộp bảo bị một một từ Tô Tô màu là lấy, rõ ra cái cái ố ố quý ý sô thời hệ thống cũng đưa ra nhận thưởng kết quả tương quan nhắc nhở tin tức chúc mừng ký chủ thu được cám khí bạo Hoa vũ Lê Trâm. bạo vũ lê hoa trâm ban đầu xuất xứ đã không thể thi nhưng ở trương vân tô kiếp trước rất nhiều bộ trong tiểu thuyết đều có nhắc tới loại này mạnh mẽ ám khí thậm chí đem tôn sùng lại ám khí c h i vương đều có bởi vậy có thể thấy được cổ đại khả năng thật sự có loại này kỳ tuyệt ám khí trương vân tô cẩn thận tỉ mỉ trong tay hộp phát hiện này hộp chính là một loại không biết tên kim loại tạo ước chừng tô bằng miệng chén đến rượu dài khoảng bảy tớp ngoài vông trong tròn ở viên bên trong có thể nhìn thấy lấy kỳ diệu con đường phân bố hai mươi bảy sâu thảm lỗ nhỏ có thể tưởng tượng loại này kỳ diệu con đường tất nhiên là để đối thủ khó có thể tranh né nay còn để trương vân tô nhớ tới kiếp trước có quan hệ bạo vũ lê hoa trâm một ít tin tức có người nói bạo vũ lê hoa trâm khởi động sau sẽ có hai mươi bảy viên ngân đinh giống mưa s ố i xả giống như bắn nhanh r a hay bởi vì ngân đinh ở phi hành lúc như từng đoá từng đoá trắng như tuyết hoa lê cố xưng bạo vũ lê hoa trâm lại nhìn hộp thân chỉ thấy mặt trên có một cái rõ ràng nhô ra hẳn là khởi động tác dụng ngoài ra hộp trên người còn khắc rõ mấy cái cổ t r i ệ n chữ nhỏ r a tất thấy máu không về không rõ gấp bên trong gấp ám khí tri vương nguyên bản trương vân tô muốn lập tức thử xem này bạo vũ lê hoa trâm hiệu quả cùng n g lực Có trương h ể chữ này liền sau doanh g ô nhi đáp một tiếng liền triệu tập chúng đệ tử mang tới cổ tử mục thái tử phong ra võ quán đồng thời hướng bắc nhai bước đi mới vừa đi tới ngã tư đường trương vân tô liền nghe đến r u n g trời tiếng chiêng chống cùng tiếng pháo từ bắc nhai chuyển đến không cần nghĩ tất nhiên là tưởng nạn h phong mấy người ấ n dặn dò ở tiêu cục bên kia gây ra động tĩnh thấy còn có người chạy tới một bên gõ là một bên hô to thái cực tiêu cục muốn chính thức treo bài đi dẫn tới người qua đường rồn rập chú ý sau đó đều hướng bắc nhai đi đến trương vân tô không khỏi thỏa mãn gật gật đầu tưởng nạn h phong mấy người này thiết lập sự đến trả thật sự không l ạ i mà cùng lúc đó huyên thanh â m huyên náo cũng truyền tới tây nhai hai tòa thanh lâu mặt sau nào đó đ ề u ngõ nhỏ một chỗ trong sân trong sảnh trước bị đoạn v â n lưng gọi là đoạn tam hán tử trung niên ngay ngắn c a o mảy trên mặt mang theo vẻ lo lắng vòng tới vòng lui mấy lần làm dáng muốn vang lên cửa phòng rồi lại ngừng lại đoạn v â n lưng sớm có dặn dò n à y mấy nội công tu luyện đều ở thời khắc mấu chốt nếu như không phải chính hắn đi ra không nên q u ả i nhiễu ngay trong đoạn tam lại một lần muốn gõ cửa lúc đ ỗ n g nhiên trong phòng chuyển ra một trận như đ a o kiếm ma sát chói hai tiếng cười lớn ha ha ha ta đoạn v â n lưng rốt c ụ c đột phá đến tiên tiên trương vân t â ngơi chờ ta này liền đến lấy chó của ngơi đầu theo tiếng cười cửa phòng trực tiếp bị từ bên trong đá văng đoạn văn lưng mang theo một cơn gió từ bên trong đi ra. chỉ thấy hắn cả người chân khí màu xanh g ồ lên tựa hồ dâng trào cực điểm muốn rời khỏi thân thể chung quanh phá hoại như nhau đây là mới vừa đột phá đến tiên tiên h không cách nào khống chế tốt trong cơ thể tiên tiên h chân khí tiêu chí thế này đoạn tam tử sững sờ bên trong phục hồi tinh thần lại lập tức nằm sấp trên mặt đất tương tự hưng phấn la lớn chúc mừng môn chủ đột phá đến tiên tiên h từ đây hùng ưng c h â n sĩ, vũ lâm cao t ư ờ n g hùng ưng c h â n sĩ, vũ lâm cao t ư ờ n g đây là ngày xưa ưng trào môn thời kỳ cường thịnh gọi ra môn phái khẩu hiệu đoạn văn hưng nghe xong lại cao hứng cười to dậy sau khi cười xong liền khôi phục cái kia nh nói đi đến cùng phát sinh cái gì khẩn cấp sự đoạn tam ngẩng đầu lên nói khởi bẩm muốn chủ trương vân tô tiểu tử kia thu mua tiêu cục mấy vị tiêu đầu cùng một đám tiêu sư muốn lấy đế chúng ta tam giang tiêu cục thành lập thái cực tiêu cục đồng thời là ở trưa hôm nay liền đổi bảng hiệu bây giờ khua chiên g õ t r ố n g đã làm cho khắp thành đều biết q u y một chương bảy mươi sáu kiếm chỉ tiên t i ê n v õ giả chương bảy mươi sáu kiếm chỉ tiên t i ê n v õ giả khua chiên g õ t r ố n g làm cho khắp thành đều biết đoạn vân hưng âm mắt lộ ra nụ cười khinh thường nói trương vân tô như thế làm không phải là muốn buộc ta hiện thân sao được ta liền như ước nguyện của hắn đoạn Tam nói, nói văn g Tô hưng hiện môn chủ là tiên thiên võ giả lúc, vẻ mặt chủ Đoạn Vân ưng hử nói trương vân tô tự cho là thiếu niên anh hùng cũng không biết hắn nhất định phải trở thành ta đoạn v â n hưng đ ã đặc t h â n nói xong đoạn v â n hưng liền muốn đi đoạn Tam hỏi môn chủ cần ta cùng minh đệ khác theo sao đoạn v â n hưng nói không cần chỉ cần ta vừa hiện thân tưởng nhạn phong những kia không cốt khí đồ vật thấy ta trở thành tiên thiên võ giả sẽ biết thế nào lựa chọn ngươi vẫn là dẫn người lén lút đem ngày hôm qua tập kích ta ông lão kia thân phận bữa sáng trá được tương lai ta tốt hướng về ma giáo tranh công phải lại nói trương vân tô mang theo các đệ tử đi tới tam giang tiêu cục lúc nơi này đã vây quanh rất nhiều người tam giang tiêu cục ở bắc n g a i phía đông chiếm thật lớn một chỗ rất nhỏ thậm chí trước đại môn còn có cái tiểu quảng trường có thể nói là tam giang huyện nha ở ngoài tối xa hoa kiến trúc mà lúc này người vây xem liền đều đứng ở tiểu trên quảng trường nhìn thấy thái cực võ quán người lại đây những người này tự động tránh ra một con đường để trương vân tô mấy người đi vào mà lúc này một ít người bình thường khe khẽ bàn luận cũng chuyển vào trương vân tô trong hai trương vân tô cũng quá lợi hại rõ ràng làm cho đoạn văn lưng từ bỏ tiêu cục đào tẩu hiện tại càng là ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ không phải là sao hơn nữa ta nghe nói hắn liền đông tây cực môn đều không để vào trong mắt đây nghe nói đông tây cực môn chân truyền đệ tử cũng làm cho hắn đánh bại đồng thời bắt tới ngươi là nói thái cực võ quán đệ tử dùng sợi xích sắt lôi kéo hai người kia sao hẳn là chính là hai người bọn họ ta trước đây nghe người kể chuyện tình cờ nhắc tới đông tây cực môn còn tưởng rằng là cái gì lợi hại môn phái đây không nghĩ tới bọn họ chân truyền đệ tử vô dụng như vậy cụ tử mục cùng thái tử phong chú ý tới người vây xem đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình không khỏi mắt đỏi ở trong lòng càng là không ngừng mà mắng to trương v â tô tường từng cái, từng cái nhạn phong nhóm tiêu đầu nhìn thấy trương vân tô lại đây từng cái từng cái nhưng là tâm tình phức tạp không biết là tư vị gì tuy rằng hôm qua đoạn vẫn ứng có hy sinh bọn họ ngăn cản trương vân tô dự định có thể đổi đi theo địch đối với võ lâm thế lực dù sao cũng là một cái không vẽ vắng sự khiến người ta không nhấc nổi đầu lên mấy vị tiêu đầu chắp tay trào sau trương vân tô nhân thiện nói trước tiên thả một chuỗi treo tiên đi sau đó sẽ trên treo tiêu cục bảng hiệu vâng tường nhạn phong theo tiếng sau liền để một cái tranh tử thủ lấy ra chuẩn bị kỹ càng treo tiên ở tiêu cục cửa ra tảng ra nhen lửa bùng bùng trong tiếng tháo người vây xem đều không khỏi lui lại chút treo tiên thả xong trương vân tô nhìn quét đ o à n người không có nhìn thấy đoạn vân lưng không khỏi khẽ to mày bất quá hắn thành lập thái cực tiêu cục mục đích chủ yếu vốn là không phải bức đoạn vân lưng h i ệ n thân mà là hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ bởi vậy thoáng đợi một chút hắn nhân tiện nói l ấ y xuống tam giang tiêu cục bảng hiệu đổi thái cực tiêu cục bảng hiệu lần này nghe được trương vân tô mà nói tưởng nhạn p o n g mấy Thế nghe được thanh g nhâm này trương vân tô giỡ bảng, lấy, lấy bảng hiệu động tắc không chỉ có không ngừng lại trái lại càng nhanh rồi mới vừa lấy xuống bảng hiệu muốn rơi xuống trương vân tô liền cảm giác được một đạo hung mánh kinh khí hướng về sau lưng đánh tới không kịp nghĩ nhiều trương vân tô lăng không xoay người dù tam giang tiêu cục bảng hiệu đỡ kinh khí này、Ấm. màu xanh k i n h khí trực tiếp đem bảng hiệu đánh cho chia năm xẻ bảy trương vân tô cũng cảm thấy mũ t ạ n g lục phụ trịu đến chấn động vẫn cứ dựa vào khinh công cao minh mới dựa thế hữu tình vô hiểm rơi xuống cùng trương vân tô đồng thời rơi xuống đất còn có vừa nãy tập kích hắn đoạn vân lưng ơ nhìn thấy đoạn vân lưng ơ đứng ở tiểu trong quảng trường quần áo không gió mà bay tiêu tán mà ra chân khí màu xanh cùng tái nhợn mặt đ ố i liền một màu trương vân tô không khỏi hai mắt hiếp lại có chút khiếp sợ nói ngươi bước vào tiên thiên cảnh giới những người khác cũng đều nhìn đoạn vân lưng đầy mặt khiếp sợ đoạn vân lưng thẻ ở hậu thiên thập nhị trọng Đại Viên Mãn đã có chuyện này ở tam giang võ lâm hầu như mọi người đ ề u biết đồng thời không có ai đi lưu ý bởi vì ở trong võ lâm như đoạn v â n lưng như vậy cả đời thẻ ở hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn mãi đến tận khí huyết suy yếu chết già cũng đột phá không tới tiên thiên thật nhiều đoạn v â n lưng già già cùng phụ thân năm đó cũng đúng cả đời thẻ ở hậu thiên thập nhị trọng tam giang võ lâm nhân sĩ tự nhiên cũng cho rằng đoạn v â n lưng cũng như nhau sẽ kẹt lại chỗ này vì lẽ đó nhìn thấy đoạn v â n lưng lấy tiên thiên võ g i ả thân phận xuất hiện chúng người khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được so với người vây xem phần túy khiếp sợ mà nói tam giang tiêu cục thái cực võ quán cùng với cổ tử m ụ thái tử phong tâm tình của những người này thì lại muốn phức tạp một ít tưởng nhạn phong nhóm tiêu đầu sau khi khiếp sợ chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ cay đắng sớm không đột phá muộn không đột phá một mực đợi được tiêu c ụ c gặp nạn bọn họ bị ép chuyển nhờ và trương vân tô sau khi mới đột phá điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ không cần suy nghĩ nhiều lấy bạn vân lưng hung tàn tính cách sau đó nhất định sẽ tìm bọn họ từng cái tính sổ nghĩ tới đây tưởng nhạn phong mấy người chỉ cảm thấy so với trước bị trương vân tô bức bách càng thêm xui xẹo trương do nhi thân đ ồ phượng cùng với thái cực võ quán một chúng đệ tử đều là những mày lộ ra căng thẳng vẻ lo âu thiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả thực lực có khác biệt một trời một vực dù bọn hắn quán chủ ở hậu thiên võ giả bên trong thuộc về người tài ba cũng đánh không lại thiên thiên chứ chẳng lẽ hôm nay bọn họ thái cực võ quán người đều cũng bị đoạn văn lưng bắt giữ hoặc là giết chết t i ế t h ậ n cổ tử mục cùng thái tử phong ở sau khi ngẩn ngơ nhưng là đẩy mặt hưng phấn mặt mày hớn hở thậm chí cũng không nhịn được phải lớn hơn mật cười đoạn văn l n g rõ ràng thành tiên thiên võ giả lần này còn không diệt trương vân tô ti tây cực môn chân truyền đệ t ử thân phận nói vậy đoạn v â n ưng coi như thành tiên tiên cũng sẽ coi bọn họ là thượng t â n đợi được trương vân tô bị đoạn v â n ưng bắt giữ bọn họ là có thể được toại nguyện đục nhã gian mặt trương vân tô rồi ở trong lòng mọi người chuyển động không đồng lòng tư lúc đoạn v â n ưng nhưng là hơi hơi ngầm đầu ngựa khi âm h ẳ nói n không sai ta bước vào tiên tiên cảnh giới trương vân tô e sợ đây là ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới chứ trương vân tô chờ mặc đoạn v â n ưng lúc này đột phá trở thành tiên tiên võ giả xác thực ở ngoài ý liệu của hắn cũng bày dày kế hoạch lúc trước của hắn thậm chí là để thế cuộc lập tất đạo từ vừa nay đoạn vân lưng ra tay trương vân tô liền có thể cảm giác được đoạn vân lưng thực lực s ắ c thực phát sinh biến hóa long trời lở đất có thể nói so với trước lợi hại hơn trăm lần còn chưa hết trương vân tô chưa từng nghe nói có hậu thiên võ giả có thể ở ở tình huống bình thường vượt cấp đánh bại tiên thiên võ giả bởi vậy hắn cũng không chắc chắn đánh bại đoạn vân ứng dù cho đoạn vân lưng chỉ là mới vừa gia nhập tiên thiên thấy trương vân tô không nói lời nào đoạn vân lưng nhưng là tiến về phía trước bước một bước nói tiếp trương vân tô hiện tại liền quỳ xuống hướng về ta dập đầu bội tội sau đó khiến người ta đi đưa ngươi thái cực võ quán bảng hiệu với tay cầm ở ngay trước mặt ta cố gắng ta còn có thể tha cho người khỏi chết nếu không thì không chỉ có người muốn chết thái cực võ quán người cũng một cái đừng nghị chạy mất nói xong đoạn văn lưng nhìn quét thái cực võ quán mọi người cuối cùng ánh mắt rơi vào trương doãn nhi trên người quái thanh quái khi nói há ngươi này tuyệt sắc sư mội có thể không cần chết ta biết phế bỏ võ công của nàng làm cho nàng ngồi ta hàng đêm s e n ca đoạn văn lưng đồng thời không háo sắc nhưng vì nhục nhã trương vân tô hắn cũng không ngại thêm một cái mỹ nhân hầu hạ chính mình nghe nói như thế trương d o ă n nhi không khỏi sắc mặt trăng nhận trong lòng nhưng là cấp tốc quyết định chủ ý đợi lát nữa nếu như vân tô ca ca thật bị bắt nàng liền lập tức tự sát quyết không cho vân tô ca ca nhìn mình nhận làm đủ cái khác võ quán đệ tử đối mặt trong truyền thuyết tiên thiên v õ giả nguyên bản đều trong lòng không khỏi sợ sệt lúc này nghe đoạn v â n ưng nói như vậy ngược lại là bị gây nên huyết tính sinh ra cùng chung mối thủ c h i tâm nghĩ thầm nếu đều phải chết đợi lát nữa chính là dùng hàm răng cắn cũng phải cắn xuống này đoạn văn ưng một miếng thị đến trương vân tô trong lòng cũng rất phẫn nộ hận không thể hiện tại liền một kiếm rết đoạn văn ưng nhưng lý trí nhưng nhắc nhở hắn phải tỉnh táo Bởi vậy, trương vân mà chậm là nói rút t ra xong cách mười bộ khoảng cách đoạn vân ưng liền một trào hướng về trương vân tô t h ộ m tới chỉ thấy màu xanh khí mang ly thể mà ra ở giữa không chúng cấp tốc ngưng tụ hiện một cái màu xanh đứng trào so với lần kia ở thái cực võ quán đoạn vân ưng l i ề u mạng đánh ra hương trào bóng mờ này màu xanh nhưng c h ả o ngưng tụ cực kỳ thậm chí đều mơ hồ có thể nhìn thấy c h ả o văn cùng với đầu ngón tay lạnh leo hà n mang này màu xanh nhưng c h ả o có tới một người to nhỏ mang theo khí thế bức người cùng như thế tựa hồ phải đem trương vân tô một c h ả o vồ nát q u một chương bảy mươi bảy đoạn vân lương cái chết chương bảy mươi bảy đoạn vân lương cái chết mắt thấy màu xanh nhưng c h ả o đánh tới trương vân tô ngược lại càng bình tĩnh tinh khí thần toàn bộ tập trung vào mũi kiếm thần mà minh chi tổn tử một lòng đọc cô k i u kiếm tri phá khí t ứ c theo sử dụng đọc cô k i u kiếm số lần dần nhiều trương vân tô đối với kiếm pháp lý giải cũng càng thêm sâu sắc Tỷ nhất t như này huyền diệu nhất phá khí h diệu ứ chỉ kỳ t ự c chính công địch, địch chân c nhân khí tinh khí thần hướng phá phá khí. h mang trung dùng diện tan là lý vào mũi kiếm một điểm, điểm kẻ kẻ tập đều đạo về dĩ là thế gian vạn vật tuy rằng tương sinh tương khắc nhưng cũng tồn ở một cái độ l i ê n như mũi kim khuynh lực một đòn vẫn là có thể đâm thủng sắt lá nhưng cũng khó có thể đâm thủng thiết thuẫn trương vân tô chiêu kiếm này đâm trúng màu xanh nhưng chảo liền dường như rơi vào trong vũng bùn giống như vậy tuy rằng có thể cùng màu xanh nhưng chảo đối kháng nhưng không cách nào làm được một đòn mà phá hả nhìn thấy trương vân tô rõ ràng một kiếm ngăn trở màu xanh nhưng chảo đoạn vẫn l n g nham hiểm hai mắt nhắm lại kinh ngạc lên tiếng nhưng ngay sau đó hắn liền lạnh rên một tiếng lần nữa liên tục ra chảo lại đánh ra hai cái một người bao lớn màu xanh n h ữ n g chảo từ hai bên trái phải hướng về trương vân tô trộm tới đ ộ c cô cựu kiếm là một loại quyết trí tiến lên tiến công kiếm pháp phá khí thức không thể trong nháy mắt phá tan cái thứ nhất màu xanh n h ữ n g chảo trương vân tô liền biết dù cho là lấy đ ộ c cô cựu kiếm huyền liền rượu cũng khó có thể đột phá tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới hậu thiên trong lúc đó to lớn hơn câu lại gặp được hai đạo hương c h ả o đánh tới trương vân t ô quyết định thật nhanh thu kiếm cấp tốc hướng về sau trôi đi nhưng mà cái kết ước lượng hai đạo ư ơ n g trảo khí mang so với trương vân tô trong cơ thể thái cực chân khí mãnh liệt mà ra bám vào trên thân kiếm trái phải vẽ vòng tròn muốn rời đi này hai đạo công kích nhưng thanh bình kiếm vừa mới cùng ưng trào khí mang tiếp xúc liền bị đại lực văng ra mà trương vân tô cũng bị hai đạo ưng trào gánh kích đến trên người thổ huyết bay ngược mà ra mà vào đúng lúc này trương vân tô rõ ràng ly kỳ chạy thần nghĩ thầm đến thế giới này mới thắng vẫn luôn là kẻ địch bị hắn đánh cho thổ huyết mà bay ngày hôm nay rốt cục đến thiên hắn đi ra hôn giang hồ quả nhiên cũng là muốn trả lại a ha ha ha thấy mình thật sự đánh bại trương vân tô đoạn văn ưng không khỏi cao hứng cười to dậy trương thân độ phượng nhóm một đám thái cực võ quán đệ tử nhưng là vội vàng hướng rơi xuống tiêu cục trước đại môn trương vân tô vây lại từng cái từng cái đầy mặt lo âu và căng thẳng vân tô ca ca ngươi thế nào trương doãn nhi ngân dậy trương vân tô nước mắt đều muốn rơi xuống trương thanh liên đ ỗ n g nhiên rời đi thái cực võ quán lúc trương doãn nhi đều không đã khóc có thể hiện tại làm thế nào đều không thể nhìn xuống thân độ phượng tuy rằng không nói gì nhưng mang theo một đạo hồng ấn lãnh diễm khuôn mặt đồng dạng tràn đầy thân thiết cái khác võ quán đệ tử nhưng là ở lý công mấy người dẫn dắt đi dũng cảm che ở trương vân tô trước mặt nhìn thấy tình cảnh này trương vân tô thật sự rất cả không chỉ có là tam giang tiêu cục người hơi có chút trung nghĩa c h i tâm hắn thái cực võ quán những đệ tử này c à n g có a hắn còn tưởng rằng mình bị đoạn văn lưng đánh bại sau những đệ tử này sẽ làm chim mông giải tán lập t ứ c đây phát hiện mình nghiêm trọng chạy thần trương vân tô không khỏi cười cợt nhìn thấy trương vân tô đều bị đánh cho thổ huyết lại còn cười được trương doãn nhi lo lắng hơn nghi thầm vân tô ca ca sẽ không liền như vậy bị đánh ngốc h ả vân tô ca ca trương doãn nhi nước mắt thật sự rơi xuống tất cả đều nhỏ ở trương vân tô trên mặt lúc này đoạn văn lưng ở lại từng bước một áp sát đồng thời lớn tiếng chào phu nói trương vân tô ngươi không phải là rất lợi hại sao không phải rất càn d ỡ sao không phải muốn lấy thay ta tam giang tiêu cực sao làm sao dễ dàng như vậy liền bại ở dưới tay ta ngươi cho rằng để những đệ tử này che ở trước mặt ngươi liền có thể thoát được một mạng được ta trước hết ở trước mắt ngươi giết chết bọn họ lại giết chết ngươi nói xong đoạn văn lương liền muốn một t r ư ờ n g nổ ra trực tiếp lấy mạnh mẽ tiên thiên chân khí nghiền ép những này bất quá hậu thiên nhất nhị trọng thiếu niên chờ đã trương vân tô đ ỗ n g nhiên gọi lại đoạn văn lương thấy tất cả võ quán đệ tử đều nhìn mình trương vân tô liền ra hiệu bọn họ tránh ra sau đó ngay t r o n g trương doãn nhi nâng đỡ lần nữa đi tới đoạn văn ưng trước mặt nói đoạn văn ưng d i ọ n g dài nói một mớ lời nhưng không trực tiếp giết ta ngươi là có mưu đồ k h á c chứ nguyên bản thấy trương vân tô đi tới đoạn văn ưng trong lòng không tự chủ liền bắt đầu đề phòng bây giờ nghe lời này nhưng không khỏi nợ nụ cười nói trương vân tô ngươi quả nhiên là một người thông minh không sai ta xác thực không có lập tức ý muốn giết ngươi vậy ngươi muốn ở trên người ta được cái gì trương vân tô hỏi đoạn văn ưng nghĩ đến thái cực kinh cùng thái cực phái trưởng môn ngọc bài không khỏi phủi bị thái cực võ quán đệ tử nhưng ở một bên cổ tử mục cùng thái tử phong một chút nói đừng hỏi nhiều như vậy. nếu như ngươi không muốn n h ư ờ n g những đệ tử này theo ngươi cùng chết cứ dựa theo ta lúc trước nói tới đoạn v â n lưng lời còn chưa dứt bởi vì trương vân tô ở hắn nói chuyện lúc nợ nụ cười d ơ tay lên trong phút chốc hai mươi bảy điểm ánh bạc liền từ trương vân tô trong tay bắn mạnh mà ra hiện một cái kỳ diệu quỹ tích tẳng ra trong nháy mắt liền đến đoạn v â n lưng trước người đoạn v â n lưng căn bản phản ứng không kịp nữa cảm giác tử vong đánh tới hắn bản năng bạo phát toàn thân chân khí muốn chống đ ố i cái kia bắn nhanh mà đến á n h bạc lúc này mọi người bên trong cũng chỉ có đoạn văn ứng trương vân tô cổ tử mục thái tử phong bốn người mơ hồ có thể thấy được cái kia hai mươi bảy điểm ánh bạc ở tao nộ đoạn vân lưng bên ngoài thân tiên thiên chân khí lúc hầu như không có một chút nào dừng lại liền như cùng một đoá đoá nở rộ hoa lê giống như xoay tròn phá tan chân khí bắn vào đoạn vân lưng thân thể trong giây lát này tiêu cục trước đại môn tiểu trên quảng trường t ỉ n h đến nghe được cả tiếng kim rơi đoạn vân lưng chậm rãi cúi đầu nhìn một chút trên người mình mười mấy lô máu không khỏi trận mắt lên lộ ra vẻ khó tin tựa hồ không muốn tin tưởng chính mình một cái tiên t i ê n võ giả liền như thế bị ám khí rất chết hắn lại ngẩm đầu lên chỉ về trương vân tô muốn nói cái gì có thể chỉ phát sinh một cái mơ hồ âm thanh liền ng rất nhiều người còn khó có thể phục hồi tinh thần lại không chỉ có chỉ là vì chuyện xảy ra quá đột nhiên càng bởi vì tiên thiên võ giả bị hậu thiên võ giả dùng â m khí giết chết mang đến chấn động quá to lớn thế giới này tự nhiên cũng có â m khí nhưng trên căn bản đều dựa vào thủ pháp cùng nội lực chân khí phát sinh rất hiếm thấy đến như vậy tinh xảo cơ quan â m khí thậm chí như tam giang huyện những này phổ thông người võ lâm đều không nghe nói có loại này â m khí vì lẽ đó ai cũng không nghĩ tới trương vân tô đang bị đoạn vân lưng đả thương sau còn có thể phát sinh am khí giết chết đoạn vân lưng phục hồi tinh thần lại mọi người nhưng là vẻ mặt bất nhất tường nhạn phong mấy người như trước là tâm tính phức tạp không nghĩ tới sự tỉnh dĩ nhiên xuất hiện biến hóa như thế vừa nãy bọn họ còn đang hối hận không nên như vậy nhanh liền khuất phục với trương vân tô làm cho hiện tại chỉ có thể chờ đợi đoạn vân ưng trừng trị trương vân tô sau trở lại thanh toán x o n g coi như bọn họ không ngờ rằng mới vừa còn diễu võ dương ai đoạn vân ưng trong chớp mắt liền thành người chết trong lòng có như vậy điểm vui mừng nhưng càng nhiều nhưng là xúc động cùng đối với trương vân tô kính nghệ thiếu niên này không chỉ có võ công cao cường lại vẫn vẫn ẩ n núp lợi hại như vậy thủ đoạn sát nhân thực sự là khiến người ta không dám suy đoán trương văn nhi thân độ phượng cùng thái cực võ quán một chúng đệ tử chính là hoàn toàn kinh h ỉ vốn là đều chuẩn bị kỹ càng muốn chết ai từng nghĩ kẻ địch dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị giải quyết đi cổ tử mục cùng thái tử phong cùng thái cực võ quan tâm tình mọi người hoàn toàn ngược lại làm sao đều không nghĩ tới xoay người hy vọng liền như thế không còn sớm biết như vậy vừa nãy bọn họ còn không bằng thừa dịp đoạn vân lưng cùng trương vân tô đối lập thái cực võ quán đệ tử không lo được bọn họ lúc đ à o tàu đây hiện tại ngược lại tốt lại mang bị trở thành tù nhân trương vân tô tuy rằng bị đoạn vân lưng hai đòn màu xanh nhưng trào bắn chúng nhưng hắn thân thể cường tráng hơn nữa còn đem cái kia ưng trào trên kình lực rời đi bộ phận vì lẽ đó chị p h ò tuy rằng bạo vũ lê hoa trâm lần thứ nhất sử dụng liền bại lộ ở trước mặt mọi người nhưng trương vân tô vẫn là tận lực cẩn giấu cùng với có quan hệ thi tức để tránh khỏi bị ngày sau kẻ địch thăm dò nội tình chờ bạo vũ lê hoa trâm ngân đinh thu sạch trở về Đoạn vân ưng trương h thể thái nhất i đi tử cũng đã chết rồi, ngài còn muốn thành lập thái cực quán bị võ đệ ồ i t r vân tôi nở nụ g ở cười n Doán n g hỏi ngược nhóm tiêu t đầu lại tưởng tiêu đầu không hy vọng ta thành lập tuy rằng trương vân tôi hiện tại sắc mặt có chút trang sám còn bị trương doãn nhi đỡ một bộ bị thương không nhẹ d á n g v ẻ có thể tưởng nhạn phong nhóm tiêu đầu đối mặt trương vân tô hỏi ngược lại lúc nhưng cảm thấy áp lực phả vào mặt thậm chí cái chắn cũng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh lấy trương vân tô võ công coi như bị thương đánh bại bọn họ cũng đúng chuyện dễ dàng chứ huống hồ hắn còn có cái kia liền tiên thiên võ giả cũng có thể đánh giết thần bí a m khí nhớ tới nơi này tưởng nhạn phong vội vàng túi lầu nói trương quán chủ thứ tội ta này liền theo lời ngài làm đón lấy tưởng nhạn phong liền gọi người dùng cây thang mang dùng hồng trụ tre kín bảng hiệu cúp máy đi tới lại khiến người ta lấy ra một chuỗi treo tiền đến ở trương vân tô k lộ ra dòng bay phượng múa thái cực tiêu cục bốn chữ lớn lúc nhen lửa treo tiên b u n g b u n g trong tiếng pháo trương vân tô rốt cục được hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi lần thứ nhất môn phái thăng cấp nhiệm vụ ở trong vòng nửa năm đem võ quán thăng cấp trở thành tiêu cục bởi vậy bản hệ thống đem tiến hành lần thứ nhất thăng cấp thăng cấp cần một ngày thời gian lần này thăng cấp nhiệm vụ khen thưởng cũng đem ở thăng cấp đi s a u thả xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi q một chương bảy mươi tám khắc phục hậu quả chương bảy mươi tám khắc phục hậu quả hiểu rõ đến hệ thống cần một ngày thời gian thăng cấp trương vân tô liền đem ý nghĩ lui đi ra thứ t nhân tiện nói tưởng tiêu đầu triệu tập tiêu cục tất cả tiêu sư đến luyện võ c h ẳ n g đến ta muốn mở một cái học ngắn vâng tưởng nhạn phong theo tiếng sau khi liên bắt chuyện mấy vị khác tiêu đầu bận việc vậy trương vân tô thì lại ở trương d o a n nhi nâng nỡ đến tiêu cục đại s ả n h đà tọa đ i ề u tức âm thầm chữa thương thái cực chân khí âm dương trung sức ở chữa thương trên cũng có hiệu quả tương đối nếu là lại phối lấy trị liệu nội thương thuốc tốt lên sẽ nhanh hơn quá ước chừng gần nửa canh giờ sắp đến buổi trưa tưởng nhạn p o n g đi vào tiêu cục đại sành hướng về trương vân tô báo cáo trương quan chủ tiêu cục vốn có tiêu sư năm mươi tên ngoại trừ theo đỗ đạo viên g i a n g hai vị tiêu đầu áp tiêu đưa tới ngọc côn phủ hai mươi tên tiêu sư còn lại ba mươi tên tiêu sư đều đến luyện võ tràng tiêu cục tranh tử thủ đây trương vân tô nhưng hỏi một chuyện khác tường nhạn phong không hổ là phụ trách quản lý tiêu cục hàng ngày sự vật đối với tiêu cục tất cả nhân sự cũng nhiên với tâm nghe tiếng trả lời tiêu cục vốn có cố định tranh tử thủ một trăm người không cố định tranh tử thủ cũng đúng một trăm người cố định tranh tử thủ bên trong có bốn mươi người đến ngọc côn phủ đi tới tiêu cục còn sót lại sáu mươi người căn cứ tiền nhậm ký ức tiêu cục bên trong cái gọi là không cố định tranh tử thủ kỳ thực chính là một ít ở tiêu cục làm kiêm chức không đủ tư cách võ giả thuộc về kiếm cơm ăn loại kia tiêu cục một dạng chỉ là ở khiếm khuyết nhân thủ thời điểm mới sẽ đi xin bọn họ hỗ trợ gật gật đầu trương vân tô lại hỏi còn lại ba mươi tên tiêu sư bên trong có bao nhiêu cùng đoàn gia có thân duyên quan hệ nghe nói như thế tưởng nhạn phong không khỏi mỹ mắt giật lên nhưng thoáng trần chờ sau vẫn là hồi đáp ước chừng mười người bất quá trương quán chủ xin yên tâm những người này tuy là đoạn văn lương tộc nhân nhưng cùng đoạn văn lương quan hệ nhưng cũng không là rất gần trương vân tô thật sâu nhìn tưởng nhạn phong một chút nói không nữa gần cũng đúng người nhà họ đoàn để bọn họ tất cả về nhà đi thôi nếu như có thể chuyển ra tam giang huyện thành liền càng tốt hơn mặt khác nói cho bọn họ biết nếu như ta biết bọn họ ở sau lưng làm cái gì mờ ám là sẽ không lòng dạ mềm yếu vâng tường nhạn phong theo tiếng sau khi liền đi luyện võ tràng xử lý chuyện này lúc này trương doãn nhi hỏi vân tô ca ca đoạn vân ưng đoạn vân giao còn có đoạn thừa người nhà ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào a trương vân tô nói hoa không kịp người nhà huống hồ đoạn vân ưng liền cái lao bà đều không có càng không có con cái tiêu cục trong hậu viện chỉ ở đoạn vân giao phu nhân và mấy vị tiểu tiếp ta đã khiến người ta thông báo các nàng thu dọn đồ đạc ở đêm nay trước rời ra ngoài trương d o ă n Nhi nghe xong hơi hơi hé miệng sau đó thầm nói nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta như vậy chiếm đoạt tam giang tiêu cục có chút không tốt trương v â n tô nghe xong n ở nụ cười hán doãn nhi sư mội vẫn là quá thiện lương a một lát sau t ư ở n g nhạn phong lại đi tới đại sảnh nói trương q u á n chủ cùng đoàn gia có thân duyên quan hệ tiêu sư cùng tranh tử thủ cũng đã rời đi trương v â n tô gật gật đầu nói doãn nhi chúng ta đi luyện võ tràng đi tới đại sảnh bên ngoài tiêu cục luyện võ tràng trương v â n tô liền nhìn thấy cái khắp bốn vị tiêu đầu cùng với còn lại hai mươi vị tiêu sư ngoài ra còn có năm mươi người ước lượng tranh tử thủ ra hiệu trương doãn nhi không cần ở nâng trương vân tô đi tới trước mặt chúng nhân cất cao giọng nói đoạn văn lưng đã chết thái cực tiêu cục cũng chính thức treo bài vì lẽ đó kể từ hôm nay liền nơi này chính là thái cực tiêu cục tiêu cục quy củ ta sẽ không đi đổi cũng sẽ không nhiều đ ú n g tay vì lẽ đó chư vị có thể an tâm tiếp tục ở lại tiêu cục làm việc phía d ư ớ i tiêu sư cùng tranh tử thủ môn một mảnh trầm mặc không người nào dám nói cái gì trương vân tô vốn là ở tam giang huyện uy danh hiến hách ngày hôm nay càng là tại chỗ đánh giết thân là tiên thiên võ giả đoạn văn lưng đã đem tất cả mọi người đều làm kính sợ không ai dám lộ ra cái gì dị dạng tâm tư lại không dám có gì động đối với mọi người trầm mặc trương vân tô không cho rằng nỗ nói tiếp ngoài ra còn có hai việc phải nói cho đại gia cái thứ nhất kể từ hôm nay để cho tưởng nhạn phong nhậm chức thái cực tiêu cục phó tổng tiêu đầu tổng lý tiêu cục tất cả sự vận nghe nói như thế phía d ư ớ i tiêu sư cùng tranh tử thủ môn rốt cục không đang trầm mặc nhỏ giọng nói thầm cùng bắt đầu nghị luận mục lương phùng phùng đồng phương thế cương quách thông bốn người nhưng là không nhịn được hướng về tưởng nhạn phong nhờ và đi ánh mắt hâm mộ tưởng nhạn phong nhưng là xương sở sau đó lập tức quỳ một gối xuống ở trương vân tô trước mặt vội la lên trương quang chủ tưởng nào đó thực sự không chịu nổi này trọng trách kính x i n ngài tuyển một người khác người khác đi thế này trương vân tô làm làm ra một bộ ngạc nhiên biểu hiện nhìn về phía tưởng n h ạ n phong kinh ngạc nói tưởng tiêu đầu trước chúng ta mấy lần lén lút giao lưu không phải nói được rồi nhóm thái cực tiêu cục thành lập sau nhất định phải do ngươi nhậm chức phó tổng tiêu đầu sao bây giờ đoạn văn lưng đều chết rồi ngươi làm sao ngược lại khách khí dậy nghe nói như thế nhất thời cái khác bốn vị tiêu đầu cùng với luyện võ tràng trên một đám tiêu sư tranh cử thủ đều kinh ngạc nhìn về phía tưởng nhạc phong mà tưởng nhạc phong nhưng là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía trương vân tô ta lúc nào cùng ngươi lén lút tra lúc nào a nhìn thấy trương vân tô trên mặt k huyết đại kinh ngạc vẻ lại nhìn chung quanh xung quanh những người khác kinh ngạc ánh mắt tưởng nhạn phong khóc không ra nước mắt dù cho hắn hiểu được trương vân tô là cố ý nói như vậy muốn để cho người khác hiểu lầm hắn đã sớm cùng thái cực võ quản co quan hệ thì có ích lợi gì đây xem tình cảnh này hắn quả thực là chăm miệng cũng không thể bảo chữa nhảy vào ly rằng cũng rửa không sạch lại ngẩng đầu nhìn đến thiếu niên trước mắt trong mắt lõe lên một cái rồi biến mất ý cười tưởng nhạn phong chỉ có thể túi đầu than thở trương quân chủ tưởng nào đó nhận chức này cái phó tổng tiêu đầu là được rồi tuy rằng bất đắc dĩ nhưng tưởng nhạn phong cũng đã đối với trương vân tô các loại thủ đoạn tâm phục khẩu phục trương vân tô tuổi còn trẻ không chỉ có vo công cao cường t r í mưu cũng đúng tốt nhất chi tuyển theo hắn có thể cũng sẽ không hỏng bét như vậy thấy tưởng nhạn phong đáp lại trương vân tô lúc này cười đem n â m dậy đến nói này là được rồi mà tiêu cục h à n g ngày sự vật nguyên vốn là do tưởng tiêu đầu phụ trách hiện tại nhậm chức phó tổng tiêu đầu mới danh xứng với thực vỗ vô tưởng nhạn phong vay trương vân tô nhìn quét chúng tiêu sư tranh tử thủ nói tiếp chuyện thứ hai chính là vào ngày kia do phó tổng tiêu đầu cử hành một hồi tiêu sư trong lúc đó thì võ thu được người thứ nhất giả sẽ bị đặc cách để bạt làm tiêu đầu nghe nói như thế hơn mười vị tiêu sư trên mặt tiêu cực vẻ mặt đều giảm thiểu rất nhiều thậm chí mơ hồ trở nên hưng phấn rất hiển nhiên tỷ võ cùng tiêu đầu vị trí đối với những này tiêu sư đều có không nhỏ sức hấp dẫn đón lấy trương vân tô liền để thân đ ồ phượng cùng lý công lưu lại giám sát tưởng nhạn phong mấy người thanh toán tiêu cực tài vụ chính mình nhưng là mang theo một chúng đệ tử cùng với cổ tử mục thái tử phong về thái cực võ quán trở lại võ quán khiến người ta qua trước i ự u lâu đặt món ăn sau trương vân tô ngay trong trương doãn nhi đã xuống đến hậu viện tô bà bà từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy trương vân tô bị thường lập tức lại đây con hỏi vân tô ngươi làm sao bị thương? trương d o a n nhi nói là đoạn v â n lưng hắn đột phá đến tiên tiên h vân tô ca ca mới không địch lại bị hắn đ ả thương tô bà bà nghe xong cả kinh tiếp theo liền ngay cả rồi nói tiếp đoạn v â n lưng đột phá đến tiên tiên h vậy các ngươi làm sao còn có thể trở về lấy hắn hung tàn tính cách không thể dễ dàng như vậy buông tha người m ộ n a trương d o a n nhi lộ ra vẻ cổ quái nói đoạn v â n lưng bị vân tô ca ca giết a lần này tô bà bà càng khiếp sợ hơn nhìn về phía trương vân tô nói vân tô ngươi không phải mới hậu thiên thập trọng sao lại có thể giết chết tiên thiên võ giả trương vân tô không thèm để ý nói là nhân hắn không chú ý dùng ám khí đánh lén hắn không phải cái gì hảo q u a n sự ám khí đánh lén tô bà bà không khỏi đầy mặt nghĩ hoặc trương vân tô nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn tô bà bà nói tô bà bà việc này nói đến phức tạp ngươi một người bình thường không hẳn hiểu ta liền không nói tỉ mỉ tô bà bà rõ ràng bị trương vân tô nhìn ra không tự nhiên lúc này liền nói sang chuyện khác đến để bà bà cho ngươi mang bắt mạch nhìn thương thế làm sao trương vân tô biết tô bà bà y thuật cao minh năm đó trương thanh liên vì hắn loại bỏ trong cơ thể dị trùng chân khí lúc chịu nội thương rất nặng chính là ở tô bà bà trị liệu hạ mới dần dần tốt lên vì lẽ đó n g a y vậy trương vân tô liền đem tay trái đưa đến tô bà bà trước mặt mang quá mạch sau tô bà bà nói cũng còn tốt đoạn vân lưng là mới vừa đột phá đến tiên tiên h tiên thiên chân khi đồng thời không thuần túy khống chế được cũng thập phần t ô giáp vì lẽ đó ngươi bị thương không nặng nếu không ngươi e sợ nửa cái mạng đều không còn trong lòng âm thầm kinh dị tô bà bà đối với tiên tiên võ giả hiểu rõ ở bề ngoài trương vân tô nhưng là không chút biến xác hỏi vậy ta cần muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục ta cho ngươi phối một bộ dược dùng m ộ ư ơ i ngày thì có thể khỏi hẳn nghe nói như thế trương vân tô gật gật đầu nhưng giữa hai lông mày nhưng không khỏi lóe qua một tia vẻ hữu lo hy vọng m ộ ư ơ i ngày này bên trong sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ buổi chiều trước cơm tối tưởng nhạn phong cùng lý công thân đ ổ phượng đồng thời đi tới thái cực v õ q u á n đồng thời dâng nguyên tam giang tiêu cục sổ sách cùng với thanh lý hiện hữu tài vật sau thu dọn nợ mới sách trương vân tô đồng thời không hiểu được làm sao kế toán nhưng kiến thức vẫn có l ậ xem sổ sách lúc phát hiện đồng thời không giống chính mình tưởng tượng như vậy lộn không thể xem hiểu liền gật gật đầu bất quá trong lòng hắn rõ ràng p h o n g thu chi thật muốn biết làm giả món nợ cũng không phải một cái người thường có thể xem hiểu vì lẽ đó hắn trực tiếp nhìn về phía tưởng nhạn phong nói nói một chút tiêu cục tài vụ tình huống đi tưởng nhạn phong đã sớm n g ờ tới giao sổ sách lúc sẽ bị hỏi dò liền nói ngay chương quán chủ bởi vì mấy tháng trước chúng ta tiêu cục quá bận rộn ma giáo cùng thiên võ tông dặn dò sự rất ít t i ế p tiêu vì lẽ đó chỉ có chi ra không có tiền thu hao tổn rất lớn hơn nữa đoạn vân lương tựa hồ sớm rời đi một phần tiêu cục tài sản vì lẽ đó hiện tại trong sổ sách trên tiêu cục còn lại ngân lượng rất ít nếu như không thể mau chóng hoàn thành mấy chuyến tiêu giảm bớt đợi được đầu tháng chín liền có thể có thể xuất hiện không cách nào hạ phát thủ lao tình huống q u y một chương bảy mươi chín chỉ có lý mặc sầu chương bảy mươi chín chỉ có lý mặc sầu t ư ờ n g n h ạ n phong vốn tưởng rằng nghe chính mình nói tiêu cục tài vụ tình huống sau trương vân tô cho dù không tức giận cũng sẽ to mày ai biết trương vân tô chỉ là nợ đủ cười nhân tiện nói nếu có thể chống đỡ đến tháng chín vậy thì đợi được đầu tháng chín nói sau đi trương vân tô như vậy hào hiệp t ư ờ n g n h ạ n phong cũng không lại xoắn suýt việc này lúc này đáp vâng trương vân tô lại nói đón lấy khoảng thời gian này ta cần phải dưỡng thương vì lẽ đó tiêu cục chuyện bên k i a liền do ngươi toàn quyền quản lý xuất hiện không giải quyết được vấn đề tới tìm ta nữa tường nhạn phong kinh ngạc nhìn trương vân tô một chút không nghĩ tới trương vân tô dĩ nhiên như vậy ủy quyền cho hắn trong lòng đối với hôm nay bị ép trở thành phó tổng tiêu đầu một chuyện khúc mắc thiếu rất nhiều suy nghĩ một chút nói hiện nay tiêu cục tuy rằng giới hạn ở nhân thủ không thể nào tiếp thu được đại tông tiêu vận nhưng tiến hành một ít tiểu tông tiêu vận nhưng không thành vấn đề ta biết tận lực giảm bớt tài vụ phương diện khó khăn trương vân tô nghe xong cười nói tự nhiên như thế càng tốt hơn tương lai tiêu cục phát triển được rồi ta cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng được rồi không có chuyện gì khác ngươi trở về tiêu cục đi thôi vâng tường nhạn phong chắp tay l ù i xuống sau bữa cơm chiều trương vân tô lại là lưu lại mười hai tên đệ tử dựa theo đêm qua phương thức chia làm ba tổ thay phiên t r ô n g coi cổ tử mục cùng thái tử phong mà hắn nhưng là ở trong viện thoáng tản bộ sau trở về phòng đà thoại đồ dỡn vận chuyển thái cực chân khí chữa thương sáng ngày thứ hai trương vân tô mở mắt ra liền cảm giác thương thế so h ô m qua khá hơn nhiều lúc này đứng dậy rửa mặt bởi vì bị nội thương trương vân tô mấy ngày nay không thích hợp có động tác lớn vì lẽ đó buổi sáng sẽ không có luyện kiếm hoặc là luyện k i n h công mà là chuyên tâm chỉ đạo các đệ tử võ công. trong quá trình này hắn phát hiện những đệ tử này luyện công thái độ rõ ràng lại có biến hóa mấy lần trước chỉ là trở nên tích cực mà lần này nhưng là trở nên đệ tâm rất hiển nhiên trải qua ngày hôm qua nhận đoạn vân ưng tử vong n g uy hiếp các đệ tử đối với tại sao tập võ đều lại có nhận thức mới ở tới gần buổi trưa lúc trương vân tô trong đầu rốt cục lại chuyển tới hệ thống tin tức nhắc nhở hệ thống lần thứ nhất thăng cấp đã hoàn thành sát hạch hàng tháng nhiệm vụ chế độ thủ tiêu môn phái danh vọng mở ra đồng thời hệ thống nhận thưởng có thể ở vận mệnh đĩa tròn bên trong tuyển chọn tứ đại loại bên trong một cái nào đó loại sau lại khởi động thường trình xin mời ký chủ tự mình thể ngộ xem xong cái tin này trương vân tô không khỏi vui vẻ lúc này trở lại trong phòng mình ý nghĩ thăm dò vào hệ thống xem hệ thống có những kia biến hóa mới hệ thống giao diện ngoài cùng bên trái nhưng vẫn là cột nhiệm vụ trong đó chỉ có một cái đã hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ tiếp theo chính là trương vân tô hiện tại cá nhân cơ sở số liệu họ tên trương vân tô tuổi tác mười bảy tuổi bản thế giới kỷ niên gân cốt huyền cấp hạ phẩm chú thích bởi vì ngoại trừ trong cơ thể dị t r ù n g tiên thiên c h â n khí thêm vào dùng thiên tài địa bảo ngài căn cốt dĩ nhiên trong lúc vô tình tăng lên rồi nội tính bình thường môn phái thái cực tiêu cục thái cực võ quán chức vị tổng tiêu đầu q u á n chủ thu vi hậu thiên thập trọng nội công thái cực tỉnh mười tầng k i n h công bộ tức công tiểu thành thân pháp b á t quái bộ đại thành tứ t ư ợ n g bộ đại thành b á t quái du l o n g bộ đại thành ngoại công thiết xá trưởng đại thành chiêu thức độc cô cửu kiếm đại thành b á t quái kiếm pháp đại thành tứ tượng kiếm pháp đại thành lưỡng nghi kiếm pháp tiểu thành chính lưỡng nghi kiếm pháp đại thành phản lưỡng nghi đao pháp đại thành phân cân thác cố thủ đại thành thiên la địa vong thế tiểu thành t r chính kiếm thuật, t i n t ứ c cá nhân những biến hóa khác cơ bản đều ở trương vân tô nằm trong dự liệu chỉ có gân cốt một hạng không biết lúc nào dĩ nhiên biến thành huyền cấp hạ phẩm chắc hắn đều không có chú ý tới xem như là niềm vui bất ngờ bất quá huyền cấp hạ phẩm căn cốt vẫn cứ tương đối thấp nếu có thể được cửu âm chân kinh dịch kinh đoán cốt thiên hoặc là dịch c â n kinh tẩy thủy kinh như vậy có thể tăng lên gân cốt t u y ệ t học vậy thì tốt đón thêm là thế giới cơ sở số liệu thế giới năng lượng đẳng cấp phàm cấp thực phẩm có thể xếp vào cựu trọng thiên tri tầng thứ ba thế giới văn minh đẳng cấp hai sao cấp văn minh trước đây trương vân tô tổng đối với thế giới năng lượng đẳng cấp một hạng không biết rõ có thể từ khi xem qua thiên duy trì thư quyển thứ ba trên nội dung hiểu rõ đến thời kỳ thượng cổ cựu trọng thiên truyền thuyết sau cuối cùng cũng coi như là hiểu được nhưng không ngoài ý m u ố n thế giới này năng lượng đẳng cấp bên trong cựu trọng thiên cùng thượng cổ truyền thuyết trong lời nói cựu trọng thiên là một cái ý tứ nói như vậy thế giới này nhưng là s o trương vân tô trước tưởng tượng mênh mông đến hơn nhiều cuối cùng chính là phần thưởng giao diện trương vân tô ý nghĩ tiến vào bên trong phát hiện quả nhiên cùng với chiếc không giống giao diện trái phía trên thêm g a môn phái danh vọng cùng tháng này có thể sử dụng danh vọng trị hai chữ dạng môn phái danh vọng năm trăm h tháng này có thể sử dụng danh vọng trị bản công năng cần chờ tháng sau mở ra nhìn thấy tháng này có thể sử dụng danh vọng trị mặt sau vậy được tự trương vân tô có loại muốn thổ huyết kích động tháng sau mới mở ra ngươi hiện đang b ư ớ c lên đến làm cái giám n h à lại nhìn vận mệnh đĩa tròn vẫn là trước đây như cũ tựa hồ tuyên cổ bất biến vừa tựa hồ vẫn đang tiến hành một loại nào đó thần bí biến hóa mà đĩa tròn phía dưới cái kia đoạn giải thích văn tự nhưng là thay đổi mỗi tháng hùng một có thể miễn phí thu được một lần cơ hội rút thưởng bất biến ngoài ra mỗi tháng còn có thể sử dụng cùng tháng mới tăng môn phái danh vọng tiến hành một lần nhận thưởng Tạm đặc ị n biệt nhắc nhở trực tiếp tiến hành phần thưởng hối đoái lúc chỉ có thể lựa chọn không vượt quá đối ứng danh vọng giá trị phần thưởng như sau nguyệt dùng một trăm linh danh vọng gấp một mươi lần tiến hành nhận thưởng ở phần thưởng trong kho hàng chỉ có thể nhìn thấy giá trị không kém quá một danh vọng phần thưởng ngược lại khi không tiến hành trực tiếp lựa chọn thậm chí không lựa chọn phân loại lúc thì lại có cơ hội thu được một loại nào đó giá trị hơi cao phần thưởng nhưng động tác này tương đương với đánh bạc lựa chọn như thế nào vẫn cần ký chủ tự mình châm trước xem qua đoạn chữ viết này trương vân tô lập tức hiểu được nguyên lai、like、trước hệ thống tin tức nhắc nhở bên trong nói có thể lựa chọn phân loại tiến hành nhận thưởng chỉ chính là sử dụng môn phái danh vọng hối đoái phần thưởng tuy rằng trực tiếp hối đoái phần thưởng cần phổ thông nhận thưởng m ộ ư ơ i lần danh vọng trị nhưng quyền lựa chọn nhưng là so trước đây càng tự do dầu gì cũng có thể giống như kiểu trước đây tiến hành không phân loại nhận thưởng hơn nữa sát hạch hàng tháng nhiệm vụ không tồn tại sao cũng không có không song nhiệm vụ bị hệ thống tức mất một tầng tu vì khả năng cho nên nói hệ thống thăng cấp sau mang đến biến hóa vẫn tương đối tốt đẹp. xem xong những ngày sau trương vân tô ý nghĩ lại trở về nhiệm vụ giao diện bên trong kiểm tra đã hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ chứ không phải nói được rồi phần thưởng nhiệm vụ sẽ ở hệ thống thăng cấp sau hạ phát sao làm sao hiện tại một chút động tĩnh đều không có ý nghĩ xúc động cái kia nhiệm vụ tin tức trương vân tô lập tức liên tục được hai cái mới tin tức chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi lần thứ nhất môn phái thăng cấp nhiệm vụ khen thưởng trừ hệ thống thăng cấp này một hạng ở ngoài còn có triệu hoán từng triệu hoán quá võ hiệp nhân vật cơ hội một lần đồng thời triệu hoán thời gian dài tới một năm nha hiện tại xin mời ký chủ đối với đã triệu hoán quá võ hiệp nhân vật tiến hành lựa chọn ở cái tin này sau khi, còn có một lựa chọn danh sách nhưng mà danh sách bên trong ngoại trừ lý mạc sầu vẫn là lý mạc sầu cũng chỉ có lý mạc sầu đối với này trương vân tô hiểu ý nợ nụ cười đột nhiên cảm giác thấy tâm tình thật tốt vốn là muốn sẽ đem mạc sầu kêu đến hệ thống này cũng thật là thân thiết nha không do dự trương vân tô lựa chọn triệu hoán lý mạc sầu liền cái tin này nội dung lập tức thay đổi võ hiệp nhân vật lý mạc sầu đem ở sau một canh giờ g á n g lâm bản thế giới xin mời ký chủ làm tốt nên tiếp chuẩn bị triệu hoán cần thời gian ở trương vân tô trong dự liệu liền mang theo tâm tình vũi thích trương vân tô xem trước bắn ra điều thứ hai tin tức hiện nay phát đ i ề u thứ hai môn phái thăng cấp nhiệm vụ xin mời ký chủ ở thời gian một năm bên trong tướng môn phái do tiêu cục bang thăng cấp thành môn hội cấp một thế lực nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ bị tức mất ba tầng tu vi môn phái mới thăng cấp nhiệm vụ cũng ở trương vân tô trong dự liệu mà đơn thuần đối với nhiệm vụ của lần này mà nói trương vân tô áp lực muốn nhỏ rất nhiều hắn hiện tại đã là hậu tiên thầm trọng một năm này hắn tự tin đầy đủ lên cấp đến tiên tiên cảnh giới không chỉ có như vậy môn phái thực lực cũng sẽ ở một năm bên trong tăng lên không ít từ trong phòng đi ra trương vân tô liền nhìn thấy trong viện tô bà bà tô bà bà nhìn trương vân tô một chút liền cười hỏi vân t ô chuyện gì vui vẻ như vậy nha nghe nói như thế trương vân t ô không khỏi sờ sờ mặt của mình vẻ mặt của chính mình có vẻ rất vui vẻ sao mỏ đén khỏe miệng nụ cười độ con g trương vân t ô lúc này mới ý thức được chính mình thực sự là không che giấu nổi hài lòng liền xông lên tô bà bà sán lặng cười một tiếng nói đương nhiên vui vẻ rồi mặc s ầ u phải quay về thật sự tô bà bà đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo cũng hài lòng cười dậy nói trước ngươi nói mặc s ầ u quê hương ở chỗ rất xa ta còn tưởng rằng nàng trong thời gian ngắn sẽ không tới nữa đây không ao ước vẫn chưa tới ba tháng nàng dĩ nhiên lại tới nữa rồi tính toán nàng định là không nhịn được n h ữ ngươi trương vân tô không nghĩ tới tô bà bà dĩ nhiên sẽ như vậy trêu g ẹ o chính mình dù là kiếp trước hắn ra mặt đã luyện được đủ hậu cũng không nhịn được thoáng đỏ h ạ n vận bịu nói sang chuyện khác ta đến phía trước đi để các đệ tử nhiều đặt tốt hơn rượu và thức ăn trở về nói xong liền vội vã hướng phía trước viện đi tới tô bà bà nhìn trương vân tô kiên cường bóng lưng trong mắt tất cả đều là hiền lành ý cười